trước 108, đào ca trở về sau đó mấy ngày giả hiệu du t ẩ u cùng nhị giai người chơi khu vực phố buôn bán mỗi ngày thu thập tin tức hỏi do tình báo thuận tiện nhìn một chút có thể hay không tìm kiếm đã có giá trị bà bối bất quá có thể đến tới tại đây phần lớn đều là cáo giả cơ hội như vậy rất mong manh nhị giai người chơi khu vực mỗi ngày cùng đại loạn đấu tựa như tại đây so sánh thế giới hiện thật xem như một cái t ầ n đường băng cho nên các nước các khu vực người chơi đứng tại cùng hàng bắt đầu đương nhiên giống như phiêu lượng quốc dẫn đầu khoa học kỹ thuật đại quốc nhất định sẽ chiếm giữ nhất định ưu thế tuy rằng người trong hiện thực cân nhắc không phải tối đa nhưng mà tại đây tỷ lệ chính là không thấp nhưng tương tự thiên hạ khổ quốc gia phát đạt sớm đã phần lớn thứ ba thế lực khu vực đối với phiêu lượng quốc bọn hắn đều mang theo địch l í hiếm có mấy cái khu vực người chơi thậm chí cùng bọn hắn là tử địch nói trắng ra là chính là phiêu lượng quốc liên minh thực lực tổng thể tối cường nhưng địch nhân cũng nhiều đại hạ quốc bên này liền đối lập nhau ôn hòa một ít không gây chuyện cũng không sợ chuyện ngoại trừ hỏi do tình báo ra hiểu những thời gian khác hoặc là đi sân huấn luyện luyện tập kỹ x ả o chiến đấu hoặc là nghiên cứu thế nào chế tạo cơ quan cảm ấy tóm lại bận rộn không thể tách rời ra về phần e cấp quái vật công hội bên kia đích xác có vài cái nhưng số lượng quá ít Dạ h i ể u không có một cái hợp ý người ta thật không dễ đào tạo đem bọn nó làm thịt đổi linh hồn thoái phiên có chút không quá không ngại ngùng hạ thủ thời gian vội vã trôi qua hôm nay dạ h i ể u tại nhà an toàn bên trong chế tạo c ả m ấy chất phát hiện có người cho hắn phát t i n tức khi mở ra hảo hữu danh sách bên trong cư n h i ê n xuất hiện dịch mộng đao t i n tức tốt nhất cái phó bản thế giới kết thúc hắn thêm qua dịch mộng đao hảo hữu bất quá đã đá chìm đáy biển mặt vô âm tín kết quả thời gian qua đi gần hai tháng đối phương cư nhân đồng ý đối với cái này siêu cấp tay chân gi loại chiến đấu này của nhân bình thường sẽ không đầu góc đồ bỡn tuy rằng nóng này rất quái lạ nhưng thực lực s á c thực mạnh mẽ nếu mà ra hỏa này đột phá đến nhị giai cộng thêm hồ đào bảo vệ mình hẳn sẽ tương đối an toàn mở ra tin tức đập vào mi mắt là bốn chữ lớn có tích phân sao ra h i ể u mặt tối sầm con mẹ nó hai tháng không liên hệ vừa liên hệ chính là vay tiền a bất quá lấy dịch mộng đau nạo kiểu tính cách sẽ không tùy tiện hướng về mượn người ta tiền xem ra tựa hồ là gặp phải phiền p h i gì ra hiệu hỏi bao nhiêu một vạn tích phân bên kia lập tức trở lại thứ người như vậy rất không nguyện ý nợ ơn người khác nhưng bây giờ hắn sẽ mặt xuống tìm mình mượn tích phân hiển nhiên gặp phải khó khăn chẳng những xảy ra chuyện hơn nữa sự t ì n h tựa hồ rất nghiêm trọng ra h i ể u châm tư giảng đạo lý đây tích phân cho mượn đi có khả năng đá chìm đáy biển cũng có khả năng đổi lấy một cái siêu cấp tay chân loại này tính tình cổ quái kẻ điên hoặc là chết tại nửa đường hoặc là liền sẽ nhất phi trùng t h ê n chín vạn tích phân đều thiếu nợ xuống dùng một vạn tích phân c ự c dịch mộng đao tương lai không thua thiệt chân trơ một chút ra hiệu cắn răng phạt tới có thể một cái truyền tống neo ra hiệu chờ đợi mỗi một khắc ngân quang thoaoa qua, dịch mộng đao th khi dạ hiệu nhìn thấy dịch mộng đ a o sau đó s ừ n g sốt một chút lúc này dịch mộng đ a o trên thân phủ đầy chưa khô vết máu tựa hồ là vừa kết thúc chiến đấu toàn thân quần áo lam lũ bộ phận địa phương vết thương dữ tợn huyết dịch thậm chí còn tại ra bên ngoài bước lên cách đến mấy mét đều có thể cảm nhận được trên người đối phương nồng đậm sắc khí thật giống như từ trong núi thây biển máu đi ra một dạng đặc biệt là trong tay hắn nắm lấy một thanh hát đ a o khủng bố khí tức tại trên thân đ a o tản mắt ra phản phất bên trong có ác quỷ đang cầm thét một cái này nửa tháng dạ hiệu thực lực tốc độ tăng lên cực nhanh nhưng bây giờ hắn nhìn thấy d ị mộng đau giá ng dịch mộng đao nhìn thấy dạ h i ể u sau đó vội vàng nói trong thanh âm băng lanh mang theo một tia vội vã thấy vậy dạ h i ể u lập tức chuyển đi qua có tích phân dịch mộng đao trực tiếp tiêu hết sau một khắc trong tay hắn hắt đao thân đao thoáng qua ánh sáng một đạo tỏa liên màu vàng tại trên thân đao sáng lên rồi sau đó cổ kia khủng bố khí tức biến mất dịch mộng đao sát khí trên người cũng giảm b ớ t rất nhiều đào ca người không sao chứ dạ h i ể u ân cần nói thở dài nhẹ nhõm dịch mộng đao l ắ c lắc đầu bây giờ không sao đà tạ ngươi tích phân dạ hiệu nháy mắt mấy cái tựa hồ minh bạch cái gì ban nãy kia giống như là phong ấn một dạng tỏa liên màu vàng là cần tích phân triệu hoán cấp bậc gì vũ khí cư nhiên cần một vạn tích phân triệu hoán phong ấn xiềng xích đem phong ấn đao ca, cây đao này có phải hay không có vấn đề gì dịch mộng đao không có cất g i ấ u sắp tối đao tin tức hiện ra nguyền rủa già lâu la phẩm cấp dê cấp a c m t ù tính sắc bén hai mươi tám xé rách hai mươi tám chảy máu hai mươi tám tính bền dẻo hai mươi tám hiệu quả một đánh chết địch nhân sau đó có thể hấp thu đối phương bộ phận sinh mệnh lực nhưng cùng lúc cũng biết tháo gỡ nguyền rủa x i ề n xích hiệu quả hai kèm theo siềng xích tháo gỡ nguyên rủa già lâu la thuộc tính sẽ tăng thêm một bước nhưng bị phong ấn ở hắc đao bên trong già lâu la tàn hồn cũng biết khôi phục ảnh hưởng tốc chủ ý chí Chú thích, xiềng xích đóng kín trước tốc chủ vô pháp vứt bỏ đao này giới thiệu t ó g tắt một cái phong ấn già lâu la tàn hồn yêu đao lấy được hắn phải có phải chết giác ngộ nhất nghiệm thành phận nhất nghiệm thành ma thu về giá cả đã khóa lại vô pháp thu về k í nhìn thấy vũ khí thuộc tính dạ hiệu hít ngược vào một ngụ khí lạnh thứ này lại có thể là một cái yêu đao chỉ nói thuộc tính dê cấp bên trong cũng xem như được là đính cấp nhưng khủng bố chính là hiệu quả của nó hướng theo sát lục tiến hành bổ sung thêm hút máu vũ khí thuộc tính gia tăng nguyền rủa trở nặng hơn hiệu quả loại vũ khí này thuộc về kiếm hai lưới sử dụng tốt rồi đây là một cái thần binh lợi khí dùng không tốt khả năng liền bị cái kia già lâu l à tàn hồn thuận hệ đau ca cây đau này ngươi là làm sao đến dạ h i ể u thật tò mò nhất giai phó bản thế giới còn có loại cấp bậc này vũ khí cái này a còn được từ lần đó xương trắng phó bản thế giới nói đến trước đi xuống thời điểm ta cảm giác cái kia hắc quên núi lửa bên trong bọc có cái gì ngươi cuối cùng không phải rét chết hắc quên núi lửa tối nha nhiệm vụ lúc kết thúc ta không có trực tiếp rời khỏi đi xuống tìm một hồi cuối cùng tìm đến một sau đó kích phát nhiệm vụ đặc thù tháp chủ đem ta truyền t ố n g đến một cái khác phó bản thế giới cây đao này chính là từ bên trong tìm được Dạ h i ể u cổ họng có chút tắc khô ý của ngươi là gần đây hai tháng thời gian ngươi đều ở đó cái phó bản thế giới đúng vậy trong lúc này có thật nhiều hát huyên quái vật dịch mộng đao liếm môi một cái một bộ hồi ức cùng hưởng thụ bộ dáng Dạ h i ể u con mẹ nó tại khủng bố hát huyên phó bản thế chiến gần hai tháng đi ra sau đó còn chưa đã ngứa bộ dáng cái thế giới này tại sao có thể có loại này biến thái đồng thời g i hiệu cũng có chút may mắn may nhờ mình ban đầu không có đi tìm kiếm cái vật kia nếu mà đ ổ i thành mình tiến vào hát n u y ê n trận doanh phó bản thế giới hiện tại đánh giá liền đầu khớp xương cũng không dư lại đang trở về chỗ dịch mộng đao nghĩ tới điều gì ta ở bên trong nổ một ít đạo cụ liền coi như ngươi bồi thường vừa nói hắn lấy ra ba kiện vật phẩm giả soa trường m â u phẩm cấp dễ cờ tủ tính sắc bén hai mươi b ố xuyên thấu hai mươi lăm tính bền d ẻ o hai mươi tám hiệu quả giả soa trường m â u kèm theo độc tố bị công kích kích động chúng độc hiệu quả dựa thiệu tóm t á t độc tố tuy hai mà một nhớ lấy không nên đụng đến thu về giá cả chín trăm tích phân hát u y ê n sứ đồ ma pháp cầu phẩm cấp dễ cờ phỉ hệ quả t i n hiệu thần t lực quả sau khi mặc vào có thể ẩn thân mắt thường vô pháp nhìn thấy lại không ảnh hưởng di động thời gian kéo dài mười phút thời gian đi lầy một dựa dựa t h i ệ u tóm tắt nó có thể lừa gạt ngươi con mắt xin cứ ghi nhớ nó cũng chỉ có thể lừa gạt ngươi con mắt thu về giá cả một hai trăm h t í phân giả hiểu độc ý ỉa có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cứ tốt chuyện đã phun bạo trương nhanh chương một trăm linh chín kiếm lời choáng khi nhìn thấy những này trang bị tin tức thời điểm giả hiểu kinh hãi dịch mộng đao đi đến đấy là địa phương quỷ gì bạo s u ấ t đến c ư nhiên tất cả đều là dê cấp đạo cụ hơn nữa một cái so sánh một cái đáng tiền trong khoảng thời gian này giả hiểu đã nắm rõ ràng rồi quy luật thị trường trên thị trường vũ khí đạo cụ hơn giá giống như là thu về giá cả hai năm lần bởi vì tích phân thương thành bên trong có đồ thay thế cho nên khá là rẻ giống như ẩn nấp đấu đồng loại này tích phân thương thành không có bảo mệnh đạo cụ hoặc là kỹ năng hơn giá trở về thu giá cả năm m ư ờ i không nói khác chỉ riêng cái kia ẩn nấp người đấu đồng nếu mà đặt ở nhị giai khu giao dịch ít nhất phải một vạn tích phân c ấ t bước Dạ h i ể u chút của cái này cũng chưa chắc cực đến những thứ này đều cho ta Dạ h i ể u có một ít không xác định nói dịch mộng đao chính là tùy ý gật đầu một cái trải qua nhiều như vậy cái phó bản thế giới chỉ có dạ h i ể u để lại cho hắn ấn tượng không tồi đặc biệt là ban nay dạ h i ể u cái gì đều không hỏi liền cho hắn mượn một vạn tích phân loại chuyện này đổi thành người bình thường gần như không có khả năng chỉ cần nếu mà dạ h i ể u quản hắn khỉ gió mượn nhiều như vậy tích phân hắn chắc chắn sẽ không cho hắn dịch mộng đao chưa bao giờ nợ ơn người khác cho nên nhân tình này q u ả n nợ phải trả trở về đàn g nói dịch mộng đao chợt phát hiện dạ h i ể u khí tức trên người như trước kia không giống với lúc trước nếu như nói trước kia dạ h i ể u chỉ là để cho hắn có một chút hào cảm nhưng bây giờ hắn lại có thể cảm nhận được trên người đối phương một tia áp lực hai tháng không thấy đối phương cũng tăng lên rất nhiều dịch mộng đao liếm liếm thân đao ta cảm giác ngươi thật giống như biến cờ rồi ta có thể chặt ngươi một đ a o sao ra h i ể u trước ngươi đã đáp ứng ta không động thủ với ta ra h i ể u chặn lại nói dịch mộng đao xứng sở nghiêm túc suy tư một chút tựa hồ là nhớ lại rồi hắn thở dài đáng tiếc thật không dễ gặp phải một cái có thể đánh lập tức cười một tiếng bất quá nhị giai phó bản thế giới hẳn rất kích thích đi ra h i ể u nháy mắt mấy cái nghe thấy dịch mộng đao tự nói trong mắt lóe lên ánh sáng lẽ nào ra hiệu do xét tính hỏi một câu đao ca ngươi chẳng lẽ đột phá đến nhị giai đi dịch mộng đao gật đầu một cái đi ra sau đó tháp chủ nói ta có thể không cần k hảo hạch trực tiếp tấn thăng đến nhị giai người chơi rồi g i a h i ể u hảo gia hỏa đây mới thật sự là gia súc ca dịch mộng đao trải qua phó bản thế giới dường như chỉ có năm lần năm lần đã đột phá đến nhị giai có thể thấy mỗi lần phó bản thế giới chấm điểm cao bao nhiêu bất quá suy nghĩ một chút cũng phải gia hỏa này e cấp thời điểm tại tràn đầy dê cấp quái vật hát quên trận d o a n h phó bản thế giới cặp cặp giết lung tung loại thực lực này còn cần phải nhị giai quyền hạn k hảo hạch hắn vào trong không đem người chơi khác giết sạch cũng là không t h rồi ra hiệu trong mắt loại trước còn đang suy nghĩ nếu như dịch mộng đao đến nhị giai sau đó thuê mớn ư hắn làm bảo tiêu hiện tại bảo tiêu cái này không liền đến sao nghĩ tới đây giả h i ể u rất khóc nói đao ca không nói gặp n g ư ờ i ta hiện tại cũng là nhị giai người chơi rồi a nhanh như vậy dịch mộng đao rất bất ngờ hắn tuy rằng không thấy thế nào trực tiếp nhưng mà biết rõ giả h i ể u dường như chỉ trải qua rồi ba lần phó bản thế giới vật này b ậ t hặc cũng không thể lái như vậy á dạ hiểu cười hát giả h i ể u cười hh t tiếp t tục nói ngươi biết nhị cấp phó bản thế giới cùng nhị giai khu vực tin tức sao còn không có điều tra làm sao dịch mộng đao không hiểu dạ hiệu nụ cười càng thâm cái này ta biết ta mới từ người chơi công hội bên kia sắp đến một ít tài liệu ta cho ngươi biết nhị giai phó bản thế giới ngươi có thể chém người chơi còn nhiều mà ngay sau đó dạ hiệu đem nhị giai người chơi khu vực cùng phó bản thế giới tin tức thêm d ầ u thêm mỡ giảng thuật cho dịch mộng đao nghe thấy có nhiều như thế đối địch người ngoại quốc dịch mộng đao cả người đều hưng vấn trên thân vết thương còn chưa khép lại càng là tí tách ra bên ngoài ứa máu thấy dạ hiệu mí mắt nhảy lên thấy cửa hàng cũng không xê xích gì nhiều dạ hiệu tiếng nói nhất chuyện bất quá đau ca có thể lăn lộn đến cấp hai người chơi không có một cái là kẻ yếu ngươi mạnh hơn nữa cuối cùng là một người. dễ dàng bị nhằm vào tập kích chính diện chiến đấu ngươi có lẽ không sợ hãi nhưng không ngăn được bọn hắn sau lưng chơi âm chiêu a có phải hay không dịch mộng đao gật đầu một cái đích xác một ít người chơi là lao âm ỉ không dám chính diện chiến đấu ánh sáng sau lưng hại người ra hiểu ta hoài nghi ngươi đang chỉ cây dâu mà mắng cây huệ ra hiểu làm bộ không nghe thấy tiếp tục nói cho nên à chúng ta tốt nhất là tổ hàng ngũ cùng đi dạng này có thể chiếu ứng lẫn nhau cùng nhau làm sao cùng nhau ngươi mở ra tích phân t ư ơ n g thành nhìn một chút khiêu chiến đi lệ q u y n trục cùng người theo đuổi chi thạch liền hiệu mặc dù không phải một trăm linh thành công nhưng căn cứ vào hồ đào từng nói cái này tỷ lệ thành công rất cao khiêu chiến đi lịch quẩn trục cùng người theo đuổi chi thạch ngươi không cần phải để ý đến ta giúp ngươi mua đúng rồi chúng ta chung một chỗ còn có thể kiếm tiền đi đến lúc đó ba người chúng ta tổ đội thần cản giết thần phật cản giết phật tại dạ h i ể u trì đội bên dưới dịch mộng đao từng bước bị tẩy não dịch mộng đao nghe có chút n ộ n g bất quá so sánh bản thân một người có người phối hợp tựa hồ tốt hơn một chút đặc biệt là cái này cậu dễ bị so với cậu không dễ dàng chết hơn nữa đầu góc chuyển nhanh chiến đấu cái gì h ẳ n không cần lo lắng bị người âm thế nhưng những n à y ngươi an b ta đi về nghỉ trước được rồi đao ca đi thong thả Dạ hiệu đưa mắt nhìn dịch mộng đao rời khỏi rồi sau đó hưng phấn cười lớn đây một đợt kiếm lời chóng á vốn là cho rằng hao tốn một vạn tích phân càng sâu một hồi cùng dịch mộng đao hảo cảm kết quả đối phương trực tiếp đưa cho hắn ba kiện dê cấp vũ khí đạo cụ bọn nó tùy tiện một bán tăng thêm cũng phải hai vạn đi lên rồi mấu chốt nhất là dịch mộng đao trở thành nhị giai người chơi hắn miễn phí thu được một cái siêu cấp tay chân về sau phó bản thế giới tả đao ca phải hồ đào sau lưng một phiến hồi vệ trước người bốn thanh gạt lịch gul liền hỏi ai dám lỗ mãng hồ đào nói cho ng chúng ta đồng đội lại thêm một cái ra h i ể u phát tin tức đi qua hồ đào là ai ra h i ể u dịch m ộ n g đ a o nghe nói qua sao qua mấy giây hồ đào hồi phục có chút ấn tượng ban đầu tại ngươi chuyển trực tiếp phó bản thế giới bên trong xuất hiện qua người đưa ngoại hiệu đao phủ cái kia đúng không ra h i ể u không sai chính là hắn hắn hiện tại đã đột phá đến nhị giai rồi hồ đào ta đều đi bất quá hắn biết rõ ta sao ý của ta là nếu như hắn biết rõ tin tức của ta biết sợ sao ra h i ể u cười sợ đến lúc đó hai ngươi a y sợ ai còn chứa nhất định đi hồ đào sau đó thời gian giả hiệu động lực càng đủ đem giả xoa trường màu cùng hát quen xứ đồ ma pháp cầu bán đi kiếm chút tám tích phân ngoại trừ cho dịch mộng đao đạo cụ bốn giả hiệu còn lại tám vì thế giả hiệu đem đạo cụ và ba tích phân chuyển cho dịch mộng đao để cho hắn mua hai cái không gian ba lô ô sau đó giả hiệu còn tổ cái cục tướng hai người cũng gọi qua đây mọi người ký kết một cái khế ước hợp đồng nội dung rất đơn giản mượn hồ đào năng lực đào thải người chơi sau đó thu được vật phẩm phân phối hồ đào mình không gian trong túi đeo lưng vật phẩm tất cả đều quy chính nàng giả hiệu quy mình dịch mộng đao thì còn lại là năm mươi quy hắn còn lại dạ hiệu c ù n g h ồ đảo chia đều đương nhiên nếu như có cần có thể lưu lại đến lúc đó ưu tiên trao đổi đối với lần này dịch mộng đao bày tỏ không có vấn đề hắn đi theo dạ hiệu mục đích chủ yếu là vì phòng ngừa bị người tập kích cuối cùng cái này đặc thù tiểu đội vì vậy thành lập Dạ hiệu trả được rồi một cái dễ nghe danh tự m ộ n g hiểm lữ đoàn bọn hắn sẽ là tất cả mọi người m ộ n g hiểm chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới h à m ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương một trăm mười nhị giai phó bản thế giới bắt đầu đến n ư ợ c không giờ một phút nhà an toàn bên trong dạ hiểu lại lần nữa kiểm tra tất cả trang bị tin tức tên gọi mỏ kỳ dê nổ nổ sợ hạ cả cả luật vòng xoáy cầu cả sổ thứ tự zn bốn mươi bốn ă m m ộ t m ư ơ bốn bốn n g n bốn bốn bốn quyền h ạ đẳng cấp nhị dẹp sân sưng tân thủ đệ nhất nhân mệnh vận c h i tử người thân bị xỉn mệnh trị một trăm trạng thái bình thường trực nghiệp tử linh đế của trực nghiệp phụ chủ bá nhị giai thuộc tính lực lượng hai mươi thể chất hai mươi tinh thần hai mươi nhanh nhẹn hai mươi hồn lực một trăm linh hai một trăm linh hai tổng hợp đánh giá e tự do cường hóa thuộc tính điểm không ẩn tàng thuộc tính may mắn một linh hồn một bảy danh vọng bảy mươi mốt kỹ năng trức nghiệp kỹ năng tử linh tri nhãn tử linh tri thủ tử chi kiêu chi chi chi chi chiến khu, đi lệ quyền trục dạ hiệu đã dùng qua người theo đuổi chi thạch chính là giao cho hồ đảo đối với một dạng người chơi mà nói mười cái không gian ba lô trên căn bản đủ dùng rồi nhưng đối với dạ hiệu hiển nhiên hoàn toàn không đủ chiến đấu của hắn vũ khí liền có năm cái bảo mệnh liền càng không cần nói đây là có chủ truyền bá thương thành không có dự bị cường hóa sinh mệnh dược t ể mặt khác giống như thâm viên chi giới loại điều này hắn hiện tại cũng không dám thả trong nhà Dạ hiệu tin tưởng về sau gặp phải thâm viên trận doanh số lần tuyệt đối sẽ càng ngày càng nhiều đồ chơi này chuẩn bị càng dồi dào sống tiếp có khả năng mới có thể càng cao a kèm theo đến ngược kết thúc Dạ hiệu bên thai vang lên tháp chủ âm thanh tích ngài lần này dị giới nhiệm vụ đem tại nửa giờ sau mở ra mời nắm chặt thời gian chuẩn bị sử dụng chủ bá đặc quyền kiểm tra phó bản thế giới tin tức g i hiệu lập tức nói tích đặc quyền sử dụng ngài lần này tiến vào phó bản thế giới tin tức vì cao Võ, Ma Thú. ừ nhìn g rộng. thấy tháp chủ nhắc nhở ra hiệu bộ não bên trong nhanh chóng tìm kiếm liên quan phó bản thế giới tin tức nhị cấp phó bản thế giới không giống nhất giai phó bản thế giới lớn như vậy đều là tàn phá nơi này có rất nhiều là giống như cao võ thế giới loại này văn minh còn tồn tại hồ đ à o trong tin tức nắm giữ cao võ cùng ma thu thế giới có bốn cái số lượng so sánh cấp một thiếu rất nhiều chẳng qua trước mắt mà nói tin tức còn vô pháp xác định là mỗi một cái chúng ta tiến vào phó bản thế giới đại khái tỷ số là có ma thú cao vó thế giới các ngươi có thể trước thời hạn chuẩn một hồi tuy rằng không xác định là cái nào nhưng nếu là nắm giữ cao vó cùng ma thú thế giới vậy liền có thể trước thời hạn là một ít bô cục Ví cũng trong lúc đó đại hạ quốc tất cả bình đài phát sóng trực tiếp tất cả đều bắn ra tháp chủ phòng phát sóng trực tiếp tiến vào phòng phát sóng trực tiếp hình ảnh là một phiến đúc gúc thông thông sân lâm rậm rạp lâm mộc tre khuất bầu trời không thể nhìn thấy phân khối lúc này một cái bóng người quen thuộc quen thuộc id xuất hiện ở trước mắt mọi người m ỏ kỳ dây nổ nổ xạ cả cả lột vòng xoay cậu ca ta biết ngay là cậu ca cậu ca hai mươi ngày phía trước không phải cương trực truyền bá qua sao tại sao lại phát sóng trực tiếp cậu ca là thật trách nhiệm a không biết còn tưởng rằng chức nghiệp chủ bà đi lần này là cái nào phó bản thế giới có người biết không cậu g i a quân một cậu g i a quân một giữa lúc mưa bình luận viên náo thời điểm bên trong đ ố n g nhiên xuất hiện một đầu đặc thủ tin tức nói cho các ngươi một cái tin cậu ca lần này trực tiếp không chỉ là tại đại hà quốc mà là toàn thế giới một ít người chơi đi chứng thực rồi sau đó rất nhanh đến mức được chứng thực lần này c ậ u ca mở ra trực tiếp dĩ nhiên là mặt hướng toàn thế giới thậm chí có chút địa khu đồng thời xuất hiện hai cái phòng phát sóng trực tiếp tiến vào phòng phát sóng trực tiếp nhìn thấy cư nhiên là một người ngoại quốc những khu vực khác đám khán giả đều mơ hồ rồi c ậ u ca hắn không phải đại hạ khu sao làm sao chạy đến chúng ta tới nơi này chúng ta tại đây làm sao xuất hiện hai cái phòng phát sóng trực tiếp sao chính là cái này c ậ u vương đoạt đi chúng ta trực tiếp lao c ậ u vương cư nhiên còn chưa có chết phiêu l ư ợ n g quốc đám người chơi ăn cơm c ô sao so với quốc nội một phiến vui vẻ nước ngoài đám khán giả đối với cầu ca thái độ liền xuất hiện lưỡng cực phân hóa rồi có người mười phần yêu thích cầu ca có người tương đương chán ghét đặc biệt là phiêu lượng quốc k h ả h á n giả vậy càng là hận đến hắn nghiến răng nghiến lợi tích truyền t ố n g hoàn thành lần này truyền t ố n g tiêu hao không gian chi l c không tám tích, lần này dị giới nhiệm vụ bởi vì nguyên nhân đặc biệt mở ra toàn bộ hành trình trực tiếp tất cả người chơi dung mạo tiến hành dịch dung nhiệm vụ mở ra n h nhì hệ vụ yêu cầu bấy nhiêu t h ú chiều tập kết kiên trì đến thế giới này võ giả đến chú thích, trong h h í c t khi làm nhiệm vụ người chơi không được rời vạn thú sân mạch hoàn thành tưởng t ư ở n g cuối cùng chấm điểm cùng người chơi biểu hiện có liên quan thất bại trừng phạt xóa bỏ t ư ở nhắc g t ư người tưởng thưởng người ở trở n nếu không đến lên, đến phân nhuận n g đặc điểm đạt chiều thúc, chơi chấm điểm không có đạt đến cấp trở lên, cầm đến ra 30 tích phân lợi tưởng thưởng cho top 5 người chơi biệt bê khi khi lợi thú kết top tích, h sau ra nhở tất cả người chơi tại n ê n thế giới có dành riêng thân phận gặp phải nên thế giới nhân loại không được tiết lộ bất luận cái gì cùng tháp chủ có liên quan tin tức kẻ vi phản xóa bỏ nhìn đến phức tạp nhiệm vụ giới thiệu phong phát sóng trực tiếp đám khán giả có chúc mộng phía trước dễ lý giải nhưng cái này tưởng thưởng đặc biệt là cái quỷ gì chấm điểm thấp còn trừ tiền tại sao ta cảm giác nhiệm vụ lần này cùng trước kia có chút không giống chứ lúc trước dường như chưa từng xuất hiện loại này tưởng thưởng đặc biệt chế độ đi nơi này là chỗ nào cái phó bản thế giới vì sao không có ấn tượng đâu người chơi tách ra loại tình huống này rất hiếm thấy đó a một cái khác một bên phó bản thế giới phân tán tại vạn thú sơn mạch một trăm linh sáu cái đám người chơi đồng dạng tại phân tích nhiệm vụ giới thiệu ngay trong bọn họ có chính là mới vào nhị giai phó bản người mới cũng có một chút trải qua mấy lần l ã o nhân bất quá so sánh cái này bọn hắn nghi ngờ hơn chính là vì sao lại mở ra trực tiếp trước mắt mà nói bọn hắn chỉ nghe nói qua tân thủ phó bản có trực tiếp m ặ t k h á trăm một mươi một nguy hiểm nhị giai phó bản thế giới khi dạ hiệu mở mắt ra quen thuộc tin tức lại lần nữa xuất hiện ẩn tăng tin tức bởi vì nên thế giới vì hoàn chỉnh thế giới người chơi xuyên việt thuộc về giao diện xâm phạm có khả năng gặp phải dị giới quy tắc bài xích làm ơn phải cẩn thận xem ra cái này ẩn tàng tin tức là mỗi cái phó bản thế giới đều có nhất giai phó bản thế giới cùng nhị giai phó bản thế giới cũng không có cái gì khác nhau ngắm nhìn bốn phía l i ế c nhìn lại là ước cúc thông thông rừng rậm núi cao xung quanh cũng không có người chơi khác d ạ hiệu nhanh chóng trinh sát xong xung quanh đeo túi đeo lưng trốn vào một bụi cỏ lóe lên á n h bạc h u y ê n thiết giáp cùng ẩn nấp người đấu đồng mặc lên người đồng thời từ trong túi đeo lưng tìm ra một bình m á n h liệt kích thích phun s ư ơ n g phun về phía xung quanh thảm thực vật làm xong hết hệ các thứ này g ạ hiệu mới thở phào nhẹ nhõm sau đó g ạ hiệu lấy điện thoại di động ra t Nhị giai phó bản thế giới số lượng nhiều như vậy hắn khẳng định không có cách nào đ ề u biết vạn thu sơn mạch cái tên này càng là đều không có nghe nói qua cho nên cần tìm kiếm một hồi tin tức nhìn một chút là cái nào phó bản thế giới bất quá có chút t i ế ệ t đối gia h i ể u t r a xét một lần cũng không có tìm ra có liên quan tin tức nếu không xác định vậy liền mặc kệ gia h i ể u nâng tầm lên suy nghĩ hắn hiện tại có bốn cái chuyện cần phải làm đệ nhất phân tích tìm kiếm ẩn tàng quy tắc tin tức loại sự tình này là hắn tiến vào bất luận cái gì phó bản thế giới đều sẽ ngay lập tức thăm dò đồ chơi này một khi phá giải đây chính là hố người thần khí thứ hai tìm ra hồ đạo cùng đạo ca để cho m n g hiểm lữ đoàn lại lần nữa tập kết một đám dê cấp nhị d i a i người chơi đại loạt đấu hơn nữa còn là tại loại này ma thú mọc ung tùn phó bản thế giới một người hành động quá nguy hiểm nhất thiết phải tìm ra đồng đội bất quá muốn ở chỗ này tìm hai cái người chơi độ khó không nhỏ đây hiển nhiên là một cái thời gian dài công tác không gấp được thứ ba san giết ma thú thu thập linh hồn kết tinh triệu h o á n hôn bệ so với nhiệm vụ chính tuyến cái này mới là giả hiệu mục tiêu cuối cùng hắn hiện tại cần gấp giết chết một cái dê cấp ma thú xác định một hồi dị năng kết tinh hiệu quả sau đó chính là lén lút pháp dục bồi dưỡng mình ma thú đại quân thứ tư, nhiệm vụ chính tuyến q u ấ y nhiều t h ú chiều tập kết kiên trì đến thế giới này võ giả đến căn cứ vào nhiệm vụ tin tức xem ra cái này vạn thú sơn mạch có thú chiều tại tập kết bọn nó muốn xâm phạm cái thế giới này võ giả l ã n h đ ị a mà nhiệm vụ của bọn họ chính là q u ấ y nhiều t h ú chiều tập kết kéo dài thời gian nhiệm vụ bản thân tựa hồ cũng không phức tạp nhưng tháp chủ nếu đem bọn hắn truyền tống qua đây liền chứng minh nhiệm vụ này bản thân không đơn giản cụ thể có hay không cái khác cần tàng manh mối hoặc là nhiệm vụ kia được vừa đi vừa nhìn ngược lại phía sau tưởng t ư ợ n g đặc biệt liền có chút chắn ép rất hiển nhiên tháp chủ là đang bức bách người chơi làm việc nhị giai phó bản thế giới chấm điểm độ khó so sánh nhất giai phó bản cao hơn rất nhiều không muốn bị trừ tích phân khó xử không thể đánh xì dầu giống như hàn g tiêu g i a o loại kia đầu cơ trục lợi người chơi đi tới nơi này đánh giá cái gì đều vất không được dạ hiệu khoe miệng đ ố n g nhiên hơi câu lên hắn nghĩ tới một cái thú vị đồ vật hiện tại không xác định giết chết cái thế giới này ta ma thú tiếp xúc không đụng phạm ẩn tàng quy tắc nếu mà xúc phạm vậy liền kích thích trong suy tính phương xa bỗng nhiên vang lên tiếng súng rồi sau đó ma thú tiếng gầm cừ vắn dội hiển nhiên có người chơi cùng ma thú đánh nhau Dạ h i ể u trước mắt từ trong túi đ e o lưng lấy ra phở lì cảm điều khiển bay về phía bạo phát địa phương chiến đấu bay đi trong rừng rậm một cây đại thụ ầm ầm sụp đổ đại thụ bên cạnh một người da đen đang cùng một đầu k h ủ n g lồ màu xám cự lang chiến đấu người da đen cầm trong tay một cái dê cấp lôi đ ỉ n h chiến p h ủ khí thế b ấ t người nhưng mà trước ngực của hắn chính là có một đường thật dài vết máu cách đó không xa trên thẳng cỏ còn có một cái bị đánh bay biến hình hỏa diễm xuống trường tại hắn ngay phía trước cự lang sói hình thể to lớn so sánh thành niên sư tử còn muốn lớn hơn hai vòng bộ lông màu xám trên có mấy cái lô máu xung quanh còn có một ít nắm đ bất quá thương thế như vậy hiển nhiên không ảnh hưởng nó chiến đấu lúc này hai người giao thủ mấy hiệp song phương đem cây cối chung quanh đều x e n bằng vẫn là không có phân ra thắng bại lúc này trên bầu trời một chiếc phở ly cảm lướt qua đem song phương hình ảnh chiến đấu đi xuống ta đi thanh kia vũ khí cảm giác như bồi bộ dáng vậy hẳn là dê cấp vũ khí đi bọn hắn tốc độ thật nhanh ta cảm giác so sánh cầu ca mạnh mẽ một đoạn lớn đây hắn sẽ không phải là dê cấp người chơi đi dê cấp tại đây chẳng lẽ là nhị giai phó bản thế giới hướng theo đối chiến hướng phân tích toàn thế giới tất cả khu vực phòng phát sóng trực tiếp tất cả đều đ ổ lúc này chính đang chiến đấu người chơi cùng cái kia cự lang thấy thế nào đều so với bình thường e cấp quái vật cường đại hơn nhiều nếu mà bọn hắn là dây cấp vậy liền có nghĩa là nơi này là nhị giai phó bản thế giới nói cách khác cậu ca đột phá đến nhị giai sao phải biết cậu ca tổng cộng mới trải qua ba lần phó bản thế giới kết quả lần thứ tư vậy mà trực tiếp nhảy đến nhị giai phó bản thế giới cái này khóa độ rộng lớn là tất cả người cũng không nghĩ tới nhất giai phó bản thế giới bọn hắn vẫn không có hiểu rõ hiện tại c ư nhiên xuất hiện sao giả hiểu không để ý đến tăng vọt mưa bình luận hắn chăm chú nhìn đến trong hình m a t h ú từ song phương chiến đấu hắn cũng suy đoán ra đến cái k i a ma vật là dê cấp bắt đầu liền gặp phải dê cấp quái vật chỉ có thể nói người này vận khí có chút suy đồng thời cũng nhìn ra được cái này phó bản thế giới trình độ nguy hiểm còn đang hắn suy đoán bên trên nhìn đến cái k i a ma lang chiến đấu giả h i ể u ánh mắt hít lại nếu mà có thể mang nó giết chết biến thành hồi vệ cho dù chỉ có năm mươi chiến lược vậy cũng rất lợi hại cho nên phải không nên làm một hồi do dự mãi giả h i ể u đem hành lý ẩn náu trong đùi cỏ lặng lẽ sờ lên lướt qua một p h i ế rừng rậm giả hiệu rốt cuộc thấy được cái tia người chơi cùng ma lang tửng d â cập trường nghiệp không cao thực tính lực lượng 20, thể chất 20, nhanh nhẹn 20, tinh thần 20 kỹ năng tụ lực nhất kích tinh chuẩn ném tụ lực nhất kích phẩm cấp e cờ p h i hệ quả tiêu hao thể lực nắn g ngủi tụ lực lần sau công kích bùng nổ ra 200% t ổ n thương thời gian đi lầy m ư phụ thì hiệu tóm tắt an tâm ộ t quyền tinh chuẩn ném phẩm cấp e cấp hiệu quả ném tỷ lệ chính xác ba thời gian đi lầy không cao dựa hiệu tóm tắt ba phần vương phi ngươi không ai có thể hơn huyền ảo phong lang thống linh trận danh trung lập c h ủ loại phong nguyên tố ma thu nguy hiểm đẳng cấp dây cờ tù tính lực lượng h a thể chất h a nhanh nhẹn hai mươi b ố tinh thần mười hai năng lực cấp tốc tập kích bất ngờ đao gió đao gió bạo lưu giới thiệu tống t á t vạn thú sơn mạch bên trong huyền ảo phong lang tộc thống lĩnh có cực mạnh lãnh địa ý thức cấp tốc tập kích bất ngờ phẩm cấp dê cờ phỉ hệ quả toàn lực chạy nhanh thì tiêu hao đấu khí tốc độ chạy trốn bốn mươi thời gian đi lầy không c à o dựa thiệu tống t á t huyền ảo phong lang tộc huyết mạch chuyển thừa thiên phú đao gió phẩm cấp e cờ phỉ hệ quả tiêu hao đấu khí chuyển hóa tốc độ cao phi hành p h o n g nguyên tố cắt chém khí nhận địch nhân công kịch thời gian đi lầy ba mươi dị ghi ở thiệu tống tiêu hao lượng lớn đấu khí tụ lực ngưng tụ phạm vi lớn phong nguyên tố khí nhận công kích tụ lực thời gian càng dài uy lực càng lớn thời gian đi lầy một giờ giới thiệu tóm tắt chỉ có ưu tú huyền ảo phong lan g mới có thể l ĩ n h lộ kỹ năng chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương một trăm mười hai hôn vệ huyền ảo phong lan g thống lĩnh ta g ó t thật sự là dê cấp m a thú nhị giai phó bản thế giới kinh khủng như vậy sao nhìn thấy cái kia huyền ảo phong lan thống lĩnh tin tức ta chỗ sót ô ô ô trải qua sáu lần phó bản thế giới ta cư nhiên còn không bằng một con sói. lầu trên đường khóc người da đen kia so sánh n g ư ờ i còn thẳng đi đừng nói cho ta cậu ca hiện tại là nhị giai người chơi rồi liền tính hắn thuộc tính đủ rồi nhưng nhiệm vụ khảo hết đâu không muốn đem cậu ca cùng người đánh đồng với nhau cậu ca thì không phải cá nhân ta cảm giác n g ư ờ i đang chửi cậu ca hơn nữa ta có chứng cứ khi nhìn thấy người da đen người chơi cùng huyền ảo phong lang tin tức sau đó toàn thế giới phòng phát sóng trực tiếp đều lộ. mưa bình luận lấy một loại tốc độ kinh người cấp tốc kéo lên trước chỉ là suy đoán hiện tại chính là thật sự truy nhất giai phó bản thế giới bọn hắn còn không có hiểu rõ cậu ca vậy mà đã đi tới nhị giai phó bản thế giới ngươi còn để cho chúng ta có sống hay không sao một ít thuộc tính đạt đến e cấp đ ỉ n h phong người chơi nhìn thấy huyền ảo phong lang thống lĩnh tin tức sau đó trực tiếp từ bỏ khiêu chiến nhị giai khảo hạch tính toán đây nếu là tiến vào phó bản thế giới gặp phải đều là loại quái vật này vậy bọn hắn đi theo tìm chết không có khác biệt ra nhìn thấy huyền ảo phong lang thống lĩnh tin tức giả h i ể u chất lưới nhị giai phó bản thế giới so sánh nhất giai phó bản thế giới tăng lên có lớn như vậy sao một cái ma thú cư nhiên đều có ba cái kỹ năng từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói huyền ảo phong lang thống lĩnh so sánh người da đen kia người chơi có vẻ có chút t ứ c ăn bất quá vật này không thể chỉ nhìn một cách đơn thuần bản g thuộc tính người chơi chỉ số thông minh cao hơn ma thú hơn nữa mấu chốt nhất là người chơi có thể sử dụng vũ khí cùng đạo cụ một cái hảo vũ khí có thể cực lớn đền bù thực lực của hai bên khoảng cách cẩn thận dạ hiệu chắc chắn sẽ không ra ngoài hắn liền ẩn nó tại trong đùi có yên tĩnh xem cuộc vui song phương chiến đấu kịch liệt dị t h ư ờ n g đức bố lạp ý thức chiến đấu rất không tồi h i ệ n nhiên cũng là tại vô số trong chiến đấu chui luyện ra được bất quá song phương thuộc tính tồn tại t r ê n lệch không nhỏ huyền ảo phong lang thống lĩnh thân thể k h ủ n g lộ nhưng động tác cực kỳ nhạy bén đao gió còn có thể khoảng cách xa công kích để cho người khó có thể chống đỡ đức bố lạp tuy rằng hết sức tấn công nhưng kịch c ậ m lựa y búa từ đầu đến cuối không đụng tới thân thể của đối phương trong phiến khắc đức bố lạp trên thân đã lưu lại mấy đạo vết máu rồi nhìn qua mười phần thế thảm rốt cuộc đức bố lạp lảo đảo một cái quỳ một chân trên đất tựa hồ là thể lực sắp không chống đỡ được nữa huyền ảo phong lang thống lĩnh thấy vậy kéo dài khoảng cách rồi sau đó trong miệm bắt đầu hội tụ số lớn gió hệ lầu khí muốn nhất kích đem mang đi nhưng mà bên trên một giới tốc độ hẳn là so với trước kia có nhanh hơn mấy phần thấy vậy huyền ảo phong lang thống l ĩ n h từ bỏ đao gió bạo lưu tung người nhảy một cái nhanh chóng nhún nhảy né tránh chính là khi nó nhảy đến giữa không trung sau lưng đ ố n g nhiên vang lên lạnh leo tiếng rít đức bố lạp hẳn là hét lớn một tiếng đem lôi đ ỉ n h chiến phủ trực tiếp làm phi tiêu đ ậ p về phía huyền ảo phong lang thống linh đâm vừa dày vừa nặng chiến phủ phá vỡ huyền ảo phong lang rắn chắc ra lông ở tại trên lưng lưu lại một đạo thâm sâu vết thương mau tươi tung bay đây vẫn chưa kết thúc lôi đình chiến phủ va chạm vào huyền ảo phong lang thống linh thời điểm phía trên lôi điện trào, điên cuồng chui vào trong cơ thể của t r ự khi nhìn g thấy đức bố lạp gian nan chiến thắng huyền ảo phong lang thống linh thời điểm phong phát sóng trực tiếp không ít khán giả đang soát sáu trăm sáu mươi sáu loại chiến đấu này không có giống lúc trước giả hiệu đồ sắt dỏm bị loại kia sàng khoái cảm giác nhưng càng thêm kích thích nhiệt huyết chiến đ cảm cảm trường bên trên đức bố lạp một bên ngụm lớn thở hổn hển một bên bước nhanh hướng phía huyền ảo phong lan thống linh đi đến hắn phải thừa dịp đến thân thể đối phương bị điện giật choáng mất đi năng lực phòng ngự thời điểm giết chết nó giải quyết hậu hoạn nhưng mà ngay tại hắn sắp lại lần nữa cầm lên lôi đ ỉ n h chiến phủ thời điểm bỗng nhiên cảm giác đến không thích hợp vừa nghiêng đầu một cái m ặ c lên mũ tre màu xám da và người chơi bỗng nhiên xuất hiện cách hắn chưa đủ mười em mở trong tay của đối phương còn có một cái lôi đ ỉ n h gạt lỉnh gôn l i ề u lĩnh lang quang từ đầu đến cuối hắn đều không có phát hiện đối phương lúc nào xuất hiện Dạ hiệu khoe miệng để lộ ra nụ cười sáng lạ lên đường bình an cộc, cộc cộc cộc viên đạn chút xuống đức bố lạp trên đầu thanh máu trong nháy mắt hết sạch rồi sau đó hóa thành bạch quang biến mất giải quyết đến đức bố lạp dạ hiệu lại lần nữa nhắm ngay huyền ảo phong lang thống lĩnh dạ hiệu trên đầu sáng lên hai lần màu máu n g u y chữ cùng lúc đó sống chết của hãn bộ bên trên xuất hiện h u y ề nào phong làng thống lĩnh danh tự ta đi thật là âm hiểm ta gót cậu ca sẽ ẩn thân hình như là cái kia đấu đồng hiệu quả ira cậu vương hợp với áo tàng hình da hỏa này còn có thể chết được không không hổ là cậu ca ngươi là thật cậu 66666 tuy rằng rất âm hiểm nhưng ta thích cậu vương một cậu vương một tất cả khu vực phòng phát s ó n g trực tiếp đều là toàn màn hình cậu vương người khác quyết đấu sinh tử mất nửa cái mạng chơi chết một cái dê cấp ma vật cuối cùng ngươi đoạt đầu người không nói còn đem người cho đào thải ngươi nói một chút ngươi là nhiều cậu đương nhiên cậu ca hành vi tuy rằng vô s ỉ nhưng mà phó bản thế giới làm như vậy không có bất cứ vấn đề gì chỉ cần có thể s ố n g tiếp chỉ cần có thể thu được lợi nhuận những này đều không phải vấn đề lần đầu tiên cự ly gần tập kích kết thúc dạ hiệu sở bộ ngực tiểu trái tim đập bịch bịch bất quá hiệu quả vẫn là rất rõ ràng áo tàng hình đối với khíu rác nhạy bén ma thu không nhất định hoàn toàn tác dụng nhưng đối với người chơi vẫn là rất h ả o sử v ậ t này sử dụng tốt rồi không đơn t h u ầ n có thể chạy trốn vẫn là hại người lợi khí đi sau đó chính là thu hoạch lúc này g i hiệu trước tiên đem thanh kia lôi đình chiến phủ nhận lấy sau đó tay phải đưa về phía huyền ảo phong lang thống lĩnh sau một khắc một đạo màu xám cho hư ảnh chậm rãi lơ lửng đi ra dạ hiệu không có đem nó hấp thu được từ linh chi g i i biến thành linh hồn kết tinh mà là truyền vào hồn lực phục sinh linh hồn của nó tại khán giả trong tầm mắt kèm theo cậu ca chạm vào huyền ảo phong lang thống lĩnh nó phía trên từng bước xuất hiện một cái màu đen hư ảnh cái hư ảnh này cùng huyền ảo phong lang thống lĩnh giống nhau ý hệt từ mới bắt đầu mơ hồ đến phía sau chậm rãi ngưng tụ sau ba phút màu đen xám huyền ảo phong lang thống lĩnh bỗng nhiên mở hai mắt ra trong con ngươi màu đen bên trong thoáng qua ánh sáng tích ngươi phục sinh một cái hồn vệ linh hồn của ngươi đẳng cấp thấp hơn đối phương hồn vệ nắm giữ lúc còn sống năm mươi chiến lược hồn vệ v i n à o phong lang thống l ĩ n h chủng loại vong linh hệ phong nguyên tố ma t h ù nguy hiểm đẳng cấp dễ cờ ấ tù tính lực lượng hai mươi thể chất hai mươi ba nhanh nhẹn hai mươi mốt tinh thần chín năng lực cấp tốc tập kích bất ngờ đao gió đao gió bạo lưu tiêu hao mỗi giờ tiêu hao một điểm hồn lực nếu hồn lực chưa đủ hồn vệ tự động tiêu tán chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới h à g ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương một trăm mười ba cầu vương sinh hoạt nhật ký h ồ n vệ trên thực lực giới hạn lúc còn sống chiến lược chính là bảy mươi năm mươi tuy rằng yếu một chút nhưng toàn bộ thuộc tính hạ xuống ba điểm huyền ảo phong lang thống lĩnh chiến lược vẫn là d ê cấp hơn nữa lúc còn sống kỹ năng vẫn còn hiện giai đoạn đã quá đủ rồi đồng thời dạ hiệu phát hiện hồn của hắn lực tiêu hao mười điểm. điểm hồn lực mặt khác một cái hồn vệ mỗi giờ sẽ tiêu hao một điểm hồn lực g i hiệu hiện tại linh hồn đẳng cấp là một bảy mỗi giờ khôi phục một Vậy h một mươi một, một vòng đem cây kê đảo cảnh báo tuần tra dạ hiệu thử nghiệm mười mấy loại chỉ thị hôn vệ huyền ảo phong lang thống lĩnh hẳn là tất cả đều hoàn mỹ hoàn thành phục sinh sau đó hồn vệ cất giữ lúc còn sống chỉ số thông minh hơn nữa còn có thể nghe hiệu dạ hiệu mệnh lệnh đây chính là hoàn mỹ bảo tiêu a mắt thấy hết thệ các thứ này toàn thế giới phòng phát sóng trực tiếp đám khán giả chính là lại lần nữa vỡ tổ ta kháo cậu ca thu được năng lực mới sao sắp chết đi huyền ảo phong lang thống lĩnh biến thành vong linh binh sĩ toàn bộ thuộc tính ba hạ xuống mức độ đại khái tại năm mươi phần trăm khoảng không phải cậu ca trước phó bản cũng hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến a vật này từ đ â u tới đây là kỹ năng vẫn là một cái chức nghiệp t r u y n t h a vong linh triệu h o à sư lúc này p h ò n g phát sóng trực tiếp mưa bình luận tăng trưởng số lượng đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có bên trên một giây vừa mới biết rõ cậu ca trở thành nhị giai người chơi một giây kế tiếp cậu ca lại nói cho bọn hắn biết hắn thu được cảng biến thái năng lực từ ban nay hiệu quả đến xem v ậ t này rất có thể là trắc n g h i ệ p truyền thừa trước kia cậu ca cậu nhưng thực lực bản thân một dạng đừng để ý tới hắn có thể thao túng bao nhiêu đem gạt lình un thế nhưng chút đều thuộc về ngoại lực một ít nạp tiền người chơi so sánh giả hiệu còn biến thái tại không sử dụng vũ khí đạo cụ dưới tình huống một trọi một rất nhiều người đều tự nhận là có thể đánh bại hắn nhưng bây giờ không giống với lúc trước cậu ca dường như thu được năng l ư ợ n g mới hắn có thể mang chết đi quái vật phục sinh tuy rằng thuộc tính đại khái thấp xuống một nửa nhưng thực lực vẫn không thể khinh thường mấu chốt nhất là bọn hắn không xác định cậu ca có thể chịu hoán bao nhiêu cái vạn thu s ơ n mạch d ầ m d ạ p lâm mộc tre khuất bầu trời bất quá trước kia so sánh hỏa nhã sơn mạch hôm nay trở nên náo nhiệt sơn mạch bên trong thỉnh thoảng sẽ có một ít ma thú gầm t h é t cùng tiếng nổ v a n g dội hiểu rõ nhiệm vụ yêu cầu sau đó tất cả đám người chơi đều bắt đầu bận rộn nhưng mà chỗ khác rất náo nhiệt nhưng với tư cách phòng phát sóng trực tiếp nhân vật chính giả hiệu bên này cũng rất thu được hồn vệ huệ nào phong lang thống lĩnh sau đó giả h i ể u cũng không có đi săn giết cái khác ma thú mà là ở tại trong rừng không ngừng cậu đấy gặp phải đê cấp ma thú không giết gặp phải ma thú cấp cao trực tiếp quay đầu chạy đem cậu chữ hoàn mỹ giải thích đi ra chính là nói hắn sợ đi gặp phải ma thú hắn thoát đi gặp phải người chơi khác cùng ma thú chiến đấu hắn liền sẽ tiêu mẹ mẹ mà tìm tòi đi qua bất quá cùng chức khác nhau cậu ca không có tập kích tới gần sửa mái nhà rột mà là quan sát từ đằng xa đến lúc người chơi đem ma thú giết chết sau đó hắn mới qua tại thi thể của ma thú bên trên tìm tòi một phen cũng không biết đối với ma thú thi thể làm cái gì liền lần nữa lại rời đi. một đêm vô sự trong n g á y mắt thiên minh ngày tiếp theo một núi mạch sâu bên trong hai cái người chơi đang cùng hôi hùng thủ lĩnh chém g i ế t tại bọn hắn xung quanh bốn cái hôi hùng đã bị giết chết hiện tại chỉ còn lại cuối cùng cái này hôi hùng ma thú thủ lĩnh rồi một người da đen cầm đao cùng hôi hùng dây dưa phương xa một người khác chính là sử dụng súng bắn tỉa nhắm mỗi một thương chúng mục tiêu đều có thể ở người phía sau rắn chắc phòng ngự bên trên đánh ra một cái lỗ thủng phong nguyên tố bạo tạc mang đi chút ít v u y ế t sau đó liền hôi hùng thủ lĩnh càng thêm cồn bạo tấn công quyết chiến nửa tiếng kèm theo cái kia hôi hùng ma thú nga xuống chiến đấu cuối cùng kết thúc. hai người lau mồ hôi ngụt lớn thở hồn hện khu vực này ma thú số lượng rất nhiều hai ngày này như loại này cấp bậc ma thú bọn hắn đã gặp phải chừng mấy xong rồi kết thúc chiến đấu hai người bắt đầu s ở thi dạo qua một vòng ở đó chỉ dê cấp hôi hùng thủ lĩnh trên thân thu hoạch một cái dê cấp vật liệu tuy rằng tiêu hao không nhỏ nhưng lợi nhuận cũng không tệ rất nhanh hai người rời đi chiến đấu dư âm và huyết tinh rất nhanh biết hút dẫn đến cái khác ma thú nhưng mà hai người này không có phát hiện khi bọn hắn sau khi rời đi một cái trong đùi cỏ một cái màu xám đen cự lang xuất hiện tại cự lang bên người còn có một người loại tối n g y hôn qua g i hiệu phát hiện hai cái này người chơi vốn chỉ là tính toán vớt một phiếu liền đi bất quá nhìn thấy bọn hắn thực lực không yếu giết e cấp ma thú phi thường thoải mái kết quả là dạ h i ể u dứt khoát lưu lại đi theo đám bọn hắn bọn hắn phụ trách giết ma thú dạ h i ể u phụ trách n h ặ t xác về phần dạ h i ể u mình hắn là chắc chắn sẽ không độc thụ ngày hôm qua hắn đã thí nghiệm qua hôn vệ giết chết ma thú trên đầu của hắn cũng biết xuất hiện màu máu nguy chữ tại tại đây nếu mà xúc phạm quy tắc quá nhiều lần đến lúc đó rất có thể bị khủng bố thú chiều chìm ngập loại này chuyện chịu chết đương nhiên là giao cho người chơi khác làm hơn nữa trải qua vào một ngày thăm dò hắn phát hiện những ma thú này có ý thức hướng đến phía nam tiến tới tựa hồ nơi đó có đồ vật hấp dẫn no nhóm căn cứ vào nhiệm vụ chính tuyến nhắc nhở phía nam một cái địa phương nào đó rất có thể có lượng lớn ma thú tại tụ tập một khi bọn nó tập kết hoàn thành liền sẽ phát động tấn công cho nên bọn hắn tại đây ma thú độ dày vẫn tính là thiếu càng đi nam số lượng cùng độ dày thì sẽ càng nhiều xác định người đi xa dạ hiểu nhanh chóng đi đến ma thú thi thể bên cạnh ngón tay vừa đụng chết đi linh hồn liền bị hít vào tử linh chi d ư ớ i bên trong tích ngài thu được linh hồn v á i phiến hai tích ngài thu được linh hồn v á i phiến bốn tích ngài thu được sơ cấp linh hồn kết tinh hai khi hấp thu cái kia hôi hùng ma thú thủ linh thời điểm g i hiểu rốt cuộc thu hoạch quả thứ nhất linh hồn kết tinh sơ cấp linh hồn kết tinh phẩm cấp dê cờ ấ tua tính hồn lực mười hồn lực hạn mức tối đa mười linh hồn cường độ không một chú thích không phải hồn t ộ c thể chất vô pháp hấp thu thời gian đi đầy hai mươi bốn giờ chú thích đi lư trong lúc có thể tiếp tục dùng sẽ không để thăng hồn lực hạn mức tối đa cùng linh hồn cường độ nhưng có thể khôi phục hồn lực giới thiệu tóm t á t từ thuần túy nhất linh hồn ngưng tụ kết tinh đã dùng qua người chơi đều nói tốt thu về giá cả mười tích phần nhờ hèn thấy sơ cấp linh hồn kết tinh t h u tính giả hiệu cặp mắt sáng lên sơ cấp linh hồn kết tinh hiệu quả là linh hồn tái phiến gấp mười lần hơn nữa còn có thể để thăng linh hồn đẳng cấp nếu như có đầy đủ sơ cấp linh hồn kết tinh hồn của h ắ n lực cùng linh hồn đẳng cấp đều có thể nhanh chóng để thăng tại đây đó là nguy hiểm phó bản thế giới tại đây quả thực là thiên đường a nhìn lao từ vô hạn thêm lam hậu kỳ triệu hồi ra thiên quân vạn mà đến đem một cái linh hồn kết tinh vượt vào Dạ hiểu cưỡi hồn vệ huyền n o phong lang thống lĩnh lại lần nữa đuổi theo chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàng ngư xuất phẩm mời nhảy hố c h ư n một trăm mười bốn hồ đào cùng dịch m ộ n g đ à o vạn thu sơn mạch đông bộ bên trong nơi nào đó giữa sườn núi một cái da trắng người chơi đang cùng một cái vô ảnh chuột quyết chiến song phương chiến đấu hơn một tiếng từ dưới núi đánh tới sân thượng làm sao cái kia vô ảnh chuột tốc độ quá nhanh da trắng người chơi dùng hết đủ loại biện pháp đều không cách nào hất ra hắn sinh mệnh khôi phục dược tề tại sớm mười phút phía trước đã dùng qua lúc này cái kia da trắng người chơi trên thân hơn mười đạo vết thương còn đang không ngừng chảy máu mỗi một khắc vô ảnh chuột hóa thành một đạo tàn ảnh lại lần nữa kéo tới giữa lúc cái kia người chơi nâng đ a o gian nan ngăn cản thời điểm trên bầu trời đ ỗ n g nhiên xuất hiện một cái h ỏ a cầu h ỏ a cầu trực tiếp trúng đích giữa không trung vô ảnh chuột màu đỏ tím nghiệp h ỏ a đem thốn p h ệ người sau còn chưa rơi xuống đất cũng đã mất đi sinh cơ h ỏ a diễm tan hết một cái có mái tóc dài màu đ â u giống như hồng ngọc một dạng hồng đồng châu á màu da tướng mạo người chơi nữ xuất hiện tại cái tia người chơi trước mắt da trắng người chơi thở phào nhẹ nhõm vừa muốn hướng người tới ngỏ ý cảm ơn. nhưng khi hắn nhìn người tới tướng mạo cùng hình tượng hậu thân thể đột nhiên cứng đờ bởi vì hắn bộ não bên trong hiện ra một cái van g dội danh sưng tử triệu tinh vãng sinh đường đường chủ hồ đào đại hạ quốc tam đại phần tử khủng bố một trong tử triệu tinh chưa thấy qua còn có thể chưa từng nghe qua sao vị này tử vong chắc chắn chính là không phân khu vực cùng biên giới tương truyền tử triệu tinh kèm theo nguyên rủa cùng với nàng trò chuyện qua người chơi tỷ lệ tử vong cao đến 66. 66% h ồ đào ở đó cái ma thú thi thể trên thân lật một cái phát hiện một cái dê cấp rang vật liệu thu về giá cả ba trăm tít phân nếu là lúc trước hồ đào nhất định sẽ bỏ vào ba lô bất quá hiện tại nàng có chút coi thường không gian của nàng ô muốn giả bộ liền trang những cái kia vật đáng tiền hồ đào đi đến cái kia r a trăng trước mặt v ấ n đạo rực rỡ cười một tiếng ta tự giới thiệu mình một chút ta là vãng sinh đường đường chủ hồ đ à o ngươi hẳn nghe nói qua ta đi da trắng người chơi run run một cái do dự rất lâu vẫn là khó khăn gật đầu một cái hồ đào duy trì mỉm cười nói yên tâm trên đầu ngươi không có chiếc khí ta không bán ngươi chắc chắn hơn nữa ta hiện tại chủ yếu kinh doanh nghiệp vụ cũng không phải chắc chắn lắm rồi ta chính là muốn hỏi một chút ngươi thấy cậu ca sao da trắng người chơi mặt đầy mơ hồ cậu ca cái nào cậu ca đương nhiên là mỏ kỳ d ê nổ nổ xạ cạ cạ lột vòng x o a y cậu ca mở chuyển trực tiếp cái kia cái kia da trắng người chơi bừng tỉnh đột nhiên hắn nghi tới ngày hôm qua tiến vào phó bản thế giới sau đó tháp chủ nhắc nhở lần này phó bản thế giới đến khi phát sóng trực tiếp nghe từ triệu tinh ý tứ cậu ca tại cái này phó bản thế giới trong mắt của hắn thoáng qua một vệ tham lam mặc dù mình vừa tấn thăng đến nhị giai nhưng phiêu lượng q u ố c người chơi công hội treo giải thưởng cậu ca năm vạn tích phân tin tức đã sớm chuyển khắp toàn cầu rồi nếu như mình có thể đào thải cậu ca kia năm vạn tích phân ý bên trong da trắng người chơi bỗng nhiên cảm giác hơi nóng. ngầm đầu một cái một vệt màu đỏ tím hỏa cầu xuất hiện tại trước mắt của hắn ẩm khủng bố nghiệp hỏa đem hắn n u ố t hết trong ngọn lửa da trắng người chơi thê thảm kêu trên nhưng lại không làm nên chuyện gì mấy giây sau liền hóa thành một đạo bạch quan g tại chỗ biến mất hồ đào thở dài vì sao người sẽ có loại này không tốt ý nghĩ đâu cậu ca như vậy hả o người các ngươi c ư nhiên còn muốn có ý đồ với hắn không có hỏi thăm đã có dùng tin tức hồ đào có một ít không vui vẻ cái này vạn thú sơn mạch quá lớn nàng tại tại đây đi một ngày đều không đụng phải mấy cái người chơi muốn tìm được cậu ca sợ rằng còn phải cần một đoạn thời gian cho nên tiếp theo nên đi chạy đi đâu đ hai cái này chiếc đâu du tẩu những ma thú này dường như sau đó ý thức đi về phía nam một bên di chuyển cho nên có cần tới nhìn một chút hay không đâu vạn thú sơn m ạ c h phía tây nơi nào đó trong sơn động bốn tên thế giới này võ giả tụ tập một chỗ run lệ bẫy tại trước người bọn họ đề cấp ma thú thi thể khắp nơi đều có một ít còn đang không ngừng chạy ra ngoài đến huyết dịch hiển nhiên là vừa mới bị giết chết bất quá bọn hắn sợ không phải là bởi vì những ma thú này mà là bởi vì đứng tại trước người bọn họ cái kia s ứ lạ người cái kia s ứ lạ nhân thủ bên trong hắc đao phảng phất đã nắm giữ linh trí vô thời vô khắc không tỏa ra đến khủng bố sắc khí tia sát khí lạnh leo đem đoàn bọn hắn v à n túi phản phất thân ở vực thảm vô tận kèm theo một đạo hát quan g phán qua cuối cùng một cái ma thú bị đánh chết dịch mộng đao hơi thở dốc dùng sức bắt tay một cái bên trong nguyền rủa già lâu la một phen s á t lục qua đi nguyền rủa già lâu la đã trưởng thành đến C cấp chẳng qua trước mắt mà nói vẫn tính có thể k h ô n g chế chỉ cần đình chỉ s á t lục nguyền rủa biết một chút xíu hạ xuống cuối cùng phong ấn lại lần nữa đóng kín s á t lục kết thúc dịch mộng đao quay đầu nhìn về phía mấy cái võ giả khẽ nhữ mày tại sao mình truyền t ố n g qua đây địa phương sẽ gặp phải võ giả hơn nữa còn cho hắn ban bố nhánh nhiệm vụ. loại này nhiệm vụ bảo vệ hắn rất không yêu thích nhưng nhiệm vụ thưởng ba tích phân mấy con số này đối với phần lớn người chơi đã vô pháp không thấy hơn nữa nhánh nhiệm vụ hoàn thành đối với cuối cùng nhiệm vụ chính tuyến chấm điểm có rất lớn trợ giúp do dự mãi dịch mộng đao cuối cùng tiếp nhận nhiệm vụ này các ngươi là làm cái gì dịch mộng đao hỏi bốn người theo bản năng lùi ra sau rồi kháo một hồi lâu một cái thanh niên run lập cập cắn răng đứng lên hắn cung kính đối với dịch mộng đao hành lễ cảm tạ tiền bồi cứu rút ta gọi là lâm thành chúng ta là vạn kiếm tông đệ tử nửa tháng trước tông môn phát hiện nơi này có điểm không thích hợp để cho chúng ta qua đầy kiểm tra trải qua điều tra chúng ta phát hiện vạn thú sơn mạch bên trong có khủng bố ma thú đạn sinh vậy hẳn là đột phá đến tứ giai mỹ ảnh thiên yêu hồ ly nó tựa hồ đang triệu tập yêu thú tổ chức kế hoạch gì hôm qua chúng ta đã tin tức truyền trở về rồi tối đa bảy ngày vạn kiếm tông nhất định sẽ phái tới cường giả tiêu diệt cái kia yêu thú tích ngươi kích phát ẩn tàng tin tức thu được nhiệm vụ ẩn tìm kiếm mỹ ảnh thiên yêu hồ ly tìm kiếm mỹ ảnh thiên yêu hồ ly độ khó của nhiệm vụ x c cập nhờ ý h m vụ tin tức trong vòng bảy ngày tìm ra mỹ ảnh thiên yêu hồ ly vị trí cũng cho biết vạn kiếm tông võ g i ở an thành tưởng tích phân năm nghìn ngẫu nhiên c cấp ma thú chứng một thất bại trừng phạt không cạo dựa thiệu tóm t á t ngươi phát hiện thú triều tụ tập mục đích nếu mà có thể tìm được mỹ ảnh thiên yêu hồ ly có lẽ có thể tăng tốc nhiệm vụ tiến trình nhìn thấy cái này nhiệm vụ ẩn dịch mộng đao vừa mới đẻ xuống khí huyết lại lần nữa của q u ộ n cùng vừa mới bảo hộ đám người kia so sánh nhiệm vụ này không thể nghi ngờ thích hợp hơn mình dịch mộng đao không chút do dự tiếp nhiệm vụ này rồi sau đó chuyển thân sẽ lên đường bất quá đi tới một nửa hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì quay đầu nhìn về phía mọi người thời gian kế tiếp các ngươi ngay tại trong cái sơn động này dưỡng thương thẳng đến các ngươi tông phái người qua đây. ai dám ra ngoài ta liền chém hắn mọi người quăng ra những lời này dịch mộng đao sai bước rời khỏi hang động trước khi đi để tay sau lưng vạch ra mấy đạo kiếm khí đem cử a động đánh nát tuy rằng chưa có hoàn toàn chặn lại cử a động nhưng muốn đi ra cần phí phí một chút thời gian mấu chốt nhất là lúc hắn trở lại có thể xác định đám người kia có hay không lén lút đi ra ngắm nhìn bốn phía dịch mộng đao gãi đầu một cái tiếp theo nên đi bên kia đi đâu muốn không tìm cái người chơi hỏi một chút còn nữa cậu ca đang ở đâu vậy chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy h một trăm m ư ơ i lăm n h i ệ tâm t h ả o thị dân vạn thu sơn mạch bắc bộ trong rừng rậm một người một sói cẩn thận từng ly từng tí t ắ c qua gặp phải ma thú liền đi đường vòng gặp phải chiến đấu liền xem chừng đoạn đường này vẫn tính là so sánh thông thuận tiến tới bên trong dạ h i ể u cảm nhận được đến một cái hướng khác có năng lực số lượng giao động Dạ h i ể u hai mắt tỏa sáng nhị cắp đi đi qua nhìn một chút p h o n g phát sóng trực tiếp khán giả mỗi lần nghe thấy cái s ư n g hôn này đều sẽ xuất hiện một đống lớn nổi tiếng quỷ tài mưa bình luận loại này so sánh trưởng thành lão hổ cũng phải lớn hơn hai vòng bề ngoài hung mạnh ba khí hồn vệ u y ề n ảo phong lang thống lĩnh ngươi khởi tên gì không tốt thế nào cũng phải gọi nhị cáp tuy rằng hết sức nổ nước bọt nhưng sự thật này đã vô pháp thay đổi xuyên qua một phiến bụi cỏ ra h i ể u rốt cuộc nhìn thấy hình ảnh cách đó không xa hai cái người chơi chính đang n ắ m nhau lúc này bên trái cường tráng người d a đen năm cái búa hét lớn một tiếng cái này huyết linh chi dựa vào cái gì nhường cho ngươi một cái khác vừa nhìn đi lên bốn mươi năm mươi tuổi trung niên người chơi một cái cuốc đập xuống đất không cam lòng nhiều thế cho ngươi loại này mãng phu chính là làm đ ủ c á i này huyết linh chi cho ta ta có thể bồi dưỡng ra càng nhiều cửa h i kia lông của ta tuyến ngươi muốn cái này cũng được cho ta một cái để thằng hai điểm thể chất cường hóa dược để chuyện này coi thôi đi n g ư ơ i coi là một cậu ta nhìn n g ư ơ i giống như cường hóa d ự tệ không cho ta liền đem nó bị hủy n g ư ơ i dám lao tử sợ n g ư ơ i a n g ư ơ i dám hủy diện ta liền truy sát n g ư ơ i liền ngươi một cái làm ruộng còn muốn truy sát ta làm ruộng sao ngươi cũng chẳng phải một cái xoay truy sao không phục tiếp tục a nhìn ta không đem n g ư ơ i truy ra cướp b ớ t b ớ t b ớ t lao tử so sánh ngươi chạy nhanh ngươi đánh không đến ta ta thoa nhị giai phó bản thế giới còn có loại này kỳ lạ cảm giác cùng nhà ta dưới lầu hai cái đại nương chửi bóng chửi g i t ự như các ngươi ngược lại lên a bốn các ngươi không nên ồn ào làm ồn như vậy là không chết người được Như t h bởi vì cùng với khác người chơi phân tán ba ngày thời gian dạ hiệu cũng không có nghiên cứu ra được có cái gì kỳ quái quy tắc hiện tại thật không dễ gặp phải một cái tại sao có thể bỏ qua cho trải qua tỉ mỉ so sánh dạ hiệu xác định xúc phạm quy tắc nhất định là bọn hắn nói bất quá lần này cùng trong lời nói để cho không liên quan cùng mắng không mắng chửi người cũng không liên quan mà là nói chuyện với bọn họ âm thanh kích thước có liên quan nếu không phải cái k i a lớn tuổi cái k i a người chơi mắng nửa ngày có chút mệt mỏi giọng điệu chưa đủ thật lâu không có xúc phạm dạ hiệu cũng không đoán được mặt khác từ đối thoại của hai người bên trong dạ hiệu còn biết rõ một chuyện khác bên trong bọn họ hủ dưới cây có cái gì linh chi bảo vật ngại vì tầm mắt dạ hiệu không nhìn thấy mà thôi Dạ hiệu ánh mắt n g ư n g tụ thử vong trí nhãn thần sấm sổ số đẳng cấp sự nghiệp lôi đoán g i tính lực lượng hai mươi sáu thể chất hai mươi sáu nhắc nhẹn hai mươi tinh thần hai mươi hai kỹ năng lôi đình phụ ma lúa nặng tia lửa đoán đao thuật giới thiệu tóm tắt ta là thần sấm sổ đức lố ghi đẳng cấp sự nghiệp người làm vườn thi nhuẩn vượt í n h lực lượng hai mươi một thể chất hai mươi năm nhanh nhẹn hai mươi hai tinh thần hai mươi sáu kỹ năng nhanh chóng bồi dưỡng sức mạnh của tự nhiên thực vật cộng minh tinh thần chấn động giới thiệu tóm tắt ai nói người làm vườn không biết đánh nhau không phải chiến đấu chức nghiệp hai cái phụ trợ chức nghiệp năm này đều còn có loại này ít nhất chức nghiệp truyền thừa sao ta bây giờ biết tại sao hai người bọn họ không đánh đỡ ta là nhị giai người chơi ta phải nói một hồi hai cái này người chơi chiến lược không lớn m à nhưng bọn hắn chức nghiệp rất kiếm tiền không sai lôi đ ỉ n h sầu có thể cho vũ khí chế tạo phụ ma hiệu quả có thể so với tháp chủ cường hóa lò nung hơn nữa càng tiện nghi cái kêu đức lỗ ghi tại tháp chủ không gian bồi dưỡng rất nhiều linh dược một gốc liền có thể bán hơn ngàn tích phân kèm theo dạ hiệu trinh sát kỹ năng sử dụng hai người tin tức bị toàn bộ bày ra người chơi thời điểm thức tỉnh năng lực đủ loại truyền thừa chức nghiệp giống như vậy cơ hội như vậy có thể n ộ nhưng không thể cầu cho nên gặp phải gặp phải phần lớn người chơi đều sẽ lập tức đồng ý có dù sao cũng hơn không có tốt rất nhiều chức nghiệp trong truyền thừa không phải tất cả chức nghiệp đều là chiến đấu hình nhìn thấy tên của hai người cùng tin tức dạ h i ể u vui vẻ hai người này hắn tại phố buôn bán từng thấy mỗi ngày sinh ý đều rất hòa bạo nhị giai phó bản thế giới có một cái quy định bất thành văn tại phó bản thế giới cái khác nắm giữ không phải chiến đấu thuộc tính người chơi không thể chủ động công kích những n à y phụ trợ chức nghiệp giả tồn tại có thể để cho đám người chơi ít hoa một ít tổn tiền một ít người chơi năng lực thậm chí ngay cả tích phân thương thành cũng mua không được cũng tỷ như trước bán hắn bổ sung năng lượng khí người ra đen kia la bản người có lẽ hiện tại không cần đối phương giúp đỡ nhưng không chừng ngày nào liền dùng đến Cũng、chi ú n g c h loại này phụ trợ game thủ chuyên nghiệp bản thân chiến lược không phải quá cao cũng sẽ không đối với n g ư ờ i tạo thành phiền phức Dạ h i ể u sơ c à n một cái thấp giọng nói đây hai hàng tựa hồ là vì bảo bối kia cãi vạ tiếp tục tiếp sẽ rất nguy hiểm cho nên ta nếu như đem bảo bối kia lấy đi bọn họ có phải hay không cũng không cần náo rồi nghe một chút đây là người nói sao đoạt mang a đây là cái gì nao đường bể. đức l ô g h i ta không phải là người nhưng ngươi là thật chó cậu ca mời gọi ta nhiệt tâm hào thị dân cậu ca các ngươi không nên ồn ào cái phiền toái này để cho ta giải quyết đi phong phát sóng trực tiếp khán giả nghe thấy giả h i ể u tự nói đều say lo lắng người khác cãi nhau n g ư ờ i qua đem bọn họ tranh đoạt nửa ngày bảo bối trộm đi loại này kỳ lạ biện pháp giải quyết n g ư ờ i xác định sẽ không được người đánh chết sao giả h i ể u cũng mặc kệ những n à y hắn tại hồn vệ huyền ảo phong lang thống lĩnh bên lỗ t hai thấp giọng nói mấy câu hồn vệ huyền ảo phong lang thống lĩnh gật đầu một cái chậm dai hương phía bên kia đi tới chỗ đó thần sấm sầu cùng đức l ô ghi còn đang chửi bóng chửi gió đông nhiên bọn hắn phát giác cái gì nghiêng đầu nhìn đến trong đùi có xuất hiện một đầu một người cao khổng lỗ ma lang bên quy của cũ ta ngăn cản nó ngươi công kích đức lô ghi nói ra hiển nhiên lúc trước bọn họ đã sớm nhận thức hơn nữa còn thường xuyên hợp tác thân sấm sở cùng đức lô ghi gắt gao nhìn chằm chằm hồn vệ h u y ề não phong lang thống lĩnh một khi hồn vệ h u y ề não phong lang thống lĩnh tấn công bọn hắn liền sẽ lập tức làm ra đối đáp bất quá hồn vệ h u y ề não phong lang thống lĩnh đối mặt hai người chậm rãi di động không có tấn công cũng không có rời khỏi song phương liền lớn như vậy mắt đối với mắt ti hí rằng co mấy phút sau hồn vệ về não phong lang thống lĩnh tựa hồ cảm thấy tìm không đến cơ hội chuyển thân rời khỏi hai người thở phào nhẹn h ó m cái kêu ma lang cùng một dạng ma thu không quá giống nhau. cảm giác rất nguy hiểm bộ dáng trong lúc thở dốc đức lô ghi nghĩ tới điều gì bước chân lén lút hướng huyết linh chi phương vị di động tựa hồ là tính toán thừa dịp thần sấm sổ không chú ý đem huyết linh chi thu nhưng mà khi hắn nhìn về phía huyết linh chi vị trí hiện thời thì trận phát hiện huyết linh chi biến mất ngay tiếp theo nó phía dưới đất xét cũng cùng nhau biến mất ai huyết linh chi đâu ngươi lúc nào thì đem huyết linh chi trộm đi cái gì ta trộm nhất định là ngươi ban nãy lén lút tầm đi ngươi cái lựa chọc rõ ràng là ngươi trộm cư nhiên còn đều xâu ta chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố c h ư một trăm m ư ơ i sáu còn thứ hai hồn b ệ tại hai người cảnh giác nhị cấp thời điểm dạ hiệu đã sớm mang theo bảo bối lén lút chạy trốn huyết linh chi p h ẩ m cấp dù tính thể chất một chú thích thể chất vượt qua ba mươi điểm dùng vô hiệu hiệu quả nhanh chóng chữa thương sinh mệnh khôi phục lực giới thiệu tóm tắt vạn thú sơn mạch khó gặp linh dược thu về giá cả ba trăm tích phân chú thích nếu bảo đảm nó sống sót thu về giá cả một hai trăm tích phân khi nhìn thấy huyết linh chi tin tức g i hiệu nước miếng cũng sắp chảy ra g i hiệu trước điều tra qua nhị giai người chơi khu vực để thăng một điểm thể chất cường hóa linh dược thành phố trị tại 1.200 điểm tích phân khoảng chỉ riêng cái này huyết linh chi thuộc tính liền giá trị 1.200 điểm tích phân bất quá vật này là sống có giá trị bồi dưỡng bây giờ trở về thu giá cả đều là 1.200 t í c h phân rồi nếu mà bán ra bán cái hơn vạn tích phân không phải chuyện chẳng trách tất cả người chơi l i ề u mạng đều muốn trở thành nhị giai người chơi đi nguy hiểm là nguy hiểm nhưng kiếm tiền cũng là thật kiếm tiền tiểu nhạc đệm qua đi giạ h i ể u tiếp tục tiến lên nửa giờ sau giạ hiệu giạ hiệu đoán chừng thời gian kiểm tra linh hồn kết tinh thời gian đi lệ vừa kết thúc một giây kế tiếp một cái khác cái linh hồn kết tinh liền tiến vào dạ hiệu trong nhận tích ngươi phục dụng sơ cấp linh hồn kết tinh hồn lực mười hồn lực hạn mức tối đa mười linh hồn đẳng cấp không một đây là ba ngày qua dạ hiệu dùng cái thứ hai linh hồn kết tinh hướng theo linh hồn thuộc tính tăng lên dạ hiệu linh hồn cũng tới đến hai không điều này cũng làm cho có nghĩa là dạ hiệu có thể phục sinh con thứ hai hồn vệ bảo đảm bản thân không co tiêu hao hơn nữa còn có thể đem phật bỏ vào từ linh chi giới rồi mấy ngày nay hắn vẫn không có phục sinh cái khác hồn vệ chính là đang đợi cái này nếu mà bản thân hồn lực tốc độ khôi phục không đạt được tiêu hao tốc độ vậy thì nhất định phải sử dụng linh hồn tái phiến ném thêm một lần quá lãng phí hiện tại lại lần nữa phục sinh một cái hồn vệ tiêu hao cùng khôi phục vừa vặn công bằng giá trị đồng tiền không thể nghi ngờ là cao nhất Dạ hiệu ngắm nhìn một phía cho nên con thứ hai hồn vệ phục sinh cái gì được đi sau hai giờ một tòa bất ngờ dây núi bên trên dạ hiệu chính đang vách núi thẳng đứng rẻ đặt leo lên tại dây núi đỉnh c h ố c có một cái k h ủ n g lồ tổ chim nghĩ tới nghĩ lui g i hiệu cảm thấy hiện giai đoạn tốt nhất hồn vệ hẳn là một cái phi hành mã thú sức chiến đấu có lẽ để thăng không lớn nhưng thắng ở an toàn a gặp phải nguy hiểm triệu hoán đi ra phi hành ma vật liền có thể trực tiếp thoát đi đầu năm nay sống s ó t mới có phát ra a cậu ca đây là đi móc cổ chim cậu ca không phải một mực bị hồi phát dục nha hôm nay đây là sao nửa giờ phía trước cậu ca liền theo kim sĩ、sí、đại bằng bám theo một đoạn đ o á n chừng là coi trọng ta hoài nghi cậu ca tính toán đem nó giết chết biến thành h ồ n b ệ có khả năng chẳng trách hồi đó cậu ca nhìn thấy cái kia kim sĩ、sí、đại bằng sau đó cặp mắt phả ra ánh sáng đi ta gót cậu ca còn có thể triệu hoán cái khắc vong linh sinh vật chắc có hạn chế số lượng cho nên cậu ca phía trước gặp phải ma vật trực tiếp rời khỏi khi nhìn thấy cậu ca leo đến một nửa thời điểm một đám khán giả đoán được kế hoạch của hắn tuy rằng không xác định cậu ca năng lực nhưng căn cứ vào biểu hiện của hắn cũng đoán được thất thất bát bát lúc này dạ hiệu khoảng cách đỉnh núi còn có hơn hai trăm mét khoảng cách bất quá dạ hiệu không n ú p đích mà là lẳng lặng chờ đ ợ i đ ợ i ma thú năng lực cảm nhận cực mạnh có thứ gì gió thổi cỏ lây cũng có thể thất bại chính diện chiến đấu g i hiệu không sợ hãi cái kia kim sĩ đại bằng nhưng hắn mục tiêu là đem biến thành hồn vệ đánh bại cùng chạm sát hoàn toàn là hai chuyện khác nhau nhìn đến ẩn náu tại trong góc dạ hiệu phòng phát sóng trực tiếp đám khán giả cũng đã thói quen g i a hỏa này cầu lên bọn hắn nên ăn cơm ăn cơm nên làm việc làm việc nên ngủ ngủ thời gian vội vã trôi qua chờ đến lúc này chính là một ngày một đêm ngày tiếp theo cái kia kim sĩ đại bằng điệu bay ra ngoài kiếm ăn thời điểm hắn mới tiếp tục bỏ rất mau tới đến đỉnh núi khi dạ hiệu nhìn về phía tổ chim thời điểm phát hiện bên trong cư nhiên có ba cái trứng kim sĩ đại bằng chứng p h ẩ n cấp e cợp tủ tính phòng ngự m ộ ư ơ i sáu kháng tính m ộ ư ơ i sáu hiệu quả một trực tiếp ăn thể chất một nhanh nhẹ một chú thích nhị giai người chơi dùng vô hiệu hiệu quả hai tiếp tục ấ p nợ có tỷ lệ ấ p nợ đi ra giới thiệu tóm tắt đây là một cái trứng cũng có khả năng là một cái chim thu về giá cả ba trăm tích phân nhìn đến cánh vàng lớn chứng tin tức dạ hiệu cặp mắt sáng lên phát tài vốn là chỉ là tính toán tập kích cái kia dê cấp kim xí đại bằng kết quả còn tặng rồi ba cái trứng chim nếu mà coi nó là làm thức ăn giá trị không cao nhưng chủng man này thú nếu mà bán cho công hội hoặc là giống ta có tiền loại kia thổ hào gia đình tuyệt đối có thể bán ra một cái giá cao đây hiệu suất này làm tiếp dường như hắn đều không cần tìm hồ đảo cùng nhau săn giết người chơi khác nữa rồi à vận khí này không phải nói ma thú chứng rất khó thu được sao rất khó không có nghĩa là vô pháp thu được cái kiêng người chơi nhìn thấy một cái phi hành ma thú sẽ cùng tung nửa giờ tìm kiếm xào huyệt của nó ở dưới chân núi một ngồi chính là một ngày một đêm à. người khác đều ở đây làm chủ tuyến nhiệm vụ mà cậu ca chính là đang bắt bà bảo cậu ca chứng lưu được rồi giá cả dễ thương lượng dê cấp kim sĩ đại bằng đ i ề u chứng nếu mà có thể ấ p nợ thành công giá trị bao nhiêu tiền Ô ô ồ ta chúa sót đây chính là nhị giai phó bản thế giới sao khắp nơi đều có bà bối b ả bối khắp nơi đều có bất quá ngươi có thể hay không sống tiếp cũng không biết đang lúc mọi người một phiến hâm mộ bên trong giạ hiệu đem ba cái trứng thu hồi sau đó bắt đầu bố trí bây dập của hắn nửa giờ sau phương xa chân trời một cái kim sĩ đại bằng mang theo con mồi bay trở về khi nó đi đến đỉnh núi chợt phát hiện tổ bên trong trứng không có kim sĩ đại bằng nhanh chóng lao xuống tung tích nhìn đến cũng trống rỗng như không xào huyệt trong mắt tràn đầy mê man lúc này tại kim sĩ đại bằng điệu sau lưng một đạo nhân ảnh xuất hiện giạ hiệu cổ tay ngân quang thoáng qua bốn thanh gạt lình gun xuất hiện tại giữa không trung hai mươi bốn cái nòng pháo chuyển động của bạo viên đạn đem kim sĩ đại bằng trong nháy mắt chỉ ngập cộc cộc cộc tago bốn than h ò a lực này thật biến thái a cậu ca một người có thể bù đắp được một cái tăng cường xếp hàng nắm giữ ẩn thân đạo cụ còn có thể triệu hoán vong linh bây giờ còn có thể đồng thời thao t u n g bốn thanh gạt lính gun đây chính là cái quái vật đi ta thấy qua mấy cái nạp tiền đại lão nhưng giống như cậu ca loại này khắc pháp lần đầu tiên thấy một cái gạt lính gun 2.000 điểm tích phân ba vạn phát đạn cậu ca đồ chơi này đừng nói phút mỗi g i â y tiêu hao viên đạn đổi thành tích phân đều không ít loại này dê cấp gạt lính u n là tích phân thương thành bên trong hàng hóa nhưng mua người chơi cũng không nhiều loại vũ khí này lực b u phát xác thực khủng bố nhưng tiêu hao cũng cực lớn ba vạn phát đạn dựa theo nó tốc độ bán không đến m ộ ư ơ i phút liền có thể bán sạch gặp phải đê cấp quái vật không cần thiết gặp phải cao cấp quái vật chưa dùng tới dù sao so sánh đứng n u ố t mươi phút còn không bằng ném hai cái hàng dùng một lần đi tại hỏa lực cường đại gia chỉ bên dưới kim sĩ đại bằng thanh máu trong khoảnh khắc hết sạch dạ h i ể u đưa tay chạm vào hồn lực nhanh chóng tràn vào kim sĩ đại bằng linh hồn một lát sau một cái một người cao màu vàng đen đại điệu xuất hiện tại trước mắt hồn vệ kim, đại bằng loại, vong linh hệ kim nguyên tố ma thủ nguy hiểm đẳng cấp dễ cờ tù tính lực lượng h a thể chất m ộ nhanh nhẹn h tinh thần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 mỗi một lần đập cánh đều có thể nổi lên từng đạo c u â n phong hôn vệ kim sĩ đại bằng trên lưng ra h i ể u sau l ư n g đấu đ ồ n g bày phất phới mỗi lần thấy một màn này đều cảm giác thật xoay a ta cũng muốn cưỡi chim cậu ca cái này không đi đóng phim đều đáng tiếc ồ ồ ồ ta c h a sót cậu ca nắm giữ phó bản thế giới chính xác cách chơi đây không phải trợ giúp chúng ta phá giải phó bản thế giới tin tức ca đây rõ ràng là đến khoe khoang nhìn đến cậu ca cưỡi chim sao thủy các nơi trên thế giới phòng phát sóng trực tiếp mưa bình luận c ũ n soát mặc kệ trước bọn hắn đối với cậu ca là thấy thế nào nhưng trải qua mấy ngày nảy quan sát bọn hắn đối với cầu ca ngoại trừ hâm mộ chính là hâm mộ nguyên lai phó bản thế giới còn có thể chơi như vậy nắm giữ tọa kỵ phi hành dạ h i ể u tốc độ đi đường g i a tăng thật lớn bất quá hắn không có chạy thẳng tới nam vương thú t r i ề u trung tâm như loại này nhiệm vụ không phải một người có thể giải quyết tại loại này dê cấp nhiều như chó e cấp đi đầy đất vạn thú sân mạch không chừng xuất hiện c cấp thậm chí cao cấp hơn quái vật tháp chủ nhiệm vụ cho bọn họ cũng rất rõ ràng quái nhiều thú chiều hình thành mà không phải phá hư vì sao bởi vì hiện giai đoạn bọn hắn thực lực không làm được cho nên g i hiệu không nóng nảy hắn một bên không chế hồn vệ kim sĩ đại bằng tầng trời thấp phi hành một bên tìm kiếm nó hồ đào ôn hòa mộng đao thân ả n h đồng thời thuận đường nhìn một chút có hay không bị người chơi giết chết ma tú h sở thi thu thập điểm linh hồn v á i phiến cùng linh hồn kết tinh trong lúc phi hành giả hiệu hồn vệ kim sĩ đại bằng đ ố n g nhiên rít dài một tiếng đầu chỉ hướng đông phương giả hiệu thuận thế nhìn đến phương sao một tia khói đen chính đang bay lên cách mấy km đều có thể nhìn thấy khói đen bên k i a thế lựa xem ra không nhỏ a suy nghĩ một chút giả hiệu rất có nói tiểu kim đi qua nhìn một chút hồn vệ kim sĩ đại bằng hai cánh vỗ v nóng bỏng ánh lửa n g ú t trời nông đậm hỏa hoạn đem cả ngọn núi đều cho chút đốt n g ú t trời trong ngọn lửa mơ hồ có ma thú ở bên trong gạo thét bất quá xem bộ dáng là không ra được dưới chân núi hồ đào gãi đầu một cái tương nghện dễ dàng như vậy đốt sao cách đó không xa hai cái người chơi nhìn đến hồ đào giống như nhìn thấy một con ma quỷ cũng bởi vì một con nghện ma thu tập k í c h nàng nàng để cho hỏa thiêu người ta cả ngọn núi thậm chí tại hỏa diễm bùng cháy mới bắt đầu giai đoạn nàng còn ngăn ở nện xào huyệt c ử động không để cho những ma thú kia thoát đi hiện tại cư nhiên còn bày ra một bộ ta cái gì cũng không biết biểu tình nếu không phải biết rõ vị này thân phận bọn hắn cũng muốn đi lên giáo hấn nàng một chút nhìn đến còn đang thiêu đốt hỏa diễm hồ đào có một ít do dự mình là ở nơi này chờ đến hỏa hoạn sau khi lửa tắt đi sơn thượng lục x o á t qua một chút nói bộ vẫn là tiếp tục tiến lên đâu trong suy tư bầu trời xa xa một vệ bóng đen cấp tốc bay tới hồ đào vốn không có để ý nhưng nàng rất nhanh phát hiện con hắc đ i ể u kia tựa hồ là chạy nàng đến khoảng cách của song phương càng ngày càng gần một cây trường mâu tại tay đầu nhọn cháy lên màu đỏ tím hòa diễm chỉ cần con hắc điệu kia dám tới gần nàng liền sẽ lập tức phát động công kích giữa lúc hồ đào chuẩn bị phát động công kích thời điểm bỗng nhiên chú ý tới hấp điệu trên lưng có là thứ gì nhìn kỹ lại là một cái trên người mặc đấu đ ồ n g người chơi đó là cậu ca cậu ca ta tại đây to bằng hạt đào âm thanh kêu lên trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạng đến phó bản thế giới đi lang thang bốn năm ngày rồi rốt cuộc gặp phải cậu ca thật là đáng yêu ngụy tử cậu ca cùng người mỹ nữ này thật giống như nhận thức yêu yêu là kiểu mà ta yêu thích đáng yêu các người biết rõ người này ngoại hiệu sao vị này chính là người chơi công hội tam đại phần tử khủng bố một trong tử triệu tinh dám theo nàng giao bằng hữu ta kính ngươi là một hán tử mới bắt đầu nhìn thấy hồ đào thời điểm phòng phát sóng trực tiếp không ít lao sắc phê nhóm nhộn nhịp bày tỏ yêu thích nhưng hướng theo bộ phận nhị d a i người chơi tiết lộ ban nay muốn giao bằng hữu những người đó tất cả đều ngậm miệng quấy i à y cáo tử tỷ lệ tử vong 66. 66% phần trăm cái tỷ lệ này rốt cuộc là may mắn vẫn là không may đâu cậu ca thật dũng cảm a loại người này cũng dám kết g i a o cậu ca chẳng lẽ bị khắc không có đi một cái bị trong ngoài nước người chơi tặng cho tử triệu tinh danh hiệu tồn tại một cái chỉ cần cùng với nàng tán gẫu liền có s á 66% sáu s t xuất ngủ m tồn tại đối với loại này kèm theo tử vong vòng sáng đích thực người chơi mọi người không có bất kỳ ý tưởng gì rất nhanh hồn vệ kim sĩ đại bằng giảm tốc độ cuối cùng đắp xuống hồ đào trước người Dạ h i ể u cười một tiếng nhìn mọi thứ t ử ngươi mấy ngày nay chơi có thể à không gì đều bắt đầu đốt núi rồi hồ đào cười hắc hắc nào có đây là cái ngoài ý mớn đúng rồi ngươi đại đ i ể u xảy ra chuyện gì làm sao lớn như vậy h á t như vậy Dạ h i ể u lời này của ngươi nghe làm sao cảm giác là lạ một cái năng lực không chỉ là nó còn có một cái đi ra hiệu nhàn nhạt nói vừa nói ngón tay khẽ nhúc đích từ linh chi giới thoáng qua một vệ thác quang hồn vệ huyền ảo phong lang thống lĩnh cũng xuất hiện hồ đào cặp mắt sáng lên vòng quanh hồn vệ kim sĩ đại bằng cùng hồn vệ huyền ảo phong lang thống lĩnh ngừng lại sở l o ạ n tựa hồ là tìm đến tân món đồ chơi đối với năng lực này giả h i ể u không có tính toán dấu diếm loại bí mật này phòng phát s ó n g trực tiếp đám khán giả đều biết người mình lại càng không có cần thiết che giấu hơn nữa cái này bản thân cũng không tính được là bí mật không tiếp tục để ý hồ đào giả hiệu nghiêng đầu nhìn về phía phương xá hai đạo nhân ảnh hai người cái chán hơi có chút biến thành màu đen nhưng vẫn không tính là đặc biệt nghiêm trọng tối đ bọn hắn trên đầu có tử khí sao dạ h i ể u hỏi không có đâu bằng không ta liền đi qua bán chắc chắn rồi dạ h i ể u gật đầu một cái hồ đào không thấy được nhất cấp thủ hận đẳng cấp nếu dạng này vậy cứ tiếp tục thử xem chứ sao nghĩ tới đây dạ h i ể u sai bước đi qua phương xa kia hai cái người chơi nhìn thấy dạ h i ể u hướng hắn nhóm đi tới bị dọa sợ đến xoay người chạy nhưng sau một khắc hồn vệ huyền ảo phong lang thống l i n h hóa thành một đạo tàn ảnh từ phía sau đuổi theo trong vòng mấy cái hít thở liền vượt qua hai người đem đường đi của bọn họ ngăn chặn kia hai người chơi ánh mắt chầm xuống một người bắt tay một cái bên trong hàn băng đao một người khác chính là móc ra một cái sở nĩ vật tử bất quá hai người chỉ là uy hiếp không dám đậu thủ bọn hắn biết rõ cái này mà thú là cái kia hắc bảo toạc kỵ mà hắc bảo cùng cái kia tử triệu t ì n h quan hệ rất tốt một khi đậu thủ vị kia rất có thể ra tay với bọn họ hai vị đừng vội đi a phía sau ra hiểu cười hếp mắt âm thanh truyền đến hai người c h u y ể n thân cảnh giác nhìn về phía giả hiểu một người lấy ra một cái đạo cụ muốn kiểm tra giả hiểu tin tức kết quả nhìn thấy tất cả đều là đừng nói trước nghiệp kỹ năng ngay cả danh tự đều không cách nào trinh sát đi ra tuyệt đối là một kẻ khó chơi các hạ ngươi có ý gì chúng ta thật giống như không có t r e o chọc n g ư ờ i đi một cái người chơi lạnh lùng nói Dạ hiệu để lộ ra hai hàm răng trắng người anh em đừng kích động ta chính là muốn tới kết giao bằng hữu giao bằng hữu giao bằng hữu có như vậy giao đương nhiên không thể như vậy giao dạng này để tỏ lòng ngươi một chút nhóm hai cái hát cái hát đi biểu cao âm cái chủng loại kia hai người hai người bối rối ngươi qua đây cùng chúng ta giao bằng hữu sau đó để cho chúng ta cho ngươi ca hát Dạ hiệu nụ cười không dám tiếp tục nói ai hát tốt người đó chính là bạn của chúng ta đối đãi bằng hữu chúng ta khẳng định lấy lễ để tiếp đón nhưng đối đãi định nhân ngươi hiểu đ ộ c ý n g h a có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cực tốt chuyện đã phun bạo trưng nhanh chương một trăm mười tám cậu ca kỳ quái đam mê xuất dạ hiệu k i a n ụ cười sáng lạng tại trong mắt của hai người giống như ác ma đang c ư ờ i như đ i ê n phía sau lưng của bọn hắn trong chớp mắt c h ả y ra tí ti mồ hôi lạnh tuy rằng bên cạnh liền bốc cháy lửa lớn rừng rực nhưng bọn hắn chỉ cảm thấy lúc này xung quanh nhiệt độ hạ xuống dưới cái này hôi bảo người chơi trong giọng nói ý uy hiếp đã lại rõ ràng bất quá giao bằng hữu không phải ta với người giao bằng hữu mà là người cùng ta giao bằng hữu ra hiệu cho bọn hắn lự hoặc là trực tiếp chiến đấu hoặc là các người ngoan ngoãn nghe lời hai cái người chơi do dự nếu mà dạ h i ể u k h ô n g chế hồn vệ phát động tấn công bọn hắn nhất định sẽ lập tức phản kích có thể đánh liền đánh không đánh lại chạy quả thực không được thì sử dụng át chủ bài mọi người cùng nhau chơi xong có thể đến tới nhị giai không có một cái người chơi là kẻ yếu nhưng bây giờ đối phương không ý định đ ọ c thủ cũng không có muốn đánh cướp bọn hắn đối phương hiện tại chỉ là để bọn hắn hát một bài cái điều kiện này dường như còn có thể tiếp nhận chỉ là không xác định đối phương là đang lấy hắn nhóm vui vẻ hay là nói chính là thật do dự một chút bên trái cái kia người chơi da trắng dọ xét tính hỏi ngươi xác định chúng ta ca hát người liền không đối với ta nhóm độc thủ vậy phải xem các ngươi hát vang vọng không vang vọng rồi còn nữa ta kiên nhẫn là có hạ dạ h i ể u lãnh đạo nói được ta hát da trắng người chơi cắn răng một cái đồng ý có được hay không thử một lần mới biết a vợ l à s ở p h t non ạ mì ạ y dở dộ vợ hạt dột on the hỉ phậy mì dịp bệ gẳng to dốc ca khúc rất bình thường à. đây coi là không tính là ép người làm gái điếm cậu ca hát một bài kết giao bằng hữu cậu ca còn có loại này ác thú vị a chật chật ban đầu xương trắng thế giới phó bản cái kia người chơi nữ cho hắn b ứ t mị nhãn cậu ca đều không để ý ta biết ngay hắn hướng giới tính có vấn đề p h o n g phát sóng trực tiếp mọi người t r e o t r ọ c tuy rằng không hiểu nổi cậu ca đang làm gì nhưng bây giờ không có gì chuyện trọng yếu liền coi như tiêu khiển giải trí cái kia da trắng người chơi lớn tiếng hát mừng đến một bài bài hát tiếng anh q u ố c thanh âm v a n g dội bất quá âm sắc cái gì thiếu chút ý tứ hồ đào nghe xong bày tỏ không có bất kỳ hào cảm nàng nhìn về phía d i h i ể u chính là sau khi phát hiện người trên mặt mang nụ cười tựa hồ đang thưởng thức bài hát này rất ê m hay sao mấy phút sau c tiếp kia theo ghi nhớ âm thanh muốn vang vọng dạ hiệu nhàn nhặt nói người da đen kia người chơi không rõ vì sao bất quá vẫn là lớn tiếng hát mừng lần này tiếng hát còn không bằng ban nay da trắng người chơi hát thật tốt nhưng bởi vì thanh â m hắn vang vọng xúc phạm tần số cao hơn nhiều khi bài hát kia khúc sắp lúc kết thúc cái kia người chơi trên đầu màu máu nguy trữ bỗng nhiên loẹ lên một cái kia màu đỏ ấn ký so với trước kia sâu rất nhiều khi ca khúc kết thúc hát vụ quần quần tiến vào c h á n của hắn nhìn đến vậy có chút làm người ta sợ hai hát vụ dạ h i ể u cười người này t h ù hận đẳng cấp tăng lên đến cấp hai hồ đào trên đầu của hắn có tử khí sao dạ hiệu thấp giọng hỏi hồ đào lắc lắc đầu không có a ta không phải mới vừa theo như ngươi nói sao dạ hiệu gật đầu một cái nhị cấp không được xem ra được cấp ba cái k i a da trắng ngươi có thể đi dạ hiểu nhàn nhạt, nhạt nói d a trắng người chơi n g h e vậy nhìn về phía bên cạnh tạm thời đồng đội lại nhìn một chút dạ hiểu mà phía sau cũng không trở về mà chạy trốn kháo da trắng không có một cái thứ tốt người da đen tức giận mắng một tiếng hai đánh hai hắn đều không có lòng tin có thể chạy hiện tại một đánh hai liền càng không vui hôm nay lão tử nhận tài rồi bất quá ngươi là ai có dám hay không cho biết tên họ dạ hiểu không hiểu ta làm ỏ kỳ dê nổ xả cạ cạ lột vòng xoáy cậu ca bất quái này cùng ngươi ca hát có quan hệ sao cậu ca truyền trực tiếp cái tia cậu ca người da đen người chơi kinh ngạc gia hỏa này không phải mới trải qua ba lần phó bản g thế giới n h a như thế nào đi vào nhị giai người chơi khu vực hơn nữa không nghe nói cậu ca có thể chịu hoán mà thu a người l ử a ai soát hát nhân kia người chơi lời còn chưa nói hết hai thanh gạt l ị n h g u n xuất hiện tại dạ hiệu trên vai một là một xanh lập lòe u quang sáu cái nòng súng vẫn là hơi chuyển động nói nhảm làm gì người ban nay hát không lớn mà ta lại cho ngươi một bài không cho ngươi tam thủ hát cơ hội hát được rồi ngươi liền có thể rời khỏi ghi nhớ âm thanh muốn vang vọng nha hiện tại ngươi chỉ có hai cái lựa chọn hát hoặc là chết dạ hiệu g i n g đ i ệ băng lãnh lao tử chính là để ngươi hát cái hát vừa không có cấp đồ của ngươi tại tại đây bức bức lẩm bẩm không ngừng nghiệm động lực thao túng hai thật gặt lỉnh g u n là cậu ca chuyển xứng nhìn thấy quen thuộc kia một màn người da đen người chơi lập tức xác định người này chính là cậu ca cậu ca nói bóng nói gió không lớn mà nhưng mấy lần phó bản thế giới trực tiếp h ắ n đối với người chơi khác vẫn là so sánh hữu thiện hai người không thủ không đoán mình trong túi đeo lưng chút đồ vật kia đối phương cũng coi thường lúc trước một cái người chơi tựa hồ cũng hát qua qua hát có lẽ đây chỉ là cậu ca kỳ lạ sở thích hát lập tức hát người da đen người chơi chặt lại nói sau đó mười phút chính là người khác trường phái g i ã thu kêu gào thời gian t a t hoa cậu ca kêu rên đặc biệt như vậy sao so với người ca hát m u a tiền cái này ca hát chết người a lỗ thai của ta hắn đã làm sai điều gì muốn thừa nhận loại đau khổ này hát rất tốt nhưng lần sau có thể không hát sao cậu ca là cái tâm lý biến thái đi loại này gào khóc thảm thiết còn nghe nồng nhiệt p h o n g phát sóng trực tiếp vô số khán giả điên cùng nổ nước bọn cậu ca thẩm mỹ cùng người bình thường dường như không quá giống nhau a cư nhiên còn có loại này kỳ quái đam mê khi người da đen kia người chơi giống lên sau tám phút trên đầu của hắn màu máu nguy trữ trợn b ộ phát ra tươi đẹp t i sáng dạ h i ể u hai mắt tỏa sáng ngừng không tệ ngươi có thể đi a ta nói lan được rồi lần này người da đen nghe rõ nhanh chân chạy đừng để ý cái này cậu ca muốn làm gì ngược lại không xuất thủ đối với hắn đây cũng đã là kết quả tốt nhất rồi cách đó không xa hồ đào nắm lấy nhị cắp lỗ hai chính đang chơi thấy người da đen kia người chơi không hát theo bản năng nhìn sang sau đó trong mắt của nàng một tia sáng hiện lên cậu ca hắn có thể bán chắc chắn rồi nga ta biết rồi ra hỏa kia không phải chức nghiệp giả không đăng giá dạ h i ể u khẽ mỉm cười nếu như không có trực tiếp hạn chế hắn có lẽ sẽ trực tiếp độc thủ nhưng bây giờ bị nhiều người nhìn như vậy nếu mà xuất thủ có thể sẽ bị một ít người phát hiện đ ổ u mối húng chi loại này liền chức nghiệp truyền thừa vẫn không có thu được rác rời không gian trong túi đ e o lưng cũng không có thứ gì tốt đi thôi tiếp theo nên làm chút chuyện chính kiểm tra kết thúc dạ h i ể u dẫn theo hồ đào cưới đại điệu cùng nhau s o n g phi đi tới vạn thú sơn mạch phía nam độc ý y kể có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cứ tốt chuyện đã phun bạo trưng nhanh chương một trăm mười chín phát tải vạn thú sơn mạch khu vực trung tâm Dạ h i ể u tại cưới chim bay được hô đ a o nằm ở tiểu kim trên lưng hưng phấn đánh giá phía dưới rừng rậm loại này bay trên trời cảm giác thật kích thích đi trong lúc phi hành dạ h i ể u phát hiện phía trước xuất hiện chiến đấu trong rừng rậm một cái người chơi chính đang chạy trốn tại phía sau bọn họ mấy chục con ma thú đang điên cùng đuổi theo những ma thú kia toàn thân tản ra đủ mọi màu sắc đấu khí hào quang một bên đuổi theo một bên thả ra đủ loại kỹ năng t r a n g diện mười phần t r ắ n g lệ tà gót đây là móc ma thú hang ổ sao như vậy kích thích đây lực tàn phá nếu như đặt vào sao thủy có thể làm quái thú đánh không đúng những ma thú này không phải cùng một cái bộ l bọn hắn làm cái gì c ư n h i ê n bị như thế truy sát vẫn là cậu ca có dự kiến trước trước tiên là một m cái tọa kỵ phi hành cậu ca đây là m u ố n bên trên sao phong phát sóng trực tiếp mọi người t r e o chọc bên trong phát hiện dạ h i ể u hướng phía vậy cái kia cái người chơi bay đi cách gần dạ h i ể u phát hiện hắn mặc dù là da vàng nhưng không phải đại hạ quốc người chơi hơn nữa chán của hắn một mảnh đen nhánh đã đạt đến cấp ba thủ hận cấp bậc nếu không phải như thế cũng sẽ không t r e o chọc nhiều như vậy ma thú truy sát từ linh chi nhãn dạ hiệu nhanh chóng kiểm tra phát hiện đây là một cái t h ô n niên nhị giai người chơi hơn nữa còn có nhiều cái kỹ năng chiến đấu thực lực quả thực không tầm tưởng hắn nhìn như tình cảnh nguy hiểm nhưng còn chưa đến t u y ệ t cảnh tiếp tục chiến đấu đi xuống đánh đổi khá nhiều thật có khả năng thoát đi ra hiệu t h o ạ t hồ đào bà vai nhớ ta dạy đích thực bộ kia thoại thuật sao hồ đào dùng sức chút gật đầu trên mặt đất cái tia thâm niên người chơi còn đang găng sức chạy trốn phương xa bỗng nhiên có một cái phi hành ma thú tới gần nếu mà chỉ là trên mặt đất những cái tia hắn còn có nhất định lòng tin chạy trốn nhưng cộng thêm phi hành ma thú liền hoàn toàn không được cho nên phải nghĩ biện pháp giết chết nó ngay tại cái tia người chơi tính toán móc da át chủ bài lưới rách cá chết thời điểm Chẳng phía, cứu, cứu ngươi, ngươi phía dưới cái k i a người chơi lớn tiếng nói ra hiệu nghe vậy mặt mày hớn hở chủ bá thương thành mua sắm một tấm khế ước quyển chụp nhanh chóng biên soạn tin tức mấy giây sau một tấm hợp đồng hoàn thành hồ đào ngươi ký xong chữ ném cho hắn ra hiệu nói ra hồ đào nhanh chóng lưu lại ấn ký sau đó đem khế ước quyển trục ném xuống phía dưới còn đang chạy trốn cái kia người chơi nhìn thấy khế ước quyển trục mặt tối sầm con mẹ nó ngươi là nhiều không tin được ta ai nhanh chóng nhìn lướt qua khế ước nội dung xác định không có vấn đề hắn lập tức lưu lại tháp chủ ấn ký khi khế ước hoàn thành dạ hiệu vung dưới một cây dây thừng cái kia người chơi tung người nhảy một cái bắt lấy hôn vệ kim si đại bằng nhanh chóng để t h ă n g độ cao trong nháy mắt gạt bỏ phía sau thú chiều hồ đào nhiệt tình vươn tay đem cái kia người chơi tốn đi lên khi hai người tiếp xúc thời điểm dạ hiệu k h ỏ mắt để lộ ra một n hắn nhìn thấy cái kia người chơi trên đầu xuất hiện một cái ngọn lửa một dạng ấn ký hiển nhiên ấn ký đã dấu hiệu không chờ cái kia người chơi t h ở một ngụm hồ đào ho khan một cái ta tự giới thiệu mình một chút ta làm mậu h i ệ m lữ đoàn tử triệu tinh vãng sinh đường đường chủ hồ đ à o ta nhìn ngươi ấn đường biến thành màu đen e rằng có họa sát thân tử vong chắc chắn có cần hay không cân nhắc một chút t ự a quốc người chơi vốn là s ư ớ n g sốt u một chút mà hậu thân thể cứng đờ k ê u một đống lớn danh t ử hắn không có ghi nhớ nhưng bên trong tử triệu tinh ba chữ hắn nghe do đại hạ quốc tam đại phần tử khủng bố một trong cùng với nàng đối thoại qua người chơi tỷ vì sao cứu mình sẽ là cái g i a hòa này sớm biết là cái thai tinh này mình còn không bằng dùng hết át chủ bài liệu một lần thử tượng c người chơi lúc này hối hận muốn chết ta không nên chết vong chắc chắn hiện tại lập tức đưa ta đi xuống nhưng mà khi hồ đào nghe thấy đối phương cự tuyệt không có bất kỳ ủ rũ thậm chí còn có một ít nóng lòng muốn thử nàng nghiêng đầu nhìn về phía giả hiệu người sau để lộ ra hai hàm răng trắng giả hiệu lần đầu tiên mở miệng làm ăn đầu tiên phải để ý thành tín cho nên nguyện vọng của ngài nhất định sẽ đạt được thỏa mãn vừa nói hắn đột nhiên một cước đem cái kia người chơi đ ặ xuống tung tích tượng c người chơi ta để ngươi đưa ta đi xuống không nói tiếp tục như thế à phía dưới đám kia ma tú h nguyên bản đều tính toán thả kết quả t r ợ t phát hiện mục tiêu từ trên trời lại rơi xuống đủ loại kỹ năng giống như không cần tiền tựa như trực tiếp đập tới dầm dầm dầm giữa không trung cái kia người chơi căn bản là không có cách né tránh trực tiếp bị kỹ năng nhấn chìm không hổ là cậu ca hào cậu làm người không thể q u á cậu ca thật thê thảm một người chơi đáng chết cậu ca lại dám giết ta tượng quốc người ta muốn giết hắn thông chi một chút đi cái khác nhị giai người chơi tại phó bản thế giới gặp phải cậu ca toàn lực truy sát các khu vực phòng phát sóng trực tiếp không phải tượng quốc liên minh trận danh o đám khán giả cười như ngựa tượng quốc và liên minh chính là tức nổ tung chính diện chiến đấu thất bại bọn hắn không lời nào để nói nhưng n g ư â i loại này tập kích hành vi quả thực quá cầu khi tượng quốc người chơi hóa thành một đạo bạch quang tiêu tán mất đi mục tiêu bọn ma thú mở mịt nhìn m ộ n phía rồi sau đó chuyển thân rời đi một lát sau khi bọn ma thú hoàn toàn biến mất hồn vệ kim s i đại bằng chở hai người rơi xuống ở đó cái người chơi biến mất địa phương hỏa diễm ký hiệu vẫn tồn tại hồ đào đưa tay chạm vào ký hiệu sau một khắp từng đạo bạch quang t h o n qua một đống lớn đạo cụ rơi là tả đi ra ánh mắt của hai phóng phát sóng trực tiếp khi dạ h i ể u cùng hồ đào chia chiến lợi phẩm thời điểm phía nam ngoài trăm dặm ở một tòa khủng lồ dây núi bên dưới lượng lớn ma thú tại tại đây tụ tập phóng mắt nhìn đến số lượng hàng trăm ngàn trong đó còn có lượng lớn ma thú cấp hai thậm chí dưới chân núi còn có vài cái khí tức càng kinh khủng hơn tam giai ma thú chỉ huy thú t r i ề u ra mười mấy tên người chơi đã lần lượt đến bất quá khi bọn hắn nhìn thấy loại trình độ này thú t r i ề u sau đó đều không dám động thủ kích thước như vậy thú chiều nếu mà tấn công một cái thành c h ấ có thể tùy tiện đem sắt bằng bọn hắn chút người này đối mặt loại cấp bậc này thú chiều hoàn toàn là vào trong đưa đ khoảng cách thú triều cách đó không xa một tòa núi nhỏ bên trên phiêu lượng quốc dẫn đầu mười mấy cái người chơi tụ tập có người hưng phần nói nhiều như vậy ma thú tụ tập trung một chỗ sử dụng vũ khí nóng có thể tạo thành khủng lồ sát thương trên lý thuyết đúng là như vậy nhưng chúng ta một khi công kích cũng sẽ bị phát hiện chỗ đó chính là có lượng lớn phi hành ma thú có người nhắc nhở hiện tại còn không xác định những cái k i a thổ dân lúc nào tới không tốt động thủ a nhưng tiếp tục chờ tiếp nếu mà thú triều tiên phát động thế công chúng ta nhiệm vụ liền thất bại a trong thảo luận một người vóc dáng khôi ngô tóc vàng da trắng người chơi cười lạnh một tiếng cái này còn không đơn giản chúng ta không cần động thủ để những người khác người chơi cùng bọn hắn ác đấu không được sao làm sao ác đấu có người nghi hoặc c á c đem một bình dược vật đặc biệt đạo cụ lấy ra mỹ thực cắm bẫy dược phân p h ẩ m cấp dê cờ p tủ tính bôi lên sau đó lại phát ra mê người mùi vị hấp dẫn xung quanh sinh vật thời gian kéo dài ba dựa dựa thiệu tóm tắt ngươi tuyệt đối ngăn cản không nổi mỹ thực cám rỗ thu về giá cả sáu trăm tích phân c ấ p ngươi đi tìm người chơi khác làm bộ thương lượng nhiệm vụ tin tức thừa dịp bọn hắn không chú ý đem cái thuốc này dược để bôi lên đến trên người bọn họ là được chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hà Trước 120, muốn không? một hồi ế n g uống đi giữ lại đứng không gian gia hiệu mỹ mắt đều không nhất cái này ma thu sừng đâu thu về giá cả năm trăm linh tích phân bình thường nguyên nguyện muốn liền trước tiên giữ lại quay đầu gặp phải hảo vực nữa rồi như vậy thanh đao đâu thu về giá cả bảy trăm năm mươi tích phân miễn cưỡng thích hợp coi là một tạm thời đổ thay thế dạ hiệu chân trước ký kết khế đ ứ t hố ba nghìn tích phân chân sau bẫy chết đối phương liếp túi có thể nói là giết người lại chu tâm cái kia thâm niên người chơi trong túi đ e o lưng khoảng chừng mười hai kiện đạo cụ vật phẩm bất quá chân chính đáng tiền chỉ mấy cái như vậy cuối cùng dạ hiệu chỉ để lại hai cái bảo mệnh đạo cụ cái khác tất cả đưa cho hồ đào rồi hết cách rồi không gian của hắn ô đã chiếm hơn phân nửa không chừa chút dư phía sau nếu mà lại hố sạch mấy cái người chơi vậy liền không chưa nổi nhìn đến dạ hiệu cùng hồ đào chia các chiến lợi phẩm phong phát sóng trực tiếp tất cả khán giả cùng người chơi nước miếng cũng sắp xuống Ta Đại ca, n g ư ơ i k h ô n g không? muốn cho ta được、không? Thật ta s ự m u ố n nhanh nhanh cậu ca làm làm ngựa. cậu làm t r â u l à m ngựa. ném ca Cậu linh o ạ n rác r ư là k h ô g tốt, c o tích a ta t giúp ngươi xử lý. Ô, ô, ô, giá bán xử lý. phân cường hóa sinh mệnh khôi phục dược để làm nước uống ta hiện tại rốt cuộc minh bạch vì sao tháp chủ muốn hạn chế không gian ba lô số lượng chó nhà giàu người người đều chán ghét chó nhà giàu người người cũng đều muốn trở thành chó nhà giàu phần lớn nhất giai người chơi mỗi lần nhiệm vụ là rồi có thể nói thêm thăng một cái chấm điểm vì t i ê ba trăm tích phân tưởng thường đem hết t à n lực nhưng đến cầu ca tại đây thấp hơn hai tích phân cái gì cũng không xứng tiến vào túi beo lưng của hắn g tại, tại, tại sao bởi vì kiếm tiền a bốn cái phó bản thế giới một đám khán giả đặc biệt là đại hạ quốc khán giả tận mắt chứng kiến cầu ca từ mất tất cả biến thành hiện tại giàu có đến mức nứt đố độ vách toàn bộ quá trình vừa vặn cách nhau năm tháng bởi vì cầu ca thành công khiến cho một ít nguyên bản sợ tháp chủ không gian giống như trước kia giả h i ể u loại kia tính nết người chơi bắt đầu nếm thử lưu lại cậu ca như vậy cậu người đều có thể q u ó thời bọn hắn vì sao không được mấy tháng gần đây toàn thế giới người chơi lưu lại tỷ lệ bắt đầu rõ rệt gia tăng thông qua phó bản tỷ lệ cũng tại không ngừng tăng lên rất nhiều người chơi phát hiện chỉ cần vượt qua sợ hãi phó bản thế giới bị ổi một ít cậu một ít vẫn là có thể ta vậy được mà điều này cũng là tháp chủ làm ra cái này chuyển trực tiếp nguyên nhân chia xong tăng vật nếm được ngon ngọt hai người lại lần nữa xuất phát trên đường gặp phải ma thú thi thể liền sợ thi hướng theo tới gần thú chiều trung tâm chiến đấu số lượng tại rõ rệt gia tăng đoạn đường này dạ hiệu góp nhặt không ít linh hồn toái phiến cùng sơ cấp linh hồn kết tinh gặp phải không có đạt đến cấp ba t h ù hận đẳng cấp game thủ chuyên nghiệp liền sẽ làm sinh ý hai người không gian ba lô âu có hạn cho nên nghĩ tới nghĩ lui dạ hiệu quyết định liền mà ra bán vừa có thể lấy bay cao ba lô lại có thể kiếm tiền cùng thắng đương nhiên gặp phải có tử khí chắc chắn sẽ không bỏ qua cho nếu như đối phương mua chắc chắn này coi tôi đi dù sao dạ hiệu cũng là có thân phận chứng người hơn nữa ngay trước toàn thế giới trực tiếp đến hình tượng được đứng thẳng dù sao gài bẫy quá ác dễ dàng dẫn tới toàn dân công phẫn hắn hiện tại đã cùng phiêu lượng quốc dẫn đầu liên minh xích m í c lại đem trận doanh khác đắc tội vậy liền không dễ làm tuy rằng ký kết hợp đồng lợi nhuận có thể sẽ giảm phân nửa nhưng hình tượng đứng thẳng nữa rồi a lần này phó bản thế giới sau đó người anh em ta nhìn ngươi ấn đường biến thành màu đen e rằng có họa sắt hơn tử vong chắc chắn có cần hay không hiểu một chút những lời này nhà nhà đều biết về sau người khác đều biết rõ ta cậu ca làm ăn chú trọng thành tín ngươi mua chắc chắn chúng ta chuyện gì không có hơn nữa mua bảo hiểm người chơi tỷ lệ tử vong cao đến sáu mươi sáu sáu mươi sáu phần trăm nếu ngươi thật treo quay đầu còn phải cảm tạ ta đây tóm lại hai ngày này mậu h i ể m lữ đoàn gian thương cậu ca cùng tử triệu tinh hồ đào danh tiếng là chậm rãi vang dội phó bản thế giới ngày thứ năm trên bầu trời tiểu kim tiếp tục vòng quét nét tuyến đường chậm rãi khoan thai mà đi về phía nam một bên tiếp tục bay nhìn đến trong rừng rậm thỉnh thoảng xuất hiện ma thú thi thể và bị phá hủy lâm mục ra h i ể u biết rõ bọn hắn đã tới gần lướt qua một toa núi nhỏ ra h i ể u trận phát hiện phía trước xuất hiện phạm vi lớn chiến đấu từ không trung nhìn lên đi tầm mắt có thể đạt được ít nhất có năm sáu nơi địa phương bộc phát chiến đấu rừng rậm sâu bên trong một cái làm tên nhiễm băng không chết đại hạ quốc người chơi nữ chính đang gian n nàng một đầu cánh tay đã phế toàn thân máu me đầm địa ở sau lưng nàng mười mấy con ma thú còn đang gầm t h é t đuổi theo lại là một vòng ma thú kỹ năng chút xuống cái kia người chơi cuối cùng không có tránh ra bị kỹ năng dư âm nổ bay ra ngoài lúc này trên người nàng bảo mệnh đạo cụ đều đã tiêu hao hết những băng không chết khó khăn đứng dậy nếu chạy không thoát đến đ ả o thải trước có thể đổi mấy cái tính mấy cái đi cắn r ă n g một cái những băng không chết xông lên liều mạng ngay tại nàng cùng ma thú sắp chạm vào thời điểm đ ỗ n g nhiên cảm giác sau lưng có một cổ nóng bỏng cảm giác sau một khắc một đoàn màu đỏ tím họa cầu lướt qua bả vai của nàng xẹt qua trực tiếp đánh vào cái kia ma thú bên trên. ngọn lửa nóng lửa b ỏ hồ đào e m ma t h đối mặt đám này ma thú tương đương với thâm niên e cấp người chơi đối mặt mười mấy con giò bi hoàn toàn không có áp lực trong vòng mấy cái hít thở mười mấy con ma thú bị một người một sói r ế t mấy cái còn lại ma thú thấy vậy hẳn là c h u y ể n thân chạy trốn tiểu kim trên lưng dạ h i ể u nháy mắt mấy cái chứ hắn vẫn không có chú ý lần này hắn phát hiện hồ đào r ế t ma thú cư nhiên không đụng phạm quy tắc không không phải không đụng phạm mà là khi tiêm màu máu nguy c h ữ sau khi xuất hiện sẽ bị màu đỏ tím n g h i ệ p hỏa đốt rủi ngoại nhân đều cho rằng hồ đào tử vong chắc chắn đáng sợ nhưng bọn hắn có lẽ không biết rõ cái này hòa diễm mới là nàng chân chính át chủ bài suy nghĩ một chút cũng phải hồ đào loại tính cách này tại một dạng phó bản thế giới không làm yêu tài q u á đi cũng t nếu mà quy tắc có thể tích lũy hiện tại thù hận đẳng cấp không có cấp năm ít nhất cũng phải cấp bốn tuy rằng quên mất từ bà bà ban đầu là nói cái gì nhưng rất hiển nhiên hồ đ à o năng lực cũng tuyệt đối không đơn giản kết thúc chiến đấu dạ hiệu đi đến nhiễm băng không chết bên người h ã n thâm tình nhìn về phía cái mội t ử kia nhẹ nhàng nắm chặt tay nàng bị nữ yên tâm ngươi an toàn có ta ở đây không có ma thú có thể thường tổn tới ngươi nhiễm băng không chết không có phản kháng cho rằng nàng vẫn còn mơ hồ trạng thái phục hồi tinh thần lại nàng chú ý tới dạ hiệu nhìn giống như cái kia lồng ngực của mình lưu manh đổi thành trước kia có người như vậy không lẽ phép nàng đã sớm đậu thủ nhưng vừa mới trải qua sinh tử suy yếu đến mức tận cùng nàng không có con lớn những băng không chết trên mặt xuất hiện một mặt chiều hồng đang muốn mở miệng dạ h i ể u chính là tiếp tục nói ta nhìn ngươi thụ thương không nhẹ c ầ n trị liệu một hồi rồi sau đó lấy ra một bình cường hóa sinh mệnh khôi phục dược t h thay đổi một nghìn hai trăm tích phân có cần hay không những băng không chết độc ý đi ỉa có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cực tốt chuyện đã phun bạo trương nhanh chương một trăm hai mươi mốt chính nghĩa cầu ca chương một trăm hai mươi mốt chính nghĩa cầu ca ha ha, ha ha tha thứ ta không nhịn nổi ta còn tưởng rằng cầu ca dội tính đi hào gia hỏa m ộ i tử cũng đỏ mặt lúc này ngươi không nghĩ tán gái đ ầ y đầu cư nhiên là làm sao kiếm tiền ta thoa liền quốc gia mình người chơi đều hô a sáu trăm tích phân dược thể bán một nghìn hai trăm gian thương a một cái khế ước quyển trục liền năm trăm tích phân đi lời nói cậu ca không gian ba lô rốt cuộc có bao nhiêu ánh sáng khế ước quyển trục liền móc ra rất nhiều chương phong phát sóng trực tiếp tất cả đám khán giả cười choáng vốn tưởng rằng cậu ca trong buổi họp diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân bắt sống mỹ nữ phương tâm kết quả phía trước nội dung đều không khuyết điểm nhưng phía sau cái này bán hàng bọn hắn là đúng là không nghĩ đến người này trong đầu đến cùng đang nhớ cái gì những băng không chết thân thể cứng đờ bất quá khôi phục rất nhanh qua đây nàng liếc dạ hiệu một cái chính là gật đầu một cái có thể nếu mà ngươi tin qua được ta ta trở về c h u y ể n cho ngươi quả thực không được ta cho ngươi một thanh vũ khí với tư cách thế c h ư ớ không cần trực tiếp ký kết khế ước là được Dạ hiệu đem đã s ớ m chuẩn bị xong khế ước quyển trục thay đổi lấy ra những băng không chết những băng không chết có chút mộng khế ước quyển trục bản thân liền giá trị năm trăm điểm tích phân rồi ngươi bán một bình cường hóa sinh mệnh khôi phục dược tề liền kiếm lời sáu trăm tích phân đồ chơi này tính gục cả hai phía chỉ kiếm lời một trăm tích phân bất quá đối phương đều không để ý nàng khẳng định mặc kệ một lát sau ký kết khế ước nhiễm băng không chết uống khôi phục dự tề thương thế khôi phục nhanh chóng đang nghỉ ngơi nhiễm băng không chết nhìn về phía dạ hiệu hơi nghi hoặc một chút ngươi là đại hạ quốc người chơi nàng tuy rằng chỉ trải qua hai lần nhị giai phó bản thế giới nhưng công hội tương đối lợi hại cao thủ hắn hay là nghe nói qua phân tử khủng bố hồ đào nàng biết rõ nhưng cái này cùng hồ đào cùng nhau ra hỏa nàng cư nhiên không có bất kỳ dây nổ nổ xạ cả cả lột vòng xoay cầu ca những băng không chết sửng sốt một hồi lâu rốt cuộc kịp phản ứng ngươi nói chính là mở chuyển trực tiếp cái k i a cầu ca không thể ra được đúng rồi các ngươi tại đây chuyện gì xảy ra vì sao đâu đâu cũng có chiến đấu mặc dù biết khoảng cách thú chiều càng gần chiến đấu sẽ càng nhiều nhưng như loại này đâu đâu cũng có chiến đấu có chút không nói được ca ngay vậy những băng không chết trong mắt lóe lên vẻ s ắ c ý đây đều là phiêu lượng quốc người chơi d ở trò quỷ ngay sau đó những băng không chết đem sự t ì n h trải qua giảng thuật đi ra n g à y hôm qua rất nhiều người chơi đã đi tới phía trước thú chiều phụ cận bất quá bởi vì ma thú số lượng quá nhiều không ai dám trực tiếp đọc thủ lúc này phiêu lượng quốc người chơi tìm đến bọn hắn nói chuyện hợp tác các nước người chơi khoảng cách với nhau tồn tại cạnh tranh quan hệ nhưng một dạng đối mặt chung nhiệm vụ chính tuyến vẫn sẽ thả xuống thành kiến nhưng lần này bọn hắn bị ám hại phiêu lượng quốc nói chuyện hợp tác là giả mục đích thực sự cho là trên người bọn họ hạ dược phi châu nam mỹ châu trung á chờ nhiều cái khu vực người chơi chỉ cần không phải là phiêu lượng quốc liên minh đều bị hố hướng theo dược liệu phát tán mọi người vị trí bị ma thú phát hiện ngay sau đó mở ra rồi đại đảo vong loại này hôn đản chính là xã hội u ác tính thật không biết xấu hổ vì hoàn thành nhiệm vụ trôn giết người chơi khác phiêu lượng quốc tâm đều là đen cùng phiêu lượm quốc những cái kia người chơi so sánh cậu ca đây chính là thiên sứ a cậu ca chơi chết phiêu lượm quốc chơi chết phiêu lượm quốc chơi chết phiêu lượm quốc những băng không chết lời nói khiến cho toàn thế giới phòng phát sóng trực tiếp khán giả hóa thành chung một chiến tuyến trước kia bọn hắn chơi điểm bẩn xáo lộ không có ai biết rõ nhưng thật vừa đúng lúc lần này bị cậu ca phát sóng trực tiếp toàn thế giới siêu mười ư ớ c người chơi quan sát lần này mặc kệ phiêu lượm quốc sau chuyện này dùng biện pháp gì chế tạo dư luận nêu xấu chối bỏ trách nhiệm đều vô dụng nhìn đến điên cuồng tăng n ọ t mưa bình luận mấy đêm hiệu đã đoán được cái gì nếu là như vậy vậy thì có điểm làm、đầu. chứ h vì chính nghĩa thành yêu cùng hòa bình loại chuyện này ta tuyệt đối không cho phép cho nên ta quyết định đi cứu vớt những cái kia bị ma thú truy sát người chơi một phen hùng hồn diễn thuyết sau đó giả h i ể u mang theo hồ đào lên đường lưu lại nhiễm băng không chết mặt đầy m ộ t b ư ớ c cái này cậu ca cùng với nàng trong nhận biết cậu ca cảm giác không quá giống nhau đi bốn trong rừng r ậ m hồn vệ kim sĩ đại bằng nhanh chóng phi hành nơi nào có chiến đấu nó liền hướng chôn à o bay lần này giả h i ể u cứu được không người bán hàng chỉ là đem bọn hắn dẫn rời khỏi ma thú bao vây thuận tiện giới thiệu mình một chút và phiêu lượng quốc làm ác thậm chí ngay cả hai cái t h ù hận đẳng cấp đã đạt đến cấp ba người chơi cũng không hề độc thủ ngay trong đêm màn hàng lâm một cái trong sơn động có m ư ơ i sáu cái người chơi tụ tập với nhau những thứ này đều là giả hiệu trên đường cứu được hoặc là phát hiện người chơi trong đó không thiếu một ít thực lực cường h ã n trước nghiệp giả giả hiệu ho khan hai tiếng chuyện đã xảy ra mọi người đã biết phiêu l ư ợ n g quốc người chơi d á m tính kế chúng ta vậy chúng ta thì nhất định phải đánh lại không sai xem sớm bọn hắn không vừa mắt vậy mà gài bẫy trên đầu của ta ta muốn chém chết tươi bọn hắn mọi người từng cái từng cái lòng đầy căm vẫn mấy cái nguyên bản do dự người chơi cũng có chút động lòng nếu mà chỉ là bọn hắn một người khẳng định không báo được thù nhưng nếu mà nhiều người như vậy cùng nhau vậy liền không nói chính xác tháp chủ không gian người chơi không có ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây người dám làm ta ta không có chết vậy liền làm trở về sợ chết cũng không đến được tại đây cuối cùng tất cả mọi người đều đồng ý Dạ h i ể u nghe vậy cười một tiếng đã như vậy vậy ta ta tuyên bố mậu đ i ệ m liên minh chính thức thành lập mục tiêu của chúng ta chính là đang hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến điều kiện tiên quyết chơi chết phiêu lượng quốc người chơi ta cảm giác cậu ca giống như là bán hàng đa cấp thủ lĩnh ta thoa cậu ca tại phó bản thế giới chiêu binh mãi mã liên quan đến mới vào nhị giai phó bản thế giới ta thế nào trở thành lão đại sự kiện kia xem sớm phiêu lượng quốc không vừa mắt chơi hắn nha cậu ca g a châu 66.666. chỉ bằng ngươi một cái mới vừa vào phó bản nữ bi l i ê n ngươi chút thực lực này đừng ném người xuất hiện mắt cậu ca tại nhị giai phó bản thế giới lần sau gặp phải ta nhất định phải giết hắn đây chính là hành t ẩ u năm vạn tích p h â n a thang hề nhảy nhót mà thôi các nơi trên thế giới phòng phát sóng trực tiếp lúc này lưỡng cực phân hóa phiêu lượng quốc liên minh bày tỏ giả hiệu là cái r ấ t dời nửa phút có thể giết hắn trận doanh khác người chơi chính là vỗ tay khen hay thiên hạ khổ phiêu lượng quốc người chơi sớm đã hiện tại rốt cuộc có người dẫn đầu nhìn đến tinh thần quần chúng kích phấn mọi người dạ hiệu đ è ép đ è tay tỏ ý mọi người an tĩnh hôm nay chiến đấu mọi người tiêu hao không nhỏ vì cái liên minh này ta nguyện ý làm ra một ít công hiến vừa nói dạ hiệu vung tay lên đem mấy món vật phẩm lấy ra ngoài đồng thời còn bao gồm tích phân thương thành bên trong một ít có vấn đề tạm thời cường hóa dược tề và một đống lớn khế ước quần chúng làm xong hắn nghiêng đầu hướng phía hồ đào nháy mắt mấy cái người sau nghe vậy cổ tay lóe lên á n h bạc một đống lớn không cần vật phẩm rơi lạ tả đi ra dạ hiệu rất khó nói những thứ này đều là lá bài tẩy của chúng ta bất quá hiện tại các ngươi có l cho nên ta cũng không có ý định kiếm tiền những thứ này cứ dựa theo giá thị trường bán cho các ngươi t r ư một trăm hai mươi hai bí mật để lộ một đám người chơi bị dạ hiểu nói cảm động ả o ảo lúc này đổi thành bất kỳ một cái nào thương nhân lấy gấp hai giá cả bán ra bọn hắn đều sẽ cân nhắc nhưng cậu ca vậy mà một phân tiền đều không kiếm lời người tốt ta ố t t vốn cho là cậu ca phi thường cậu không nghĩ đến lại là một người thật tốt ta ban ngày vào một ngày chiến đấu vật liệu của bọn họ tiêu hao nghiêm trọng thậm chí nếu mà cậu ca không đến giút bận rộn bọn hắn rất có thể chết tại thú triều bên trong nằm trong loại trạng thái này muốn báo thủ nói dễ vậy sao nhưng bây giờ có nhiều như vậy đạo cụ vậy bọn hắn liền có thể khôi phục nhanh t r o n g chiến lược húng chi dạ hiệu vậy mà lấy giá gốc bán ra đây là bọn hắn hoàn toàn không có nghĩ tới thật ngươi tốt cậu cậu ca ta là một người tốt nếu không phải ta một mực đi theo cậu ca trực tiếp ta thiếu chút nữa thì tin cậu ca bình thường tuy n h i ê n cậu nhưng lần này làm s á t thực trưởng nghĩa không sai một dạng người chơi tại phó bản thế giới giao dịch giá tiền là tích phân thương thành gấp đôi phóng phát sóng trực tiếp một ít khán giả nhổ nước bọn bất quá càng nhiều hơn khán giả vẫn là đối với dạ hiệu đáp lại khen ngợi Phó bản t h ế g i ớ với i giống không tháp chủ không gian Tháp c h ủ vì sao hạn chế h k ô n g g i a n ba lô s ố lượng? Vì chính là chính phòng nạp Vì để t i người ề n chơi linh ấ y t ề đập, ả n hưởng nhiệm vụ cái cân. cái vụ tích ạ i gian giá tháp trị t chủ không gian chỉ giá trị 600 tích phân cường hóa sinh mệnh khôi phục d ự tệ tại tại đây lại có khả năng cứu một người người chơi mệnh lúc mấu chốt đừng nói 600 t í c h phân chính là 6.000 tích phân đều có người mua c ầ u ca đồ vật tuy rằng phần lớn đều là giành được nhưng có thể giá gốc bán đi đã rất giỏi rồi mấy phút sau tất cả vật phẩm tiêu thụ hết sạch ra hiệu tại đây thu được ước chừng hai vạn ba tích phân khế ước quyển c h ụ hợp đồng hồ đào bên kia cũng thu được một vạn hai hợp đồng Học đ ồ ngày ký x o n thứ i ể u sáu sáng sớm một nơi dãy núi bên trên phiêu lượng cốc dẫn đầu mười mấy cái liên minh người chơi đang quan sát trải qua ngày hôm qua giày vỏ thú chiều bị đánh loạn không ít nhưng khi người chơi sau khi biến mất bọn nó sẽ nhận được cái gì chỉ thị trở lại đại bộ đội về phần trong nhiệm vụ nhắc tới thế giới này võ giả lúc nào đến bọn hắn không biết rõ không thể như vậy à đám người kia chết gần hết rồi không có thế lực khác ấy n h i ê u cái này thú triều lúc nào cũng có thể xuất động nếu mà hảo hảo hợp tác phối hợp tạo thành hiệu quả khẳng định so với cái này tốt mã hậu pháo đ ệ u này hôm qua lấy ra bình kia thuốc bột thời điểm cũng không có nhìn người phản bác đi châu nào đ ệ u rốt cuộc mở miệng loại cấp bậc này thú triều vốn cũng không phải là chúng ta có thể giải quyết tuy rằng hố rơi xuống một phần người chơi nhưng cũng không thiếu g ã nhân cho dù chúng ta không động thủ bọn hắn cũng biết nghĩ biện pháp xuất thủ bất quá vì đề phòng nhiệm vụ chính tuyến thất bại mọi người có thể tiêu hao một ít ma thú liền tiêu hao một ít đi thật đến trọng yếu thời điểm chúng ta liền tập kích kia vài cái tam giai ma thú vừa nói bill nhìn về phía phương xa thú triều dưới chân núi vài cái tản r a khủng bố khí tức ma thú nằm ở dưới chân núi giả vờ ngủ một dạng ma thú giữa đều là thợ săn cùng con mồi quan hệ nhưng bởi vì sự tồn tại của bọn họ mới khiến cho khổng lồ như thế thú triều có thể an ổn xuống khi trong bầy thú xuất hiện hỗn loạn những n à y tam giai ma thú liền sẽ tản mát ra khí tức cường đại chấn áp đang ngh nơi nào đó sơn thượng một đạo màu vàng hào quang l ó i lên rồi sau đó một cái màu vàng viên đạn xẹt qua hư không chạy thẳng tới một cái khủng lồ thiên ma hổ ma thú bay đi khi viên đạn khoảng cách cái kia thiên ma hổ chưa đủ hai trăm m mở thời điểm người sau lập tức mở hai mắt ra một cổ cùng bạo đấu khí bám vào toàn thân trực tiếp đem đạn kia cả lại phương xa giữa sườn núi cái kia người chơi sầm mặt lại dê cấp kim thuộc tính súng bắn tỉa cũng coi là hiện giai đoạn uy lực lớn nhất vũ khí nóng rồi nếu như ngay cả cái này đều không cách nào đột phá đối phương phòng ngự như vậy chủng ma thú liền hoàn toàn không cách nào tiêu diện bị ngươi đánh lén thiên ma hổ nhìn về phía tay súng bắ nhưng cuối cùng hắn lại gục xuống xung quanh ma thu không có chú ý tới thiên ma hổ băng lánh trong mắt lập lòe một vệ màu hồng tựa hồ có một cái màu hồng hồ ly đang nhảy nhót nếu như có đặc thù năng lực cảm nhận liền sẽ phát hiện những n à y tam giai ma thu trên thân đều có một đạo nhìn bằng mắt thường không thấy màu hồng dây nhỏ dây nhỏ kéo dài vào núi thể hai người tiếp xúc địa phương là một nhóm phế thạch cỏ dại rậm rạp đá vụn khắp đất nhìn qua bình thường không có gì lạ nhưng không có ai nghĩ đến đống kia rác rưởi phía sau có một đạo sâu t h ẳ n hang động không biết đưa về phía nơi nào bốn giờ khác này ở hang động một vị trí nào đó phía trên nham thạch bỗng nhiên vỡ vụn lượng lớn đá vụn càng đất xét rơi xuống trong đó còn có một cái cầm trong tay h ắ c đao nhân loại người tới chính là dịch mộng đao dịch mộng đao toàn thân có một ít dơ giấy bẩn thỉu bất quá hắn không có chút nào để ý ngay từ lúc ba ngày trước hắn liền phát hiện ma thú đồng thời hắn cũng phát hiện k i a vài cái ma thú cấp ba có vấn đề trải qua một phen nghiên cứu hắn cuối cùng phát hiện k i a thản nhiên màu hồng năng lượng tuyến ngay sau đó hắn đi đường vòng leo núi tốn thời gian hai ngày thời gian đào một đầu thông đạo rốt cuộc đào thông dịch mộng đao liếm liếm thân đao trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn hắn rất muốn biết có thể thao túng tam giai ma thú quái v không có chút gì do dự dịch mộng đao sai b ư ớ c hướng phía thông đạo sâu bên trong đi tới ngọn núi trung tâm một cái thân dài dài tới hơn ba m màu hồng hồ ly ma thú nằm ở tối đen như mực trong vũng bùn giống như chất nhảy một dạng h ắ t triệu bị cái kia màu hồng hồ ly bao gồm hơn n ữ a nhưng người sau không có bất kỳ hoảng loạn cùng vùng đấy ngược lại một bộ hưởng thụ say mê bộ dáng b ù n g đen bên trong hàm chứa một loại năng lượng đặc thù chính đang liên tục không ngừng mà tiến vào m ị ảnh thiên yêu hồ ly thể nội người sau khí tức đang không ngừng kéo lên mơ hồ có đột phá đến tầng thứ cao hơn tình thế một khi triệt để đột phá nàng liền có thể hoàn toàn khống chế sơn b m a thú đại quân sẽ chính thức xuất phát đang hấp thu năng lượng đột nhiên m ị ảnh thiên yêu hồ ly mở mắt ra nó nhìn về phía một cái cửa hang trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc chỗ đó tựa hồ có từng tia năng lượng đặc thù giao động nhưng lại cùng đấu khí khác nhau nghi hoặc bên trong một đạo màu đen nguyệt nha ánh đào từ trong bóng tối bay ra ánh đào s ẹ t qua hư không chạy thẳng tới m ị ảnh thiên yêu hồ ly mà đi m ị ảnh thiên yêu hồ ly gầm nhẹ một tiếng màu hồng đấu khí đem h ắ n bọc lại ánh đào đánh vào đấu khí hộ t h u ẫ bên trên bùng nổ ra khủng bố bạo nổ mỹ ảnh thiên yêu hồ ly khẽ run lên hộ t h u ẫ suýt nữa bị phá vỡ Giống. Mị ảnh thiên yêu ngọn núi ra những cái k i ê u bảo vệ mỹ ảnh thiên yêu hồ li ma thú trong nháy mắt đứng dậy thiên ma hổ một cái tắt đem cử a động đá vụn đập vỡ s ô n g tới tiến bảo một khắc này t ẩn tàng sáu ngày bí mật tại lúc này bị mở ra c h ư một trăm hai mươi ba lại gặp đau ca c h ư một trăm hai mươi ba lại gặp đau ca khi cử a động xuất hiện một khắc này vân quanh ở chúng quanh theo dõi đám người chơi vốn là s ứ c sở rồi sau đó trong nháy mắt tinh thần trước đây tất cả mọi người đều đang nghi ngờ vì sao nhiều như vậy ma thú tụ tập tại, tại đây bọn nó lúc nào tập kết hoàn thành lại sẽ lúc nào hành động lúc này phương xa sáng lên từng đạo đủ mọi màu sắc hảo quang sáng lên đủ loại viên đạn kỹ năng hướng phía ma thú đại quân trút xuống mặc dù không biết bên trong chuyện gì xảy ra nhưng cơ hội như vậy nếu là không nắm chặt bọn hắn cũng sẽ không là nhị giai người chơi rồi mưa bom báo đạn bên trong mất đi thủ lĩnh khống chế hiện trường ma thú hôn l o ạ n lên có đi theo thủ lĩnh tiến vào bên trong huyện động có hướng phía phương xa tập kích bọn nó người chơi đuổi theo đi qua có thậm chí thoát khỏi tam giai ma thú huy áp dứt khoát trực tiếp thoát đi trên tầng mây dạ h i ể u xuyên thấu qua ống dòm độ phóng đại lớn nhìn rõ ràng vốn chỉ muốn t r ư ớ c cạn phiêu lượng quốc người chơi không nghĩ đến thú t r i ề u bí mật cư nhiên bị phát hiện ta đã nói rồi tháp chủ nếu tuyên bố nhiệm vụ tự không khả năng là đơn giản ma thú tụ tập trong này tuyệt đối có cơ duyên dạ hiệu có một ít động lòng bất quá đơn giản tính toán một hồi tỷ lệ thành công dạ hiệu quả quy cậu ca chúng ta có cần hay không đi xuống hồ đào có một ít dáng vẻ nhau nhau muốn thử phía dưới cảm giác chơi rất khá dạ hiệu lướt mắt cũng chính là ngươi cái k i a n g h i ệ p h ỏ a có thể đốt cháy quy tắc cần ký bằng không ngươi bây giờ đi xuống ba giây sẽ không có cơ duyên khá hơn nữa cũng có mệnh bắt ta bọn hắn bây giờ có thể làm chính là chọn khả năng suy yếu thú chiều số lượng đem thế cục trở nên càng thêm hỗn loạn bởi vì thời gian là đứng tại bọn hắn nơi này suy tính thời điểm sơn mạch một bên kia giữa sườn núi bỗng nhiên bạo phát một tiếng nổ vang tràn ngập khói bụi thường cây đại thụ ầm ầm sụp đổ dạ hiệu ánh mắt chật、lẻ. tiểu khi i đi m một xuống xe c ú t gặp p h ả nguy hiểm l đó dịch đi. Hồn mộng、si、bằng kêu to m t t i đao cũng biết phan l o n g hồ ly không phải mình bây giờ có thể tiêu diệt cho nên quả quyết chạy ra cảm thụ được phía dưới chấn động dịch mộng đao biết có ma thú đổi tới hắn không nói hai lời đem một cái dê cấp quả bom ném vào trong đường hầm mà phía sau cũng không trở về mà chạy xuống núi vê anh khủng bố bạo nổ bắn tung vé lên trời đem thông đạo triệt để phá hủy cũng trong lúc đó khoảng cách bạo nổ địa điểm không xa đỉnh núi c ặ t chờ phiêu lượng quốc người chơi sửng sốt một chút bọn hắn ban nay chính đang săn g i ế t ma thú gây ra hối loạn kết quả một giây kế tiếp dưới chân mình c ư nhiên xuất hiện vấn đề cái kêu bạo nổ vừa nhìn chính là vũ khí nóng đưa đến nổ địa phương cách bọn họ bất quá khoảng mấy trăm thước bọn hắn tại vị trí cao vậy mà không có phát hiện nơi đó còn có người chơi khác nếu như đối phương lén lút tới gần bọn hắn sau đó ném xuống ban nay loại kia uy lực quả bom các thân thể du lập c ậ p người nào chịu trách nhiệm phòng bị muốn chết có phải hay không địch nhân tại chúng ta dưới mí mắt các người cư nhiên không có phát hiện phụ trách báo động hai cái người chơi sắc mặt không quá tốt bất quá vẫn là nhanh chóng sờ lên tiến tới bên trong bọn hắn không có chú ý tới vùng trời một cái màu vàng đen kim xí đại bằng điệu chính đang bay tới Dạ h i ể u ánh mắt h i ế p lại lúc trước hắn còn đang suy nghĩ biện pháp tìm kiếm phiêu lượng quốc người chơi không nghĩ đến gặp gỡ ở nơi này bất quá xem ra bên kia bạo nổ không phải bọn hắn làm ra bọn hắn cũng là qua đây kiểm tra. Suy nghĩ một chút. dạ hiểu không có đi xuống tập kích hiện tại nếu đã biết rõ vị trí của bọn họ vậy liền không n ó n g nảy tại dạ hiểu dưới sự chỉ huy hồn vệ kim sĩ đại bằng hai cánh vô vô vòng qua qua kia hai cái người chơi hướng phía dưới núi tiếp tục thăm dò một lát sau khi nhìn thấy trong rừng rậm không ngừng lóe lên thân ảnh sau đó dạ hiểu vui vẻ giữa sườn núi dịch mộng đao chính đang chạy xuống núi sau lưng bỗng nhiên chuyển đến tiếng c h i m h ó t quay đầu nhìn lại một cái màu vàng đen kim sĩ đại bằng đ i ề u cấp tốc hướng phía hắn bay tới dịch mộng đao ánh mắt h ư n g tụ hắt đao tại tay một vệ màu đen đao khi quấn quanh ở thân、đao. ngay tại hắn chuẩn bị công kích một khắc này phía trên đ ỗ n g nhiên chuyển tới một quen thuộc âm thanh đao ca dịch m ộ n g đao sửng sốt một chút nhìn kỹ lại phát hiện trên lưng chim có vật gì đó là cậu ca một lát sau hồn vệ kim sĩ đại bằng trên lưng n g ộ c g yểm lữ đoàn ba người lại lần nữa tụ tập đao ca ngươi tại sao lại ở chỗ này ra h i ể u có chút hiếu kỳ nói ta thoa đao ca xin chào dung a loại địa phương này ngươi đều dám chui vào trong ra h i ể u dựng thẳng một ngón tay cái đi tới nơi này gặp phải một cái nhánh nhiệm vụ qua đây kiểm tra một hồi dịch n ộ n g đao mặt không chút thay đổi nói ra h i ể u s ừ n g sốt một chút ban nay biến động không phải là ngươi làm ra đi biến động coi là vậy đi ta ban nay chọc giận trong dãy núi cái kia hồ ly người tiến bảo ra h i ể u c h ầ n kinh ra h i ể u vốn cho là dịch mộng đao là qua đây đếm thử xâm lấn kết quả nghe hắn ý tứ cái này gây dối hình như là hắn làm ra tiến bảo a bên trong có có một cái lập tức dịch mộng đao liền đem trước chuyện xảy ra g i ả n g thuật đi ra ra h i ể u cùng hồ đào đều bị dịch mộng đao kinh hãi một người đào hai ngày thông đạo lẹn vào ngọn núi nội bộ điên rồi a đao ca đã lâu không gặp a nhớ ngươi hoàng nên đao ca ta kháo đao ca như bức vận khí này bắt đầu trực tiếp đưa nhánh nhiệm vụ a ta con mẹ nó đào hai ngày thông đạo chui vào ngọn núi nội bộ đao ca cũng là một ngân nhân đâu chỉ là ngân nhân quả thực là s ó i diệt ma thú cấp bốn cũng dám chặt đao ca là thật d ũ n g a cái kia m ị ảnh thiên yêu hồ ly cùng cái này thú triều có quan hệ gì có phải hay không là m ị ảnh thiên yêu hồ ly thao túng những cái kia tam giai ma thú thống lĩnh có khả năng nhưng nó mục đích là cái gì nghe thấy dịch mộng đao tin tức phóng phát sóng trực tiếp đám khán giả kịch liệt thảo luận thú triều tam giai ma thú thống lĩnh mỹ ảnh thiên yêu hồ ly bùn đen những thứ này giữa nhất định là có cái gì liên hệ n g h e xong chuyện đã xảy ra d ạ hiệu đại não nhanh chóng vận chuyển bây giờ nhìn lại tất cả đích căn nguyên hẳn đúng là cái k i a mị ảnh tiên yêu hồ ly bất quá nó thao túng những cái k i a cấp ba ma thú tụ tập ý đồ phát động thú triều lại là vì gì đây đặc biệt là ngọn núi bên trong vũ bùn mơ hồ d ạ hiệu suy đoán hết thệ các thứ này cùng cái này có rất lớn quan hệ đồng thời d ạ hiệu cũng rất tò mò tại sao dịch mộng đao con đường cùng bọn hắn không giống nhau loại này bắt đầu cho không nhánh nhiệm vụ được vận khí gì mới có thể gặp được đao ca thanh danh của ngươi là bao nhiêu a g ạ hiệu hiếu kỳ dịch mộng đao điều tra tin tức nhìn thoáng qua 671. b a o nhiêu 671 t r i a dạ hiểu hồ đạo ba phòng phát sóng trực tiếp ba chương 124, danh vọng bí mật chương 124, danh vọng bí mật t a thoa 671. đao ca đây là làm gì sao tại sao ta hiện tại chỉ có 36? ta chỉ có ba điểm danh vọng danh vọng là thứ gì a cùng hỏi danh vọng là cái gì khi phòng phát sóng trực tiếp quan sát t r u y ề n trực tiếp đám người chơi nghe thấy danh vọng sau đó đại bộ phận người mặt đầy mập bức bởi vì bọn họ bảng trong tin tức căn bản không có cái này danh vọng thuộc về ẩn tàng tin tức chỉ có gặp phải sau đó mới có thể mở ra cái kia cùng tương đương với ngươi tại phó bản thế giới thân phận địa vị danh vọng càng cao càng dễ dàng kích động ẩn tàng manh mối nhiệm vụ vật này rất khó làm đến bây giờ còn không có người chơi tìm đến lấy được phương pháp chính xác hoàn thành nhiệm vụ ẩn hoặc là đánh chết trọng yếu quái vật có tỷ lệ thu được nhưng không xác định thế giới bản nguyên có thể trao đổi danh vọng bất quá vật kia làm thế nào cũng là một điều bí ẩn một ít nhị giai t h ô n niên người chơi cho manh tân nhóm giải thích với tư cách nhị giai người chơi danh vọng bản thân không tính là bí m nhưng thu được danh vọng biện pháp chính là vấn đề khó khăn phần lớn thu được danh vọng người chơi đều là tình cờ thu được tháp chủ xuất hiện ba năm tấn thăng cấp hai người chơi số lượng không nhiều thu được danh vọng thì càng ít cho nên đến bây giờ tất cả mọi người đều không biết rõ danh vọng chính xác phán định phương pháp mọi người đang thảo luận hình ảnh đ ỗ n g nhiên màn hình đen những khu vực k h á c phòng phát sóng trực tiếp toàn màn hình ba hiển nhiên không biết rõ chuyện gì xảy ra đại hạ quốc bên này chính là toàn màn hình đối với giả hiệu thân thiết thăm hỏi sức khỏe lại ăn một mình cậu ca ngươi cũng quá chó đi con mẹ nó mỗi lần đến thời khắc mấu chốt liền màn hình đen đúng không tháp chủ mở ra khen thưởng chức năng đi ta muốn cho đao ca gửi đào phiến cảm giác quen thuộc quen thuộc xáo lộ các vị năm phút về sau thấy đừng làm ồn làm ồn cậu ca là vì đề phòng nước ngoài người chơi biết do bí mật ta có tin tức mỗi lần trực tiếp kết thúc cậu ca đều sẽ đem tin tức bán cho người chơi công hội trực tiếp màn hình đen loại chuyện này xuất hiện nhiều lần hôm nay đ á m khán giả đã biết rõ một khi cậu ca phát hiện đầu mối trọng yếu liền sẽ che đậy tín hiệu mình nuốt một mình bí mật tuy rằng loại này ăn một mình hành vi phi thường đáng xấu hổ nhưng mọi người cũng chỉ có thể qua qua miệng nghiện hơn nữa bọn hắn không rõ nước ngoài người chơi liền càng không biết quay đầu cầu ca đem tin tức bán cho người chơi công hội đến lúc đó bọn hắn hao tốn một chút xíu đại giới có thể từ người chơi công hội bên kia thu được nhưng giống như phiêu lượng quốc người chơi tiêu tiền cũng mua không được các nước người chơi giữa là cạnh tranh quan hệ ai tranh đoạt tiên cơ người đó liền có thể nhanh chóng cuộc thời cho nên càng là tin tức trọng y ế u càng không thể nói cho người khác biết tín hiệu che đậy sau đó giả hiệu xoa xoa đôi bàn tay ấy đao ca ngươi tiếng này nhìn sao đến trước phó bản thế giới sau khi hoàn thành tháp chủ cho duy nhất một lần cho không phải phân chừng mấy phần dịch mộng đao nhớ lại một hồi nói, nói vật phẩm đặc biệt cho một trăm điểm thanh này nguyền rủa già lâu la mang ra ngoài nhiệm vụ cho năm trăm điểm còn có cái gì thế giới bản nguyên chuyển hóa cho bảy mươi mốt điểm ngươi chỗ ở cái kia phó bản thế giới quái vật có phải hay không đều là hát quên quái vật hình như là vậy ngược lại không ít quái vật mở đầu là hát quên hai chữ đao ca có thể nói một hồi cặn kẽ trải qua sao thể nghiệm qua một lần đặc quyền hắn hiểu rõ danh vọng vật này đối với người chơi trọng yếu bao nhiêu vật này tương đương với trong trò chơi nhân vật mở ra vip đặc quyền người khác không thể lĩnh nhiệm vụ ngươi có thể lĩnh người khác không thể kích động nội dung ngươi có thể kích động giống như hiện tại phần lớn người chơi ngẫu nhiên truyền thống chỉ có dịch mộng đao bắt đầu trực tiếp đưa nhánh nhiệm vụ đây đãi ngộ không biết còn tưởng rằng tháp chủ con ruột đi lần trước dạ hiểu không có hỏi nhiều nhưng lần này liên quan đến lượng lớn danh vọng tưởng thường đó cũng không giống nhau dịch mộng đao không có dấu dếm đem trước phó bản thế giới chuyện xảy ra cặn kẽ giảng thuật đi ra xương trắng phó bản thế giới thu được vật phẩm đặc biệt hư không phai phiến cái kia vật phẩm thu về giá cả trực tiếp là một trăm điểm danh vọng đồng thời dịch mộng đao kích phát nhiệm vụ ẩn thâm nhập nội địa bất quá nhiệm vụ này nhất thiết phải từ nơi đó trực tiếp truyền t ố n g vô pháp trở về tháp chủ không gian tiếp、tế. kết quả dịch mộng đao đương nhiên là không chút do dự cũng đồng、ý. sau đó liền bắt đầu r ồ i nửa tháng hát viên phó bản thế giới hành trình chém giết e cấp đỉnh phong hắn tại dê cấp khắp nơi hát viên trận doanh phó bản thế giới chiến đấu nửa tháng cuối cùng sống sót đi ra lý giải chuyện đã xảy ra sau đó giả h i ể u ánh mắt khẽ nhúc đ í c h tháp chủ cùng thâm viên trận doanh chỉ là đơn thuần cạnh tranh quan hệ song phương tranh đoạt phó bản thế giới quyền khống chế bởi vì quy tắc hạn chế song phương không thể trực tiếp tuyên bố nhằm vào đối phương nhiệm vụ nhưng có thể thiết lập nhiệm vụ ẩn hoặc là ẩn tàng đạo cụ để cho người chơi kích động nhưng hiện tại xem ra song phương quan hệ tựa hồ ác liệt hơn một ít đặc thù đạo cụ còn có thể để cho người chơi tiến vào thâm viên trận doanh phó bản thế giới nguyên bản dạ h i ể u cho rằng đây là một cái tình cờ nhưng hiện tại xem ra không phải là như thế dịch mộng đao ý tứ rất rõ ràng đây 671 điểm danh vọng mặc dù là tách ra cho nhưng đều là tại hpn thế giới thu được trong đó 600 điểm là tháp chủ tưởng thưởng mà cũng không thế giới bản nguyên chuyển hóa tháp chủ ý tứ rất rõ ràng phi thường khuyến khích người chơi đi thâm viên trận doanh phó bản thế giới làm phá hư các người giết thâm viên q u á i vật ta cho các người tưởng thưởng các người đi bọn nó phó bản thế giới ta cho các người thưởng lớn xâm phạm h á c y ê n phó bản thế giới sao dạ hiệu thấp giọng tự nói sau đó l ắ c lắc đầu vật này đối với hắn bây giờ mà nói còn quá sớm hơn nữa cái loại địa phương đó quá nguy hiểm không thích hợp mình đem những n à y đồ vật tạm thời đặt ở sau h ó t dạ h i ể u cười một tiếng cái đề tài này liền trước tiên tới đây đi chúng ta thảo luận một chút chuyện về sau đ a o ca dựa theo trước ngươi nhận nhánh nhiệm vụ cái kia vạn kiếm tông cao dai võ giả trệ nhất hẳn đúng là ngày mai đến lúc đó đi nếu mà mấy người kia không có nói láo nói đích t h ự là nói như vậy nhiệm vụ của chúng ta chỉ cần lại kéo một ngày là được rồi nhìn phía dưới hỗn loạn thú chiều dạ hiệu ánh mắt h i ế lại bởi vì dịch mộng đ a o làm loạn quấy nhiễu mị ảnh thiên yêu hồ ly kế hoạch lại thêm rất nhiều người chơi duy trì liên tục tập kích chờ nó đột phá lại lần nữa sửa sang lại thú triều cũng cần một ít thời gian đến lúc bọn nó tổ chức lần nữa hảo thế giới này cao d à i võ giả hẳn đã đến cho nên nhiệm vụ chính tuyến tới đây trên căn bản xem như có thể hoàn thành như vậy thời gian còn lại có phải hay không nên làm chút chuyện có ý nghĩa cơ chứ sau năm phút khi phòng phát sóng trực tiếp lại lần nữa khôi phục đám khán giả liền nhìn thấy dạ hiệu tại toàn bộ bản đồ tìm người ba giờ sau c ộ n thêm dạ hiệu tại bên trong mười hai tên người chơi lại lần nữa trở lại ngày hôm qua hang động Dạ hiệu nhìn đến mọi người cười một tiếng các vị ta nhận được tin tức mới nhất thế giới này cao dai võ giả trệ nhất ngày mai đến cuối cùng cũng muốn hoàn thành thời gian còn đủ một hồi có thể lại g i ế t vài cái ma tú h vừa vặn bên kia nắp bét không có cao dai ma vật tổ chức rất phương tiện Dạ hiệu đè ép đè tay tiếp tục nói không chỉ như vậy ta còn phát hiện phiêu lượng q u ố c người chơi vị trí ồ bọn hắn ở đâu bọn hắn ngay tại tòa kia sơn đỉnh núi lên ngay vậy trên mặt mọi người tản ra nồng đậm sát khí đám người kia hố bọn hắn chứ không có dư lực hiện tại không cần lo lắng nhiệm vụ chính tuyến hơn nữa lại biết rõ vị trí của bọn họ rồi Đây nửa giờ sau sáu cái người chơi tiểu mễ mễ mà tới gần thú triều lúc này thú triều vẫn còn hỗn loạn trong đó mỗi một khắc một cái người chơi bỗng nhiên nhảy đi ra hướng về thú triều bên trong ném một cái quả bom uy lực không lớn nổ không chết ma thú lại có thể đem những ma thú kia hấp dẫn qua đây cộng thêm cái kia người chơi bản thân cấp ba t h ù hận đẳng cấp xung quanh ma thú sau khi phát hiện lập tức hướng phía hắn v ọ o tới cái kia người chơi nhét mép xoay người chạy thời khắc này thú triều đại quân đã hỗn loạn giống như vậy sự tình đâu đâu cũng có không có bất kỳ kỳ quái nhưng bất đồng duy nhất là cái kia người chơi đường chạy trốn không phải ra bên ngoài mà là chạy lên núi khi cái kia người chơi sau khi rời đi kề sát vào sơn mạch một hướng khác lại có một cái người chơi bỗng nhiên nhảy ra tập kích ma thú sau đó hắn câu dẫn một đám ma thú đồng dạng chạy lên núi tiếp đó cái thứ ba cái thứ tư rất nhanh sáu cái người chơi từ khác nhau đem lượng lớn ma thú c ầ u dẫn đến sấn thượng hướng theo bọn hắn không ngừng biến đổi tuyến đường dần dần đây sáu bảy ma thú đem dãy núi làm thành một vòng đỉnh núi bên trên cặp và người khác nguyên bản còn đang thừa dịp loạn khoảng cách xa bắn chết ma thú nhìn thấy có người chơi chạy đến thú chiều bên trong tìm chết bọn hắn mới bắt đầu còn cười nạo bọn hắn là người ngu nhưng mà hướng theo thời gian đưa đẩy bọn hắn phát hiện có chút không đúng bởi vì mấy cái người chơi c ư nhiên chạy lên núi nếu mà chỉ có một cái còn tốt nhưng tất cả đều là như thế sau đó bọn hắn trợt phát hiện cả ngọn núi bị ma thú bao vây bọn hắn thật giống như chạy chúng ta đến. Bị phát h i ệ ngay o đ tại bọn hắn chuẩn bị động thủ thời điểm trên bầu trời bỗng nhiên có một cái màu đen đại điệu bày tới tiểu kim lướt qua thú chiều đi đến phía trước nhất rồi sau đó một sợi thừng tắc từ trên lưng chim thuận bên dưới cái tia người chơi nhảy lên một cái bắt lấy dây thừng hai ba lần liền leo lên tiếp đó cái thứ nhì cái thứ ba rất nhanh sáu cái người chơi tất cả đều bên trên cái kia kim sĩ đại bằng trên thân người sau hai cánh v ũ v ũ thẳng lên vân tiêu biến mất tại mọi người trong tầm mắt cắt và người khác trực tiếp s ử n g sờ cái quỷ gì vì sao lại có ma thú giúp hắn cái kia ma t h ú trên lưng có người một cái người chơi lớn tiếng nói có người chơi có thể thao túng ma thú mọi người kinh ngạc bọn hắn lần đầu tiên nghe nói có thao túng ma thú trước nghiệp giả đáng chết chúng ta bị ám hại phá vòng vây cắt lớn tiếng nói đến bây giờ nếu mà còn không nhìn ra vậy bọn hắn cũng được sống t h ừ a dịp hiện tại thú triều vòng vây vẫn không tính là tiểu còn có thể xông ra một khi bọn nó đem vòng vây thu nhỏ đến lúc đó muốn chạy đều không chạy khỏi lấy phiêu l ư ợ n g quốc dẫn đầu mười mấy cái người chơi hướng phía dưới núi p h ó n g tới cùng ma thú đại quân bắt đầu một đợt huyết chiến ta thoa cậu ca quá âm hiểm ta chỉ muốn nói làm trông rất đẹp phiêu l ư ợ n g quốc t r e o chọc cậu ca xem như khổ tám đời rồi một cái nhị d a i người chơi trị giá bao nhiêu tích phân cậu ca không mang thủ bởi vì hắn có thủ đều là ngày báo tiếp theo có trò hay để nhìn trên trời đám khán giả từ thượng đế thị g ắ c mắt thấy hết thẻ các thứ này một khác này tất cả mọi người đều minh bạch c ầ u ca kế hoạch c ầ u ca chưa từng nghĩ chính diện cùng phiêu lượng quốc người chơi chiến đấu không nói trước chính diện chiến đấu đánh thắng được hay không cho dù đánh thắng được sẽ có trọng đại thương vong loại vết thương này địch một nghìn tổn hại tám trăm sự tình dạ hiệu là tuyệt đối sẽ không làm ra khi nhìn thấy hỗn loạn thú triệu và phiêu lượng quốc người chơi vị trí hiện thời sau đó cái này xua hổ nuốt s ó i ý nghĩ ngay tại trong đầu hắn xuất hiện nên làm đều đã làm còn lại đúng là xem cuộc vui rồi đủ loại kỹ năng nổ tung ma thú cùng người chơi gầm t h é cùng tiếng gầm gừ liên tục dạ h i ể u ở đó chút người chơi trên thân không ngừng quan sát rất nhanh hắn liền phát hiện ba tên người chơi thực lực phi thường mạnh mẽ không chỉ như thế trang bị của bọn họ đạo cụ cũng là viễn siêu người chơi khác một người đối mặt mấy con dê cấp ma thú hẳn là không rơi xuống hạ phong dạ h i ể u nhìn đến đám kia người chơi trên thân trang bị cặp mắt sáng lên những thứ này dường như rất đáng giá tiền a cho nên có cần hay không làm một hồi mười phút sau các đám người đã vọt tới giữa sườn núi mười bảy cái người chơi đã bị đào thải bốn cái những người khác cũng là toàn thân mang thương bất quá bọn hắn cũng chạm sát không ít ma thú thêm ít sức mạnh liền có thể lao ra khỏi vòng bây rồi lúc này trên bầu trời một cái quen thuộc kim sĩ đại bằng xuất hiện trước một bước rơi vào bọn hắn tính toán chạy trốn vị trí rồi sau đó bảy cái người chơi từ phía trên nhảy xuống tất cả mọi người lấy ra vũ khí ngắm đúng bọn hắn cùng lúc đó dạ hiểu âm thanh từ không trung t r u y ề n đến không phải phiêu lượng quốc người chơi hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội ký kết khế ước vĩnh viễn không bao giờ cùng phiêu lượng quốc người chơi kết minh hợp tác ta có thể tha các ngươi rời khỏi còn t h ừ a lại mười ba cái người chơi bên trong có tám cái người chơi ánh mắt khẽ nhúc ních phút ngươi lại dám nhầm vào ta phiêu lượng quốc đừng để cho ta biết ngươi là ai nếu không tới phó bản thế giới ta đã đem ngươi chém thành mân mảnh cậu ắ t thét. cơm hiểu nghe v y cười, ta là ai? giới i ta Ta tự t là h ệ mình một ca h ú t t là l mỏ kỳ dê nổ ngộ xạ cả cả truyền vòng xoáy c trực tiếp cái k i a cậu ca hắn không phải mới trải qua ba lần phó bản thế giới sao như thế nào đi vào nhị giai phó bản thế giới có người cảm thấy đây là giả nhưng bọn hắn tiến vào thời điểm xác thực vang dội qua mở ra truyền trực tiếp âm thanh lúc đó không ít người còn nghi hoặc nếu như là bởi vì cậu ca tiến vào như vậy tất cả nghi hoặc tựa hồ có thể giải đáp một k h ắ c này bọn hắn cũng hiểu rõ vì sao dạ hiệu sẽ nhằm vào bọn họ phiêu lượng quốc mở ra năm vạn tích phân treo giải thưởng một khi cậu ca tiến vào nhị giai phó bản thế giới á t phải gặp phải vô số người chơi truy sát ngược lại nếu mà bọn hắn biết rõ cậu ca cùng bọn hắn tại một cái phó bản thế giới nhất định sẽ độc thủ người đối với người ta mưu đồ bất chính bây giờ bị người ta phản xáo lộ rồi cũng không thể nói gì được Dạ hiệu tiếp tục nói vẫn là câu nói mới vừa rồi kia ta lần này mục tiêu là phiêu lượng quốc người chơi thế lực khác không liên quan gì tới ta muốn sống ký kết cái khế lực này đây là các ngươi cơ hội cuối cùng vừa nói dạ h i ể u vung tay lên tám cái khế ước quyển trục bay về phía mấy cái phiêu lượng quốc đồng minh ta thoa chiêu thức ấy chơi bẩn a kế ly rán con tôm tim heo cậu ca tâm đều là màu đen lúc trước chỉ cảm thấy cậu dễ bi so với cậu bây giờ nhìn lại vẫn là cái lao lục để cho chúng ta nhìn một chút phiêu lượng quốc liên minh đoàn kết đi ta đánh cuộc ít nhất có sáu cái trực tiếp làm phản nghe thấy dạ h i ể u n ô n ngữ cám r ỗ phong phát sóng trực tiếp đám khán giả bày tỏ rất hưng phấn nhìn cái trực tiếp lại có thể nhìn thấy như thế kích thích hình ảnh hiện tại loại cục diện này không khí khế ước cơ hồ là tình huống tuyệt vọng Ký kết khế phản minh. ước bằng bội liên、minh. đương nhiên phiêu quốc liên minh là quốc vốn chính liên l minh m ặ từ cùng n l ò đạo hữu không chết bần đạo mặt mũi cùng tướng mệnh của mình so sánh mặt mũi đáng giá mấy đồng tiền một hồi loạn chiến sau đó sáu cái người chơi cướp đến khế ước quyển trục mặt khác hai cái nửa đường bị ma thú tiêu diệt xoát xoát xoát l ụ c đạo ấn ký lấp lóe lần lửa sáng lên khế ước quyển trục ký kết thành công ta đã ký nhanh cứu ta ta sắp không chịu đ ư ợ c nổi nữa người nói chuyện định đoạn kia sáu cái người chơi hết lớn hôn vệ kim sĩ、si、đại bằng điệu tại bọn hắn vùng trời xa qua phía trên rơi xuống một cái thật dài dây thừng cùng lúc đó hai thật g ặ t lỉnh gung trôi giạt đến không trung hướng về phía phía dưới ma thú không khác biệt bàn phá q á i n h u bọn nó tấn công một tên người chơi tránh né ma thú công kích gắng sức nhảy một cái bắt được tiếp đó cái thứ nhì cái thứ ba rất nhanh sáu cái người chơi tất cả đều bắt được dây thừng hôn vệ kim si đại bằng điệu cấp tốc lên không thoát khỏi ma thú truy kích khi cái thứ nhất người chơi sắp leo đến trên lưng chim lúc này một đôi tiểu bạch đưa tay ra cái t i ê g người chơi ngẩng đầu phát hiện một cái mái tóc màu nâu mắt đỏ tiểu cô nương đối diện đến hắn cười mịn đối phương nụ cười rất vui tươi nhưng chẳng biết tại sao hắn nhìn thấy cái người này luôn có một loại cảm giác quen thuộc trong phiến khắc sáu cái người chơi tất cả đều leo lên hồ đào nhìn đến mọi người nụ cười càng ngày càng vui vẻ chào các ngươi ta tự giới thiệu mình một chút Ta là đường đường、e、66. 66%, mọi người h i chẳng trách t ban nãy nhìn đến quen thuộc như vậy nguyên lai là tử triệu tinh mọi người run run một cái thế giới các nước đỉnh cấp người chơi bên trong hồ đào không phải thực lực tối tưởng nhưng tuyệt đối là nguy hiểm nhất nếu mà có thể không có ai sẽ nguyện ý cùng giá hỏa này đối thoại bởi vì nói qua với nàng nói nhân đại bộ phận cũng bị mất ta muốn đi xuống chớ cùng ta nói rời khỏi ta xa một chút ta không muốn mua chắc chắn k i a sáu cái người chơi gào gào la hét cũng sắp sợ vãi đái cả quần nhưng mà nghe thấy mọi người trả lời hồ đảo cười càng vui vẻ hơn rồi sau một khắc hồn vệ kim si đại bằng đ ố n g nhiên một trăm tám mươi độ c h u y ể n thân không có phòng bị mọi người thoáng cái tất cả đều rớt xuống tại bọn hắn trong lúc kêu sợ hãi bị phía dưới ma thú nhân chìm ai bọn hắn leo lên thời điểm ta liền đón được không hổ là cậu ca quá cậu cái này gọi là cái gì trộn gà không thành lại mất năm k ó c đáng lời một đám cỏ đầu t ư ờ n g cậu ca các ngươi c ư n h i ê n tin lời của ta chào các ngươi dũng a thư thái thư thái p h o n g phát sóng trực tiếp đám khán giả nhộn nhịp đánh ra thư thái ba chữ vì sống tiếp khi cỏ đầu t ư ờ n g vậy liền á t phải mang tiếng xấu tuy rằng dạ hiểu cách làm mười phân chó nhưng mọi người lại có một loại mạc danh thoải mái cách đó không x a bị dê cấp ma thú vây đánh c ặ t cười lạnh một tiếng chết được tốt cậu ca ngươi chờ ta cái t h ủ này ta nhất định sẽ trả trở về dứt lời hãn từ không gian ba lô lấy ra một bình đặc thù dực tể một ngụm ăn bảo sau một khắc c ặ t bốn chiều thuộc tính trong nháy mắt tăng trưởng nguyên bản trung bình thuộc tính đạt đến 26 điểm hắn thuộc tính đến 30 điểm đ ạ t tới dê cấp đ ỉ n h phong đột nhiên thực lực tăng trưởng là những ma thú kia không có nghĩ tới hai cái dê cấp ma thú hẳn là bị hắn một kiếm trọng thương vòng vây rốt cuộc xuất hiện lỗ hổng cắt để tay sau lưng ném xuống hai cái dê cấp quả bom cũng không quay đầu lại hướng phía dưới núi bỏ chạy ẩm ẩm hai cái cỡ nhỏ đám mây hình nấm bay lên trời mười mấy con ma thú bị nổ tung hỏa diễn phân vệ đồng thời cũng cắt đứt ma thú truy kích ta t h a này cũng có thể chạy nghe nói cái thẻ này người tại phiêu lượng quốc thực lực có thể tiến vào mười vị trí đầu đi chủ yếu là có tiền hắn ban nay uống dược tề sau đó thực lực tăng lên gấp đôi không ngừng loại này lao âm bị tuyệt đối không thể bỏ qua cho hắn cậu ca mau đội theo a đừng để cho hắn chạy phòng phát sóng trực tiếp khán giả nhìn thấy cắt chạy trốn cách cồn u g phát mưa bình luận ra hiệu càng là cặp mắt bút lửa con mẹ nó c ư nhiên đem láo t ử đạo cụ đều cho dùng đó cũng đều là tiền a trên mặt đất mấy cái người chơi dơ súng bắn súng hoặc là sử dụng khoảng cách xa kỹ năng nhưng không có một cái dám chính diện ngăn trở lúc này cắt không biết rõ cắn rồi cái gì dược tề lúc này đột nhiên một thớt hiện tại đi qua rất có thể bị hắn phản s á t chỉ có dịch mộng đao xuất hiện tại c ặ t chạy trốn ngay phía trước cúc ngay c ặ t gấm thét trong tay trường kiếm lập loẹ kim quang nhất kích kiếm mang chém về phía dịch mộng đao người sau chính là không tránh không né hai tay của hắn nắm chặt nguyền r ù a già lâu la hắc khí quần quận tại hắc đao bên trên ngưng tụ ở đó ánh kiếm sắp đụng phải hắn một khắc này hắc khí rốt cuộc ngưng kết xong hắc đao đoạn hồn x o á t một đạo khổng lồ màu đen nguyệt nha ánh đao x ẹ qua hư không đem đạo kiếm quang kia trong nháy mắt phá hủy rồi sau đó thế đi không giảm chạy thẳng tới cặn Thà cam. nhìn thấy to lớn k i ê n màu đen nguyệt nha ánh đao sau đó mặc kệ người chơi vẫn là phòng phát sóng trực tiếp đám khán giả tất cả đều kinh hãi tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được đạo k i ê n màu đen ánh đao bên trong có ẩn chứa bi lực kinh khủng nếu như là dê cấp vũ khí nóng duy nhất một lần đạo cụ thả ra bọn hắn sẽ không cảm thấy kỳ quái nhưng một đòn này chính là xuất từ người chơi hơn nữa còn là một cái vừa mới như phá đánh vỡ cấp hai người chơi c á t bối rối nằm ở dê cấp đỉnh phong hắn một k í c h toàn lực cũng không thể bùng nổ ra loại cấp bậc này bi lực hát mang nổ tung bùng nổ ra có thể so với dê cấp quả bom một dạng khủng bố dư âm khi bụi tr trên mặt đất chỉ để lại một cái hố sâu to lớn hố bên trong còn có một cái rách nát tấm thuẫn đào ca ngưu bước ba phá âm thanh quạt xoái song song đại hạ quốc lại một cái quái vật của thời gia hỏa này truyền thường nghề gì kinh khủng như vậy đi nhanh điều tra tư liệu của hắn ta cần người này tin tức tạc kẽ p h o n g phát sóng trực tiếp toàn màn hình 666. m i s u ệ u sát e cấp đỉnh phong dịch mộng đao miệu sát dê cấp đỉnh phong cạt hình ảnh này thật sự là q u ạ xoái phiêu lượng cốc người chơi công hội một đám cao tầm nhìn thấy cắt bị đào thải sắc mạt âm trầm đáng sợ thấy rồi toàn bộ quá trình thằng hề hoàng ca mục đích dưới mặt nạ phát ra một hồi làm người ta sợ h ã i quỷ dị tiếng cười ha ha ha thú vị ngươi cái tiểu người chơi lại dám cùng ta phiêu lượng quốc họ hét ngươi nếu như vậy cuồng vậy ta sẽ để cho ngươi cuồng vọng đi nữa a một ít năm vạn tích phân không được vậy liền năm mươi vạn tuyên bố treo giải thưởng thông báo mọi ký dây nổ nổ xạ cạ cạ luật vòng xoáy c ầ u ca treo giải thưởng sửa đổi nguy năm mươi vạn tích phân còn có cái kia dịch mộc nào đồng dạng treo giải thưởng mười phần tích phân chỉ cần tại phó bản thế giới giết chết bọn hắn bất kể là ai bất kể là quốc gia nào đều có thể nhận bao gồm đại hạ quốc người chơi ca nhìn đến ta r o thích phân a hắn vốn làm muốn chính là bám theo một đoạn kéo dài tới c ặ t dược liệu biến mất lại để cho hồ đào cho hắn bên trên đơn ký kết quả nửa đường cư nhiên bị đao cao miệng sát ra hỏa kia vừa nhìn chính là nạp tiền người chơi không gian trong túi đeo lương tuyệt đối có thật nhiều đáng tiền đạo cụ đi kết quả bị đao ca một đao này tất cả đều làm không có bất quá điều này cũng không trách hắn dù sao khi đó nếu mà không ngăn trở thật có khả năng bị hắn chạy cao đến ba mươi điểm rời nhanh chui vào rừng rậm muốn tìm ra cũng không dễ dàng thở dài dạ h i ể u nhìn về phía phía dưới tâm tình tốt một ít sáu cái người chơi không gian ba lô đạo cụ tạm được không thua thiệt phiêu lượng quốc đồng minh làm phản c á c bị giết còn lại kia bốn cái rất nhanh chìm ngập tại thú t r i ề u bên trong tiêu diệt người chơi ma thú đưa mắt về phía dịch mộng đao bên kia tại dạ hiệu dưới sự chỉ huy bọn hắn toàn bộ rút lui khi ma thú bị câu dẫn rời khỏi g i hiệu cùng hồ đào rơi xu sau đó chính là khẩn trương kích thích mở dương phân đoạn rồi liệt diễm đao có cường hóa sinh mệnh khôi phục dược t h g i á c r ư ỡ i kháng độc dược thể chó đều không mang theo gió mạnh quần trục chưa thấy qua trước tiên thu lại dốc lòng ống nhỏm còn có ống nhỏm cũng có thể làm đạo cụ sao trước tiên c ấ t giữ hướng theo hồ đào đem mấy cái không gian ba lô mở ra một đống lớn vật phẩm xuất hiện tại dạ hiệu trước người trong đó rất nhiều đồ vật dạ hiệu đều là lần đầu tiên nhìn thấy ta t h a ta lớn như vậy liền chưa thấy qua nhiều như vậy đạo cụ ô ô ô ta chưa sót Ta đ á n h c u ộ c c ậ u ca n một một, một, có một trăm n được. linh tích phân thời điểm người khác cười nhạo hắn là quỷ nghèo khi cầu ca có một nghìn tích phân thời điểm người khác nói hắn là gà yếu khi cầu ca có một mươi nghìn tích phân thời điểm người khác băng tới ánh mắt hâm mộ khi c ậ u ca có một trăm l i n tích phân thời điểm tất cả mọi người đã chết lặng những thứ đó tăng thêm tổng giá trị tuyệt đối vượt qua mười vạn tích phân rồi bao nhiêu nhị giai người chơi tất cả của cải tăng thêm đều không có nhiều như vậy bốn nửa giờ sau mọi người trở lại nguyên lai sân đ ậ u kia sáu cái người chơi nhìn đến dạ h i ể u đem một bao đạo cụ đổ ra thời điểm người đều đốc trong nhà điều kiện ra sao dùng bao bố trang đạo cụ a dạ h i ể u cười một tiếng đau ca những thứ này ngươi tùy ý chọn lần này không chia hoa hồng cầm bao nhiêu đều là ngươi mới vừa rồi dạ h i ể u lựa ra năm cái đắt tiền nhất hồ đào châu đó cũng trang mười hai kiện sau đó không chứa nổi còn lại những này khẳng định không thể lãng phí dịch mộng đao nhìn đến k i a một đống lớn vật phẩm đạo cụ nháy mắt mấy cái tùy ý chọn tùy ý chọn có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu vừa nói dạ hiệu nhìn về phía người chơi khác các vị ban nãy mọi người cũng xuất lực cho nên các ngươi cũng có phần dạng này đao ca sau khi chọn xong đồ vật ta dựa theo thu về giá cả bán cho các ngươi hơn nữa không cần trở về thì cho chờ các ngươi xử lý xong lại c h u y ể n cho ta là được ngay vậy những cái k i a người chơi mừng rỡ thu về giá tiền là mua xăm giá cả một nửa dạ hiệu bằng bớt năm mươi bán ra trực tiếp đánh gãy xương đây là tích phân thương thành bên trong có nếu như là không có hơn giá giống như là thu về giá cả không chỉ gấp mấy lần đến lúc này một lần có thể kiếm lời không ít đi cậu cố lầm bi ạ cựu nghị vợ si ti khí cậu ca ngươi cái bằng hữu này ta giao định trở về sau đó chúng ta thêm một con nữa về sau có chuyện gọi ta cậu ca quá k h á c h khí vậy chúng ta thu mấy phút sau tất cả mọi người chia cắt xong còn lại đạo cụ trên mặt mọi người tràn đầy nụ cười Dạ h i ể u cũng rất vui vẻ nếu như không có những người chơi này giúp đỡ xử lý những thứ này chỉ có thể vứt bỏ hiện tại lấy thu về giá cả bán ra kiếm chút hơn hai vạn tích phân không chỉ như thế còn lôi kéo đá người chơi này nếu mà lần sau phó bản thế giới bọn hắn gặp nhau đám người này đại khái tỷ số lại trợ giúp mình cho nên làn sóng máu này không thua thiệt chia chiến lợi phẩm kết thúc thời gian kế tiếp mọi người bắt đầu bận rộn chuyện của mình tình lúc này thú triều bên kia tam giai ma thú đã trở về bắt đầu chỉnh đốn thú triều đại quân thừa dịp vẫn không có c h ỉ n h hợp x o n g còn có thể lại vớt một đợt chiến đấu lại nổi lên bốn thời gian vội vã trôi qua chiến đấu từ giữa chưa duy trì liên tục đến t r ạ m vào tối hồ đ à o phóng tầm mắt nhìn tới cơ hồ tất cả người chơi trên đầu đều có t ử khí có còn cực kỳ nồng đậm bất quá túi beo lưng của nàng đã chứa đầy vật phẩm không cần thiết bán chắc chắn rồi. hơn nữa hiện tại loại tình huống này bọn hắn dường như cũng chết không hết về phần dạ hiệu hắn không có tham dự chiến đấu mà là cưới tiểu kim toàn bộ bản đồ mà thu linh hồn kết tinh nhiệm vụ bản thân mới đáng giá mấy đồng tiền hơn nữa lần trước bị tháp chủ hố sau đó dạ hiệu cũng học gian một khi hắn đạt đến một cái yêu cầu tháp chủ có khả năng đem hắn quăng đến tam giai đi cho nên hắn chỉ có thể là trận đất quá độ cho dù ngươi có thể bức bách ta cường hóa thuộc tính nhưng nhiệm vụ bản thân chấm điểm hơi thấp ngươi cũng không thể trái với quy tắc cưỡng ép cho ta tưởng t ư ở n g đi cho tới bây giờ, đến phó thế giới đến bây giờ dạ hiệu tổng cộng liền giết vị trí ma thú đây nếu là không cho cái e cấp chấm điểm dạ hiệu đều muốn bày tỏ kháng nghị Dạ hiệu yêu cầu không nhiều chỉ cần kẹp m ộ ư ơ i lần phó bản thời điểm khiêu chiến là được rồi trong hôn chiến mọi người bên thai bỗng nhiên vang dội tháp chủ âm thanh tích nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành phải trang lập tức rời khỏi Dạ hiệu s ư n g sở nghiêng đầu nhìn về phía phía tây dưới trời chiều chân trời bay tới một loài chim ma tú h thể tích so sánh tiểu kim còn lớn hơn hai vòng thông qua t ử linh chi nhãn dạ hiệu loáng thoáng có thể nhìn thấy phía trên có bốn cái vó giả nhẫm ngã hành nguy hiểm đẳng cấp bê cấp chức nghiệp kiếm tu thuộc tính lực lượng ba thể chất ngay n nhẹ、3. Tinh thần, h tin tin vậy gia hiệu gật đầu một cái tạm thời không rời khỏi ngươi có một mươi phút thời gian chuẩn bị mời nắm chặt sửa sang lại tiểu kim hai cánh mở ra hướng phía phương xa võ giả bay đi bên kia ma thú trên lưng bốn tên beo linh kiếm võ giả đang mắt nhìn xuống phía dưới chiến trường đây khắp núi đ ổ i ma thú tùy ý chiến đấu loại hình ảnh này cho dù bọn họ đều rất ít thấy lúc này có người nhìn thấy một cái ma thú hướng phía bọn hắn bay tới mọi người cầm kiếm chuẩn bị công kích bất quá nhìn thấy trên lưng nhân loại t h ở phào nhẹ nhõm nhậm ngã hành hướng về phía dịch mộng đao hành lễ nguyên lai là được xưng ơ đao phụ dịch mộng đao các hạng hiệu nháy mắt mấy cái cái kia nhậm ngã hành tuyệt đối là tứ giai cường giả nhưng hắng cưng c dịch mộng đao lạnh lùng nói mỹ ảnh thiên yêu hồ ly ngay tại tòa kia sơn bên trong tựa hồ chính đang nếm thử đột phá bên kia dưới chân núi có tiến vào cửa động đem tin tức nói cho mọi người dịch mộng đao bên thai vang lên nhiệm vụ thanh â m nhắc nhở ngay tại dịch mộng đao tính toán lúc rời đi chợt nghe đối phương tiếp tục nói đa tạ dịch linh cho biết bất quá súc sinh kia tìm nhiều như vậy m à thú bảo hộ chúng ta xử lý có hơi phiền thoái cho nên nếu mà có thể ta hy vọng các ngươi có thể giúp một tay kềm chế một hai hướng theo nhậm ngã hành rất tiếng dạ hiểu ba người bên thai bỗng nhiên lại lần nữa vang lên tháp chủ âm thanh Trước 128, nhiệm vụ đặc thủ, vào hang động. Tích, ngài nhận được nhiệm vụ đặc được đến Tích, chế, chấp chú thích, chủ thúc. chế, thủ, thủ một trở tháp thẳng kết hang nhận nhiệm phải nhận, khi nhận nhiệm không không nhiệm nhiệm vào vụ vụ về vụ vụ ngài gian, kém Kém yêu cầu hiệp trợ thế giới này võ giả chặn lại cử a động ngăn cản thú triều hoàn thành tưởng thưởng mỗi ngăn cản một phút tưởng thưởng tích phân ba trăm điểm nếu kiên trì đến m ị ảnh tiên yêu hồ ly bị tiêu diệt tưởng thưởng gấp bội thất bại trừng phạt không có giới thiệu tóm tắt một người đã đủ giữ quan hải vạn người không thể khai thông tác háo này cũng đi cái này có điểm giống ban đầu người báo thù cái nhiệm vụ kia cậu ca ta sẽ đưa cái chuyện phát nhanh ngươi sao còn để cho ta ra chiến trường a học được học được đây chính là danh vọng chỗ tốt sao quá lợi hại mỗi phút ba trăm tích phân đây tích phân ta có thể kiên trì đến chết nguyên bản rất nhiều người chơi đều cho rằng trực tiếp muốn kết thúc rồi kết quả cuối cùng phát hiện cao triều vừa mới bắt đầu đột nhiên nhiệm vụ để cho dạ h i ể u bất ngờ không nghĩ đến mang dịch mộng đao qua đây giao nhiệm vụ còn có thể gặp phải nhiệm vụ ẩn ngay vậy dịch mộng đao nhét m i ệ lên hắn hết sức hưng phần nói nhiệm vụ này ta tiếp rồi bên cạnh hồ đào đồng dạng vui vẻ nói ta cũng tới g i hiệu với tư cách mậu h i ể m lữ đoàn tam xoa kích lão đại mình bây giờ đi có phải hay không có chút không thích hợp rằng đạo lý lần này phó bản thế giới kiếm lời đã không ít một dạng tưởng thưởng giả hiệu coi thường điểm này tích phân đối với hiện tại giả hiệu không tính là rất rụng người nhưng mấu chốt nhất là hắn có thể tiến vào ngọn núi nội bộ phải biết bên trong chính là có lượng lớn tam giai ma thú cùng tứ giai m ị á n h thiên yêu hồ ly nhất giai ma thú rơi xuống linh hồn pai h phiến ma thú cấp hai rơi xuống sơ cấp linh hồn kết tinh kia tam giai ma thú đâu t ứ giai đâu nếu mà đem bọn nó linh hồn thu lấy thậm chí nếu mà tứ giai mỹ ảnh thiên yêu hồ ly biến thành hồn vệ, nghĩ tới đây dạ hiểu hai mắt tỏa sáng ta cũng tiếp nhận n h ậ m ngã hành c ư ờ i to không tệ không tệ có đ ả m lượng đã như vậy vậy liền cùng ta x u ố n g lên khi những địa phương khác người chơi lần lượt trở về thời điểm trên bầu trời hai cái ma thú cấp tốc hướng phía cửa động bay đi sau một khắc mấy đạo đủ mọi màu sắc đao khí giống như mưa to một dạng đánh về mặt đất mỗi một kích u y lực đều so với trước kia dịch mộng đao một kích toàn lực còn muốn kinh khủng hơn ẩm ẩm chỗ đậu cầu mảng lớn ma thú bị đánh thành tạt bã rồi sau đó bảy đạo nhân ảnh rơi xuống nhấm ngã hành mang theo hai cái võ giả hóa thành một đạo tàn ảnh vào Còn ta h ư lại người võ giả kia võ chỉ í n h l muốn nói không hổ là cậu ca lần này phó bản thế giới cậu ca dường như toàn bộ hành trình tại đà tư du dưới tình huống này không phải cầm lấy gạt lỉnh gôn tình thì sao Này, lầu trên ngươi có nghĩ tới hay không gạt lỉnh gun tiêu hao tốc độ khả năng so sánh một phút ba trăm tích phân còn nhiều hơn bật hết hỏa lực gạt lỉnh gun mỗi phút có thể bắn ra ba sáu trăm phát đạn năng lượng mà nó bản thân chỉ có ba vật phát cho nên đầy năng lượng gạt lỉnh gun tối đa chỉ có thể kiên trì tám phút đây chính là vì cái gì phần lớn người chơi không mua cái này nguyên nhân tiêu hao quá tác dụng lớn không nổi đương nhiên dạ hiệu không động thủ chỉ là đơn thuần muốn đẻ thấp chấm điểm hắn lại không kháo chấm điểm tưởng thưởng sống sót bất quá nhìn đến cửa động liên miên liên miên ngã xuống ma thú thi thể g i hiệu rất là thấy thèm đây nếu là đi qua sở thi nhất định rất sảng khoai a lúc này trong sơn động đống nhiên vang dội ma thú tiếng gầm gừ hiển nhiên chiến đấu bên trong cũng bắt đầu đột nhiên dạ hiệu phát hiện một tia rời rạc màu hồng khí tức phiêu tán đi ra khi đạo t i a màu hồng khí tức tiến vào ma thú bên trong những cái tia đê cấp ma thú tất cả đều sôi trào bọn nó tựa như nổi điên hướng về cửa động giống như dọn bị một dạng bất kể sinh tử bạo tàu dạ hiệu c a o mày ma thú mất l ý trí đánh chết lên sẽ càng đơn giản nhưng tương tự cũng càng nguy hiểm đối mặt liên miên kỹ năng công kích dịch mộng đao bọn hắn từng bước lùi về sau từng mảng lớn ma thú thi thể chặt lại cửa động bất quá rất nhanh sẽ bị cái khác ma thú phá hủy. lượng lớn ma thú đại quân giống như giống như điên đi vào trong đ ỉ n h sau năm phút mọi người lui hơn 1 0 m lúc này dạ h i ể u sau khi phát hiện mới hang động cọc cua một khi lui thủ đạo động lừa gạt đạo một cái khác một bên ma thú tốc độ tấn công liền sẽ đ ề thăng mấu chốt nhất là lúc đó đây thi thể đầy đất hắn liền thật không sờ tới rồi Dạ h i ể u thở dài ta thật không muốn ra tay a vừa nói bốn khẩu gắt lỉnh g u n xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn tất cả mọi người đều tránh ra để ta đến Dạ h i ể u hét lớn một tiếng đi đến mọi người trước người kèm theo h a cái nòng súng chuyển động đạn ă n g lượng giống như mưa to một dạng đổ xuống mà ra cốc cốc cốc. e cấp ma t h ú trong khoảnh khắc liền bị đánh thành cái rỗ d cấp ma thú cho dù có đấu khí hộ thể có thể ngăn cản mấy lần nhưng rất nhanh hộ thuẫn liền bị đánh thủng trong trước mắt liên miên liên miên ma thú ngã xuống một k h ắ c này giả hiệu một người hỏa lực so sánh ba người tăng thêm còn muốn mạnh mẽ kiên quyết đem ma thú đại quân đ ỉ n h trở về cái kia tam giai võ giả nguyên bản còn đối với giả hiệu đánh xì d i u hành vi bày tỏ bất mãn khi thấy một màn này sau đó bị kinh hãi không hổ là sứ là người linh khi đã có thể luận chế đến mạnh mẽ như vậy sao ma thú đại quân dùng năm phút tiến tới đến giả hiệu dùng năm phút lại cho đẩy trở về khi đánh tới cử động dạ hiệu lập tức thu súng phía sau giao cho các ngươi nói xong dạ hiệu bắt đầu sở thi mọi người phòng phát sóng trực tiếp người khác hình tượng cao lớn tại thế giới của bọn hắn bên trong trong nháy mắt sụp đổ không tệ cậu ca vẫn là cái kia cậu ca tích ngươi thu được linh hồn b á i phiến một tích ngươi thu được linh hồn b á i phiến bốn tích ngươi thu được sơ cấp linh hồn kết tinh một lượng lớn linh hồn b á i phiến cùng sơ cấp linh hồn kết tinh tiến vào tử linh trí giới dạ hiệu cười miệng cũng sắp l ệ ra mấy phút đồng hồ này thu hoạch linh hồn kết tinh so sánh b a ngày một ngày cộng lại đều nhiều hơn không có hỏa lực áp chế ma thú đại quân lại lần nữa để ép trở về Dạ hiệu một bên lùi về sau một bên thu thập rất nhanh liền đem trong tầm mắt ma thú thi thể sờ lần sau đó gạt lỉnh cung lại lần nữa chuyển động khủng bố hỏa lực lại lần nữa đem ma thú áp chế cho dù bùng nổ ma thú đều không thể không tạm thời tránh mũi nhọn nhưng mà lần này dạ hiệu đem ma thú đại quân đỉnh trở về nửa đường viên đạn đông nhiên tiêu hao hết dạ hiệu hồ đào và người khác ma thú đáng sợ không khí đột nhiên ngưng kết g ố n g g ố n g lấy lại tinh thần ma thú đại quân gầm t é t hướng phía dạ hiệu vào tới ha ha ha ai để ngươi trang Thư Thái. Trang ba chương một trăm lớn. Ta c hai ư ơ n g mươi chín hồn vệ mỹ ảnh thiên yêu hồ ly chương một trăm hai mươi chín hồn vệ mỹ ảnh thiên yêu hồ ly ta báo cáo có người gian lận con mẹ nó trên thân ngươi có một đống lớn khế ước quyển chụp ta nhất rồi nhưng vì sao lại có nhiều như vậy năng lượng thạch cậu ca rốt cuộc bao nhiêu cái không gian ba lô ô tháp chủ loại này treo bức không lẽ xử từ sao cậu ca không nghĩ đến đi ta lại đã trở về từ d ạ hiệu mở ra trực tiếp sau đó bọn hắn liền phát hiện không gian của hắn ba lô vật phẩm số lượng không thích hợp xương trắng phó bản thế giới cậu ca một hơi ném mấy chục quả bom viễn siêu không gian ba lô vật phẩm hạn mức tối đa trước phó bản thế giới bất ổn định quả bom thiếu nhưng xuất hiện một đống lớn khế ước của c h ụ đến cái này phó bản thế giới đó chính là triệt để lộn、sột. đủ loại kỳ quái d ư tề lượng lớn khế ước của c h ụ hiện tại lại đến năng lượng thạch đồ chơi này c h ở vô minh mục đích t r ư ơ n g mật mà bật ca cái vấn đề này có người đã đoán cùng cậu ca mở trực tiếp có liên quan một ít người suy đoán cái chức nghiệp này cũng thuộc về phụ trợ loại không phải chiến đấu chức nghiệp bất quá nó phụ trợ không phải người chơi khác mà là toàn thế giới khán giả nếu mà đây là một cái chức nghiệp kia nhất định có đối ứng năng lực bây giờ nhìn lại cái chức nghiệp này năng lực cùng không gian có liên quan bên kia giả h i ể u rút lui tam giai võ giả nhanh chóng đỉnh đi lên tuy rằng không rõ ràng g i hiệu chỗ đó chuyện gì xảy ra nhưng xem ra tựa hồ là linh khí năng lượng tiêu hao hết suy nghĩ một chút cũng đúng kinh khủng như vậy linh khí tiêu hao nhất định khủng lộ có thể kiên trì mấy phút đã rất không dễ dàng thấy vậy hắn hét lớn một tiếng sông lên cùng ma thú lại lần nữa chiến đấu chung một chỗ dạ h i ể u một bên bổ sung năng lượng một bên thở dài đáng tiếc bổ sung năng lượng khí mua thiếu dọc theo con đường này hắn đều không thế nào tiêu hao quá nóng điểm lúc này hắn tích góp điểm nóng đủ để đem tất cả năng lượng thạch mua xuống nếu mà toàn bộ bổ sung năng lượng chí ít có thể duy trì liên tục năm vòng bất quá hai cái bổ sung năng lượng khí chỉ có thể nạ m mươi lần không có cách nào tận dụng tối đa nó đương nhiên hai năm lần bổ sung năng lượng tuần hoàn cũng không ít rồi dựa theo tốc độ bây giờ, Kiên thời r ì n ử n gian tuyệt đ không thành chậm rãi trôi qua sau hai mươi phút giả h i ể u vòng thứ ba viên đạn bán sạch bắt đầu một lần cuối cùng bổ sung năng lượng đang lúc này nguyên bản bùng nổ ma thú đ ỗ n g nhiên dừng lại bọn nó trong mắt cùng nhiệt biến mất khôi phục ý thức cũng trong lúc đó giả hiệu bên thai đ ỗ n g nhiên vang lên hắn tháp chủ âm thanh Tích, nhiệm vụ đặc thù đã hoàn thành phải t r ă n g lập tức trở về quy bên trong kết thúc chiến đấu sao giả hiệu hai mắt tỏa sáng tâm niệm vừa động hình ảnh trực tiếp màn hình đen phòng phát sóng trực tiếp khán giả ba người chúc cậu đi con mẹ nó tên này tuyệt đối đi làm chuyện xấu ta chân thành mong ước cậu ca vô sinh con cháu đầy đàn ta chúc mừng cậu ca tới phó bản thế giới bị phiêu lượng cốc người chơi điên cùng đội giết nhiệm vụ đã hoàn thành a cậu bên trên g cần một giây h mọi người còn đang thân thiết thăm hỏi sức khỏe giả hiểu nhưng khi có người nhắc tới mỹ ảnh thiên yêu hồ ly cùng hồn vệ sau đó một đám khán giả trong tâm xuất hiện một cái ý niệm của khoái giá hỏa kia chẳng lẽ thật triệu hắn một cái ma thu cấp bốn hồn vệ đi tam giai ma thu thực lực đều không phải bọn hắn bây giờ có thể giải quyết đây nếu là triệu hoán đi ra một cái tứ dai vậy còn chơi một cầu a nhưng đồ chơi này ngươi nói cầu ca bật h ặ c đi lại không tính bình thường người chơi ai có thể đi đến cái huyệt động này bên trong đây chính là dịch mộng đao hơn năm trăm danh vọng mới tiếp xúc được nhiệm vụ đặc thù cho dù tiến vào đối mặt loại này thú triệu ai lại có thể kiên trì nửa tiếng đồ chơi này để ngươi chép ngươi đều chép không đến che đậy trực tiếp trong lối đi ma thú thi thể dạ hiệu đều không thu lấy linh hồn hãn hóa thành một đạo tàn ảnh cấp tốc hướng phía hang động sâu bên trong tiến tới mấy phút sau g i hiệu rốt cuộc đi đến nơi xấu nhất lúc này chống trải khu vực nòng cốt một mảnh hỗn đột cứng rắn trên vách tường tràn đầy vết kiếm, hiện nhiên chiến đấu cực kỳ thăng thiết b u n g đen triệu bên cạnh khủng l ồ mị ảnh thiên yêu hồ ly ngã trong vũng máu, hiện nhiên đã bị chu diện xung quanh còn có mười mấy con tam giai ma thú thi thể cách đó không xa nhậm ngã hành trên thân người khác cũng treo tổ n thương nhưng vẫn không có ngã xuống nhìn người tới nhậm ngã hành cười một tiếng ta vốn cho là các ngươi có thể kiên trì hai mươi phút cũng rất không tệ rồi không nghĩ đến cư nhiên kiên trì đến chúng ta kết thúc chiến đấu không tệ không tệ giả hiệu không để ý đến gia hỏa kia nhanh chóng đi đến mị ảnh thiên yêu hồ ly bên cạnh đưa tay chạm vào thi thể của nó sau một khắc một cái k h ủ n g lồ linh hồn hư ảnh xuất hiện dạ hiệu không nói hai lời trực tiếp chuyển hóa bất quá rất nhanh dạ hiệu phát hiện không hợp lý rồi trong cơ thể hắn hồn lực bằng tốc độ kinh người giảm bớt trong vòng mấy cái hít thở hơn một trăm h ồ n lực cư nhiên tiêu hao sạch hai lần trước phục sinh hồn vệ bất quá tiêu hao mười điểm hồn lực a Dạ hiệu vốn cho là hồn vệ phục sinh tiêu hao hồn lực là cố định bây giờ nhìn lại không phải là như thế phục sinh hồn vệ tiêu hao hồn lực dường như cùng nó thực lực có liên quan thấy vậy g i hiệu vội vàng lấy ra linh hồn t á i phiến từ ngụm từng n g ụ n từng n g ụ n hướng trong những nét tích n g ư ơ i phục dụng linh hồn t h á i phiến m ộ ư ơ i bốn hồn lực m ộ mươi bốn may nhờ dạ h i ể u dự trữ dồi dào miễn cưỡng cung thượng rồi tiêu hao tốc độ thời gian vội vã trôi qua ngay đêm đó h i ể u ă nước chừng chín trăm cái linh hồn t h á i phiến sau đó mỹ ảnh thiên yêu hồ ly thân hình rốt cuộc hiện hiện ra tích n g ư ơ i phục sinh tân hồn vệ mỹ ảnh thiên yêu hồ ly linh hồn của ngươi đẳng cấp thấp hơn đối phương hồn vệ nắm giữ lúc còn sống ba mươi chiến lược hồn vệ mỹ ảnh thiên yêu hồ ly nguy hiểm đẳng cấp c thuộc tính lực lượng ba mươi hai thể chất ba mươi bốn nhanh nhẹn ba mươi bảy tinh thần ba mươi tám năng lực trào kích phẩm từ từ cấp e cấp hiệu quả tiêu hao thể lực sử dụng lợi trào công kích bổ sung thêm sẽ rất hiệu quả thời gian đi đầy không có giới thiệu tóm tắt phần lớn ra thú đều có năng lực tinh thần váy nhiễu p h ầ n cấp c cấp hiệu quả tiêu hao tinh thần lực chấn động địch nhân tinh thần tạo thành tinh thần chấn động có thể làm cho đ ị c h nhân choáng váng bạo nộ hôn mê tử vong thời gian đi lầy một giờ chú thích, nếu lần trước sử dụng không có sử dụng toàn lực thời gian đi l ầ y có thể trên phạm vi lớn giảm bớt giới thiệu tóm tắt muốn trải nghiệm một hồi cái gì là báo tắp tinh thần sao mị hoặc p h ẩ n cấp vệ cấp hiệu quả tiêu hao lượng lớn tinh thần lực mị hoặc đ ị c h nhân tỷ lệ thành công cùng song phương tinh thần khoảng cách cùng trạng thái có liên quan có thể cầm tiếp theo mị hoặc khoảng cách năm trăm l i n có thể mị hoặc số lượng tám con thời gian đi lầy một giờ chú thích nếu lần trước sử dụng không có sử dụng toàn lực thời gian đi lấy có thể trên phạm vi lớn giảm bớt giới thiệu t ó m tắt người muốn làm tỉ tỉ con dối hình người s a bốn huyễn tượng phần cấp b ệ cấp hiệu quả tiêu hao lượng lớn tinh thần lực chế tạo một cái đường k í n h ba mươi m huyễn tượng lĩnh vực mắt thường cơ hồ không cách nào phân biệt chú thích huyễn tượng lĩnh vực không cách nào di động thời gian kéo dài một giờ chú thích nếu duy trì liên tục chuyển vào tinh thần lực có thể kéo dài huyễn tượng lĩnh vực thời gian tồn tại thời gian đi lầy hai mươi b ố giờ giới thiệu t ó n tắt mắt thấy không nhất định là thật bốn trên một trăm ba mươi trở về phất nhanh t r ư ớ c 130, trở về p h á t nhanh nhìn xong hồn vệ mỹ ảnh thiên yêu hồ ly tin tức sau đó giả h i ể u trận to cặp mắt p h á t chỉ có lúc còn sống 30% phần trăm chiến lược mỹ ảnh thiên yêu hồ ly đều có c cấp chiến lược gấp trăm lần hồn lực tiêu hao đổi lấy hồn vệ quả nhiên không bình thường tuy rằng gia hỏa này mỗi giờ tiêu hao hồn lực là dê cấp gấp mười lần nhưng thực lực của hai bên khoảng cách không phải là một giờ mười phút không khách khí chút nào nói con ma thú này chỉ dựa vào nhục thể cường độ đều có thể nghiền ép phần lớn nhị giai người chơi rồi bất quá giả hiệu hiện tại linh hồn cấp bậc là hai hai cho nên chỉ có thể đem hai cái hồn vệ mang đi không đúng Dạ hiểu đ ố n g nhiên nghĩ tới điều gì nhanh chóng chạy đến cách đó không xa một cái tam giai ma thú bên người tâm niệm vừa động ma thú linh hồn bị hấp thu tiến vào tử linh chi giới bên trong Thích, người thu được trung cấp linh hồn kết tinh、2. Trung cấp linh hồn kết tinh. Phần cấp, cấp. Thuộc tính, tối thích, tộc thể chất vô pháp hấp thu. Thời gian delay, 24 giờ. Chú thích, đi trong lúc chính là tiếp tục linh hồn linh hồn Phần hồn hồn hạn linh hồn chú không phải hồn pháp hấp chú chính được cấp cấp cấp, cấp. lực lực mức cường lúc người gian giờ, đi đi đa độ lầy, lầy là dê vô giới thiệu tóm tắt từ thuần túy nhất linh hồn ngưng tụ kết tinh đã dùng qua người chơi đều nói tốt thu về giá cả một trăm tích phân nhìn thấy trung cấp linh hồn kết tinh tin tức sau đó giả h i ể u cười hắn nhanh chóng ăn một cái tích n g ư ơ i phục d ụ n g trung cấp linh hồn kết tinh hồn lực một trăm h ồ n lực hạn mức tối đa một trăm linh h ồ n một hồn lực trong nháy mắt đột phá đến ba hai giả h i ể u nhìn về phía tử linh chi giới tử linh chi giới phẩm cấp ba năng lực có thể tồn thả linh hồn vai phiến cùng linh hồn linh hồn kết tinh và tại sinh tử bộ bên trên phục sinh linh hồn binh sĩ Chú thích. linh hồn số lượng binh lính hạn mức tối đa cùng linh hồn đẳng cấp có liên quan cất giữ linh hồn thoái phiến 1583, sơ cấp linh hồn kết tinh 356, trung cấp linh hồn kết tinh 27. đã cất giữ hồn vệ huyền ảo phong lang thống lĩnh kim sĩ đại bằng còn lại cất giữ hồn vệ số lượng 1. giới thiệu tóm tắt giới chỉ bên trong cất dấu thiên quân vạn mã d ạ hiệu n é t miệng cười một tiếng nhanh chóng đem hồn vệ mỹ ảnh thiên yêu hồ ly thu vào t ử linh trí giới nhìn một chút thời gian vẫn tính dồi dào lúc này hắn thậm chí có thể mang huyền ảo phong lang thống lĩnh và kim sĩ đại bằng thay thế thành C cấp ma Bất quá c cấp ma thu thực lực 30% r ấ t có thể biến thành dê cấp hồn vệ so sánh một cái dê cấp hồn vệ dạ hiệu càng muốn muốn mấy cái trung cấp linh hồn kết tinh nhanh chóng đem tất cả trung cấp linh hồn kết tinh thu xong Dạ hiệu thở phào n h ẹ nhóc nhi chuyến này đến đáng giá trở về lóe lên á n h bạc dạ hiệu tại chỗ biến mất lưu lại từ đầu đến cuối mặt đầy mộng bức nhậm ngã hành và người khác đây chính là s ứ lạ người sao năng lực quả nhiên của quái Dạ hiệu rời đi cũng trong lúc đó màn hình đen phòng phát sóng trực tiếp biến mất theo lần này không có ai sẽ hoài nghi cậu ca xuất hiện ngoài ý mới bọn hắn chỉ có một cái ý nghĩ cậu ca trong h u y ạ t động thu được bảo bối gì tháp chủ không gian trở lại nhà an toàn sau đó giả hiệu còn không có đứng vững bên hai thanh â m nhắc nhở liền vang lên Tích, chúc mừng ngài hoàn thành trình tuyến, cuối cùng chấm điểm là cấp. Tích, ngài thu được tưởng thưởng tích phân tự do thuộc tính Tích, thành thu tưởng thưởng tích phân 1, 9, 2, 0, 0. Tích, trục kết t chúc cuối cùng chấm cấp. được chúc chế, được căn cứ vào khế đức quyển ký kết khế đức được hoàn nhiệm phân Hoàng hoàn nhiệm phân khế khế nhận mừng điểm điểm Kim mừng kềm ngài ngài ngài Dương ngài ẩn quyển nội dung, ngài là vào do Bảo vụ vụ S ký bên khế ước, ngài trên c h một n giây à cuối cùng tích tưởng thưởng h p n tính tự thuộc do h điểm giả hiệu còn đắm chìm trong được mùa trong vui sướng một d â y kế tiếp nghe thấy mình thu được S cấp chấm điểm tưởng thưởng đặc biệt là kiêm m ộ ư ơ i hai giờ tự do thuộc tính điểm sau đó giả hiệu trong nháy mắt không vui người chơi khác cũng muốn tất cả biện pháp để thăng chấm điểm tưởng thưởng nhưng giả hiệu chính là thời khắc nghĩ biện pháp áp chế bởi vì dựa theo cái tốc độ này tối đa trải qua bốn lần phó bản thế giới tháp chủ sẽ phải bị hắn mang giày nhỏ rồi gia hiệu nhìn đến kia mười hai giờ tự do thuộc tính điểm có một ít đau răng lời nói nếu như mình không thêm điểm sẽ như thế nào n g ạ n dường như tháp chủ thông ra gặp nhau các hữu hảo đem hắn truyền tống đến thuộc tính cường hóa k h o a n thuyền thở dài gia hiệu không còn xoắn suýt cái này dù sao mình cuối cùng trong nửa giờ giết chết ma thú lấy ngàn mã tính linh hồn kết tinh bên trong bắt thành đều là trong đó lấy được trừ chỗ đó ra cái khác lợi nhuận cũng không ít đầu tiên hắn trong túi beo lưng có một đống lớn cao cấp đạo cụ mặc dù phần lớn đồ vật hắn không có gì dùng nhưng đổi thành tích phân cũng là rất thơm p h ò n g đoán cẩn thận bán cái bốn vạn tích phân hẳn không có vấn đề tiếp theo hắn kết giao không ít người chơi những thứ này đều là ẩn tàng t à i phú còn một người khác ép cấp hoàng kim bảo dương suy nghĩ một chút ra hiểu trực tiếp đem mở ra sau một k h ắ c trói mắt ánh sáng màu tím lấp lánh tích ngươi mở ra hoàng kim bảo dương thu được kiếm tu chức nghiệp truyền thừa của chủ kiếm tu chức nghiệp truyền thừa của chủ phẩm cấp vệ cấp hiệu quả sử dụng sau đó tới thế giới tiến vào chỉ định thế giới tiến hành chức nghiệp khảo hạch nếu hoàn thành khảo hạch có thể được chức nghiệp kiếm tu c h t h í c h đã thu được c h ứ c n g h i ệ p giả vô pháp sử dụng giới thiệu tóm tắt n g ư y i muốn trải nghiệm ngự kiếm phi hành vui không thu về giá cả ba mươi tích phân giả hiệu ba giả hiệu kinh động nhị giai phó bản thế giới hoàng kim bảo dương như vậy giá sức sao c h ứ c n g h i ệ p truyền thừa quyển trục có bao nhiêu h i ì m thấy không nói khác trên thị trường một cái kỹ năng sách đều có thể bán ra gấp m ộ ư ơ i lần thậm chí cao hơn hơn giá hơn nữa còn đều có giá không có thành phố giả hiệu rất sớm trước liền muốn làm một cái chạy trốn loại sách kỹ năng kết quả đến bây giờ còn không có tìm được về phần trắc nghiệm truyền thừa quyển t r ụ vậy thì càng đừng nói hơn nữa dạ h i ể u cái này c ư nhiên vẫn là bê cấp chiến đấu chức nghiệp trước phó bản thế giới bên trong nhậm ngã hành bọn hắn vung vẩy kiếm khí chạm sát ma thu hình ảnh hắn chính là ngay lập tức quan sát cái chức nghiệp này một khi lên chiến lực tuyệt đối mạnh nổ thu về giá cả ba vạn tích phân đây nếu là đấu giá ít nhất ba mươi vạn cất bước ra bất quá cái này xử lý như thế nào đi dịch mộng đao cùng hồ đào cũng có chức nghiệp vật này không cần bán cho người chơi công hội ngược lại là có thể nhưng bọn hắn cho giá cả so sánh đấu giá khẳng định muốn thấp hơn nhiều nhưng nếu mà đấu giá bị những quốc gia khác khu vực người chơi c ư p đi lại không quá thích hợp lắc, lắc đầu dạ hiệu đem cái chức nghiệp này chuyển thừa quyển t r ụ c trước tiên thả xuống cái này không nóng n ả y quay đầu sẽ chậm chậm cân nhắc mở ra hảo hữu tin tức phía trên thường xuyên chín nghìn chín trăm chín mươi chín hảo hữu lời mời đối với lần này dạ hiệu trực tiếp mặc kệ hồ đào ôn hòa mộng đao vẫn không có phát tin tức xem ra tựa hồ là đi cường hóa thuộc tính ngược lại hàn tiêu giao bên kia cho hắn phát một đống lớn tin tức khi dạ hiệu mở ra tin tức nhìn thấy nội dung đầu tiên nhìn cả người run run một cái hàn tiêu giao cậu ca ngươi nội danh phiêu lượng quốc bên kia đem ngươi treo giải thưởng để cao đến năm mươi vạn tích phân rồi dạ hiệu cậu ca có chút hoảng chương một trăm ba mươi mốt cậu ca có chút hoảng một khác này dạ h i ể u cảm giác tâm thật lạnh thật lạnh hắn vốn cho là lần này báo thù có thể bỏ đi phiêu lượng quốc đối với hắn nhằm vào không nghĩ đến đối phương kết quả ngày càng táo tợn năm vạn t í c h phân đối với phần lớn nhị d i a i người chơi cũng đã là không nhỏ r ủ rỗ năm mươi vạn hắn thậm chí không dám hứa chắc người mình có thể hay không sau l ư n g đâm dao nguyên bản hắn còn muốn thêm nữa phía trước tại phó bản thế giới biết những người đó hảo hữu đi hiện tại dạ h i ể u trực tiếp từ bỏ cái ý nghĩ này thậm chí đem đã từng thêm qua bộ phận không quen hảo hữu cũng tất cả đều xóa bỏ dù sao bọn hắn có khả năng sử dụng đạo cụ cùng hắn đến một cái phó bản thế giới năm trăm l i n tích phân tương đương với tiền mặt trên một trăm ư c nếu mà đ ổ i t h à n h lúc trước giả hiệu nghe thấy cái giá tiền này có lẽ sẽ cân nhắc có cần hay không tự s á t từ bỏ người chơi thân phận lanh thường đi nhưng bây giờ không được hắn còn thiếu tháp chủ chín vạn tích phân đi. k h i t h ở sâu một hơi giả hiệu trong mắt lóe lên một vệ kiên quyết lúc này thừa nhận đã không hữu hiệu n g ư ờ i càng sợ bọn hắn càng sẽ cảm thấy xin c h à o khi dễ nếu bọn hắn muốn nhằm vào mình kia hắn nhất thiết phải làm ra phản kích chân lý chỉ ở pháo binh phạm vi bắn bên trong chỉ có đem xinh đẹp qua người chơi làm sợ bọn hắn mới có thể thu tay lại do dự một chút dạ hiệu đem ban nay kiếm tu chức nghiệp truyền thừa quyển trục tin tức phát tới hàn chạy một chút đem cái quyển trục này tin tức chia người chơi công hội treo giải thưởng phiêu lượng q u ố c người chơi công hội hội trường t h ằ n g hề hoàng ca ai đào thải h ắ n cái quyển trục này liền cho người đó thu về giá cả ba vạn tích phân nếu mà đấu giá ba mươi vạn c ấ t bước bán đến bốn mươi vạn cũng không phải là không thể được người treo giải thưởng ta vậy ta liền ngược lại treo giải thưởng ngươi nhị giai người chơi bên trong khác không nhiều vì tích phân liều mạng thứ liều mạng còn nhiều mà đối với một ít đỉnh cấp thế lực mà nói cái truyền thừa này quyển trục giá trị so với kia năm mươi vạn tích phân càng quý giá hơn nữa lần này phó bản thế giới trực tiếp cộng thêm cái quyển trục này công bố bất luận cái gì muốn ra tay với hắn người chơi tâm lý cũng phải suy tính một chút một cái có thể lấy ra giá trị bốn mươi vạn tích phân đạo cụ người chơi trên thân sẽ có bao nhiêu món đồ b ằ n m ệ n h bên tiêu nhận được tin tức h à n tiêu g i a o người đều n ố c biết rõ cậu ca có tiền nhưng hắn không nghĩ đến cậu ca có tiền như vậy nguyên bản nếu mà không phải là bởi vì trước ký kết khế ước hắn đều muốn nếm thử đâm l ư ơ rồi nhưng bây giờ hắn ngược lại có một ít hư p ấ n cậu ca đơn đấu phiêu l dường như rất kích thích bộ dáng a bốn tin tức thông báo xong gia hiệu bắt đầu cân nhắc chuyện kế tiếp trong túi đ e o lưng những thứ đó hắn phần lớn chưa dùng tới một hồi xử lý xong đại khái có thể bán ra bốn vạn tích phân lại thêm hắn hiện hữu tích phân tổng cộng chừng năm vạn năm vạn tích phân đối với hắn bây giờ không sai biệt lắm đủ dùng rồi nên có vũ khí đã có đương nhiên bổ sung lại hai t h à n h g ạ t lình g u n cũng không phải không được lần này hy vọng người chơi công hội bên kia có thể cho hắn tìm đến bảo mệnh kỹ năng còn lại tích phân có lẽ có thể thuê mướn một ít người chơi khi hộ vệ của mình chỉ cần đi vào chức trước, trước thời hạn ký kết khế ước vậy liền có thể bảo đảm an toàn của mình người khác không nhất định đáng tin nhưng trước phó bản thế giới hợp tác qua những tên kia vẫn là có thể lại sau đó chính là hồn vệ rồi hiện tại hắn linh hồn đẳng cấp là ba ba mỗi giờ tiêu hao hồn lực mười hai một ngày không sai biệt lắm cần bổ sung hai trăm điểm hồn lực đương nhiên loại trạng thái này sau tám ngày liền sẽ biến mất mỗi ngày dùng một cái tương đương với mỗi ngày linh hồn đẳng cấp một đến lúc lần sau tiến vào phó bản thì trong lòng suy nghĩ giả h i ể u theo bản năng nhìn về phía đếm g ư ợ c sau một khắc hắn con ngươi đột nhiên có dục lại trước kia phó bản thế giới nhiệm vụ kết thúc tháp chủ sẽ cho một tháng thời gian nghỉ ngơi nhưng lần này tháp chủ cho thời gian của hắn chỉ có hai mươi ba ngày căn cứ vào người chơi công hội tin tức xuất hiện loại tình huống này chỉ có một khả năng thi đấu khiêu chiến cái gọi là thi đấu khiêu chiến không phải tháp chủ sai khiến tạm thời nhiệm vụ mà là nó cố ý chuẩn bị một đợt tỷ thí thi đấu khiêu chiến không có thất bại trừng phạt nhưng mỗi lần thi đấu khiêu chiến người chơi bị đào thải số lượng lại không ít bởi vì đề thăng chấm điểm thu được tưởng thưởng điều kiện đúng trọng tâm nhất định sẽ có một đầu là đào thải người chơi khác ra h i ể u mặt tối sầm nếu như nói trong này không có tháp chủ cố ý an bài đánh chết hắn đều không tin nếu mà hắn lần sau tiến vào phó bản thế giới cùng lần này tương tự kia hắn có thể tại trong núi hoang tùy tiện chạy trốn nhưng nếu như là thi đấu loại khiêu chiến kia tháp chủ chỉ định hội quy định khu vực muốn ẩ n nút liền khó khăn hơn nhiều giá hỏa này là nhìn thấy mình bị treo giải thưởng cố ý cho hắn tìm địch nhân a tháp chủ ta có thể sử dụng khiêu chiến đi lấy quyển trục sao gia h i ể u hỏi không thể lần sau thế giới nhiệm vụ nguy đặc thù khiêu chiến bất luận người nào không được sử dụng đạo cụ thoát đi hoặc là tiến vào tháp chủ ta chúc ngươi sinh hài tử không có lô đ í gia hiệu trong tâm âm thầm cho tháp chủ dựng thẳng một ngón tay sau đó quả quyết đi tới cường h o ặ khu lần sau phó bản thế giới tuyệt đối là địa ngục cấp độ khó hắn phải nghĩ hết tất cả biện pháp tăng thực lực lên sau hai giờ dạ h i ể u phụ thuộc tính cường hóa bên trong khoang thuyền đi ra tên gọi mọi kỳ dây n ổ n ổ xạ cạ cạ luật vòng xoáy cầu ca số thứ tự zn 4 ố n 1 ư 4 4 4 4 n n quyền hạn đẳng cấp nhị giai danh s ư n g tân thủ đệ nhất nhân mệnh vận tri tử người thần bí sinh mệnh trị một trăm t r ạ n g thái bình thường chức nghiệp t ử linh đế quân chức nghiệp phụ chủ bá nhị giai thuộc tính lực lượng hai mươi ba thể chất hai mươi ba t i những thần kỹ năng khác nghiệm động lực cơ sở thuật cẩn chiến tích phân bảy bốn trăm ba mươi tám không gian ba lô phục sinh tệ thâm viên chi giới liệt d i ễ m đao lôi đỉnh gạt lỉnh quân hai gió mạnh gạt lỉnh q u n hai danh riêng đạo cụ t ử linh chi giới không gian chi môn hạch tâm hải cốt một dạng người chơi khảo hạch nhiệm vụ kết thúc có cường hóa thuộc tính điểm tưởng thưởng nhưng dạ h i ể u tốt nhất cái phó b ả n chưa hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến hắn là bị tháp chủ mạnh mẽ đ y lên cho nên từ nơi này một khắc bắt đầu dạ h i ể u mới xem như chân chính dê cấp người chơi lúc này hồ đào bên kia rốt cuộc có tin một lát sau quen thuộc truyền tống neo bên cạnh mậu điểm lữ đoàn tam xoa kích lại lần nữa tụ tập hồ đào nhìn thấy dạ hiệu sau đó hưng phần nói cậu ca ngươi lại bị treo giải thưởng nữa nhà năm mươi vạn đây cũng là lịch sử cao nhất ghi chép đi dạ hiệu mặt tôi sầm ngươi là ấm kia không Ấm kia nói hãy thở sâu một hơi dạ hiểu hỏi người chơi công hội bên kia nói thế nào bọn hắn đã đem tin tức phát ra đi hiện tại nhị giai người chơi khu vực phi thường náo nhiệt mặt khác bọn hắn nói có thể hao tốn ba mươi sáu vạn tích phân mua xuống ngươi cái kia c h ứ c nghiệp còn chụp ngươi cũng có thể trao đổi thành cần vật liệu dạ hiểu liếp mắt lúc này c ư nhiên còn muốn hắn đạo cụ ngươi lần sau phó bản thế giới là lúc nào dạ hiểu h ỏ i Hồ đào liếp nhìn trả lời ba mươi ngày làm sao đào ca ngươi thì sao ta cũng là ba mươi ngày dạ hiểu chương một trăm ba mươi hai t a m giai khảo hạch điều kiện chương một trăm ba mươi hai rất rõ ràng từ hắn thu được tử vong chi nhãn một khắc này liền có nghĩa là hắn đã đi rồi bên trên một con đường không có lối về giả hiệu muốn khóc tại sao ta như vậy vận mệnh thăng chấm a được rồi không sao nhớ để cho công hội bên kia tìm cho ta cái chạy trốn loại kỹ năng mặt khác lần sau phó bản thế giới chúng ta rất có thể vô pháp tiến vào cùng một cái rồi đ a o ca ngươi cẩn thận một chút ta nhớ được ngươi cũng bị treo giải t h ư ở n g rồi mười vạn tích phân thật dịch mộng đ a o nghe vậy hưng phấn hơn còn có chuyện tốt như vậy vậy ta lần sau tiến vào phó bản thế giới báo danh hào có phải hay không sẽ có rất nhiều người chơi chủ động tìm ta dịch mộng đ a o không nhịn được liếm liếm hắt đau huyết dịch cả người đang sôi trào hồ đ a o nhấp tay dịch mộng đ a o nếu ngươi đối ngoại báo danh hào thì tốt nhất là khởi một cái vang dội danh hiệu danh hiệu rất trọng yếu sao dịch mộng đau không hiểu dĩ nhiên danh tiếng càng vang dội người khác càng có thể ghi nhớ ngươi cũng c h như cái chết của ta triệu tinh nhị giai người chơi bên trong không có không biết nga vậy ta cũng muốn làm ra một cái vang dội danh hiệu mộng h i ể m lữ đoàn đao p h ụ dịch mộng đao thế nào nghe tạm được nghe hai người bắt đầu đàm luận danh hiệu của mình Dạ hiệu trầm mặc ta biết rốt cuộc là một đám cái gì kỳ lạ a ba hiện tại vấn đề không phải là giúp ta giải quyết vấn đề sao bất quá đây hai hàng ngoại trừ chiến đấu có thể những phương diện khác tựa hồ cũng không giúp được rồi thở dài một tiếng Dạ hiệu vung vung tay có một ít tịch mịch rời đi đi cùng với bọn họ có thể được tức chết so sánh g i hiệu tại đây âm u lúc này nhị giai người chơi khu vực chính là phi thường náo nhiệt phiêu lượng quốc treo giải thưởng cậu ca năm mươi vạn tích phân cậu ca để tay sau lưng treo giải thưởng phiêu lượng quốc thằng hề hoàng ca ngang hàng giá cả chuyển thừa khế ước của c h ủ đây tuyệt đối là tháp chủ không gian xuất hiện ba năm qua kích thích nhất một lần hai người này mặc kệ chơi chết mỗi một cái đều phát tài bốn phiêu lượng quốc người chơi công hội khi thằng hề hoàng ca nghe thấy mình bị treo giải thưởng sau đó dưới mặt nạ vang dội hắn cười đến phóng đạn âm thanh ha ha ha thú vị lại có người dám treo giải thưởng ta ta rất muốn biết có ai dám ra tay với ta đi phía dưới một cái đeo mắt kiếm người chơi có chút lo lắng nói thằng hề hoàng đại nhân Tuy t rằng hội nghị đại sảnh mọi người tranh luận tích phân đối với người chơi bình thường rất đáng giá tiền nhưng đối với cỡ lớn tập đoàn mấy vạn thậm chí mấy trăm ngàn tích phân hoàn toàn có thể ăn tháp chủ không gian sau khi xuất hiện bọn hắn bằng vào tiền bạc ưu thế thu mua lượng lớn tích phân tại tiền kỳ lấy được k h ủ n g lồ rất trước nhưng loại này bỏ ra không phải là tuyệt đối phiêu lượng q u ố c người chơi công hội ba năm này tích lũy đầu nhập vượt qua mấy ngàn ước nhưng bây giờ đạt được hồi báo cũng không có tưởng tượng lớn tranh luận bên trong một cái dâu cá chê mang theo một đỉnh màu đen t â n búc nam tử trung niên bỗng nhiên nói ca ngươi còn sót lại mấy lần cơ hội ca quay đầu nhìn về phía người kia còn có hai lần bất quá lần sau là thi đấu khiêu chiến nếu mà tưởng thưởng đầy đủ phong phú lần sau nhiệm vụ sau khi kết thúc ta có lẽ sẽ đi khiêu chiến tam giải khảo hạch ngay vậy trên mặt mọi người để lộ ra vẻ c ủ a nhiệt tháp chủ không gian xuất hiện ba năm hôm nay các đại khu vực đã có đạt đến không ít tư cách khiêu chiến người chơi rồi cho đến nay vẫn không có người thông qua tam giải quyền hạn khảo hạch bởi vì tam giải quyền hạn khảo hạch yêu cầu đặc biệt ngoại trừ bốn chiều thuộc tính đạt đến ba mươi điểm còn có một cái thêm điều kiện tiêu hao một cái phục sinh tệ không có phục sinh tệ người chơi tại phó bản thế giới tử vong đó chính là chết điều này cũng làm cho đưa đến cho dù có đạt đến yêu cầu người chơi cũng không dám tùy tiện nếm thử đồng thời cũng chỉ đưa đến cho đến bây giờ không có ai biết tam giai phó bản rốt cuộc là tình hình gì bởi vì thất bại người chơi cũng bị mất nhưng từ phó bản thế giới gặp phải tam giai quái vật đến xem nhị giai cùng tam giai là một cái phân giới lĩnh một bước vượt qua khác nhau trời vượt bốn phiêu l ư ợ n g quốc cùng cầu ca lẫn nhau treo giải thưởng tin tức dẫn tới một trận báo táp nhưng rất nhanh lại khôi phục yên tĩnh thời gian vội vã trôi qua sau tám ngày tích n g ư ơ i phục dụng sơ cấp linh hồn kết tinh hồn lực một mươi linh hồn h ô n g một người phục dụng trung cấp linh hồn kết tinh hồn lực một trăm h hồ n lực hạn mức tối đa một trăm linh h ồ n một mỗi ngày tỉnh lại giả hiệu chuyện thứ nhất chính là dùng linh hồn kết tinh hướng theo thứ tám cái dùng giả hiệu linh hồn đẳng cấp đi đến một ư ơ i hai một hồn lực càng là trực tiếp vượt ngàn từ linh đế quân chỗ kinh khủng lúc này bắt đầu một chút xíu bày ra dựa theo cái này tốc độ tăng lên đến lúc mình đạt đến nhị giai đ ỉ n h phong linh hồn đẳng cấp có lẽ có thể thao túng trên trăm con ma tú h đương nhiên điều kiện tiên quyết là có đầy đủ trung cấp linh hồn kết tinh đồng thời cũng cần có đầy đủ quái vật trở thành hồn của hãn vệ từ linh đế quân cái trước nghiệp này thuộc về lấy chiến môi chiến chỉ có thông qua không ngừng sát lục mới có thể nhanh chóng trưởng thành. dạ h i ể u có chút h i ể u rõ tại sao tháp chủ cố ý hố mình loại này có thể vô hạn chỗ mã chức nghiệp chỉ cần để cho hắn cầu ở mấy cái phó bản thế giới khi hắn xuất quan một ngày kia sẽ mang đến trăm vạn hùng binh trở về nhìn thoáng qua còn thừa lại trung cấp linh hồn kết tinh dạ h i ể u khẽ n h ư mày hiện tại hắn còn có m ộ ư ơ i chín cái khoảng cách lần sau phó bản thế giới còn có m ộ ư ơ i năm ngày lần này tiêu hao khẳng định đủ rồi nhưng tiến vào phó bản thế giới nếu mà trong lúc này không có quái vật có thể l à thảm thi đấu loại khiêu chiến có khả năng là người chơi giữa đối kháng nếu như không có quái vật cho hắn khi hôn vệ tia tình cảnh của hắn vẫn nguy hiểm lắc lắc đầu dạ h i ể u không còn cân nhắc những thứ này nhìn một chút mình t í c h phân cùng đạo cụ dạ h i ể u đi tới nhị giai người c h ơ i khu vực phố buôn bán như bình thường một dạng v h â n hoa các khu vực người chơi lui tới nối liền không dứt mấy ngày nay dạ h i ể u chính là mỗi ngày tại tại đây dạo chơi tìm kiếm cần đạo cụ cùng đi dạo thì dạ h i ể u chợt phát hiện một cái tân quầy hàng quầy hàng lao bản đang bán một cái kỹ năng sách quy tức thuật sách kỹ năng p h ầ n cấp c cấp hiệu quả che l y bản thân khí t ứ c né tránh rất nhiều cảm giác hình kỹ năng thăm dò chú thích sử dụng nên kỹ năng thì thân thể không cách nào di động lệnh cắt thời gian không có giới thiệu tóm tắt không nhúc ních h là vơ ư n g bát thu về giá cả 1.500 t í c h phân chủ sạp ra giá chính là 15.000 t í c h phân gấp m ộ ư ơ i lần hơn giá vẫn không tính là quá hắt nhưng phần lớn người chơi nhìn thoáng qua quay đầu bước đi rồi không nói trước cái này giới thiệu tóm tắt có chút ghê tầm người liền cái năng lực này cũng là m ộ ư ơ i phần gân cả không không thể nói là gân cả phải nói là vô dụng ngụy trang loại kỹ năng đối với phó bản thế giới quái vật vô hiệu cái này thông thường là người chơi công nhận đương nhiên nguyên nhân cụ thể chỉ có giả hiệu biết rõ không phải ngụy trang kỹ năng không hữu hiệu mà là bọn hắn xúc phạm ẩn tàng quy tắc kèm theo thù hận hào quang vật này tương đương với người cho địch nhân bên trên một cái trào phúng kỹ năng sau đó mở ngụy trang phó bản thế giới quái vật căn bản không cần tìm kiếm nó ngửi thấy vị lại tới bất quá vật này đối với phó bản thế giới quái vật không hữu dụng nhưng đối với người chơi hiệu quả vẫn là rất tốt rồi chương một trăm ba mươi ba thi đấu khiêu chiến đại loại đấu t ra hiệu ánh mắt hiếp lại suy tư một chút chậm dãi đi tới lao bản cái kỹ năng này sách bao nhiêu tiền ra hiệu nhàn nhạt hỏi không thấy ghi rõ giá cả kéo nha mười lăm nghìn tích phân lão bản lạnh lùng nói tựa hồ tâm tình không quá tốt k h á c sách kỹ năng hơn giá gấp mười lần còn dễ nói ngươi cái này hơn giá gấp mười lần ai muốn à. Dạ hiểu cười l ệ n h nơi này là nhị giai người chơi khu vực ngươi phải nhớ cả người đi nhất giai khu vực đi có thích mua hay không không mua c ũ n g đi hàng v i ệ a hè lão bản có một ít thẹn quá thành giận mua bất quá ngươi được cho một cái thành thật giá như vậy đi ba nghìn tích phân để ngươi lấy vốn lại không thể nào ít nhất một vạn ba nghìn năm trăm tích phân nó tối đa chỉ đáng giá cái giá này đây chính là c cấp kỹ năng a tám nghìn không thể thấp nữa một miếng cuối cùng giá bốn nghìn bán chúng ta liền giao dịch không bán ta xoay người rời đi người muốn đi đâu đi đó giá thấp nhất bảy nghìn dạ h i ể u nghe vậy xoay người rời đi mới vừa rồi còn mười phần kiên cường quầy hàng lão bản thấy vậy ngay lập tức sẽ sợ hãi ai ai ai người anh em chờ đi chúng ta có thể tiếp tục thương lượng à sáu nghìn năm nghìn còn không được sao nhưng mà dạ h i ể u không có bất kỳ quay đầu ý tứ bước chân không ngừng được rồi được rồi bốn nghìn liền bốn nghìn quầy hàng lão bản nhức lối nói nghe thấy đêm nay hiệu mới dừng lại bước chân hắn chuyển thân cười híp mắt nhìn về phía lão bản Ta t ban cao, cảm giác ban này giá cả c giá quá này 3.800 í hơn phân phải phân. phải hay không? À, không phải người mới vừa nói hảo dạ hiểu, tích、phân. Không bán người nói còn đi xuống, xuống có vừa sao À, mới đi làm 4.000. 3.600 Dạ r i x u ố g đi. hiểu, Dạ tích h 3.400 p â nữa Thành tốn tích Tuy tóm thể hiểu hao phân sách. như kỳ vọng kỹ năng không quá giống nhau, nhưng tóm lại có thể sử dụng. Hơn cùng năng rằng cùng vọng năng giống dụng. n giao. Cuối cái lại mua có quá dạ 3.400 kỹ kỳ kỹ đó sử cái kỹ năng này nếu mà phối hợp với một vài thứ có lẽ có thể phát huy hiệu quả sau đó nửa tháng dạ h i ể u đi sớm về trễ hoặc là sân huấn luyện ngâm chính là một ngày hoặc là chính là thu mua một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật không biết rõ tại mân mê cái gì vì lần sau phó bản có thể sống sót lần này dạ hiệu là liều mạng thời gian vội vã trôi qua trong nháy mắt nửa tháng trôi qua rồi đến ngược 0 giờ một phút tháp chủ không gian dạ hiệu sửa sang lại cuối cùng đồ vật tên gọi m ọ kỳ dây n ổ nổ, nổ xạ c ả c ả luật vòng xoáy cầu ca số thứ tự zn 4 ố n m ư 4 4 4 4 n n quyền hạn đẳng cấp nhị giai danh sưng tân thủ đệ nhất nhân mệnh vận tri tử người thần bí sinh mệnh trị một trạng thái bình thường chức nghiệp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 quy tức thuật tích phân ba nghìn năm trăm không gian ba lô phục sinh tệ thâm viên chi giới liệt d i ễ m đ à o lôi đỉnh g ặ t lỉnh c u â n ba gió mạnh g ặ t lỉnh c u â n ba bổ sung năng lượng kỳ bốn danh r i ê n g đạo cụ tử linh chi giới không gian chi môn hạch tâm hải quất bốn đem so với đêm trước hiểu cái khác thuộc tính biến hóa không lớn nhưng linh hồn đẳng cấp cùng hồn lực chính là có m ộ ư ơ i phần tiến bộ hắn hiện tại khiếm khuyết chỉ còn lại hồn vệ thủ hạ kèm theo đến ngược kết thúc ra h i ể u bên thai vang lên tháp chủ âm thanh tích ngài lần này dị giới nhiệm vụ đem tại nửa giờ sau mở ra mời nắm chặt thời gian chuẩn bị sử dụng chủ bá đặc quyền kiểm tra phó bản thế giới tin tức đặc q u ê n sử dụng ngài lần này tiến vào phó bản thế giới vì tháp chủ dành riêng thế giới có thể cung cấp tin tức vì đại loại đấu hòn đảo sinh tồn giạ h i ể u ba lần này tin tức cùng trước kia hoàn toàn khác nhau tháp chủ dành riêng thế giới là ý gì nó cùng trước phó bản thế giới có cái gì khác nhau lúc này giạ h i ể u đầy đầu dấu hỏi bất quá căn cứ vào dĩ vãng tin tức giạ h i ể u vẫn biết làm như thế nào chuẩn bị hắn nhanh chóng mở ra tích phân thương thành chọn chọn lựa lựa đem thứ cần chuẩn bị kỹ càng đến n ư ợ c ba hai một giạ hiệu truyền t ố n g cũng trong lúc đó t o à n thế g i i ớ b ì n h h đài p á quang thắng tiếp lại qua bóng người quen thuộc quen thuộc id đảo. xuất hiện tại trong màn ảnh mọi kỳ dây nổ nổ xạ cả cả luật vòng xoáy cầu ca xem qua bốn lần truyền trực tiếp ta bày tỏ hết thể đều ở trong dữ liệu cậu ca gần đây công tác rất nghiêm túc lúc này mới hơn hai mươi ngày liền lại mở tháp chủ cậu ca như vậy trực tiếp ngươi không cho khai tiền lương sao xung quanh xương m õ là cái gì a lần này là cái nào phó bản thế giới có người biết không nghe nói cậu ca bị treo giải thưởng năm mươi vạn tích phân tương đương tiền mặt hơn một trăm l ước đi mù đoán lần này cậu ca phải bị toàn bộ bạn truy sát lại lần nữa nhìn thấy cậu ca mở trực tiếp mọi người bày tỏ đã thành thói quen từng cái, từng cái hạt dưa thức uống nước suối chuẩn bị kỹ càng bắt đầu ăn dưa xem c u vui truyền tống hoàn thành lần này truyền tống tiêu hao không gian chi lực một hai mươi ba tích lần này dị giới nhiệm vụ bởi vì nguyên nhân đặc biệt mở ra toàn bộ hành trình trực tiếp tất cả người chơi dung mạo tiến hành dịch dung tích đặc thù thương thành đã khai mở nhiệm vụ mở ra nhiệm vụ yêu cầu trong vòng mười ngày làm hết khả năng thu được s á t lục trị chú thích tất cả tin tức mời tự mình thăm dò hoàn thành tưởng thưởng nhiệm vụ sau khi kết thúc có thể dùng s á t lục trị mua sắm đặc trợ thương thành bên trong vật phẩm thất bại trừng phạt không có nhiệm vụ lần này như trước kia thật giống như không giống với lúc trước nhiệm vụ chính tuyến ngoại trừ tân thủ phó bản thế giới còn có không xóa đi nhiệm vụ cho hảo mơ hồ a dựa vào ta ba năm khán giả trải qua nhiệm vụ lần này không đơn giản có hay không thâm niên người chơi giải đáp một hồi ta hoài nghi nhiệm vụ lần này là đặc thù khiêu chiến tương tự với tháp chủ chuyên môn thiết định thi cuối kỳ hạch tựa như nhớ kỹ tại tháp chủ không gian bên trong không có trừng phạt nhiệm vụ mới là nguy hiểm nhất nhìn đến như thế đặc thù nhiệm vụ yêu cầu đám khán giả bày tỏ không hiểu tại một ít thâm niên người chơi giải thích chậm rãi hiểu được tháp chủ mỗi nửa năm sẽ đối với nhị giai người chơi kiểm tra thí điểm một nhóm tiến hành khảo hạch lượng lớn người chơi sẽ tụ tập đến một cái phó bản thế giới nhiệm vụ bản thân không có trừng phạt nhưng vì tưởng thưởng người chơi giữa thường thường sẽ tàn sát lẫn nhau lúc này cùng dạ h i ể u cùng nhau truyền t ố n g đến phía này hòn đảo người chơi khoảng chừng năm trăm tên tất cả mọi người đều bị lập tức truyền t ố n g đến quần đảo một cái địa phương nào đó đối với nhiệm vụ yêu cầu bọn hắn không có ngoài ý muốn nhưng khi nghe thấy tháp chủ nói ra khải trực tiếp sau đó không ít người trong mắt lóe lên ánh sáng cậu ca đến một nơi hòn đảo một tên triều cao một m năm trên người mặc dê quốc đồng phục võ sĩ người chơi trên mặt để lộ ra điên cuồng nụ cười cậu ca cứ nhân tại, tại đây đụng đến ngươi cái đầu của ngươi nhất định là ta bên dưới xuyên phá quần một cái đảo một bên một cái mới vừa từ trong nước du ngoạn đi lên người chơi chửi rủa một tiếng rồi sau đó hưng phấn cậu ca cái đầu của ngươi ta phát cả đợi chắc chắn phải có được một cái trong rừng rậm thằng hề hoàng ca nghe thấy trực tiếp hai chữ dưới mặt nạ vang dội cản dỡ nhỏ giọng ha ha ha thú vị vốn chỉ muốn đột phá tam giai khảo hạch sau đó mới thu thập ngươi không nghĩ đến tại tại đây gặp nhau ta thân ái cậu ca ngươi có thể tuyệt đối đừng chết quá nhanh chương một trăm ba mươi bốn cầu lên trên đảo nhỏ dạ hiệu chậm rãi mở mắt ra ẩn tăng tin, tin thứ hai người chơi giữa đào thải có thể lấy được lấy đối phương năm mươi sắt lục trị ẩn tăng tin thứ ba đánh chết e cấp quái vật thu được một bốn điểm sắt lục trị đánh chết d cấp quái vật có thể thu được m ư ơ i bốn mươi điểm sắt lục trị đánh chết c cấp quái vật có thể được một trăm bốn trăm sắt lục trị ẩn tăng tin thứ bốn mỗi ngày trên bầu trời sẽ ngẫu nhiên hạ xuống mười cái đồng bảo dương trước tiên thu được bảo dương người có thể thu được một trăm sắt lục trị ẩn tăng tin thứ năm hòn đảo bên ngoài xương máu có độc tiến vào bên trong sinh mệnh chị sẽ nhanh chóng hạ xuống hơn nữa xương máu sẽ mỗi ngày thu nhỏ phạm vi ẩn tăng tin tức sáu thứ ba ngày, ngày thứ sáu ngày thứ chín trong huyết vụ sẽ có quái vật xâm phạm đánh chết quái vật s á t lục chị tưởng thường ba ẩn tăng tin tức bảy ngày thứ bảy thu được cao nhất tích phân tốt m ộ ư ơ i người chơi cách mỗi sáu giờ s á t lục chị sẽ gia tăng một mươi nhưng cùng lúc vị trí sẽ bị công khai ẩn tăng tin tức tám ngày thứ một ư ơ i trung tâm đảo hạ xuống hoàng kim bảo dương người đoạt giải có thể được sáu sáu trăm sáu mươi sáu sắt lục chị ra hiệu nhìn đến kia một đống lớn ẩn tàng tin tất cả người có chút mơ hồ trước k i a phó bản thế giới tin tức xuất hiện một hai cái thế là tốt rồi rồi hôm nay c ư nhiên xuất hiện nhiều như vậy tỉ mỉ đọc liền sẽ phát hiện những thứ này thay vì nói là ẩn tán g quy tắc ngược lại không như nói là tháp chủ chỉ định quy tắc trò chơi cái kia lão lục linh cảm đánh giá đến từ ăn gà trò chơi hắn đem tại đây chế tạo thành rồi một cái ăn gà chiến trường đồng thời dạ h i ể u cũng hiểu rõ cái gì là tháp chủ hoàn toàn nằm trong tay thế giới tại tại đây tháp chủ chính là tạo vật chủ hắn chính là thượng đế chẳng trách tháp chủ sẽ hứng thú với tranh đoạt thế giới khác rồi hoàn toàn khống chế sau đó đãi ngộ hoàn toàn là hai khái niệm suy nghĩ một chút dạ hiệu mở ra đặc thù thương thành rồi sau đó bên trong xuất hiện một đống lớn đồ vật khi nhìn thấy hàng hóa danh sách giả hiệu chỉ cảm thấy hô hấp trở nên có chút rồn rập bởi vì hàng hóa danh sách bên trong vật phẩm cư nhiên là c cấp v ị u các tọa tờ chi nhận phẩm cấp c cấp thuộc tính sắc bén 33, đâm xuyên 33, tính bền dẻo 27. b ổ sung thêm kỹ năng cấp tốc công kích tốc độ công kích 30, duy trì liên tục 30 giây thời gian đi l ậ y 10 c h u ô n g giới thiệu tóm tắt để cho chúng ta nhảy một đợt tử vong điệu n đi giá bán ba n g sắt lục trị cương thiết liệt diễm chiến giáp phẩm cấp c cấp thuộc tính phòng ngự 32, kháng tính 32, độ cứng 36. bổ sung thêm thủ tính t h i ê u đốt bổ sung thêm kỹ năng liệt diễm sóng xung kích hướng về bán kính 3 0 m ư ơ bên trong thả ra một đạo 1.000 độ hỏa diễm sóng xung kích còn lại số lần tháng một mươi năm một h ư ơ h bốn số lần dùng hết sau đó có thể sử dụng c cấp hỏa diễm năng lượng thạch lại lần nữa chuyển vào năng lượng giới thiệu tóm tắt chân nam nhân chạy mồ hôi lại rơi lệ giá bán 3.000 sắt lục trị du long bộ sách kỹ năng phẩm cấp c cấp kỹ năng hiệu quả tiêu hao vì lì tạ gì ỉn dệ ạ sơn nhanh nhẹn, rời nhanh a mươi nhún nhảy một h thời gian kéo dài cùng thể lực có liên quan cao nhất thượng hạn là m ộ ư ơ i phút thời gian đi lầy một giờ giới thiệu t ó m tắt vạn hoa tùng trung quá phiến diệp không dính vào người giá bán hai s á t lục trị hát viên m ộ ư ơ i sáu h ả o thế giới thứ m ộ ư ơ i phần cấp c cấp hiệu quả sử dụng sau đó lần sau phó bản thế giới tiến vào hát viên m ộ ư ơ i sáu h ả o thế giới chú nên thế giới trình độ nguy hiểm cực cao mời cẩn thận giới thiệu t ó m tắt khi ngươi nhìn chăm chú thâm viên thời điểm thâm viên cũng tại nhìn chăm chú ngươi giá bán chín chín trăm chín mươi chín sắt lục trị lần này hàng hóa ngoại trừ vũ khí vật liệu còn có sách kỹ năng thậm chí là đặc thù đạo cụ trong đó đắt tiền nhất không thể nghi ngờ là hát quen m ư ơ i sáu hào thế giới t h ư m ờ i vật này người khác không rõ nhưng dạ hiểu chính là rất rõ ràng dịch mộng đao trước liền đi qua hát quen thế giới chỗ của hắn chẳng qua chỉ là dây cấp cái này chính là xây cấp độ khó hệ số lại tăng lên nữa nhưng chỉ cần từ nơi nào sống sót đi ra thu hoạch cũng là cực kỳ khủng bố nhìn đến tia bày la liệt hàng hóa dạ hiểu m ộ ư ờ i phần thấy thèm đặc biệt là cái tia chạy chối chết sách kỹ năng hắn tìm mấy tháng đều không có gặp phải kết quả gặp gỡ ở nơi này bất quá những thứ này giá cả không tiện nghi thấp nhất đều cần 2.000 điểm s á t lục trị nếu mà săn giết đồng cấp bậc quái vật cần giết đại khái một trăm con khoảng không phải là một chuyện dễ dàng dù sao tại tại đây chân chính nguy hiểm không phải quái vật mà là người chơi đào thải người chơi khác có thể thu được đối phương năm mươi s á t lục trị đây á t sẽ dẫn đến các khu vực người chơi lẫn nhau tập kích chiến đấu bất quá những này cùng dạ hiệu không liên quan tuy rằng hắn rất muốn biết đến một ít s á t lục trị nhưng bây giờ việc cấp bách là sống đi xuống lần trước phó bản thế giới người chơi không rõ ràng lần này tất cả người chơi đều biết do hắn ngay tại cái này phó bản thế giới s á t lục trị trước tên của hắn càng đáng giá tiền khi thở sâu một hơi dạ h i ể u nắm g nhìn bốn phía tháp chủ vẫn tính công bằng không để cho hắn ngay từ đầu liền gặp phải nguy cơ hắn ngẩng đầu nhìn trời lời nói nếu như mình bay đến bầu trời có thể hay không né tránh người trời truy sát đâu có thể thử xem nhưng tuyệt đối không thể hiện tại thử bởi vì tháp chủ một khi phát hiện hắn thẻ bờ u g nhất định sẽ sửa đổi quy tắc khát phó bản thế giới hắn không tốt thay đổi tại tại đây hắn liền có thể bất cứ lúc nào sửa đổi trên trời không thể đi trong nước quên đi loại này trong vùng biển nếu không có quái vật mới là lạ chứ cho nên an toàn nhất còn phải là lục địa Dạ h i ể u bộ não bên trong nhanh chóng phân tích tin tức đột nhiên nghĩ tới điều gì Dạ h i ể u trực tiếp đem tiểu kim cùng tinh bột triệu hoán đi ra không sai tinh bột là mỹ ảnh tiên yêu hồ ly danh tự khi hồn vệ mỹ ảnh tiên yêu hồ ly xuất hiện một khắc này phòng phát sóng trực tiếp nổ t a thoa đừng nói cho ta lúc này cái kêu b ê cấp mã thú có cái này tại cậu ca có thể một đường quét ngang đi cậu ca triệu hoán quái vật thực lực là bị suy yếu hẳn không có đạt đến b ê cấp ta đoán là c cấp hoặc là c cấp chiến l ư c phần lớn người chơi bình thường đến chính là đưa sát lục đ ạ giá bất quá cậu ca một khi xuất thủ người chơi khác rất có thể bao vây m ị ảnh t i ê n yêu hồ ly đang thay đổi thành cậu ca hồ vệ cái này v ừ a t ạ i ngoài dự liệu lại hợp tình hợp lý mọi người thật tò mò cậu ca đem nó triệu h ắ n đi ra muốn làm gì Dạ hiệu chỉ đến cách đó không xa một rừng cây nhỏ r ứ t k h á t nói tinh bột đi nơi đó chế tạo một cái huyễn tượng lĩnh vực chế tạo một phiến có độc vật rừng rậm tinh bột gật đầu một cái nhanh chóng tiến vào rừng rậm thản nhiên màu hồng khí tức tản mát ra đem bàn kính ba mươi m ba phủ thời gian từng giây từng phút trôi qua mỗi một khát phòng phát sóng trực tiếp đám khán giả trợn phát hiện cái tiêm m ảnh t i ê n yêu hồ ly biến mất ra hiệu cười hh cái năng lực này rồi sau đó dạ h i ể u đem ba lô mở ra đem sớm chuẩn bị đủ loại phấn độc vung đến xung quanh làm xong hết thẻ các thứ này dạ h i ể u tiến vào huyễn cảnh lĩnh vực út sấp hồn vệ m ị ảnh tiên yêu hồ ly dưới thân từ bên ngoài nhìn đến hoàn toàn không thấy được dạ h i ể u thân ảnh nhưng đây vẫn chưa kết thúc dạ h i ể u hắn chậm rãi nhắm lại mắt q u y tức thuật khi q u y tức thuật sử dụng sau đó dạ h i ể u khí tức biến mất không thấy một khác này bất kể là thị giác vẫn là cảm giác dạ h i ể u đều biến mất chương một trăm ba mươi lăm đem cậu tiến hành tới cùng chương một trăm ba mươi lăm đem cậu tiến hành tới cùng ai cậu ca đâu ta tại sao không thấy được cậu ca? ta đi đây là ở thân thật giống như một loại huyết thuật lợi hại ta ca cậu ca là muốn kháo loại biện pháp này n ẽ tránh người chơi khác sao ta cảm giác quá sức nhị giai người chơi có cảm giác cùng trinh sát kỹ năng rất nhiều chỉ cần muốn thăm dò hẳn có thể tìm ra chính là nếu mà không thấy được người người bình thường sẽ không tùy tiện sử dụng đi nhìn thấy cậu ca biến mất tại trong tầm mắt phòng phát sóng trực tiếp khán giả tấm tắc lấy làm kỳ lạ h i ệ n nhiên cậu ca xáo lộ là che giấu mình tại to lớn hải vực hòn đảo muốn tìm được thật sự là hắn phi thường khó khăn nhưng bây giờ cậu ca thuộc về kim huy bảo ai cũng muốn bắt hắn một máu nói không chừng phía sau phiêu lượng quốc liên minh người chơi tổ đoàn một cái hòn đảo một cái hòn đảo thảm thức lục soát cho nên cậu ca loại biện pháp này có thể né tránh nhưng khẳng định không cách nào kéo dài một cái khác một bên năm trăm tên người chơi đồng dạng thấy được đặc thù thương thành bên trong C cấp vật phẩm những cái kia trang bị đạo cụ thuộc tính so sánh hiện dê cấp cao hơn một m à n lớn chỉ cần thu được bên trong bất kỳ một cái nào bọn hắn ở phía sau phó bản thế giới sống tiếp tỷ lệ đều sẽ gia tăng thật lớn bất quá phần lớn người chơi không có trực tiếp mở ra chiến đấu tháp chủ nhiệm vụ nhắc nhở mặc dù là tất cả tin tức tự mình tìm tỏi nhưng căn cứ vào trước loại này thi đấu khiêu chiến người chơi giữa nhất định là có cái gì liên hệ cho nên hiện giai đoạn nhiệm vụ thiết yếu là tìm đến tháp chủ thiết định quy tắc tin tức một cái khác một bên lấy phiêu lượng quốc dẫn đầu người chơi khi biết c ầ u ca cùng bọn hắn tại cùng một cái phó bản bọn hắn liên minh thì thôi trải qua bắt đầu thảm thức lục soát lần trước sự kiện sau đó phiêu lượng quốc bên kia đã truyền đạt chỉ thị bất luận người nào tại bất luận cái gì phó bản phát hiện c ầ u ca nhất thiết phải toàn lực đánh chết nếu như có người dám cùng hắn hợp tác hoặc là thả hắn sau khi rời đi quả cực kỳ nghiêm trọng húng chi năm mươi vạn tích phân treo giải thưởng cho dù phía trên không phát nói bọn hắn cũng biết toàn lực ứng phó. Đặc thù t h ư ơ nếu g t không phải phía trước nước biển không ngừng quay cùng còn tưởng rằng hình ảnh đi thời gian chậm rãi trôi qua nửa giờ sau phòng phát sóng trực tiếp rốt cuộc xuất hiện sống đồ vật một tên người chơi từ nhỏ đảo một cái địa phương nào đó xuất hiện đảo nhỏ tuy nhỏ đường kính cũng có hai km rồi cái hải vực này đường kính trên trăm dặm kích thước hòn đảo lấy ngàn mã tính lúc này tên kia người chơi rẽ đặt trinh sát đến xung quanh hiển nhiên là tính toán đem cả tòa đảo trước tiên kiểm tra một lần chậm d ã i hắn nhích tới gần dạ hiệu địa phương sở tại trực tiếp buồn c h á n đám khán giả thấy vậy trong nháy mắt hứng thú các người đoán ra hỏa này có thể hay không phát hiện cậu ca vậy phải xem hắn có hay không trinh sát kỹ năng ai ai ai hắn hướng cậu ca cái hướng kia đi qua ta đi liền nhanh như vậy bị phát hiện bất quá cho dù bị phát hiện cậu ca cũng có thể đào thải hắn đi nói là như vậy nhưng điều này cũng làm cho có nghĩa là cậu ca biện pháp không thể thực hiện được ta cược năm lao tiền cậu ca sẽ không được phát hiện ta cược một khối tiền cậu ca sẽ bị phát hiện ta cược nhàm chán lâu như vậy rốt cuộc đến sống toàn thế giới các khu vực khán giả rất là kích động bọn hắn n ộ n nhịp đặt tiền cuộc đoan cậu ca có thể hay không bị phát hiện thời gian từng giây từng phút mà trôi qua rốt cuộc cái k i a n g ư ờ i chơi đi đến hồn vệ mị ảnh tiên yêu hồ ly huyễn cảnh lĩnh vực danh giới vẫn không có tới gần cái kiêng ư ờ i chơi đã nghe đến một k ổ thản nhiên gây mũi khí t ứ c tựa h ồ là một loại nào đó vẹn n tỏa ra sau đó khí t ứ c lúc này hắn nhìn thấy phía trước trong bùi có có một bộ một nửa trôn ở trong bùn đất thối giữa ma thú thi hải mặt trên còn có một ít độc trùng ở phía trên bò nhìn qua cực kỳ ghê tởm mấu chốt nhất là cái kia thi hải thịt màu đen đầu khớp xương là màu đỏ tím hiển nhiên nó lúc còn sống gặp phải khủng bố kịch độc độc nhập cốt tủy h cái kia người chơi sợ hết hồn vội vàng lùi về sau mấy bước phía trước dừng dậm nhìn qua một mảnh yên tĩnh nhưng bên trong khả năng cất giấu kịch độc quái vật hơn nữa nhìn bộ dáng quái vật kia tựa hồ giỏi về tập kích tuy rằng hắn rất muốn săn giết quái vật thu được sắt lục trị nhưng chỉ cần không có chút gì do dự cái k i a người chơi xoay người rời đi kháo còn không có vào trong liền bị hụ chạy đừng nói hắn ngươi thấy trên mặt đất những cái k i a thi hải người cũng hoảng đây miễn cảnh lĩnh vực phạm vi không tính lớn nhưng giống như thật độ là thật cao chủ yếu là cái g i a hỏa này q u á c ư i bắp đổi một có trinh sát kỹ năng khẳng định có thể phát hiện cậu ca làm như vậy nhất định là có đạo lý của hắn ta đánh cuộc trong ba ngày cậu ca sẽ không được phát hiện ba ngày hắn có thể bị đổi một ngày ta cùng hắn họ p h o n g phát sóng trực tiếp khán giả đối với cái tia người chơi không đánh mà chạy rất là khinh bỉ đặt tiền cuộc cậu ca không bị phát hiện khán giả hoan hỉ khích lệ bên kia khán giả chính là thảo luận cậu ca có thể kiên trì bao lâu mấy giờ một ngày hai ngày vẫn là lâu hơn giả hiệu mắt thấy đối phương rời đi trong tâm thở phào nhẹ nhõm huyên cảnh hiệu quả cũng không tệ lắm loại kia người chơi giả hiệu cho dù không dùng tới hồn vệ mị ảnh thiên yêu hồ ly chỉ dựa vào hắn và nhị cắp cùng tiểu kim cũng có thể có thể tùy tiện giết chết bất quá hắn không có độc thủ một mặt hắn muốn kiểm tra một hồi cái phương pháp này có an toàn hay không mặt khác giết đối phương đối với hắn không có chỗ tốt gì trên đảo nhỏ nếu như có một cái người chơi ở đây người chơi khác đến sau đó đối với nơi này sẽ bông lòng cảnh giác thời gian lại lần nữa trôi qua ba giờ sau một cái tên là ỷ n u một đêm lang người chơi từ đối diện đảo nhỏ đi tới hòn đảo nhỏ này ngay vừa mới hắn tại đối diện hòn đảo gặp phải một cái lợi hại quái vật bất đắc dĩ trốn vào biển bên trong khi hắn lên bờ phát hiện sau lưng còn có một cái k h ủ n g lồ con cua một dạng quái vật ỷ n u một đêm lang nguyên bản chán trường thần s ắ c biến mất vung tay lên một cái thái đao xuất hiện tại trong tay rồi sau đó hét lớn một tiếng bắt đầu phản kích một lát sau cái kia cua lớn bị chém dụ một cái kềm chật vật đem về trong biển ỷ nù một đêm lang trở về từ có chết n g ụ n lớn thở hồn hện phong phát sóng trực tiếp nguyên bản ngủ ga ngủ gật đám khán giả nhìn thấy tân có người sống xuất hiện rốt cuộc tình ngủ gật rồi người đến nhìn danh tự có thể là dê quốc không biết do cái này có khả năng hay không phát hiện cậu ca cảm giác quá sức g i a hỏa kia liền h ả i lý một con quái vật đều r ế t không chết cùng đẳng cấp quái vật nào có dễ dàng như vậy r ế t chết g i a hỏa kia trước ngực s á t lục trị là hai mươi ba hắn làm sao đạt được nếu gọi s á t lục trị đ o a n chừng là r ế t chết quái vật thu được không biết rõ rét chết một con quái vật đạt được bao nhiêu sắt lục trị đám khán giả d i u ra d i u rít thảo luận thế nhưng cái người chơi không n ú c ních trực tiếp nghỉ ngơi tại chỗ Đại khái nửa tiếng, đến đều khái tiếng, khôi thân thể nửa năng tất lúc cơ cả phong ụ c lúc này mới bắt đầu hành động. Ai, bên này mới Ai, bắt thì đầu a s Gia hỏa kia hỏa h làm sao ư ớ phát ư hướng ơ n g h k c đi qua? ắ n động. Không gì, hòn kích cả gì, đảo này tính tất lớn, là lục nếu đều sóng ẽ đi tới nơi phát này. Phong s trực tiếp đám khán giả chờ đợi mấy phút sau phương xa bỗng nhiên xuất hiện một tiếng súng vang trong rừng rậm xuất hiện lay động một hồi có đại thụ sụp đổ âm thanh còn có phi điệu bị sợ chạy có súng âm thanh chiến đấu âm thanh nhưng mà dạ hiểu tại đây như cùng ngủ gặp một dạng không có bất cứ động tĩnh gì thế cho nên phòng phát sóng trực tiếp khán giả chỉ có thể nghe thấy âm thanh lại không biết rõ chuyện gì xảy ra ta thoa cậu ca ngươi bắt quái chi tâm đâu ta bắt quái chi hồn đã bắt đầu tiêu đốt con mẹ nó chỉ cho âm thanh không cho hình ảnh a vị t i a hảo tâm đại ca đem cậu ca đao nhìn thật khó bị không hổ là cậu vương a đây là đem cậu tiến hành tới cùng c h ư một trăm ba mươi sáu tháp chủ ngươi cái lao lục c h ư một trăm ba mươi sáu tháp chủ ngươi cái lao lục thời khác này cậu ca không n ú p nhích khi vương bát hiển nhiên là không có bất kỳ gì đậu ý nghĩ phòng phát sóng trực tiếp đám khán giả chỉ có thể nghe không thể nhìn l o ạ trong á hoàn cảnh dạ hiệu ngáp một cái hắn nhìn đến cái kia ỷ nù một đêm l a n g có chút không vừa mắt thật không dễ lưu lại một cái cho rằng tại đây nguy hiểm người chơi kết quả ngươi cư nhiên tiêu d i ệ t hiện tại hắn ra ngoài tập kích cái này gọi ỷ nù một đêm l a n g giá hỏa tỷ lệ thành công có chín mươi tám nhưng cuối cùng dạ h i ể u vẫn là không có đ ậ u nếu tính toán cầu đến cùng vậy thì không thể n ử a chừng bỏ dở y nu một đêm lang trở lại chỗ cũ nhặt lên t r ư ớ c chém d ụ n g cua lơ kềm thức ăn của hắn ba lô ở trên đường cùng quái vật chiến đấu rơi mất hiện tại chỉ có thể dựa vào cái này bổ sung dinh dưỡng sinh hỏa thịt nướng xây dựng trụ sở tạm thời với tư cách thâm niên người chơi g i ã ngoại kỹ năng sinh tồn là tất cả người cần thiết y nu một đêm lang bắt đầu bắt đầu bận bụi bụi h i ệ n nhiên là tính toán tại, tại đây đợi một thời gian ngắn thấy vậy dạ hiệu không tiếp tục để y dặn dò một hồi tinh bột liền mơ mơ màng máng t h ế t đi thời gian tiếp tục tiến lên sau mấy tiếng lại có một cái người chơi đến hòn đảo nhỏ này khi hắn thăm dò đến một dạng thấy có người sau đó hỏi bằng hữu tại đây chỉ có một mình ngươi sao còn có một cái bất quá bị ta diện ý nù một đêm lang lạnh lùng nói vừa nói hắn nhìn về phía đối phương ngực nơi đó có một con số ba mươi sáu đối phương không phải kẻ yếu nhưng nếu mà ra hỏa kia muốn động t h ủ không có hắn cũng không sợ nhìn thấy ý nù một đêm lang vết thương trên cánh tay thế cùng khí thế của đối phương người kia gật đầu một cái không có tiếp tục dừng lại c h u y ể n thân rời đi lại lui về phía sau thỉnh thoảng cũng sẽ có người chơi khác qua biển đi tới nơi này nhưng những người chơi này biểu hiện cùng trước cái kia không sai b ị lắm đơn giản tìm tòi một hồi đụng phải ý nụ một đêm lang hỏi dò tin tức sau đó liền đi bọn hắn mục đích là tìm kiếm cậu ca thân ảnh nếu như là một cái không có người đ ả o nhỏ bất luận cái gì người chơi đi tới nơi này đều sẽ tỉ mỉ thăm dò một lần nhưng nếu như là một cái đã có người chơi chú đóng đ ả o nhỏ kia an toàn tính liền sẽ rất cao nhiều dù sao nếu như có nguy hiểm hắn cũng không khả năng sống đến bây giờ cái kia ý nụ một đêm lang vừa nhìn chính là nhân vật hung ác trước ở trên đảo người chơi khác bị hắn tiêu diệt nếu mà cậu ca tại tại đây hai người h i ệ n nhiên chỉ có thể sống một cái phong phát sóng trực tiếp đám khán giả từ mới bắt đầu thấy có người đến khẩn trương kích động đến phía sau từng bước trở nên chết lặng con mẹ nói đây tờ mờ là một đám kẻ đần độ đi tới nơi này đi bộ một vòng liền đi l i ê n dạng này vòng đi vòng lại trong nháy mắt mười hai giờ đi qua lúc này sắc trời đã trở nên mờ mịt chiều tà chuyển qua xương máu chiếu vào phiến này hòn đảo phản phất dính vào một lớp đỏ lụa ngay tại phần lớn người chơi bỗng nhiên có mười cái khổng lồ phi long xuất hiện giống giống trên bầu trời cự long ngâm thét âm thanh đình thai nước ó c mọi người n g n g đầu nhìn lại kia từng đầu phi long thân dài siêu 1 0 m khủng bố khí tức cách thật xa đều có thể cảm nhận được loại quái vật này ít nhất cũng là c cấp c ấ t bước rất có thể đạt đến b cấp tất cả người chơi cảnh giác nhìn về phía những cái kia phi long bọn hắn không xác định cái này có phải hay không tháp chủ chuẩn bị cho bọn họ khảo nghiệm cảnh giác bên trong phi long trên móng đ u ố t một cái cặp đống n h i ê n rơi xuống trên cái dương có dù nhảy đồng thời bản thân còn tản ra đủ mọi màu sắc đèn nồng đỏ tia chớp tại sắp trời tối dưới trời chiều phi thường nổi bật bảo dương phụ cận người chơi thấy vậy rời khỏi hướng phía bảo dương hạ xuống địa phương và tới đừng để ý trong hòm đáo là cái gì lấy được chính là thu được cho dù không lấy được cũng phải biết bên trong có cái gì bốn trên đảo nhỏ dạ hiệu nằm ở trên thảm cỏ đang ngủ say trên bầu trời b ô n g nhiên vang lên long ngâm để cho dạ hiệu giật mình một cái mở mắt ra liền nhìn thấy trên đỉnh đầu chính mình không có cự long bay qua dạ hiệu cặp mắt trận thật lớn may nhờ mình ban đầu không có trực tiếp lựa chọn bay trên trời v à n g không hiện tại chết không biết rõ bao thê thẳng đi đang xem t r ư ờ n g đột nhiên dạ hiệu phát hiện cái kia phi long trên móng đuất có vật gì rơi xuống đó là bà dương nhớ lại rồi ẩn tăng tin tức bốn mỗi ngày trên bầu trời sẽ ngẫu nhiên hạ xuống mười cái đồng bảo dương trước tiên thu được bảo dương người có thể thu được một trăm s á t lục trị cho nên trong này là một trăm s á t lục trị mặc dù có chút động lòng nhưng cẩn thận dạ hiểu là tuyệt bức sẽ không rời đi huyễn cảnh lĩnh vực bất quá dương châu đáo này tung tích vị trí dường như cách mình có chút gần đâu gần tháp chủ ngươi cái lão lục gia hỏa kêu biết do hắn trốn đi c ư nhiên dùng loại phương pháp này đem mặt khác người chơi hấp dẫn qua đây k i a đủ mọi màu sắc đèn n ồ n g đỏ lúc này chính là một cái mục tiêu sống dựa theo nó hạ xuống tốc độ tung tích hậu chu vây mấy km trong phạm vi người chơi hẳn đều có thể chạy tới đến lúc đó tại đây ít nhất sẽ tụ tập hai chữ số thâm niên người chơi các ngươi cướp quy cướp nhưng đ ừ n g đem ta kéo vào trong a ai trên trời đó là cái gì thật giống như một cái thả dù sao còn có dù nhảy ta đi lần này lạc vị trí cách c ậ u ca dường như rất gần c ậ u ca rời giường có dành ném nhanh liếm túi a không biết rõ bên trong cái dương kia có cái gì bất quá tháp chủ cao như vậy hẳn rất đáng tiền từ bỏ đi cậu ca như vậy c ậ u người làm sao khả năng vì một cái bảo dương đi ra cậu ca không xuất đi ra không có vấn đề mấu chốt là người chơi khác sẽ tới a đúng vậy Để ngươi nhắc cậu, m ộ trước hồi người đều đến còn không nửa phút bị phát hiện.、Ngồi、chờ cậu ca bị phát hiện. Một, một, toàn thế giới phòng phát Ngồi người giới đến còn nửa toàn sóng đều cậu ca Một, một, t bị bị ự c lúc tiếp nhiệt t lại lần lên. này nữa náo r đây bởi vì cậu ca bị ổi tại bên trong nào cảnh không n ú p đ í c h rất nhiều người chơi bán giận đây tờ mờ cũng có thể gọi trực tiếp trực tiếp nhìn ngươi ngủ a hiện tại xuất hiện thả rù hơn nữa rơi vào cậu ca trên đầu mặc kệ hắn cướp không cướp tại đây đều sẽ trở nên náo nhiệt lúc này dạ h i ể u đại nao chính đang vận chuyển tốc độ cao chạy khẳng định không còn kịp rồi hiện tại cũng không biết rõ phương hướng nào có người chơi Tuy thần rằng hắn có thần bí người có bí dạ a n sưng, h một d n người g c hiểu ơ trinh sát không ra đến. Trinh sát đi ra một cái tin tức tất t ra ra đi cái người chơi, đánh giá không đến. đánh bọn hắn cũng h ba, đều cả có là nhận h ra. Dạ i nhìn về phía cách đó không xa chính đang ngẩng đầu vọng thiên ỵ nủ một đêm lang hiện tại thừa dịp đối phương không chú ý trói hắn sau đó để cho tinh bột mị hoặc hắn cái này rất dễ dàng làm được nhưng mị hoặc sau đó người chơi có khả năng bị kỹ năng trinh sát đi ra không phải vạn bất đắc dĩ không thể mạo hiểm như vậy cuối cùng dạ hiểu lại lần nữa sử dụng quy tức thuật che giấu khí tức nếu đủ loại phương thức đều có nguy hiểm bại lộ vậy liền dứt khoát không hề làm gì rồi đi một bước nhìn một bước vạn nhất đám người kia không có phát hiện mình đi bốn Bờ b i ể n ý nú một đêm lang đang theo dõi trên trời đồng bảo dương đông nhiên cảm giác được cái gì nghiêng đầu nhìn đến phương xa đại dương bên trong có động tính gì người đến hơn nữa không chỉ một ý nú một đêm lang ánh mắt không ngừng lấp lóe cuối cùng từ bỏ tập kích tính toán chuyển thân chui vào trong rừng rậm thời gian vội vã trôi qua rất nhanh có người chơi đến tiếp tục cái thứ n h ỉ cái thứ ba cái thứ tư khi bảo dương cách xa mặt đất còn có chưa đủ một trăm em mở thời điểm mười hai tên người chơi chạy tới trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên n g n g t lên c h ư ơ n một trăm ba mươi bảy tất cả đều là lão lục c h ư ơ n một trăm ba mươi bảy tất cả đều là lão lục bên dưới hòm đ á o lạc vị trí ngay tại khoảng cách dạ h i ể u đại khái hơn một trăm l i n m xa bờ biển chúng phân tán triển khai lẫn nhau cảnh giác khoảng cách dạ h i ể u tại đây người gần nhất người chơi cùng hắn khoảng cách bất quá bốn mươi m mười mấy cái người chơi trước ngực đều có sát lục trị thấp nhất là mười sáu cao nhất một cái là bảy mươi hai lúc này mọi người lẫn nhau cảnh giác ai cũng không dám tùy tiện xuất thủ trong trầm mặc một cái người chơi nói các vị lúc này mới ngày thứ nhất mọi người không cần thiết liều mạng nói rất hay vậy ngươi tới nơi này làm cái gì cho nên ngươi đi đi ta liền cứ đến đây nhìn náo nhiệt các ngươi tùy ý. có người chậm rãi rời khỏi phiêu lượng quốc liên minh đưa ra tay chúng ta có cần hay không hợp tác một chút trước tiên đem bọn hắn đào thải có người bỗng nhiên nói lời này vừa nói ra mười một cái người chơi bên trong bốn người chơi nhà chậm rãi hướng phía cái kia người chơi áp sát tuy rằng bảo dương chỉ có một cái nhưng mà tiêu diệt địch nhân t r ư ớ c liên minh vẫn là s ò sánh đáng tin người chơi khác chính là gắt gao nhìn chằm chằm kia năm cái ra hỏa thời khắc chuẩn bị xuất thủ đợi một ngày rốt cuộc có trò hay để nhìn phiêu lượng quốc liên minh là thật không biết xấu hổ a bảy năm dường như có thể đánh cậu ca là thật t h ậ t trọng này cũng không đi ra cậu ca các ngươi chậm d ã i đánh đánh xong ta đến thu hoạch nếu mà phiêu lượng quốc liên minh thắng có thể hay không quét đồ đâu p h o n g phát sóng trực tiếp nhàm chán cả ngày đám khán giả rốt cuộc nhìn thấy kích thích hình ảnh từng người trận to hai mắt không vương tha bất kỳ chi tiết nào nhìn đến cách mình chỉ có bốn mươi em mở cái kia người chơi dạ hiểu ánh mắt trở nên có chút cổ quái đối phương đưa lưng về mình đây nếu là tập kích tuyệt đối tay bắt đem bóp thậm chí có thể cân nhắc để cho hồn vệ mỹ ảnh t i ê n yêu hồ ly trực tiếp mị hoặc một khi chiến đấu bắt đầu còn có người nào công phu quản cái khác chỉ cần phiêu lượng quốc liên minh cùng người chơi khác nếu mà đánh nhau mặc kệ kết quả thế nào nhất định là thắng thảm sợ là sợ bọn hắn không có đánh nhau hoặc là đánh tới một nửa rừng tay vậy liền không dễ chơi trong suy tư dạ hiểu đ ố n g nhiên cảm giác được cái gì hắn nghiêng đầu nhìn về phía trong rừng rậm rồi sau đó khỏe miệng hơi câu lên dường như càng ngày càng có ý tứ lúc này bảo dương cách xa mặt đất càng ngày càng gần 50M, 40M, khi bảo dương cách xa mặt đất còn sót lại ba mươi m thời điểm tiếng súng bỗng nhiên vang dội rết khẩn trương cao độ mọi người trong nháy mắt mở lớn đủ loại kỹ năng đạo cụ thả ra toàn bộ bãi cắt hóa thành tu la tràng bên này có người kêu thảm thiết bên kia có người gầm thét cộng thêm sắp rơi xuống chiều tà xuyên thấu qua màu máu khiến cho bầu không khí càng lộ vẻ đau bờn chiến đấu vừa vặn kéo dài mười mấy giây nhiều cái người chơi đều bị thương cái này thời không ném bảo dương đã hạ xuống cách xa mặt đất chỉ còn lại chưa đủ hai mươi m ở địa phương trong hôn chiến một cái người chơi sử dụng một cái kỹ năng nhẹ lên một cái nắm lấy bảo dương sau một khắc phương xa trong rừng dậm ấy đạo tiếng súng vang lên ba cái đạn năng lượng ít ỏi phân lần lượt đánh vào cái kia người chơi trên thân cái t i ê n người chơi vẫn không có va chạm vào bảo dương liền bị trực tiếp bể đầu đào thải ta biết ngay còn có lao âm bị cam một hồi một cái đều đứng chạy giết mãi mãi bảo dương không cần hôm nay lão tử muốn làm thịt mấy cái lão lục trong hỗn chiến ba tên người chơi thoát khỏi chiến trường hướng phía trong rừng rậm đánh tới bảo dương mất liền mất nhưng bị người như vậy tập kích ai chịu nổi mấy cái tay súng bắn tiệc không chết bọn hắn đều chớ nghĩ x o n g đến rời đi nơi này bảo dương tiếp tục tung tích lúc này cách xa mặt đất chưa đủ m ư ơ i m lúc này một cái người chơi tốc độ tăng mạnh thoát khỏi người chơi khác trước tiên va chạm vào bảo dương sau một khắc bảo dương biến mất lồng ngực của hắn s á t lục t r ị tăng lên một trăm điểm nguyên bản s á t lục chiến trường trong nháy mắt an tĩnh kháo còn tưởng rằng bảo bối gì tìm kiếm nửa ngày chính là một trăm điểm s á t lục t r ị a mặc dù nói s á t lục t r ị rất chân quý nhưng hắn có thể hay không sống đến nhiệm vụ kết thúc còn không biết hơn nữa giết chết người chơi khác có thể cướp đoạt đối phương s á t lục t r ị tin tức này rất nhiều người cũng đã biết thu được s á t lục đáng giá cái k i a người chơi mặt liền biến sắc vọt vào rừng rậm hiện tại hắn sắt lục chị cao nhất vô cùng có khả năng bị người làm kinh nghiệm túi còn lại người chơi đình chỉ chiến đấu liếc nhìn nhau chính như mới bắt đầu cái k i a người chơi nói hiện tại chẳng qua chỉ là phó bản đệ nhất thế giới này không cần thiết liều mạng bất quá trong rừng rậm mấy cái lão lục bọn hắn lại sẽ không bỏ qua tất cả mọi người rất có a n ý lùi về sau rồi sau đó hướng phía trong rừng rậm bao vây đi qua trong rừng rậm chiến đấu âm thanh còn đang không ngừng vang dội k i a mấy tên tay súng bắn tỉa cùng người chơi khác còn đang chiến đấu lúc này khoảng cách giả hiệu cách đó không xa hai cái người chơi ngay tại c h é m giết một cái tên là ta rất cứng người r a đen người chơi miễn cương ăn một súng tiếp cận cùng một tên sở trường súng ống người chơi liều mạng song p ư ơ n g hiển nhiên là đánh ra hoặc ý nhìn đến hai người cách mình tại đây càng ngày càng gần giả h i ể u mặt tối sầm các người đánh thì đánh thôi hướng ta tại đây kháo làm gì đến rồi đến rồi kích động nhân tâm thời khắc đến để ngươi nha c ậ u hàng ổ phải bị móc đi cậu ca nếu như bị phát hiện thứ hai ngày tại đây cũng sẽ bị phiêu lượn g q u ố c người chơi bao vây các ngươi bên kia đ ó à cậu ca là người mình các ngươi lại không thể mong đợi cậu ca điểm tốt ta cũng muốn a nhưng cậu ca quá cậu một một p h o n g phát sóng trực tiếp đám khán giả đối với giả h i ể u cảnh nội bày tỏ thập phần vui vẻ để ngươi nha khi nằm sấp xuống đất ma làm hại chúng ta nhìn một ngày hình ảnh hiện tại rốt cuộc đến thiên người đi trong chiến đấu cái kia xạ thủ người chơi rốt cuộc tiến và o hồn vệ mị ảnh thiên yêu hồ ly pha vi thấy vậy dạ hiệu t h ấ p giọng truyền đạt một cái chỉ thị tinh thần q u á y nhiễu cái kia xạ thủ chính đang né tránh ta rất cứng trước mắt đột nhiên xấu xí suýt nữa mất đi ý thức tại ta rất cứng trong mắt chính là một đầu tiểu thanh xạ từ một góc nào đó thoát ra cắn một cái ở đó cái người chơi trên mắt cá chân sau đó cái kia xạ thủ mắt xấu xí trực tiếp n g ã xuống độc xạ ta rất cứng sợ hết hồn vội vàng dừng bước lại hắn nhìn về phía trong đùi có sắc mặt đang trở nên biến thành màu đen xạ thủ nghĩ tới điều gì nhanh chóng l ấ y ra một cái súng năng lượng hướng về phía đầu của hắn bắn một phát sau một khắc cái tia xạ thủ người chơi hóa thành một đạo bạch quang tiêu tán mà lồng ngực của hắn tăng lên hai mươi sáu điểm s á t lục trị mượn cuối cùng dưới trời c h i ề u dư huy ta rất cứng nhìn về phía trước phía này bùi cỏ nháy mắt mấy cái không nghĩ đến loại này trên đảo nhỏ cư nhiên còn có kinh khủng như vậy đồ vật may nhờ ban n ã y tiến vào là hắn nếu như là mình đánh giá cũng không còn tâm niệm vừa động ta rất cứng hướng về phía phía trước phía này dừng dẫm thả trinh sát kỹ năng ba nguy hiểm đẳng cấp c thuộc tính lực lượng ba thể chất ba nhanh n h ẹ ba tinh thần ba kỳ năm ba sau một khắc ta rất cứng đầu một ngất lui về phía sau mấy bước mới miễn cưỡng ổn định tích n g ư ơ i trinh sát kỹ năng bị nhìn đấu đối phương tinh thần thuộc tính quá cao n g ư ơ i bị p h ả n vệ ta rất cứng nghe vậy mồ hôi lạnh soát một hồi rơi xuống không nói khác liền một cái c cấp nguy hiểm đẳng cấp cũng đủ để nói rõ tất cả không có chút gì do dự ta rất cứng bay đầu bỏ chạy phòng phát sóng trực tiếp ba chương một trăm ba mươi tám người da đen ba bạc g â y thượng chương một trăm ba mươi tám người da đen ba bạc cây thượng tạt t a chạy hắn nhìn thấy gì sợ đến như vậy ban nay ở mỹ cầu ca sẽ bị phát hiện hắc phan đâu g i a hỏa kia dường như bị phản vệ trinh sát kỹ năng cùng tinh thần lực có liên quan tinh thần lực trên lệch vượt qua năm điểm rất khó trinh sát đi ra trên lệch vượt qua mười điểm liền sẽ nhận được phản vệ cầu ca tinh thần thuộc tính cao như vậy sao không phải cầu ca lợi hại là cái kia hồn vệ ngư bức Bê cấp hồn vệ vừa ra sân cạp cạp g i ế t lung tung cầu ca ngư bức bất quá có cái năng lực này cầu ca không phải có thể trực tiếp giết chết hắn sao đúng nga tại sao phải thả chạy đối phương nguyên bản đám khán giả đều cho rằng cầu ca muốn bại lộ kết quả giá hỏa này trang cái bức không nói còn đem ta rất cứng vụ chạy nhưng cậu ca nếu mạnh như vậy theo lý thuyết là có thể mang cái k i a ta rất cứng cũng cùng nhau lưu lại dạng này thả chạy đối phương không phải nguy hiểm hơn sao đối với lần này mọi người bày tỏ không hiểu nhìn đối phương bóng lưng rời đi dạ h i ể u gật đầu một cái giết người đích s á c có thể bảo hộ bí mật nhưng loại phương pháp này c h ị ngọn không chỉ gốc hắn không thể nào tới một người giết một người vạn nhất cái nào người chơi phát hiện mình sau đó may mắn trốn k i a tình cảnh của hắn có thể là nguy hiểm ngược lại dù n g loại phương pháp này đem đối phương dọa chạy chỉ cần hắn đem tin tức này truyền ra ngoài tất cả mọi người sẽ lầm tưởng nơi này có một cái nguy hiểm quái vật một ít người chơi có lẽ sẽ qua đây kiểm tra khi đó lại nhân cơ hội g i ế t gà dọa khỉ đã như thế liền sẽ bỏ đi rất nhiều người chơi thăm dò r ụ c vọng mấu chốt nhất là không có ai sẽ nghĩ tới hắn lại ở chỗ này C cấp quái vật cùng c ầ u ca sức d ụ d ỗ hoàn toàn không cùng một đẳng cấp lấy dạ hiệu thôi toán phiêu lượng quốc cực kỳ liên minh người chơi vào lúc này hẳn toàn bộ bản đồ tìm kiếm mình đi cái hải vực này hòn đảo số lượng không phải ít nhưng chỉ cần bọn hắn muốn lục xoát tắc hao tốn mấy ngày vẫn là kiểm soát một lần mấu chốt hơn là mỗi ngày xương máu sẽ có rút vòng đơn thuần là nút sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị phát hiện cho nên chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất bất luận người nào đều sẽ không nghĩ tới một cái đảo nhỏ bên trên nguy hiểm C cấp ma thú trong xào h u y ệ t cất giấu một người bốn một cái khác một bên bảo dương không có mọi người cũng không có cần thiết ở lại chỗ này đặc biệt là một ít người chơi bị thương cần xử lý vết thương rất nhanh phần lớn người chơi lặng lẽ rút lui phòng ngừa bị người ám sát trong rừng rậm chiến đấu sau một hồi còn thừa lại kia hai cái xạ thủ cuối cùng bị thương thoát đi mỗi cái người chơi đều có át chủ bài hiện giai đoạn không có huyết hải thâm cựu bọn họ sẽ không hiểu mạng còn thừa lại hai cái người da đen người chơi n g ụ n lớn thở hồn hện nếu như đối phương không đi tiếp tục đánh xuống thật sự là ngọc nát đa tan lúc này trong rừng rậm xuất hiện động tĩnh ta rất cứng hoang mang dối loạn từ bên trong chạy tới cứng rắn ca ngươi làm sao vậy một cái khác người r a đen nghi ngờ nói bên kia trong bội có, có một cái c cấp quái vật đó là từng cái có lớn chừng bàn tay tiểu x à nhưng nó một ngụm đem cái kia láo lục cắn c ầ n chết cả người đều ở đây kia co q u ắ p đi ta rất cứng giảng thuật chuyện xảy ra mới vừa rồi hắn hai người đồng bạn nghe vậy sắc mặt đ ổ i biến trình độ nguy hiểm đạt đến c cấp quái vật hơn nữa còn là sở trường tập kích cùng dùng độc loài rắn loại quái vật này quá nguy hiểm bất quá may mắn chính là loại quái vật kia tựa hồ có lãnh địa ý thức không thì đuổi theo ta rất cứng sớm đã không có tiếp theo làm sao bây giờ người chơi khác đâu hẳn đi hết đã như vậy vậy chúng ta liền nghỉ ngơi tại chỗ đi cánh tay của ta vết thương so sánh sâu không thể xuống nước một lát sau trên đảo nhỏ cùng dạ h i ể u nơi ẩn nấp xa nhất bên bờ cháy lên một k i a lựa trại người da đen ba bạn gây sinh h ỏ a nấu cơm ta rất cứng thỉnh thoảng nhìn về phía trong rừng rậm rất sợ cái kia tiểu xà x u n g tới cứng rắn ca yên tâm đi trước chiến đấu kịch liệt như vậy nó đều không có đi ra hiện tại càng sẽ không đi ra một người đề nghị ta nói chúng ta ngày mai có cần tới nhìn một chút hay không C â y cấp quái vật giá trị r ế t chết đánh giá có thể thu được mấy trăm s á t lục trị đi muốn đi bản thân người đi ta rất cứng liếc mắt người ngay cả dê cấp quái vật đều r ế t không chết còn muốn r ế t xây cấp chúng ta không nhất định phải r ế t chết quái vật kia à chúng ta có thể giống như cứng rắn ca dạng này câu dẫn cái quái vật khác hoặc là người chơi đi qua lời này vừa nói ra hai người khác hai mắt tỏa sáng một cái ẩn tàng ở tại trong rừng không ra được xây cấp quái vật một dạng người chơi có thể không phát hiện được cái phương pháp này dường như khả thi bốn một đêm vô sự trong nháy mắt thiên minh phong phát sóng trực tiếp lại lần nữa khôi phục những ngày qua tấm hình loại hình phần lớn khán giả đều đi chỉ có một một số ít cùng dạ h i ể u cùng chết một cái khác một bên xử lý xong vết thương người da đen ba bạn gây còn đang nghỉ ngơi ngày hôm qua vết thương lúc này đang nhanh chóng khép lại thể chất vượt qua hai mươi điểm sau đó người chơi sinh mệnh lực cùng sức khôi phục đã vượt qua sao t h ủ y đã biết sinh vật cực hạn chỉ cần không phải là vết thương trí mạng hoặc là tàn tật rất nhanh sẽ có thể khôi phục thời gian vội vã trôi qua thời gian đã tới giữa trưa đang tu dưỡng đến đứng gác một người da đen người chơi bỗng nhiên đưa ra cảnh cáo ta rất cứng hai người cầm lấy vũ khí đi ra phát hiện lại có người chơi đến người đến là hai cái da trắng người chơi tại tháp chủ trong không gian cơ hồ tất cả da trắng đều bị xem như phiêu lượng quốc hoặc là minh hữu của hắn một cái tên là t a o người chơi nhìn đến ba người dùng mạng làm giọng điệu hỏi uy các ngươi có thấy hay không qua cầu ca ngày hôm qua bọn hắn gặp phải công hội cùng liên minh người sau đó biết được thằng hề hoàng đã cho bọn hắn ban bố nhiệm vụ tất cả mọi người tạm thời từ bỏ để t h ă n g s á t lục trị ưu tiên tìm kiếm cầu ca tung tích bất luận phát hiện gì cầu ca tin tức người chơi đều có thể thu được một vạn tích phân tưởng t ư ở n g chuyện tốt như vậy bọn hắn làm sao có thể bỏ qua không chỉ như thế bọn hắn liên minh đã lập ra kế hoạch tất cả mọi người lấy hình lưới phương thức thảm thức lục soát mỗi một cái hòn đảo cái này tiếp theo cái kia không lưu lại bất luận cái gì gốc chết đối với bọn hắn mà nói có thể tìm đến cậu ca nhất định là tốt nhất tìm không đến săn giết cái quái vật khác thu được s á t lục trị ngược lại làm thế nào đều không thua thiệt dựa theo kế hoạch bọn hắn hôm nay đi qua tại đây không được trên đường nghe nói ngày hôm qua nơi này có bảo dương xuất hiện dẫn phát chiến đấu cho nên nơi này có cậu ca có khả năng thấp nhìn đối phương vênh vào hống hách bộ dáng ta rất cứng và người khác có chút tức giận bọn hắn đối với da trắng trời sinh không có hào cảm Bất quá hai người này sát lục t r ị đều hơn trăm rồi h i ệ n nhiên là cao thủ không cần thiết bọn hắn không muốn trêu chọc một cái người chơi vừa muốn đổi trở về bên cạnh ta rất cứng chính là kéo hắn lại ta rất cứng lạnh lùng nói không thấy bất quá đảo nhỏ đông rất nhiều nơi đều có thể giấu người các ngươi có thể tìm một hồi câu trả lời này tại tao như đã đ o ó n trước không để ý đến bọn hắn chậm rãi tiến vào trong rừng rậm thấy hai người kia biến mất người da đen ba bạn gây liếc nhìn nhau ban nấy phẫn nộ biến mất ngược lại xuất hiện vẻ sát ý cứng răn ca ngươi muốn động tay một người nhỏ giọng hỏi xem sớm bọn hắn không vừa mắt hiện tại đúng lúc là một cơ hội trong a ấ t c chầm g rừng rậm phiêu lưỡng cúc hai cái người chơi tùy ý lục soát ngày hôm qua trải qua loạt chiến trong rừng rậm rất nhiều nơi đều bị phá hủy hôm nay tại đây ngay cả một dã thú đều không thấy được loại địa phương này muốn giấu người rất khó chủ yếu nhất là trong lòng bọn họ bản thân liền không cho rằng cầu ca sẽ ở đây tòa đảo bên trên nhưng mà ngay tại hai người sắp xuyên qua rừng rậm thời điểm đau trợn phát hiện có một nơi không thích hợp hai người đi đến huyễn cảnh lĩnh vực ra ánh mắt có một ít c ổ q u á i so sánh những khu vực khác bị chiến hỏa phá hư phía trước thảm thực vật không có nhận được bất kỳ tổn thương gì cùng xung quanh hoàn cảnh so sánh luôn có một loại không hợp nhau cảm giác trong này có cái gì một người hỏi có hay không trinh sát một hồi chẳng phải sẽ biết sao vừa nói đau lấy ra một cái đạo cụ sau một khắc một đạo hồng quang lấy bọn hắn làm trung tâm hướng ra phía ngoài tàn đi rồi sau đó tại bọn hắn phía trước hơn ba mươi mét vị trí vầng sáng khởi một đạo điểm đỏ hơn nữa điểm đỏ độ sáng cực cao hẳn đúng là c cấp quái vật t a o hô hấp trở nên có chút rồn rập cho đến bây giờ bọn hắn vẫn không có giết chết qua c cấp quái vật d cấp giá trị bốn mươi s á t lục trị c cấp có lẽ có thể phá bách nguyên bản phòng phát sóng trực tiếp người chơi cũng sắp đi hết khi có người nhìn thấy phiêu lượng q u ố c người chơi qua đây thăm dò sau đó lập tức chạy nhanh cho biết ta đi phiêu lượng q u ố c người chơi thật đến a bọn hắn dò xét một hồi thật giống như không có phát hiện cậu k không phải trong tay hắn chính là cái gì r ắ c r ờ i đạo cụ à thậm chí ngay cả cậu ca đều tìm không ra lần trước cái k i a ta rất cứng rường như cũng không có phát hiện có vấn đề tuyệt đối có vấn đề cậu ca không phải là đem trực tiếp để ở chỗ này lén lút chạy đi từ đâu tới não tàn hải tử trở về nhà ăn chút bị môn chen qua hóc chó bồi bổ n ã o đi xem ra cậu ca không phải đơn thuần trốn ở huyễn cảnh bên trong hắn hẳn còn có n ẽ tránh thăm dò đạo cụ hoặc là kỹ năng đại hạ quốc bên này đám khán giả càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ phiêu lượng quốc cực kỳ liên minh khu vực phòng phát sóng trực tiếp lúc này chính là vỡ tổ nguyên bản nhìn thấy mình khu vực người chơi đến bọn hắn đều cho rằng cậu ca phải bị phát hiện từng cái từng cái lòng đầy căm phẫn nguyền rủa người cậu ca bị phát hiện kết quả kia hai cái hai hàng cư nhiên chính xác xong chỉ phát hiện cậu ca hậu vệ đã như thế bất luận cái gì người chơi đều sẽ cho rằng phía trước trong rừng r â m ẩn dấu chỉ là một cái c cấp ma thú mà thôi cũng may hai người không có trực tiếp rời khỏi có cần hay không thử một chút tao đề nghị có thể thử xem bất quá chúng ta trước tiên cần phải lý giải bên trong c á i vật tin tức hai người một bên thảo luận một bên lui về phía sau nhưng mà vừa lùi không có mấy bước đau bỗng nhiên cảm thấy nguy hiểm vừa quay đầu lại ta rất cứng ba cái người da đen người chơi trực tiếp giết qua đây tàu cầm kiếm đem công kích ngăn trở bất quá bản thân cũng liền lùi mấy bước miễn cựa nd tiến vào huyễn cảnh lĩnh vực huyễn cảnh bên trong dạ hiểu thấy một màn này vui vẻ vốn tưởng rằng ta rất cứng sẽ nói cho người khác biết nơi này có x ê quái vật rất nguy hiểm kết quả g i a hỏa này chẳng những không có nói cho ngược lại muốn mượn hắn hấu người chơi khác tuy rằng cùng kế hoạch của mình có chút khác biệt bất quá làm như vậy dường như cũng có thể tâm niệm vừa động truyền đạt chỉ thị hôn vệ mỹ ảnh t i ê n yêu hồ ly tinh thần chấn động trong nháy mắt đem tàu bã phủ đồng thời người ở bên ngoài trong tầm mắt một đạo xanh đậm tiểu xà lõe lên một cái rồi biến mất tiến vào tàu thể nội sau một khắc tàu thân thể run nhẹ trực tiếp k é ở trên mặt đất một cái k h á c da trắng người chơi thấy vậy dọa gần chết trong nháy mắt uống một bình r ợ c tề tốc độ cấp tốc gia tăng như một làn khói chạy ra ngoài ta rất cứng thở dài bất quá lưu lại một cái cũng không tệ giơ tay lên một súng giải quyết xong tàu ba người không có đi nhặn tàu sau khi biến mất còn để lại liệt diễm đao nhanh chóng lùi về phía sau một mực thối lui hơn một mươi m xác định bên trong đọc xà chưa ra ý nghĩ mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm cái tia thanh xà độc tính rất mạnh, bị cắn đến cơ hồ tất chết. bất quá nó nhỏ như vậy cái khác thuộc tính hẳn không cao mặc kệ nó chỉ cần nó không ra đến chúng ta có thể tiếp tục lợi dụng ta rất cứng n í t mép lúc này hắn s á t lục chị trực tiếp đồng dạng hơn trăm rồi trong đó hơn nửa đều là đào thải người chơi khác thu được cho nên chỉ cần lợi dụng được cái này đ ộ c xà hắn có lẽ còn có thể hố càng nhiều hơn người chơi p h o n g phát sóng trực tiếp đám khán giả lúc này đã vâng ôn người da đen này ba bạn gây cư nhiên bắt cầu ca khi b ừ a rồi ngay bọn hắn đối thoại tựa hồ là tính toán lợi dụng cầu ca săn giết người chơi khác ai có thể nghĩ tới tất cả mọi người tâm tâm n i ệ m n i ệ m cầu ca cư nhiên tại một cái đọc xà trong h nhưng suy nghĩ kỹ một chút tiếp tục như thế dường như sẽ trở nên càng ngày càng thú vị tiểu nhạc đệm qua đi sinh hoạt lại lần nữa trở lại chính quỹ mấy lần chiến đấu đảo nhỏ đã rách nước ngoại trừ thanh sạt tại đây không có e cấp bên trên q u á i vật có thể săn g i ế t thu được s á t lục trị trong lúc đã tới hai t ố t người chơi bất quá nhìn đến đây bộ dáng sau đó trực tiếp đi thời gian một ngày thoáng qua rồi biến mất khi c h i ề u t a sắp xuống núi thời điểm mười cái phi long lại lần nữa xuất hiện giống giống long ngâm âm thanh đem tất cả người chơi đánh thức rồi sau đó mười cái bảo dương rơi xuống trên đảo nhỏ g i hiểu nhìn đến trên đầu thả dù bảo dương đã không muốn nói chuyện liên tục hai lần bảo dương đều rơi vào hòn đảo nhỏ này nào có loại trùng hợp này cậu ca vận khí này khu khu thật tốt các ngươi nói có phải hay không là cậu ca quá cậu liên tháp chủ đều nhìn không được lần trước không đem cậu ca làm ra lần này thì khó mà nói được rồi không nhất định nếu mà trong h ò n đảo chỉ là sát lục trị lần này tới người chơi có thể sẽ giảm bớt p h o n g phát sóng trực tiếp đám khán giả thảo luận bên kia ta rất cứng nhìn đến cơ hồ cùng ngày hôm qua cùng một cái vị trí bảo dương khỏe miệng cũng sắp cười l ệ ra to lớn hại vực lấy ngàn má tính hòn đảo kết quả liên tục hai lần xuất hiện tại trên hòn đảo nhỏ này vận khí này cũng là không có người nào chẳng lẽ mình là khí vận c h i tử ta rất cứng dứt con nói ta để mắt ở nơi này các người đi bờ biển ngăn một hồi gặp phải người chơi khác nổ súng đem bọn hắn bước lui lần trước bọn hắn đến buổi tối lần này chính là có chủ trận ưu thế rất nhanh tiếng súng vang lên Dạ hiệu chỗ ở tòa đảo này xung quanh đều có gần tới hòn đảo muốn toàn bộ chặn lại không thể nào nhưng chỉ cần chặn lại một phần bọn hắn tỷ số thắng liền sẽ lớn rất nhiều rất nhanh tiếng súng vang lên thời gian chậm rãi trôi qua làm bảo dương cách xa mặt đất còn có năm mươi em ở thời điểm trên đảo nhỏ tụ tập tám cái người chơi trong đó có người da đen ba bạn gây còn có một cái cầu đến ỉ nù một đêm lãng chân chính chạy tới chỉ có bốn người chơi nhà cùng ngày hôm qua so sánh ít người ít đi một mạng lớn có ngày hôm qua trải qua không ít người chơi trực tiếp từ bỏ tranh đoạt phó bản thế giới sơ kỳ không cần thiết vì sát lục chị cùng người chơi khác liều m ạ dù sao đánh chết người chơi khác có thể thu được đối phương năm mươi lợi nhuận còn một phần trực tiếp được bọn hắn dọa lui đương nhiên vẫn có một ít người chơi tính toán tới thử một chút nước khi toàn thân ẩ m ư ớ c kia bốn người chơi nhà nhìn thấy tinh thần phân chấn người da đen ba bạn gây mặt tối sầm ngày hôm qua hai tên ngày hôm qua tham dự qua tranh đoạt người chơi trực tiếp quay đầu bước đi ba cái kia thuộc về kẻ điên ngày hôm qua có người tập kích bọn hắn liền bảo dương cũng không cần vọt vào trong rừng rậm cùng các tay súng bắn t i a làm cùng loại người này liệu mạng không đáng giá làm t r ư ơ n g một trăm bốn mươi thú chiều đã tới t r ư ơ n g một trăm bốn mươi thú chiều đã tới còn lại hai cái người chơi do dự một chút cũng trực tiếp từ bỏ người anh em cái hòm đáo này chúng ta không cần bất quá xem như trao đổi người thu được bên trong đồ vật sau đó chia sẻ một hồi tin tức thế nào có người đề nghị ta rất cứng gật đầu một cái có thể bất quá ta nói cho các ngươi trong hòm đáo tin tức các ngươi cũng phải nói cho ta một ít liên quan đến cái này phó bản thế giới tin tức không thành vấn đề giao dịch đặt thành kia hai cái người chơi chậm rãi lùi về sau rất nhanh bảo dương hạ xuống ta rất cứng nhẹ nhàng chạm bảo dương sau một khắc trước ngực của hắn s á t lục t r ị trực tiếp tăng vọt hai trăm điểm mọi người s ư n g sở ngày hôm qua bảo dương cho là một trăm s á t lục t r ị hôm nay c ư nhiên biến thành hai trăm bảo dương cho s á t lục t r ị tăng lên hai lần bảo dương đều thưởng thưởng s á t lục t r ị ngày thứ nhất bảo dương cho một trăm s á t lục t r ị thứ hai ngày cho hai trăm s á t lục t r ị mọi người mơ hồ cảm giác mò tới quy luật ta rất cứng hỏi bảo dương tin tức các ngươi đã biết hiện tại đến lượt các ngươi chia sẻ những tin tức khác rồi cái kia người chơi suy nghĩ một chút nói san giết khác nhau nguy hiểm đẳng cấp q u á i vật thu được s á t lục trị khác nhau e cấp s á t lục trị một bốn dê cấp s á t lục trị một mươi bốn mươi ta rất cứng liếc mắt n g ư ờ i đang nói phí lời tin tức này người nào không biết ta còn biết đào thải người chơi khác thu được đối phương năm mươi lợi nhuận ngươi có muốn hay không thử xem không khí của hiện trường có một ít áp lực cái kia người chơi nuốt nước miếng một cái chờ một chút ta còn biết một cái các ngươi khẳng định không biết tin tức nói có người đi tới cái hải vực này t í c ngoài rìa phát hiện chúng ta chỗ ở khu vực là bị sương máu bao vây từ hôm nay sáng sớm bắt đầu cái này xương máu đang không ngừng đi vào trong áp sát ngay vậy người da đen ba bạn gây hơi biến s ắ c mặt tháp chủ đem bọn hắn truyền tống qua đây tham gia thi đấu khiêu chiến hạn chế khu vực rất bình thường nhưng cái này có rút vòng có chút c h ắ n ghét lại là rơi xuống bảo dương lại là xương máu có rút vòng làm cùng chơi ăn gà tựa như bất quá trò chơi bên trong ăn gà và thế giới hiện thật ăn gà hoàn toàn là hai khái niệm trò chơi bên trong chết có thể lại mở một ván tại đây chết có thể là cái gì cũng không có tháp chủ thật biết chơi phiên bản trực tiếp ăn gà đây đến cuối cùng sẽ không chỉ có một cái người chơi có thể sống sót đi sẽ không nhiệm vụ chính tuyến là sống s ó t m ộ ư ơ i ngày đã đến giờ liền có thể đi l i ê n tính như thế đến ngày thứ m ộ ư ơ i đám người chơi nhất định sẽ bị áp xúc đến một cái rất nhỏ phạm vi xinh đẹp nếu như làm như vậy kia cậu kha chẳng phải là không có phiêu lượng quốc cực kỳ đồng minh liên hợp cắn g i ế t l i ê n tính chúng ta đại hạ quốc người chơi giúp đỡ cũng không hiệu nghiệm đi chật chật có trò hay để nhìn p h o n g phát sóng trực tiếp đám khán giả nghe thấy tháp chủ co rút vòng lập tức nghĩ tới điều gì mọi người một bộ cười trên n ổ i đau của người khác thu được bộ dáng để ngươi nhắc ậ u hiện tại tháp chủ co rút vòng ta nhìn ngươi còn có thể hay không thể tiếp tục cậu đi xuống bất quá bọn hắn không biết rõ rả h i ể u đã sớm biết rồi cái bí mật này tháp chủ thiết lập có rút vòng mục đích là để cho người chơi tụ tập trung một chỗ cạnh tranh sắt lục thương thành bên trong tiện nghi nhất vật phẩm đều cần 2.000 sắt lục trị dựa theo hiện tại những người chơi này thu thập tốc độ nhiệm vụ kết thúc rất nhiều người đều không nhất định góp đủ 2.000 sắt lục trị cho nên vòng sẽ có rút nhưng sẽ không có rút quá nhỏ lúc đến nơi này hắn sẽ để cho tiểu kim ở trên trời trinh sát qua chỗ hắn ở mặc dù không phải trung tâm nhất nhưng mà không phải khu vực biên giới ít nhất khoảng cách sương máu rất xa đến lúc sương máu có rút cuốn tới tại đây nói ít cũng có mấy ngày mà, trong khoảng thời gian này đầy đủ hắn hoàn thành kế hoạch của mình biết được xương máu có rút vòng tin tức sau đó mọi người không có tiếp tục chiến đấu ý nghĩ lần lượt tản đi bốn thứ ba ngày khi tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào đại địa bên trên nguyên bản yên lặng hải vực đ ố n g nhiên trở nên có chút không giống với lúc trước sáng sớm ta rất cứng giữa lúc tính toán đi trong biển làm thí điểm hàng hải sản nhưng mà hắn mới vừa đi tới nước cạn khu trong nước đ ố n g nhiên thoát ra một cái đường kính vượt qua một em mở con cua một dạng quái vật ta rất cứng sợ hết hồn bất quá để tay sau lưng một đao đem chém thành rồi hai nửa sắt lục chị một không chờ ta rất cứng đi nh trong biển lại b ò ra ngoài một cái giống như con g i ế t một dạng k h ủ n g lồ thủy hệ sinh vật sau đó con thứ ba con thứ bốn trong phiến k h ắ c bờ biển trên đầy đủ loại thủy hệ sinh vật thấy một màn này ta rất cứng chỉ cảm thấy tê cả ra đầu mà dạng này một màn không chỉ là xuất hiện tại hòn đảo nhỏ này tất cả hòn đảo lúc này tất cả đều bị thủy hệ sinh vật bao vây huyễn cảnh bên trong d ạ hiểu thấy một màn này khẽ mỉm cười đợi lâu như vậy thú chiều rốt cuộc đã đến ta góp thú chiều không cái này hẳn gọi hải chiều cam tháp chủ chơi ăn gà coi thôi đi làm sao còn có thể gia tăng độ khó a nhiều như vậy quái vật được rết đến lúc nào cậu ca nơi đó sẽ bị phát hiện sao không xác định nhưng ta cảm giác quá sức À, đây lao bức đăng có phải hay không biết có vật này cho nên trước thời hạn né tránh sao không thể nào cậu ca còn có năng lực này khi thú chiều sau khi xuất hiện phòng phát sóng trực tiếp lại lần nữa náo nhiệt lên phóng tầm mắt nhìn tới trên bờ biển trực tiếp bị thủy hệ hải thú chiếu khắp nơi hình ảnh bên trong tuy rằng không thấy được đồ vật nhưng bọn hắn lại có thể nghe thấy phương xa chuyển đến tiếng súng cùng tiếng gầm g ự h i ể n nhiên bên kia chiến đấu bắt đầu hướng theo thú chiều đại quân đ ộ bộ rất nhanh sẽ có một chút hải thú tới gần dạ hiệu chỗ ở huyễn cảnh lĩnh vực đối với lần này giả hiệu sớm có chuẩn bị mấy túi phẩm chất riêng dược p h ấ n lấy ra hướng về phía đem huyễn cảnh xung quanh d ã i một vòng khi cảm nhận được k i a mùi g â y múi hải thú nhóm n ộ n nhịp đi vòng tại không có phát hiện tình huống của địch nhân bên dưới bọn nó hiển nhiên sẽ không tiến vào trong đó liền nhị d i a i người chơi cảm giác cùng trinh sát kỹ năng đều không cách nào phát hiện giả hiệu một đám không có chí k h ô n e cấp hải thú vậy thì càng không vui một đợt đại chiến vì vậy bắt đầu tất cả hòn đảo hải thú cùng người chơi bắt đầu chiến đấu kịch liệt tuy rằng lần này hải thú phần lớn đều là e cấp quái vật nhưng không ngăn được số lượng nhiều a những cái kia hành động đơn độc tại một ít đảo nhỏ người chơi trực tiếp bị thú triều đại quân bao vây đối mặt vô số hải thú bọn hắn chỉ có thể l i ề u mạng đánh g i ế t súng ống dùng hết ném quả bom quả bom ném xong đấu dao găm ngay cả như vậy đối mặt số lượng như vậy hải thú vẫn có không ít người chơi bị đào thải rồi so sánh người chơi khác người r a đen ba bạn gây bên này khá hơn một chút ba người bọn họ tổ đội lẫn nhau phối hợp trạng thái liền giỏi hơn nhiều mà một mực trốn ở trong rừng dậm y n ù một đêm lãng liền có chút thảm bị phát hiện sau đó hắn lập tức bị hải thú bao vây tuy rằng chiến lực của hắn không tầm thường nhưng song quyền khó địch đen ngờ kềm tình huống tràn ngập quyết chiến bên trong hắn t r ợ t phát hiện d i h i ể u địa phương sở tại không có hải thú mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng lúc này chỉ có thể l i ề u một cái rồi huyễn cảnh lĩnh vực bên trong d i h i ể u vốn chỉ là xem của vui nhìn thấy y nù một đêm lang sông lại mặt tối sầm con mẹ nó ta không có trêu cho ngươi ngươi cư nhiên hướng ta tại đây gót phía trước ngủ người chơi ngươi là một cái cũng không thấy a đang muốn xuất thủ tiêu diệt cái tên kia nhưng một g i â y kế tiếp d i h i ể u đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì có lẽ có thể đổi một loại phương pháp c h ư một trăm bốn mươi mốt cậu ca động c h ư một trăm bốn mươi mốt cậu ca động y nù y chiến rô biết rõ tại đây rất nguy hiểm trước còn bùng nổ qua chiến đấu cụ thể là cái gì hắn không rõ ràng nhưng nếu trước người chơi khác còn sống những n à y hải thú ở bên ngoài cũng không có nhận được công kích kia hắn đi qua chắc không có việc gì nếu mà có thể dựa lưng vào khu vực kia có thể giúp hắn giảm bất lượng lớn hải thú tập kích chính diện cùng những n à y e cấp hải thú chiến đấu không phải là không thể nào thú chiều bên trong y nù ỉ chết r ộ đem hết toàn lực rốt cuộc mở một đường máu nhưng mà khi hắn đi đến huyễn cảnh ranh giới xoay người một khắc này một cái màu vàng đen đại bảng điệu từ bên trong bóng nhiên bay ra foxy một tiếng sắp bén lợi trào đâm thùng vai hắn y nù ỉ c h ế rổ kêu t h ẳ n một tiếng ánh mắt trong tuyệt vọng mang theo vẻ mê mang hắn biết rõ nơi này rất nguy hiểm tới nơi này cũng là l i ề u mạng vật khí nhưng trong mảnh rừng rậm này vì sao lại có một cái đại bàng điệu a một khắc này y nù ỉ chiết rổ bộ não bên trong có một vạn cái vì sao h ồ n vệ kim sĩ、si、đại bằng đem y nù ỉ chiết rổ hai tay xuyên thủng không cho hắn bất luận cái gì phản kháng dư lực bất quá tiểu kim không có đem nó trực tiếp giết chết hắn mà là hai cánh vô vô đem dẫn tới không trung trên mặt đất hải thú nhóm nhìn thấy con mồi chạy từng cái, từng cái gào thét mấy cái sẽ công kích tầm xa hải thú phun ra mấy đạo thủy nhận bất quá loại kia công kích cùng chơi đụa cuối cùng bọn nó chỉ có thể trơ mắt nhìn đến hồn vệ kim sĩ đại bằng đem con ngồi mang đi mất đi con mồi hậu hải thú nhóm lại lần nữa tàn ra chỉ có đê cấp chỉ số thông minh bọn nó không thích t i a cay mũi khí tức bất quá tại bọn nó lúc rời đi có vài cái ánh mắt đ ỗ n g nhiên trở nên lở mở lở mở sau đó l o ạ n t r ọ n g đi và bốn cậu ca phái ra hồn vệ kim sĩ đại bằng bắt sống phải làm cái gì ban n ã y kia vài cái hải thú làm sao tiến vào Ngậy. có hay không vị nào đại lão giảng giải một hồi định lím ì tạ gỗ biết không cùng cái này không liên quan say nhìn ba ngày trực tiếp không thấy cậu ca người cậu ca để các ngươi nghĩ tới ta làm sao còn lan lộn cả c h i ệ u văn võ vì sao đ úng p h o n g phát sóng trực tiếp đám khán giả mắt thấy toàn bộ quá trình sau đó đồng dạng là mặt đầy m ộ t b ư ớ c lại là bắt người lại là bắt hải thú cậu ca đây là phải làm cái gì đối với đám người chơi n g h i hoặc dạ h i ể u chắc chắn sẽ không g i ả n giải g thông qua mỹ ảnh thiên yêu hồ ly mỹ hoặc dạ h i ể u thành công không chế tám cái hải thú khi bọn nó tiến vào h u y ế n cảnh lĩnh vực sau đó dạ h i ể u giơ tay chém xuống nhanh chóng giải quyết xong sau đó lại đem bọn nó biến thành hôn vệ hôm nay dạ hiệu hồn lực đã đạt đến ba mươi điểm ngoại trừ nguyên bản ba cái hôn vệ hắn còn có thể phục sinh hai bẻ con đương nhiên nếu mà phải bảo đảm hồn lực có thể duy trì liên tục cung ứng một tám con thích hợp nhất hướng theo hồn lực tăng lên t ử linh đế quân năng lực bắt đầu từng bước thể hiện tám cái bắt xong lại là tám cái thẳng đến hồn thú tiêu hao hồn lực đạt đến giả hiệu hạn mức tối đa mới đình chỉ bốn thời gian vội vã trôi qua trận này thú t r i ề u kéo dài hơn ba giờ hải thú mới rút lui tất cả hòn đảo bên trên cuối cùng chỉ để lại đầy đất thi hải bộ phận lạc đàn người chơi bị đào thải còn lại người chơi cũng có một loại sống x u t sau tai nạn cảm giác lần này thú chiều đến quá đột nhiên thế cho nên không có ai trước thời hạn làm ra qua phòng bị vốn tưởng rằng tháp chủ đem khu vực này biến thành ăn gà chiến trường đã đủ hố cha rồi không nghĩ đến phía sau còn có cảng hố cha bất quá tuy rằng chiến đấu tham thiết nhưng thu hoạch cũng không nhỏ sống sót người chơi ít nhất đều chạm s á t trên trăm con hải thú lợi hại thậm chí có thể thu được gần ngàn s á t lục trị tại cái khác người chơi nghỉ ngơi lấy sức thời điểm giả hiệu rốt cuộc động vốn là để cho tiểu kim mang theo mất quá nhiều máu y nù y triệt rộ trở về giả hiệu đơn giản cho hắn xử lý rồi vết thương một chút sau đó để cho tinh bột đem mị hoặc hôn vệ mị ảnh thiên yêu hồ ly mị hoặc năng lực cùng song phương tinh thần thuộc tính khoảng cách cùng với nhau trạng th chỉ cần người chơi trên thân không có đeo thấp hơn tinh thần công kích đạo cụ hiện giai đoạn tỷ lệ thành công còn là rất cao trước dạ hiệu không dám vận dụng là lo lắng có người phát hiện bất quá hiện tại có người da đen ba bạn gây đong chú hỏi d o hắn người chơi sẽ cực kỳ giảm bớt lúc này là một nhân n g ẫ u liền dễ dàng hơn cứu chữa s n g y nù y chế r ổ c ầ u ba ngày dạ hiệu rốt cuộc hành động chỉ thấy hắn mặc vào ẩn nấp người đấu đồng mở ra ẩn thân len lén rời khỏi u y ễ n cảnh lĩnh vực ra ngoài sở thi nhiều như vậy linh hồn toái phiến không muốn thì phí a phòng phát sóng trực tiếp đ á n khán giả chính là trận cho mắt khi hình ảnh phát sóng trực tiếp di động thời điểm mọi người vốn cho là cậu ca muốn đ ộ n g rồi từng cái từng cái mừng rỡ như điên nhưng mà hình ảnh động là động nhưng vẫn không có một bóng người lao đ á m khán giả biết rõ đây là cậu ca mở ra kỹ năng lẫn thân sau đó cứ nhìn không có một bóng người ống kính du tẩu tại bờ biển cảm giác kia là thật q u ỷ dị dạ h i ể u du tẩu tại hải thú trong thi thể mấy phút sau ngoại trừ người da đen ba bạn gây phụ cận hải thú toàn bộ thu hoàn thành đây một đợt trực tiếp hơn ngàn cái linh hồn toái phiến tới tay làm xong những n à y dạ hiệu không có trở về mà là trực tiếp tiến vào trong biển vung tay lên một tám con hải thú hồn vệ xuất hiện tại hắn bên c kèm theo kỹ năng lẩn thân kỹ thuật thời gian qua đi ba ngày dạ hiểu rốt cuộc lại lần nữa xuất hiện tại phòng phát sóng trực tiếp lao cậu ca ồ ồ ồ cậu ca ngươi rốt cuộc đi ra ngươi cái cậu tặc n g ư ơ i biết ta ba năm này là làm sao trải qua sao a vĩ a v ĩ đã chết lầu trên chỗi chết rồi hào g i a hỏa cậu ca hiện tại đã có thể chịu hắn nhiều như vậy quái vật sao cậu ca không trở về nhà đây là muốn đi đâu lần đầu tiên nhìn thấy cậu ca lộ diện đám khán giả kích động phá hư ba ngày bọn hắn ước chừng nhìn ba ngày hình ảnh nếu không phải chính giữa có hai lần bảo dương rơi xuống tới đây bọn hắn còn tưởng rằng phòng phát sóng trực tiếp đi đem trên đảo linh hồn b á i phiến thu thập xong dạ hiệu cưới một cái t ô n hùm hải thú lén lút đi tới đảo khác đảo h n tại đây trước đã có người trinh s á c qua tương đối an toàn hơn nữa những người chơi này vừa mới trải qua đại chiến lúc này đều ở đây nghỉ ngơi lấy sức làm sao có thời giờ tuần tra đương nhiên cẩn thận dạ hiệu không có trực tiếp lên mở lấy cái thói quen t h ò ra mặt nước kiên quyết ở trong biển cua một tiếng đến lúc cần nấp người đấu đồng kỹ năng khôi phục lúc này mới bắt đầu cướp đoạt linh hồn b á i phiến một tòa hai tòa thời gian vội vã trôi qua hôm đó màu sắc mở bị thời điểm dạ hiệu vơ vét ước chừng tám cái hòn đảo lúc này hắn chết linh chi giới bên trong linh hồn thoái phiến đã vượt mười ngàn rồi liếc nhìn càng xa xăm hòn đảo ra hiệu không tiếp tục tiếp tục xung quanh hòn đảo c ư ớ p đoạt một vòng đã không ít làm người nha nên mới đủ phòng phát sóng trực tiếp đám khán giả đi theo dạ hiệu một đường lúc này đã chết lặng cậu ca s ở thi thể đến cùng đang làm gì a trước phó bản thế giới đang sở cái thế giới này cũng tại sở tốt nhất cái thế giới dường như liền bắt đầu rồi không rõ ràng bất quá nhìn ra hỏa này cười bộ dáng khẳng định thu được t h tốt khả năng cùng linh hồn cái gì có liên quan dù sao cậu ca là vong linh pháp sư không thấy ộ được linh hồn đám khán giả không hiểu cầu ca làm cái gì nhưng từ hắn kia nụ cười bị ổi bên trên cũng biết hắn lợi nhuận rất phong phú bất quá phòng phát sóng trực tiếp đám khán giả thảo luận nhiều nhất là cầu ca hải thú nắm giữ một mươi tám con hải thú cầu ca có thể thoải mái tại biển bên trong tiềm hành cái này có phải hay không có nghĩa là c ậ u ca có thể ở trong biển ngâm cái bảy ngày bảy đêm trên đất liền hồn vệ m ị ảnh thiên yêu hồ ly có thể chế tạo h u y ễ n cảnh lĩnh vực người chơi khác vô pháp phát hiện biển bên trong có tám cái hải vực triệu hoán vật bảo hộ có thể ở trong nước một mực dừng lại bầu trời hồn vệ kim si đại bằng có thể bay lượn vu thiên không một k h ắ c này đám khán giả kinh ngạc phát hiện cậu ca có thể giữ được t á n h mạng năng lực nguyên lai nhiều như vậy nguyên bản mới bắt đầu đối với giả hiệu bị truy nã nhìn có chút hạ hê đám khán giả đều không nói Trước mọi người còn đang thảo luận cậu ca bao lâu bị phát hiện bây giờ nhìn lại chỉ cần ra hỏa này không nghĩ ai cũng không phát hiện được cho dù phát hiện lặn xuống nước cũng có thể thoát khỏi vòng đây cho nên phiêu lượng quốc cực kỳ liên minh vây quét bây giờ nhìn lại chính là một chuyện tiếu lâm đúng là dựa theo tình huống hiện tại dạ hiệu chỉ cần muốn chạy trốn phiêu lượng quốc người chơi trong thời gian ngắn khẳng định không phát hiện được bất quá ở trong biển kia có thể so với ở trên đất bằng thoải mái hơn nữa lá bài tẩy của mình nhất định là càng chậm bại lộ càng tốt một khi tin tức tiết lộ không chừng có cùng hắn năng lực tương tự hoặc là có cảm giác đặc biệt truy xét kỹ năng người chơi đến nhằm vào mình cho nên hiện giai đoạn có thể cầu một ngày tính một ngày chỉ cần h u y cảnh không bị phát hiện hơn nữa xương máu không có có đến hắn đảo nhỏ g i hiệu liền sẽ tiếp tục cầu đi xuống rất nhanh dạ h i ể u trở lại hoàn cảnh lĩnh vực lĩnh vực bên trong ỷ nụ ỷ chiến rồ giống như đầu gô đứng tại chỗ nếu mà nhìn kỹ liền sẽ phát hiện trong mắt của hắn lộ ra một vẻ màu hồng hôn vệ mị ảnh tiên yêu hồ ly cùng hắn giữa liên tiếp một k i ê u màu hồng năng lượng dây nhỏ khi ỷ nụ ỷ chiến rồ nhìn thấy dạ h i ể u trở về nguyên bản đần độn thần s ắ c thoáng qua một vệ thần thái hắn ầm ầm một tiếng quỷ gối dạ h i ể u trước người chủ nhân ngài đã trở về dạ h i ể u phong phát sóng trực tiếp đám khán giả cái giếng này bên trên ỷ chiến rồ đây là sao cảm giác cùng một đề tuyến tượng gỗ t ự như ta h o a cậu ca chơi như vậy thì、sao? nếu mà đổi thành một cái mọi t ử cũng không phải không thể tiếp nhận trước ba ngày cậu ca chính là cùng hồn vệ mị ảnh thiên yêu hồ ly sống chung à nghiền ngẫm cực khủng a đây là cái kêu mị ảnh thiên yêu hồ ly kỹ năng sao có chút biến thái a p h o n g phát sóng trực tiếp đám khán giả nhìn thấy thiếu chút quỷ liếm bị n ụ ý, ý trên rộ rất là ngạc nhiên cái dạng gì năng lực có thể gọi người như vậy nghe lời a đem không gian trong túi đeo lưng lấy các thứ ra Dạ h i ể u nếm thử chỉ huy người sau ánh mắt đờ đẫn cổ tay lóe lên ánh bạc tất cả đạo cụ trang bị ầm ấm, ấm tất cả đều đổ ra toàn bộ quá trình không có bất kỳ phản kháng ra hiệu không để ý đến trên mặt đất đạo cụ. lúc này trong mắt của hắn chính đang loại chuyển cái này mị hoặc năng lực dường như rất mạnh a suy nghĩ một chút dạ h i ể u móc ra khế ước quyển trục nhanh chóng ở phía trên viết xuống nội dung đến ký tên khế ước quyển trục nội dung phía trên rất đơn giản không r i ê n g ống bên trên ỷ chiến rộ phải trăng hoàn thành lần này nhiệm vụ khi hắn trở lại tháp trù không gian sẽ đem tất cả tích phân và trong túi đeo lưng tất cả đạo cụ vật phẩm chuyển cho mình y n ụ ỷ chiến rộ nhanh chóng vươn tay cổ tay hướng theo ngân quan thoáng qua khế ước quyển t r ụ ký kết thành công cậu ca ban nãy cùng hắn ký kết cái gì khế ước ca thật giống như chuyển tiền điều ước cậu ca c ta b à n nay thấy rõ nội dung là để cho ỷ nụ ỷ c h i ế t rộ sau khi trở về đem tất cả mọi thứ đều cho cậu ca đây con mẹ nó là khế ước b á n thân a iea cái này khống chế kỹ năng còn có thể chơi như vậy một khác này tất cả mọi người bối rối đây không phải bá vương điều khoản a đây rõ ràng là khế ước b á n thân đổi thành một dạng thời điểm nếu như có người cưỡng chế yêu cầu người chơi khắc ký kết loại khế ước này đối phương cho dù là từ bỏ người chơi thân phận cũng sẽ không ký không có trang bị đạo cụ cùng tích phân tới phó bản thế giới sống tiếp xác suất cực kỳ nhỏ khoảng đều phải chết còn không bằng kiên cường rời đi đến lúc đó cho dù không thích đá người n g chơi rồi dựa vào những cái kia tích phân hoặc là đạo cụ cũng có thể qua một cái đầy đủ sung túc sinh hoạt nhưng bây giờ hôn vệ mỹ ảnh tiên yêu hồ ly năng lực vậy mà có thể để cho người chơi tự nguyện ký kết loại này khế ước bản thân tính chất này có thể là hoàn toàn khác nhau dạ hiệu trong mắt lóe lên một vệ rực rỡ tia sáng hắn vốn chỉ là tính toán thử một lần kết quả bị mị hoặc người chơi vậy mà thật có thể ký kết khế ước một khắc này dạ hiệu chỉ cảm thấy vô số tích phân chính đang hướng về hắn vây tay không không chỉ như vậy đồ chơi này dường như còn có cái khác tác dụng lại lần nữa móc ra một tấm khế ước quyển trục g i hiệu lại lần nữa chế định nội dung rất nhanh một tấm viết đầy đủ loại quy định khế ước xuất hiện tại trước người của hắn bất quá lần này ký kết thời điểm khế ước quyển trục bỗng nhiên vỡ vụn tích khế ước nội dung chỉ giới hạn thế giới này bên trong cái khác nội dung tháp chủ không làm công chính tháp chủ thanh â m lạnh lùng xuất hiện nghe vậy dạ hiệu t h ở d à i vốn là nghĩ để cho hắn ký cái không cần tiền vĩnh c ử u khế ước bản thân kết quả tháp chủ cư nhiên không để cho bất quá mặc dù chỉ là hạn định tại bản phó bản thế giới cũng không phải không thể viết rất nhanh g i hiệu lại lần nữa sáng tác rồi tân khế ước quyển t lần này người nào đó tự hồ là cố tình làm không để cho phòng phát sóng trực tiếp khán giả nhìn thấy nội dung bên trong kháo ăn một mình đúng không l ã o âm ỉ ngay cả chúng ta đều phòng song hôm nay không nhìn thấy khế ước nội dung ta đánh giá ta ngủ không yên giấc được giá hỏa này chúc cậu đi không hổ là cậu vương tại chó phương diện này ta nguyện x ư n g ngươi là tối cường không xem nhìn hồi lâu đầy bụng t ứ c giận cậu ca ta chúc ngươi vô sinh con cháu đầy đàn đối mặt các khu vực khán giả toàn bộ điên cuồng thăm hỏi sức khỏe hắn giả hiệu đều làm không thấy được trên thực tế thật sự là hắn cái gì đều không thấy được khi khế ước viết xong y n u y i ý chiến r ồ đem hắn tháp chủ ấn ký ý lại hướng theo bạch quan g phán qua khế ước ký kết hoàn thành dạ hiệu hài lòng gật đầu một cái đã như thế cho dù ra hỏa này giải trừ mị hoặc hiệu quả cũng sẽ không đối với hắn có thứ gì nguy hiểm thậm chí có thể ngược lại hố phiêu lượng quốc cực kỳ liên minh người chơi lần này thi đấu khiêu chiến dường như càng ngày càng có ý từ bốn hướng theo thú chiều kết thúc hải vực rất nhiều hòn đảo lại lần nữa khôi phục yên tĩnh đám người chơi nghỉ ngơi nghỉ ngơi di chuyển di chuyển đêm đến nhóm thứ ba phi long xuất hiện trong đó một cái bảo dương không có bất kỳ ngoài ý muốn xuất hiện tại dạ hiệu vùng trời đối với lần này dạ hiểu đã thành thói quen đặc biệt là biết rõ mị ảnh thiên yêu hồ ly năng lực sau đó hắn hiện tại ngược lại mơ hồ có một ít mong đợi đây nếu là nhân cơ hội lại mị hoặc mấy cái vậy liền kích thích một cái khác một bên người da đen ba bạn gây nhìn đến trên đầu bảo dương miệng cũng sắp cười l ệ c ra một khác này hắn đều cảm giác mình chính là mệnh vận c h i tử rồi đây bảo dương chính là hướng về phía hắn đến nguyên bản bởi vì hôm nay thú chiều hắn còn muốn có cần hay không chuyển sang nơi khác hiện tại hắn trực tiếp từ bỏ ý tưởng kia đây nếu là một ngày một cái bảo dương đến nhiệm vụ kết thúc hắn sắt lục chị có thể phá sáu nghìn đến lúc đó mua lấy mấy cái xe cấp đạo cụ bọn hắn liền c ư ợ t h ờ i xung quanh mấy cái hòn đảo người chơi nhìn thấy bảo dương có một ít động lòng trong hòn đ á o s á t lục trị mỗi ngày gia tăng tin tức đã truyền ra một trăm hai trăm s á t lục trị có lẽ không đáng tranh đoạt nhưng ba trăm bốn trăm s á t lục trị có thể là không ít một khắc này không ít người chơi có một ít động lòng bất quá cái kia hòn đảo trên có ba cái người da đen người chơi tạo thành liên minh chú đóng tin tức bọn hắn vẫn là biết một khi đi qua rất có thể là một đợt tác chiến cho nên đến cùng đi hay là không đi đâu chương một trăm bốn mươi ba ngầm một đợt chương một trăm bốn mươi ba ngầm một đợt trên bầu trời bảo dương còn đang chậm rãi rơi xuống xung quanh hòn đảo người chơi cũng bắt đầu hành động khi bảo dương cách xa mặt đất còn 6 0 m thời điểm 11 gã người chơi đã lên đảo lần này người da đen ba bạn gây không có tập kích t r ặ lại hiện tại đám người chơi đều học t i n h rồi từng cái từng cái tất cả đều lặn qua đây đánh lén độ k h ó lớn tăng lên nhiều bảo dương giá t r ị bày ở nơi đó bên trong sát lục chị có thể so với sáng sớm bọn hắn quyết chiến ba giờ thành quả động lòng người chơi chỉ định không thể thiếu lúc này ba cái lão lục cứ nhiên ẩn tàng tại dạ hiệu chỗ ở huyết cảnh lĩnh vực phụ cận chuẩn bị phục kích nhìn đến cách mình bất quá bốn mươi em mở người ra đen ba bạn gay dạ h i ể u không biết nói gì trước trong rừng rậm có ba cái tay súng bắn tỉa lão lục muốn hạ i người sau đó được bọn hắn ba cái đánh hiện tại mấy cái tay súng bắn tỉa bị đuổi chạy bọn hắn cư nhiên bắt đầu khi lão lục bất quá đây ba hàng đối với vùng lĩnh vực này là nhiều tự tin loại này khoảng cách bên dưới đặc biệt là bọn hắn không có phòng bị mình chỉ cần hắn muốn đ ộ u thủ trong khoảnh khắc liền có thể giết chết bọn hắn kết quả bọn hắn cư nhiên liền tự nhận là khoảng cách này rất an toàn đối với lần này dạ hiệu cũng lười quản nếu bọn hắn muốn chơi vậy liền chơi điểm kích thích khi bảo dương cách xa mặt đất còn có bốn mươi em mở thời điểm mười một gã chơi tụ tập đến bên dưới hóng m á o đây mười một cái người chơi lúc này phân chia ba cái tiểu tập thể cảnh giác nhìn đến nó người chơi có thể từ t r ư ớ c thú chiều bên trong sống sót không có một cái là kẻ yếu bên trong s á t lục t r ị ít nhất lúc này đều có hơn bốn trăm cao nhất một cái càng là đạt tới một nghìn không trăm sáu mươi tám thi đấu khiêu chiến thứ ba thiên lại có thể có người s á t lục t r ị vượt ngàn rồi Dạ h i ể u ánh mắt hít lại lén lút sử dụng từ linh chi nhãn Ôm hiểm hỏa xây đồn. Nguy đồn. đ thể chất 28, nhanh nhẹn 25, tinh thần 24. kỹ năng lãng lý bạch điều trường mâu tinh thông thủy nguyên tố thân thiện dạ xoa chi nhánh ba ba lãng lý bạch điều p h ầ n cấp d â cấp hiệu quả ở trong nước bơi lội tốc độ một trăm h thể lực tiêu hao ba mươi giới thiệu tóm tắt người ở phía trước bơi quần cộp ở phía sau theo đuổi trường mâu tinh thông p h ầ n cấp d â cấp hiệu quả đối với trường mâu độ thuần thục đạt đến tinh thông cấp giới thiệu tóm tắt tinh thông đã có thể n g n ép chín mươi đồng loại bốn thủy nguyên tố thân thiện phẩm cấp v cấp hiệu quả ba giới thiệu tóm tắt người là làm bằng nước bốn ra xoa chi nhãn p h ẩ n cấp vệ cấp hiệu quả ba giới thiệu tóm tắt ra xoa chức nghiệp giả dành riêng kỹ năng bốn ta gót hải thần h ò xây đồn cái tên này như bờ a ta biết hắn nghe nói ra hỏa này tại âu châu thực lực có thể đứng vào top m ộ ư ơ i i a bảy cái kỹ năng ác như vậy sao tha thứ ta kiến thức nông c ạ n rồi h ò xây đồn đến nhất định phải tiêu diệt cậu ca ha, ha hắn a h có thể hay không tìm đến đều là vấn đề cái này hải thần họ xây đồn tại loại này phó bản thế giới dường như rất được gỡ thích a t r ư ớ c người chơi dạ h i ể u đều trinh sát qua có chức nghiệp giả cũng có không phải chức nghiệp giả nhưng thực lực đều bình thường nhưng hôm nay gặp phải thực lực này cùng phía trước có t r ê n lệch rõ ràng nhìn thấy như thế thuộc tính người chơi phong phát sóng trực tiếp lại lần nữa náo n h ì t lên đặc biệt là phiêu lựa quốc âu châu trở ra trang khu từng cái từng cái rêu r a o muốn để cho tổ bỏ xảy đồn tiêu diệt cầu ca nhìn thấy hải thần bỏ xảy đồn tin tức dạ h i ể u ánh mắt hương tụ tới nơi này ba ngày rốt cuộc gặp phải một cái lợi hại người chơi rồi nguyên bản hắn còn muốn nhân cơ hội hố mấy cái người chơi nhìn thấy cái này tổ bỏ xảy đồn tin tức hắn quả quyết từ bỏ loại người này không nhất định rất mạnh nhưng tuyệt đối rất khó giết chết hắn an bài ở trong b i ể n k i a m mười tám con hải thú không nhất định có thể mang nó lưu lại một khi xuất thủ bị hắn chạy mình thì đồng nghĩa với để lộ cho nên phương pháp tốt nhất chính là tiếp tục cầu bồ bỏ xây đồn nhìn đến mọi người mặt khác hai tốt người chơi c ư ờ i lạnh một tiếng cho các ngươi một cái cơ hội đi bây giờ ta không đối với ngươi nhóm đ ộ n g thủ nếu mà một hồi sát lục bảo dương rơi xuống các ngươi vẫn còn k i a tất cả mọi người liền lưu lại nơi này đi mọi người s á t mặt c h ầ m xuống một cái người chơi lén lút đối với hắn sử dụng trinh sát kỹ năng khi nhìn thấy tên của đối phương sau đó run run một cái bổ b ỏ xây đồn k í mọi người hít ngược vào một ngụm khí lạnh ánh mắt càng ngày càng k i ê n kỵ âu châu đ ỉ n h phong chức nghiệp giả chính là tương đối nguy hiểm một k h ắ c này bọn hắn đã có lui bước ý nghĩ đang muốn mở miệng một tiếng súng vang truyền ra tiếng súng không phải là đến từ tam phương thế lực nhưng là đốt lên chiến đấu mồi dẫn hỏa tìm chết giết rút lui hôn chiến bắt đầu ra h i ể u chăm chú nhìn bổ b ỏ xây đồn phân tích hắn đủ loại năng lực tin tức không thể không nói ra hỏa này xác thực lợi hại trường mâu tại tay giống như chiến thần một dạng lấy một địch ba hẳn là không rơi xuống hạ phong Chính diện chiến đấu hắn có lẽ cùng hồ Đào chia hắn hồ Nhưng diện năm. đấu đảo lẽ m ặ trong khác chơi chung thủ, thêm cùng đợt người chơi cùng chung mối thủ, lại thêm trong rừng rậm Trong người đen 3 bạn nhầm gây da có thể nhầm vào.、Trong、lúc nhất thời đánh khó bỏ khó phân trong hỗn chiến trên trời bảo dương chậm rãi hạ xuống khi cách xa mặt đất chưa đủ năm m ở thời điểm cùng bồ bỏ x o a y đ ồ n chém giết một cái người chơi từ bỏ chiến đấu đông nhiên xông về bảo dương tốc độ cực nhanh để những người khác người chơi đều không có kịp phản ứng cái kia người chơi ngón tay va chạm vào bảo dương trước ngực sắt lục trị trong nháy mắt tăng gọn ba trăm sắt lục bảo dương tranh đoạt thành công cái kia người chơi cũng không bay đầu lại xông vào trong biện rộng người chơi khác vừa nhìn tất cả đều từ bỏ chiến đấu từng cái từng cái nhanh chóng thoát đi đáng chết g i a o động nét h đông sắc mặt tái xanh lại có thể có người tại dưới mí mắt mình cướp sát lục trị nhưng nếu mà tiếp tục đuổi rét đối phương có khả năng liệu mạng với hắn nhị giai người chơi trong tay người nào không có bảo mệnh át chủ bài do dự một chút b ổ bỏ xây đồn từ bỏ truy sát h ả i thân đại nhân trong rừng rậm ban nay có người tập kích một cái người chơi nhắc nhở b ổ bỏ xây đồn nghe vậy trong mắt sát ý lên trước tiên diệt mấy cái lão lục đánh đoàn trước hết giết xạ thủ là tất cả người chơi công nhận sự tình nhìn thấy b ổ cỏ xây đồn và người khác xông lại người da đen ba bạn gây nhanh chóng điều chỉnh phương hướng đem dạ h i ể u chỗ ở h u y ễ n cảnh lĩnh vực ngăn ở sòng phương chính giữa nhìn đến hướng đến mình xông tới b ổ cỏ xây đồn dạ h i ể u mặt tối sầm em gái ngươi các ngươi ba cái lão lục quá âm hiểm bất quá ta rất yêu thích h u y ễ n cảnh lĩnh vực dung nhập vào rừng rậm cộng thêm s á t trời ảm đạm b ổ cỏ xây đồn đám người cũng không có phát hiện có cái gì khác nhau nhưng bọn hắn tiến vào viễn cảnh lĩnh vực sau đó hồn vệ mỹ ảnh t i ê n yêu hồ ly rốt cuộc đ ộ n bốn đạo tinh thần chấn động trong nháy mắt đem bộ cỏ xây đồn và người khác bao phủ bộ cỏ đã sớm chuẩn bị đã lâu người ra đen ba bạn gây chờ chính là một khắc này xoay người hướng về phía bọn hắn bắt đầu bắn súng cái khác ba tên người chơi cứng ở tại chỗ bổ ồ ồ xây đ ồ n trước ngực chính là sáng lên một cái ngọc bội sau một khắc dao động nhét đông từ tinh thần đánh chúng khôi phục lại sắc mặt của hắn đột biến cấp tốc l ù i về sau bất quá vẫn là có một cái hỏa diễm thuộc tính đạn năng lượng kích chúng cánh tay của hắn dên lên một tiếng bổ ồ ồ xây đ ồ n cũng không quay đầu lại trốn về phần cái khác ba tên người chơi chính là trực tiếp bị hóa thành từng đạo bạch quang bị đào thải rồi chương một trăm bốn mươi b ố làn sóng thứ hai thu triệu cậu ca xuất thủ thượng chương một trăm bốn mươi b ố làn sóng thứ hai t h ú triệu cậu ca xuất thủ t h ư a 666666. làm trông rất đẹp ta đi ta cho rằng cậu ca đủ lâm h i ể m rồi bây giờ nhìn lại ta đánh giá thấp người chơi khác mấy cái này lão lục có thể a bận như thế sáo lộ cũng nghĩ ra được lấy chính mình làm m g ồ i để cho cậu ca xuất thủ quay nhiễu chơi tao a cậu ca hợp tác vui vẻ p h o n g phát sóng trực tiếp toàn màn hình 666. đối mặt bảo dương ta rất cứng bọn hắn không có cứng rắn lần này lựa chọn lần nốt vốn là đ ố n g nhiên nổ súng để cho đám người chơi lẫn nhau hỗ chiến kết thúc chiến đấu bọn hắn làm bộ chạy trốn cám dỗ bỏ bỏ xảy đồn bọn hắn truy kích khi bọn hắn tiến vào c ầ u ca huyễn cảnh lĩnh vực phạm vi sau đó bị tinh thần công kích quái nhiễu bọn hắn chính là thừa cơ hội này phản kích toàn bộ quy trình có thể xưng ơ sách giáo khoa cấp hướng theo ba tên người chơi biến mất người da đen ba bạn gây s á t lục t r ị tăng vọn lúc này đã vượt qua năm trăm ta rất cứng cảng là đi thẳng tới hơn tám trăm ta còn tưởng rằng cái kia thanh xà một lần cắn một cái đâu không nghĩ đến còn có năng lực khác c cấp quái vật nhất định là có năng lực khác đáng tiếc nhất mập cái kia chạy bất quá hắn bị thương trong thời gian ngắn cũng sẽ không trở lại nữa. không tệ không tệ đợt này so sánh cướp được s á t lục bảo dương còn kiếm lời vẫn là cứng rắn ca kế sách tốt ô k ì a nha là mọi người ban nay biểu diễn tốt trận chiến này lại thắng người da đen ba bạn gây lẫn nhau thổi phồng ra hiệu ngáp một cái l ờ i để ý đây ba cái lão lục bất quá lần này sau đó xung quanh sẽ không có lợi hại người chơi đến cho nên mấy ngày nay có thể an tâm cầu đi xuống ngày thứ tư tất cả mạnh khỏe không có chuyện đặc biệt phát sinh buổi tối bảo dương không có bất kỳ n g o ạ i ý muốn xuất hiện tại trên tòa đảo này bất quá có mấy lần trước chiến đấu xung q u n h người chơi phần lớn trực tiếp từ bỏ cuối cùng chỉ có bốn cái qua đây thử vật khí Kết quả hai cái á bị đ ngày h hai chạy. phần tàn, trực tiếp n ca, cái cầu Về đ ư ơ nhiên l toàn bộ hành trình hành à n bộ xem của vui. g thứ năm từ hướng đông nam đi ngang qua hai cái người chơi phát hiện có người sau đó lập tức rời khỏi bất quá bọn hắn mang đến một cái tin sương máu đang nhanh chóng rút vào bọn hắn chính là lo lắng bị sương máu thôn vệ t r ò nên hướng vòng bên trong đ u ổ i lúc hoàng hôn cái thứ năm thả dù bảo dương hạ xuống phương xa mấy cái hòn đảo người chơi nhìn ngây người hôm nay chỗ ngồi này mỗi ngày hạ xuống thả dù bảo dương đảo nhỏ đã chuyển khắp xung quanh hòn đảo đồng thời những người chơi này cũng biết hòn đảo này bị ba cái người da đen người chơi chiếm đoạt hơn nữa cao nhất cái tên đó s á t lục trị đã vượt qua 1.500 r ồ i như thế khuyết đại s á t lục trị khiến cho một ít người chơi có một ít r ụ c dịch trong nháy mắt đi đến ngày thứ sáu sáng sớm nguyên bản hẳn trời sáng thời khắc nhưng lại không có sáng lên trên bầu trời mây đen phong kín mặt biển bên trên liền nổi lên m á n h liệt cũng phong lan lộn sóng lớn vũ vào tại trên đá ngầm gõ g õ rung động rất nhiều đảo nhỏ thậm chí bị ngập hơn nữa đây là sáu ngày đến lần đầu tiên xuất hiện ác liệt như vậy k h í trời bờ biển rất nhiều người chơi đứng tại bờ biển nghỉ chân xem chừng ba ngày trước xuất hiện đợt thứ nhất thu chiều hôm nay cái thứ nhì ba ngày đi qua rất nhiều người suy đoán khả năng xuất hiện làn sóng thứ hai cung tháp chủ tiếp x ú c lâu đám người chơi từng bước mò tới một ít quy luật trong quan sát mặt biển bên trên một cái khổng lồ hải thú đông nhiên lộ ra đầu tiếp tục con thứ hai con thứ ba trong p h i khác mặt biển bên trên liền bị từng cái từng cái hải thú thân thể khổng lồ chiếm hết tất cả người chơi đều biết rõ làn sóng thứ hai thú triều đến sớm có chuẩn bị rất nhiều người chơi không có giống lần thứ nhất hoảng loạn các khu vực người chơi tạo thành tạm thời tiểu đội bắt đầu chống đỡ thú triều một ít đỉnh cấp người chơi chính là đem làm soát sát lục đáng giá cơ hội tốt bất quá rất nhanh bọn hắn liền phát hiện không thích hợp lần này thú triều bên trong xuất hiện một ít thể tích càng lớn hơn nhìn qua h u n g mánh hơn hải thú có người chơi sử dụng c h í n h x á c hiển nhiên phát hiện những thứ kia là dê cấp hơn kém một bậc hải thú thực lực chính là khác nhau trời vực đối mặt cùng đẳng cấp hải thú công kích bọn hắn không thể nào giống như trước dạng này chính diện mạnh mẽ chống cự lần này làm dối loạn rất nhiều người chơi kế hoạch ta phòng thủ người đi ám sát dê cấp hải thú rút lui rút lui rút lui tại đây không ngăn được qua bên kia cùng người chơi khác hội hợp giống giống kèm theo đệ nhất chỉ hải thú đổ bộ huyết chiến bắt đầu trong hỗ chiến trên hải đảo vốn là bên giới khởi mấy dọn nước mưa tiếp tục dọn mưa nối thành một mảnh cuối cùng trực tiếp biến thành mưa rào t ầ m tã thú triều bên trong lăn lộn đến dê cấp hải thú cùng phong bạo vũ có cực kỳ ảnh hưởng đám người chơi cảm giác ác liệt như vậy trong hoàn cảnh rất nhiều người chơi bị hải thú đánh liên tục bại lui trên đảo nhỏ ta rất cứng ba người gian nan ngăn cản bọn hắn đoán được sẽ c o i thú triều nhưng không nghĩ đến làn sóng thứ hai sẽ như này h ù n g mánh kinh khủng như vậy trên hòn đảo nhỏ này chỉ có ba người bọn họ muốn tìm người hỗ trợ đều không có cơ hội một khác này ta rất cứng có chút hối hận sớm biết đi cái đại đảo rồi ra hiệu chỗ ở huyễn cảnh lĩnh vực xung quanh từng mảng lớn thảm thực vật khô héo. đó là dạ hiệu đầu phong đủ loại kịch độc d ư tề nhưng mà mưa to ăn mòn bên dưới vẽ nồm nhanh chóng bị làm loãng Dạ hiệu t h ở dài hắn nghiêm trọng hoài nghi trận mưa lớn này là vì hắn chuẩn bị nếu vô pháp né tránh vậy liên chiến giống giống h ồ n vệ mỹ ảnh thiên yêu hồ ly cùng hồn vệ huyền n o phong lang thống lĩnh gầm t h é t một tiếng vọt vào thú chiều bên trong m ộ ư ơ i tám con hải thú hồn vệ cũng là trực tiếp xem như đội cảm tử rết vào trong c cấp ma thú ở loại địa phương này tương đương với hàng duy đà kích e cấp hải thú một cái tắt liền có thể đập chết cho dù là dê cấp đối với hồn vệ mỹ ảnh thiên yêu hồ ly cũng không tạo được quá lớn tại sao ta cảm giác có chút khi dễ người cơ chứ một vuốt một cái tiểu bằng hưu a tuy rằng đoán được cầu ca cái này hồn thú lợi hại nhưng đây có chút khi dễ người đi thể chất cùng lực lượng hẳn tại C cấp tuy rằng rất phiền phức nhưng không phải không đánh được cầu ca ngư bức p h o n g phát sóng trực tiếp toàn màn hình 666. nhàm chán sáu ngày rốt cuộc nhìn thấy cầu ca đ ộ n g thủ cái này không động tắc đã k h ẽ động kinh người hôn vệ mỹ ảnh thiên yêu hồ ly chiến lực quả thực kinh diễm mọi người bất quá đối mặt như thế lượng lớn thú triệu cho dù x cấp ma thú bị dìm ngập cũng bất quá là vấn đề thời gian điểm này khán giả biết rõ g i hiểu cũng biết nếu động thủ kia hắn chắc chắn sẽ không giàu dếm trên cổ tay ngân quang p h á n qua lưu thật gạt lỉnh gun vờn quanh tại toàn thân dạ h i ể u vỗ tay phát ra tiếng bật hết hỏa lực sau một khắc s á u thật gạt lỉnh gun hóa thành lục đạo ngọn lửa hơn nữa đây lục đạo ngọn lửa vẫn là có thể xoay tròn loại kia hỏa lực cường đại bên dưới xung quanh hải thú bị trong nháy mắt thanh trừ sạch sẽ, sẽ phương xa người da đen ba bạn gây còn đang gian nan ngăn cản đột nhiên bọn hắn nghe thấy bên kia chuyển đến không giống với hải thú tiếng gầm g ừ tiếp tục lại xuất hiện kinh người pháo binh â m thanh mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng lúc này đã là bọn hắn hy vọng cuối cùng. còn không có tới gần liền thấy phương x a một cái chiều cao vượt qua ba m khủng lồ hắc màu hồng ma thú tại thú triều bên trong tàn phá một cái k h á c một bên nguyên bản mai phục thanh xà khu vực đã biến mất đứng nơi đó một cái mũ tre màu xám nam tử xung quanh người hắn sáu thật gạt lỉnh gôn hóa thành lục đạo ngọn lửa giống như cối xay thịt một dạng chu diện hải thú một lát sau gạt lỉnh gôn ngừng chuyển động hạt mưa đánh vào nóng bỏng trên nòng súng tàn ra hơi nóng lúc này lấy dạ hiệu làm trung tâm bán tính một trăm m ở bên trong hẳn là không thấy được một cái vật còn sống chương một trăm bốn mươi lăm làn sóng thứ hai thú triệu cậu ca xuất thủ chung chương một trăm bốn mươi lăm làn sóng thứ hai thú triệu cậu ca xuất thủ chung ta thoa ta thấy được cái gì xoay tròn gặt l ì n h g u n nguyên lai、like、cái gọi là xoay tròn là như vậy cái xoay tròn a cậu ca ngưu bức cặp cặp i ế t lung tung đ â y thị giác hiệu quả quả xoái cao hứng cá đầy ta mức tiêu hao này tốc độ tối đa mười phút đạn dược liền tiêu hao hết chỉ một mình hắn sớm muộn chết tại thú triều bên trong các ngươi không phải không biết cậu ca có năng lực số lượng thật đi đáng thương hoa, hoa vừa mạng lưới liên lạc khi dạ hiệu xuất thủ sau đó phong phát sóng trực tiếp mưa bình luận trong nháy mắt bạo nổ đại hạ quốc bên này toàn màn hình sáu trăm sáu mươi sáu cho dù có mấy cái cố ý tìm cớ cũng bị trong nháy mắt đôi trở về mà phiêu lượng quốc cực kỳ liên minh phòng phát sóng trực tiếp chính là một cổ mùi r á m chua từng cái từng cái nguyền rủa c ầ u ca không sống nổi nhưng như thế hỏa lực phối hợp hai cái ma thú bảo hộ đồ chơi này muốn chết đều khó khăn húng chi ra hỏa này còn có phi hành ma thú triệu h o á n vật không đánh lại còn có thể chạy một cái khác một bên người da đen ba bạn gây đại náo có chút trì hoãn từ kỳ quái khu vực x cấp kịch đ ộ n thanh xả biến thành x cấp ma thú thêm mặc lên đấu đồng thao túng sáu cây gặt lịnh gôn người chơi đột nhiên chuyển biến để bọn hắn có chút không phản ứng kịp. dọn dẹp xong một vòng h ả i thú ra h i ể u nhìn thoáng qua người da đen ba bạn gây tuy rằng ba tên này có chút tâm hiểm nhưng bọn hắn đúng là giúp đỡ mình a n nhiên vượt qua sáu ngày do dự một chút dạ hiểu nói ta rất cứng các người đến đây đi nghe vậy người da đen ba bạn gây cũng sắp cảm động khóc lúc này bọn hắn rốt cuộc mới phản ứng mảnh khu vực kia căn bản không phải cái gì hoang dại độc xà quái vật xào huyệt đây tờ mờ là cậu ca chế tạo giả tưởng lúc trước bọn họ còn muốn lợi dụng vị này săn giết cổ cỏ x â y đồn nhiều lần tới gần mảnh khu vực kia nếu mà cậu ca muốn động thủ bọn hắn không biết rõ chết bao nhiêu lần ba cái nhị giai người chơi phối hợp ý nù ý triệt rộ cùng hồn vệ huyền áo phong lang thống lĩnh càng thêm một cái xê cấp m ị ảnh thiên yêu hồ ly như thế đội hình đối mặt lượng lớn hải thú áp lực giảm nhanh chẳng qua nếu như chỉ là như thế còn chưa đủ để lấy để cho dạ h i ể u xuất thủ gặp bọn họ liền năng lượng tình yêu thú triều đỉnh ra ngoài dạ h i ể u nhanh chóng đi đến một c ô thi thể bên cạnh quân quân h ồ n lực truyền vào trong đó rất nhanh một cái dê cấp màu xanh đậm của lớn hồn vệ phục sinh tiếp tục con thứ hai con thứ ba con thứ bốn trong khi khác m ư ơ i tám con dê cấp hồn vệ xuất hiện tại g i hiệu bên cạnh kèm theo đám này hồn vệ đại quân tiến vào chiến trường. thế cục trực tiếp lịch chuyển qua đây một khác này không còn là đám người chơi ngăn cản thú triệu mà là hồn vệ đ ổ sát hải thú lao đây mới là cậu ca chân chính át chủ bài sao hay một con triệu hoán vật đây là cậu ca cực hạ sao cậu ca cái chức nghiệp này đến hậu kỳ có phải hay không một người có thể địch nổi thiên quân văn mã cậu ca n g ư bức phá âm thanh chín nghìn chín trăm chín mươi chín sáu lật đại hạ quốc và nó đồng minh phòng phát sóng trực tiếp đám khán giả giống như đang ăn tết cảm giác này quá đã tuy rằng cậu ca cậu sáu ngày hận đến bọn hắn nghiến răng nghĩ lợi nhưng nhìn thấy bây giờ một màn này trước á n hận đều biến mất hết rồi đây mới là chiến đấu đây mới là trực tiếp có nhiều như vậy hồn vệ dạ hiệu không xuất thủ nữa nhìn đến trước ngực nhanh chóng tăng trưởng sát lục t r ị hắn sờ cả một cái lọt vào trầm tư lúc này mới nửa tiếng hắn sát lục t r ị đã vượt ngàn rồi ẩn tàng trong quy tắc có một đầu là ngày thứ bảy bắt đầu sát lục t r ị t ố t mươi người chơi sẽ bị ký hiệu tuy rằng dạ hiệu cũng muốn kiếm chút sát lục t r ị nhưng hắn cũng không muốn bị phát hiện một khi hắn lên bảng sợ rằng sẽ bị tất cả người chơi đồng thời truy sát cho nên mình không thể dết đến quá ác nghĩ tới đây dạ hiệu bỗng nhiên nhìn về phía bên cạnh người da đen ba bạn gây ta rất cứng các ngươi qua đây a đến đại ca người da đen ba bạn gây run run dày dày đi tới Dạ hiệu nhàn nhạt nói hôm nay có phải hay không ta cứu các người một m ệ n h ba người nghe vậy dụng sức gật đầu không có dạ hiệu giúp đỡ bọn hắn hiện tại tuyệt đối vùi thân trong thú chiều rồi đã như vậy các người giúp ta một việc không quá phận đi nhìn đến dạ hiệu nụ cười q u ỷ dị kia ba người chỉ cảm thấy toàn thân run run một cái internet truyền cậu ca cười một tiếng sinh t ử khó liệu hắn bây giờ đối với chúng ta cười chúng ta là không phải muốn không có ta rất cứng ngút n g ụ m nước miếng run run nói giúp cái gì rất đơn giản đến ký cái khế ước ba người mấy phút sau chiến đấu tiếp tục bất quá lần này hai một con hồn vệ phương thức chiến đấu thay đổi bọn nó không có đem những cái k i a hải thú giết chết mà là đem đánh tàn phế sau đó để cho người da đen ba bạn gây thu hoạch phòng phát sóng trực tiếp đám khán giả đầu v ó c mơ hồ loại này đả thương không đánh chết rất ảnh hưởng hiệu suất tuy rằng cậu ca lập ra khế ước nhiệm vụ sau khi kết thúc bọn hắn tại sát lục thương thành mua s á m đạo cụ trang bị muốn cho cậu ca nhưng làm như vậy không phải lãng phí sao m ộ t khác này tất cả mọi người đều rất mê man chiến đấu tiếp tục đối mặt lượng lớn thú chiều tấn công thỉnh thoảng sẽ có hồn vệ thụ thương thậm chí bị giết nhưng dạ hiểu hoàn toàn không áp lực bị thương liền sử dụng hồn lực chữa trị bị g i ế t liền đổi một cái tân tại đây khác không nhiều liền hải thú nhiều kết quả là dạ hiệu tại đây càng lớn hồn vệ càng nhiều chiến thuật biển người vong linh pháp sư không sợ nhất chính là chiến thuật biển người ba giờ sau mưa to rốt cuộc ngừng lại đông nghịt mây đen tàn đi một tia ánh mặt trời xuyên thấu tầng mây chiếu vào đại đ ị a bên trên đạo ánh sáng này giống như một tín hiệu tựa như tất cả hải thú không còn tấn công lại lần nữa lui trở về trong biển nhìn đến đầy đất thi hải mọi người tựa như tân sinh chiến đấu cuối cùng kết thúc lúc này ta rất cứng trước ngực s á t lục t r ị đã vượt qua ba nghìn mặt khác hai cái có vượt qua hai nghìn loại này thành tích phóng mắt cái này phó bản thế giới người chơi cũng coi là tốt vô cùng cho dù phía sau mấy ngày không còn gia tăng s á t lục t r ị bọn hắn cũng có thể mua được tích phân thương thành bên trong đồ vật về phần g i a hiệu cho dù hồn vệ nhóm tận lực thu tay lại s á t lục t r ị cũng mãi cho tới hơn hai n g h n gần với k i a hai người da đen đi các ngươi tìm một chỗ chỗ đi tận lực hướng trung tâm đ ả o tới gần nhưng nhớ lấy không nên bị người khác phát hiện ra hiệu gian dò thân mang ba nghìn sắt lục chị cái này ở kia đều là một cái bánh bao ba người dụng sức gật đầu cái này không cần phải nói bọn hắn cũng biết bọn hắn thực lực còn chưa đủ để lấy gánh vác cái này sát lục trị một khi bị người phát hiện rất có thể gặp phải truy sát xử lý xong bên này gia h i ể u n g h i ê n g đầu nhìn về phía ý nù ý chế i o g i a hỏa này cùng lao hắt mấy cái không giống nhau hắn là chuyên môn dùng để đâm lưng lục soát dễ sau đó phải việc làm không quá thích hợp mang theo hắn nghĩ tới đây gia h i ể u thở dài vung tay lên hồn vệ mị ảnh thiên yêu hồ ly mị hoặc hiệu quả biến mất ý nù ý chế r o nháy mắt mấy cái khôi phục lại sau một khắc sắc mặt của hắn trở nên trắng bệnh trong n h y mắt trong khoảng thời gian này hắn bị mị hoặc nhưng nh hắn biết rõ mình cùng dạ h i ể u ký kết như thế nào khế ước bản thân trừ phi hắn từ bỏ người chơi thân phận trực tiếp rời khỏi nếu không ít nhất tại cái này phó bản thế giới hắn không có bất luận cái gì phản kháng dư lực thấy đối phương có ý thức dạ h i ể u hài lòng gật đầu một cái nội dung nếu ngươi đã biết vậy làm sao làm không cần ta nói đi phiêu lượng q u ố cực c kỳ liên minh người chơi bên trong bất kỳ một cái nào t ố t n g ư ờ i chỉ cần ngươi có thể giết chết liền tính hoàn thành nhiệm vụ nên làm như thế nào không cần ngươi nói y n u y c h ế n rỗ cắn răng chuyển thân rời đi tất cả mọi chuyện làm xong g i hiệu nhìn về phía hướng đông nam rất xa trên mặt biển tựa hồ có một đạo màu đỏ dây nhỏ Đã có trong h nhìn thấy không?、Dạ、hiểu gật đầu một cái, đã như ể vậy, vậy liền lên đường gật một t vậy, vậy Dạ cái, đi. đầu đã ư Trước c cầu ca làn làn sóng sóng thứ thú triều, cầu ca xuất thủ, thứ thú triều, xuất thủ, t hạ. hạ. r cầu ca hải vực cầu khẩn lũ hình đảo so sánh cái khác cỡ nhỏ hòn đảo tòa đảo này diện tích càng lớn hơn thậm chí từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói nó đã không thể để cho làm đảo rồi tòa đảo này chỗ rộng nhất đường tính chừng năm mươi dặm cả tòa trên đảo lúc này tất cả lớn nhỏ liên minh chừng mấy c h ụ số người cao đến trăm người một cái hang động bên trong thằng hề hoàng vớt vớt một bộ bãi xì phé bộ ngực hắn s á t lục t r ị đạt tới sáu điểm quần áo trên người không có bất kỳ dơ giấy bẩn t h i u tựa hồ chức thú chiều đối với mà hắn nói chẳng qua là một soát s á t lục đáng giá hoạt động mà thôi mà tại hắn bên cạnh còn tụ tập tám tên phiêu lượng quốc người chơi những người này trước ngực s á t lục t r ị thấp nhất cũng vượt qua một ca nhìn đến s á t lục thương thành bên trong đủ loại đạo cụ trong mắt tràn đầy vẻ tham lam nếu mà đang khiêu chiến tam giai quyền hạn trước đổi mới một đợt c cấp trang bị cùng kỹ năng kia thành công của hắn tỷ số liền càng cao đặc biệt là hát quên mười sáu hào thế giới thù thư mời đặc t h ư thư mời giá cả nhất giai đều sáu cấp hai thấp nhất chính là hai vạn lần trước nữa dạ hiểu tuy rằng đem thâm i ê n trận doanh bí mật tận t à n g nhưng rất nhiều người đều đã chú ý đến trải qua đây đầy nơi cố ý trinh sát rất nhiều thế lực đã biết bí mật trong đó hơn nữa cái này phó bản thế giới rất trước mắt không có cho thấy quyền hạn đẳng cấp có thể là nhị giai cũng có khả năng là tam giai hay hoặc là bất luận cái gì đẳng cấp người chơi cũng có thể sử dụng nếu mà có thể từ hết bên mười sáu hào thế giới sống sót đi ra hắn tuyệt đối có thể thu được lượng lớn lợi nhuận vớt vớt rồi một hồi bộ kẹ c á hỏi cậu ca tung tích vẫn không có tìm đến sao đại nhân trước đem tất cả hòn đảo tìm tòi một lần không có phát hiện cái hải vực này lớn như vậy thật muốn né tránh rất khó tìm bên cạnh một cái người chơi nhỏ giọng nói dưới mặt nạ ca cười ha ha ha ha ha, thú vị cái này chuột nhỏ giấu có thể a bất quá không quan hệ dựa theo hiện tại x ư ơ n g máu có rút vòng tốc độ ngày cuối cùng phạm vi hẳn sẽ có đến ưu đạo phụ cận khi đó ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn chạy thế nào khoảng cách nơi đây mấy km bên ngoài một chỗ khác x ì mổ qua da bụ chính đang trên vách đá mài đao hắn s á t lục t r ị đã đạt đến bốn nghìn tại hắn bên cạnh còn có sáu cái dê quốc người chơi đại chiến kết thúc mọi người nhanh chóng nghỉ ngơi khôi phục chiến lực đang nghỉ ngơi một cái người chơi bông như nói chính là nếu mà người chơi khác biết rõ có thể hay không động lòng đâu ví dụ như đại hạ quốc hùng quốc hay hoặc là phi châu những khu vực kia người chơi lời này vừa nói ra đám người thân sắc trở nên có chút không giống với lúc trước thằng hề hoàng tại cái này phó bản thế giới tin tức này đối với phiêu lượng quốc đồng minh không phải bí mật bất quá vì đề phòng có người ám sát thằng hề hoàng trực tiếp cùng bọn hắn tách ra có thể thấy hắn ngay cả minh hữu đều phòng bị giá trị bốn trăm l i n tích phân truyền thừa khiêu chiến q u y ể n trục đổi thành ai cũng biết động lòng bất quá do thân phận hạn chế bọn hắn không tốt đ ộ n g thủ hơn nữa tên kia thực lực rất mạnh át chủ bài cũng rất nhiều muốn giết chết độ khó cực cao nhưng bọn hắn không thể xuất thủ nhưng thèm nhỏ dãi phần này treo giải thưởng người chơi có lắm người hiện tại thú triều vừa đi qua đúng lúc là đám người chơi hoạt động thời điểm bốn âu khu h ă n g động Ôm n bỏ xây đồn tâm tình của giờ khắc này không quá tốt trước bị người ám toán bị thương vào tay cánh tay nuôi hai ngày mới miễn cưỡng khôi phục tuy rằng hắn tốc độ khôi phục rất nhanh thương thế vẫn là ảnh hưởng chiến đấu mới vừa rồi hiện tại hắn s á t lục t r ị chỉ có hơn ba những n à y s á t lục t r ị chỉ đủ mua một kiện s á t lục đạo bộ bốn đại hạ quốc khu một ư ơ i hai tên người chơi tụ tập trung một chỗ lần này vận khí của bọn hắn không quá tốt chưa có tới đỉnh cấp cao thủ cho nên lúc này chỉ có thể thành đoàn hỗ trợ nhau bất quá bọn hắn thực lực cũng không tầm thường lúc này s á t lục t r ị trung bình đều là t r ư ờ n g hai ngàn đang nghỉ ngơi có người hiếu kỳ nói các ngươi nói cậu ca sẽ ẩn nó nơi nào đâu lớn như vậy hải vực muốn ẩn nút quá dễ dàng cậu ca không phải có phi hành triệu hoán vật nha ta đánh giá ở trên trời bay đi không sai hắn như vậy cậu tính cách cũng sẽ không chủ động xuất thủ lần này không chỉ là cậu ca đến nghe nói thằng hề hoàng cũng đến chơi chết hắn nhưng chính là một cái chức nghiệp truyền thừa ta nếu như thu được lập tức cất cánh đừng ảo tưởng gia hỏa kia nghe nói hai cái phó bản thế giới trước thuộc tính đã đầy thực lực bây giờ tuyệt đối phi thường khủng bố mọi người thảo luận bất quá phần lớn đều là qua qua m i ệ n nghiện hướng theo đẳng cấp đề thăng đám người chơi thực lực trên lệnh chỉ có thể càng ngày càng lớn lợi hại chức nghiệp giả một người có thể đồng thời cùng mấy tên đồng thuộc tính người chơi chiến đấu gặp phải đặc thù chức nghiệp giả người chết thế nào cũng không biết bốn tại các khu vực người chơi nghỉ ngơi nói chuyện trời đất thời điểm bọn hắn không biết do hướng đông nam trong vùng biển có một đám hải thú chính đang chạy tới mà tại hải thú chính giữa chính là trên người mặc đấu đồng giả hiệu giả hiệu toàn thân vờn quanh m ộ ư ơ i tám cái dê cấp hồ b ệ loại đội hình này bất luận cái gì người chơi bao gồm tổ cỏ xấy đồn tại bên trong chỉ cần dám hạ nước liền có thể nửa phút đem tiêu diệt khi thú chiều kết thúc giả hiệu bắt đầu thu hoạch linh hồn thoái phiến lộ trình đặc biệt là lần này bên trong cũng không thiếu dê cấp hải thú có thể thu được sơ cấp linh hồn kết tinh lần này giả hiệu không có ở xung quanh hòn đảo thăm dỏ mà là một đường hướng khu vực trung tâm tới gần. khi hắn đi đến u đảo nhìn thấy kia thi thể đầy đất sau đó cả người đều hưng phấn u đảo rất lớn cơ hội là trước hắn nơi ở hòn đảo trên trăm lần người chơi số lượng rất nhiều đổ bộ hải thú số lượng càng nhiều đây đầy khắp núi đồi hải thú thi thể tích tụ như núi thấy một màn này dạ h i ể u chỉ cảm giác mình phảng phất đi đến thiên đường chỗ ngồi này u đảo chết hải thú tính bằng đơn vị hàng vạn chỉ dựa vào ẩn thân mười phút khẳng định không hấp thu được cắn răng một cái dạ h i ể u trực tiếp phái ra m ộ ư ơ i tám con hồn vệ tuần tra không chỉ như thế luôn luôn tiết kiệm g i hiệu thậm chí không t i ế t t i ê u hao hồn lực lại lần nữa phục sinh chín số lượng trực tiếp đạt đến hiện hữu linh hồn cường độ cực hạ cùng điểm k i a hồn lực tiêu hao cùng những n à y tích tụ như núi hải thú thi thể so sánh hoàn toàn không cùng một đẳng cấp có nhiều như vậy hồn vệ đứng gác cộng thêm phần lớn người chơi lúc này đều ở đây nghỉ ngơi cho dù thỉnh thoảng gặp phải đối phương cũng không nhất định có thể nhận ra hắn ngay sau đó giả h i ể u bắt đầu chính diện thu thập linh hồn b à i phiến tích ngươi thu được linh hồn b à i phiến hai tích ngươi thu được linh hồn b à i phiến bốn tích ngươi thu được sơ cấp linh hồn kết tinh một phòng phát sóng trực tiếp m ạ n ngồi hỏi một chút cậu ca triệu hoán cực h ạ n là bao nhiêu trước mắt đã có ba mươi con ta báo cáo loại nghề nghiệp này là phẩm cấp gì triệu hoán số lượng không có hạn chế sao ta rất muốn biết cậu ca lúc nào thu được cái trước nghiệp này phong phát sóng trực tiếp rất nhiều khán giả nhìn đến giả hiệu kia ba mươi con hồn vệ đại quân người đều đốc trước phó bản thế giới cậu ca triệu hoán hồn vệ còn được tuyển chọn tỉ mỉ cái này phó bản thế giới trực tiếp là một đồng lớn vốn tưởng rằng hai một con đã là cực hạng hiện tại trực tiếp lại cao hơn ba mươi con một khác này vô số khán giả trong đầu xuất hiện một cái hình ảnh một cái phó bản thế giới cậu ca một người đứng tại trên cầu phía sau là một trăm vạn hùng binh c h ư một trăm bốn mươi bảy sắt lục xếp hạng bắt đầu c h ư một trăm bốn mươi bảy s á t lục xếp hạng bắt đầu lúc hoàng hôn đã từng dạ hiểu chỗ ở hòn đảo nhỏ kia phụ cận không ít người chơi nghỉ chân xem chừng đối diện hòn đảo kia liên tục năm ngày rơi xuống bảo dương tin tức đã sớm chuyển khắp xung quanh hòn đảo rồi hôm nay thú triều đại chiến để cho càng nhiều hơn người chơi tụ tập trung một chỗ thực lực tăng lên trên diện rộng lúc này một nhánh sáu người người chơi đội ngũ chính đang chuẩn bị lén lút đi qua trước mấy lần bị ba cái lao lục âm lần này nếu mà trước thời hạn đi qua có lẽ có thể phản qua ngầm bọn hắn một đợt đến lúc đó tới một cái bọ ngựa bắt ve hoàng tức d n h sau thương h ĩ xong mấy cái người chơi lẻn vào dư nhưng mà khi nhìn thấy trên đảo cảnh tượng sau đó tất cả mọi người đều ngây người như phóng mượn ánh nắng chiều bọn hắn thấy rõ trên đảo bộ dáng khủng bố hải thú thi thể đem toàn bộ đảo nhỏ bé khắp trang trịt nhìn qua thật là do a người cơ hồ mỗi đi một bước đều là dẫm ở hải thú trên thi thể tại đây hải thú thi thể độ dậy là bọn hắn bên kia không chỉ gấp mấy lần khó có thể tưởng tượng tại đây ban đầu phát sinh thế nào chiến đấu kịch liệt bọn hắn giết chết bao nhiêu con một cái người chơi nuốt nước miếng một cái loại cấp bậc này thú chiều đều có thể ngăn cản sao mọi người cẩn thận một chút trước tiên tìm một chút bọn hắn người ở đâu chiến đấu ở cấp bậc này cho dù thắng lợi sau cùng chắc cũng là thắng thảm sáu người tại thi h ả i bên trong chậm rãi tìm tòi tìm kiếm người da đen ba bạn gây thân ảnh nhưng mà tìm một vòng không phát hiện gì hết hoặc là bọn hắn đã treo hoặc là bọn hắn rời khỏi nơi này tuy rằng không rõ ràng chuyện gì xảy ra nhưng mấy người người không c o i ở đây kia bảo dương chính là bọn họ thời gian chậm rãi trôi qua mỗi một khắc phi long đến kia sáu cái người chơi ngước cổ nhìn đến một cái phi long hướng về tại đây bay tới trong lòng hết sức h ư n ấ n ngày thứ sáu bảo dương giá trị sáu trăm s á t lục trị bú đắp được buổi sáng thú t r i ề u t i ề n lời nhưng mà khi cái kia phi long đi đến phía trên đảo nhỏ sau đó tưởng tượng bên trong bảo dương không có rơi xuống phi long mang theo bảo dương bay đi bảo dương bay đi bay đi bay đi mấy cái người chơi sửng sốt một hồi lâu không phải đã nói một mực hướng hòn đảo nhỏ kia hạ xuống sao làm sao hôm nay không có khoảng cách tòa đảo này cách đó không xa một cái khác hòn đảo người da đen ba bạn gây nhìn đến bay đi cự long rốt cuộc hiểu rõ khí vận c h i tử là thật bất quá nhân vật chính không phải mình mà là cậu ca hắn trong đó cầu năm ngày bảo dương hạ xuống năm ngày mỗi lần đều cách hắn không cao hơn một trăm h m hôm nay cậu ca đi c ự long cũng mang theo bảo dương đi cậu ca đến cùng bài gì mặt tháp chủ đều mở cho hắn tiểu táo a một cái người chơi lẩm bẩm đấy ta rất cứng l i ế mắt tiểu táo nếu như không có cái này ta đoán cậu ca có thể bị ổi đến ngày cuối cùng sắt lục đáng giá hẳn là một cái thứ tốt có nó có thể mua sắm c e cấp đạo cụ nhưng nếu mà cậu ca muốn soát sắt lục trị lấy năng lực của hắn đợt h ứ nhất thú chiều cùng làn sóng thứ hai thú chiều soát cái m ư ơ i tám tích phân hẳn đúng là nhẹ nhàng thoai mái người khác là tuyệt địa cầu sinh cậu ca là đến mua hàng nhưng sáng sớm cậu ca bởi vì lo lắng bản thân sắt lục trị quá cao trực tiếp để bọn hắn ký kết khế ước đem sắt lục trị để bọn hắn thu được hiển nhiên cậu ca có kế hoạch khác đi thôi không lo chuyện khác rồi mục tiêu của chúng ta là sống đi xuống mà xem như nhân vật chính dạ hiệu từ xế c h i ề u liền bắt đầu thu thập linh hồn vài phiến cái gì gọi là đếm tiền đến b o n gân g dạ hiệu là rốt cuộc cảm nhận được một đêm này dạ hiệu sẽ không có nghỉ ngơi đường kính năm mươi dặm hòn đảo quá lớn hai mươi bốn giờ khẳng định dọn dẹp không xong cho nên hắn chỉ có thể ở thời gian có hạn bên trong làm hết khả năng thu linh hồn vài phi p h một đêm yên lặng thẳng đến trời nhanh đã sáng hắn mới không thể không dừng lại bất quá ngay cả như vậy cũng đã là đại thu hồi o rồi lúc này dạ h i ể u từ linh chi giới bên trong đã có vượt qua ba vạn mai linh hồn bài phiến sơ cấp linh hồn kết tinh hơn ngàn những n à y tháp chủ thu về đều có thể bán mấy vạn tích phân rồi đem tất cả chín con hồn thú an bài đến biển bên trong còn lại dạ h i ể u toàn bộ thu hồi từ linh chi giới rồi sau đó mở ra ẩn thân lặng lẽ tiến vào ưu trong đảo mã trung tâm trong đảo khẳng định tụ tập lượng lớn đỉnh cấp người chơi tại tại đây sơ ý một chút liền sẽ trở thành người khắc kinh nghiệm túi vốn lấy dạ hiệu đối với tháp chủ lý giải bất kể là lần thứ ba thú chiều vẫn là cuối cùng có rút vòng tháp chủ nhất định sẽ đem tất cả người chơi cuối cùng áp xúc đến cuối cùng đảo sau đó để cho người chơi chém giết lẫn nhau kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc cuối cùng sống sót tinh anh mới có tư cách mua sắm xe cấp đạo cụ trang bị bốn ra hiệu chân t r ư ớ c mới vừa đi sau một khắc trên đảo trận buộc phát ra tám đạo màu vàng q u a n trụ đồng thời còn có tháp chủ âm thanh tích s á t lục t r ị xếp hạng đã khai mở s á t lục t r ị tốt m ộ ư ơ i người chơi có thể tiến vào xếp hạng t i ế n vào bảng xếp hạng người chơi sắt lục chị cách mỗi sáu giờ sẽ tự động gia tăng một m ư ơ đồng thời sẽ bại lộ vị trí m ư ơ i giây đồng hồ đột nhiên biến cố đem tất cả đám người chơi sợ hết hồn khi bọn hắn mở mắt ra trước mắt xuất hiện một cái bảng danh sách No No Alexander, No No No Đồn, No Cứng, K, sát lục trị,、no、2, sát lục trị,、no、3, Sì Mồ Bù, sát lục trị,、no、8, Đề Sì A, sát lục trị,、no、9, Bồ Xây Đồn, sát sát trị, trị, trị, trị, trị, Ta Rất cứng, sát lục trị, lục lục lục lục lục lục Bụ, Cỏ A, Xây Mồ Bồ Quả Già Đề kèm theo bảng danh sách xuất hiện mọi người còn phát hiện trong tầm mắt còn có mấy cái điểm sáng màu và nóng những này quang điện tại chỗ rất xa nhưng chúng nó có thể xuyên thấu tất cả vật thể tiến vào đám người chơi con mắt rất nhanh đám người chơi hiểu được những này quang điện đại biểu top một mươi người chơi vị trí ưu đảo sâu bên trong ca nhìn đến trên đầu mình k i a sáng lại nhìn một chút sắt lục bảng xếp hạng dưới mặt nạ phát ra một hồi cười quái dị ha ha ha thú vị sắt lục chị tăng lên đồng thời sẽ bị ký hiệu sao đó không phải là mục tiêu sống sao bên cạnh còn có một trung đội tên hạng thứ tám gọi đệ xi、si、ạ phiêu lượng cốc người chơi hắn là phiêu lượng cốc xếp hạng th đệ sĩ ạ nhìn đến s á t lục bảng xếp hạng thượng đẳng tám tên xếp hạng có chút không vừa ý hắn thiếu hụt phạm vi tính kỹ năng bằng không s á t lục chị tuyệt đối càng cao bốn dê quốc khu chiều cao một m năm xì mổ qua dạ bù khẽ n h ư mày hắn không nghĩ đến mình s á t lục chị lại đã đạt tới hạng thứ ba lúc này s á t lục chị xếp hạng càng cao càng nguy hiểm bất quá so sánh mình ca có lẽ mới là nguy hiểm nhất một cái kia D. i hắn không những có thể c ư ớ p đoạt hắn s á t lục chị còn có thể thu được một cái bê cấp chức nghiệp truyền thừa cho nên thằng hề hoàng sức rụ rỗ so sánh bất luận người nào cũng cao hơn bốn lông gấu khu alexander nhìn chằm chằm đệ nhất thằng hề hoàng khóe miệng ngăn không được dơ lên ban nãy phương hướng tây bắc có hai cái điểm sáng t r ù n g hợp đó phải là ca vị trí hiện thời đi đem tin tức này lan rộng ra ngoài mặt khác thêm một đầu ai giết hắn lông hùng quốc tưởng thưởng ba mươi vạn tích phân để cho ta xem một chút phiêu l ư ợ n g quốc đệ nhất thằng hề hoàng bị toàn bộ bản người chơi là hình dáng gì khoảng cách r ũ đảo hướng đông nam mười mấy dằm một cái đảo nhỏ ta rất cứng lúc này tay chân lạnh lẹo một khác này hắn rốt cuộc biết cậu ca vì sao không nên giết lục đà giá ta con mẹ nó ai biết ngày thứ bảy sẽ có sát lục trị xếp hạng a cách mỗi sáu giờ một lần hơn nữa còn sẽ gia tăng một m ă m s á t lục trị đồ chơi này muốn bị người siêu việt đều tốn sức nhìn phía s a u đã càng ngày càng gần sưng ơ máu một k h ắ c này ta rất cứng khóc không ra nước mắt chương một trăm bốn mươi tám tiếp tục cầu chương một trăm bốn mươi tám tiếp tục cầu ta kháo còn có loại này quy tắc vật này cùng cậu ca ban đầu người báo thù nhiệm vụ một dạng trực tiếp báo cáo đó a cháy lên đến cháy lên đến nhanh bắt ta bác người truyền hạ nhiệt một chút trước cậu ca không nên giết lục trị cũng là bởi vì cái này sao vừa nói như vậy thật giống như thật như thế cậu ca dường như trước liền biết rồi tin tức này hắn lúc nào phát hiện không hổ là cầu vương biết rõ tin tức là một chút không tiết lộ a hạng thứ mười là ta rất cứng ta cảm giác giá hỏa kia không sống tới ngày mai chật chật thật thê thảm a một nam khi s á t lục chị xếp hạng sau khi xuất hiện tất cả khu vực đám khán giả triệt để hưng phấn rồi có thể tưởng tượng tương lai mấy ngày nay người chơi giữa sẽ xuất hiện thế nào kích thích chiến đấu rất nhiều người chơi đoán được cậu ca lý giải bộ phận quy tắc đối với lần này tất cả mọi người đã thành thói quen ở trong mắt bọn hắn cậu ca thuộc về bậc học người chơi nhìn thấy sắt lục xếp hạng sau khi xuất hiện dạ hiệu thở phào n h ạ nhóm mình ban đầu băn khoăn là chính xác nếu như đem những cái kia hải thú g i ế t tất cả hắn hiện tại rất có thể đạt đến đệ nhất giống như thằng hề hoàng loại này sát lục quân thứ nhất thân lại bị treo giải thưởng hai tầng thân phận bên dưới gặp phải ám sát không chừng nhiều lần cấp đi hiện tại không có lên bảng vấn đề gì đều không có một bên là cách mỗi sáu giờ liền có thể phát hiện xếp hạng thứ mười người chơi một bên đến bây giờ còn không biết rõ dấu ở đầu c ầ u ca bình thường người chơi làm như thế nào chọn không cần nói nhiều đi nhìn đến sát lục xếp hạng giả hiệu tỉ mỉ nghiên cứu rồi một hồi trong đó phần lớn người chơi hắn đều nghe nói qua những thứ này đều là các khu vực quốc gia top mười đỉnh cấp chức n h i p giả c k cùng a l e x a n d e r càng là công hội hội trưởng bất quá cũng có ngoại lệ ví dụ như ngoại trừ ta rất cứng cũng không biết ra hỏa này là vận khí tốt đâu vẫn là vận khí quá kém không nghiêng l ệ c h lăn lộn cái hạng thứ m ộ ư ơ i nếu mà nửa đường có người chơi xếp hạng vượt qua hắn còn tốt không có ai vượt qua vậy kế tiếp mấy ngày hắn cũng chỉ có thể chạy trốn nếu mà sống đến cuối cùng có thể thu được ít nhất hơn vạn vạn sắt lục t r ị một đợt cất cánh nếu mà nửa đường bị giết vậy chỉ có thể nói lên đường bình an rồi đồng thời từ bọn hắn sắt lục chị có thể thấy được tranh lệnh vẫn còn rất lớn phiêu lượng quốc hội trưởng ca cùng lông hùng quốc hội trưởng alexander rõ ràng là đệ nhất thê đội cái khác thuộc về một cái khác thê đội bất quá sáu nghìn s á t lục trị dường như cũng không nhiều a nếu mà dạ h i ể u không để cho s á t lục trị hiện tại nói ít cũng có bảy nghìn người chơi khác nghe thấy cậu ca cái ý nghĩ này tuyệt đối sẽ m a n g chết hắn n g ư ờ i nha một người triệu hắn hai mươi cái tay chân xin chào ý tứ nói chúng ta chính là đao thật thương thật đấu giao g ă m a dạ h i ể u nâng c ầ m lên suy tư tháp chủ chiêu thức ấy tao thao tác để cho đám người chơi giữa mâu thuẫn lại lần nữa thăng cấp top mười người chơi phải cẩn thận để phòng người chơi khác tập kích nhưng ngược lại bọn hắn cũng có thể săn giết người chơi khác để thăng sát lục trị cách mỗi sáu giờ để thăng mười phần trăm căn cơ càng tốt cuối cùng sát lục trị càng cao cho nên tương lai hai ngày ắt sẽ có một đợt tác chiến giang đạo lý dạ hiểu rất muốn nhân cơ hội chơi chết thằng hề hoàng ca thế nhưng loại đỉnh cấp người chơi không phải dựa số lượng có thể bù đắp mỹ ảnh tiên yêu hồ ly tuy rằng bốn c cấp ma thú nhưng nó thuộc về k h ô n g chế hình chính diện chiến đấu nhiều lắm là cùng c cấp ma thú không sai b i ệ t lắm một trọi một khẳng định không đánh lại cho nên biện pháp tốt nhất chính là tiếp tục cầu trước tiên cầu đến ngày thứ chín nhìn một chút đợt thứ ba thú chiều là chuyện gì xảy ra rồi hay nói dưới trạng thái ẩn thân giả h i ể u lặng lẽ tiến vào nội lục q u a n đi còn lại một vòng lớn rốt cuộc tìm được một nơi vị trí thích hợp một cái tiểu sơn thế núi so sánh dốc trong đó một bên ngọn núi gần như thẳng đứng không quá nửa trên sườn núi có một nơi lom xuống đi vào địa phương xem như một cái sân thượng nhỏ nhìn từ đằng xa nơi đó hết thảy đều nhìn một cái không sót gì hiển nhiên không phải ẩ nút n địa phương tốt nhưng nếu như là cộng thêm h u y ễ n cảnh đó cũng không giống nhau thừa dịp sắc trời vẫn chưa có hoàn toàn sáng lên giả hiệu nhanh chóng leo lên hôn vệ mỹ ảnh tiên yêu hồ ly phong thích ra ngoài viễn cảnh lĩnh vực bắt đầu ngưng tụ một lát sau giả hiệu cùng hồn vệ mỹ ảnh thiên yêu hồ ly biến mất tại tại chỗ thứ bên ngoài nhìn một chút không có bất kỳ vấn đề một dạng trinh sát kỹ năng cũng sẽ không hướng tại đây thả ra có thể xưng hòa mỹ giả hiệu là vui vẻ p h o n g phát s ó n g trực tiếp đám khán giả chính là không làm giá hỏa này chúc cậu đi k i ê m một trăm n ă m s á t lục đứng hàng đều bắt đầu h ắ n g cư nhiên vẫn còn ở nơi này cậu ta muốn thấy trên bảng xếp hạng người chơi chiến đấu trực tiếp cái năng lực này cho cậu ca xem như khổ tám đ ờ i rồi cậu ca ta liền bất động các ngươi có tức hay không lâu trên có dám hay không nói một chút địa chỉ tính toán một chút đánh giá lại được đợi buổi tối rồi vốn là cũng muốn đi bất quá suy nghĩ một chút trở về một chuyến a tôi nhìn đến tiếp tục bị hội trổ mã cầu ca đám khán giả tiến g oán h ờ n khắp nơi tại sao mở truyền trực tiếp cầu ca là cái nằm sấp xuống đất mà a loại này biết rất rõ ràng đến tiếp sau này có kinh trời t u ồ n kịch diễn ra lại không xem được cảm giác quá khó chịu đối mặt rất nhiều khán giả thân thiết thăm hỏi sức khỏe dạ h i ể u thờ ơ bất động sắt lục cái gì có gì để nhìn sống sót mới là đạo lý cứng rắn trên núi cao chót vót mấy ước khán giả lại lần nữa bắt đầu nhìn lên hình ảnh đến lần này vị trí so xanh cao nhìn phạm vi hơi xa một chút thỉnh thoảng sẽ có mấy cái người chơi đi ngang qua nhưng mà chỉ như vậy mà thôi một cái khác một bên kèm theo sát lục bảng xếp hạng xuất hiện các khu vực người chơi chiến đấu chân chính bắt đầu trước tất cả người chơi khoảng cách với nhau chiến đấu cũng không kịch liệt một mặt là đối với cái này phó bản thế giới tin tức không hiểu rõ lắm mặt khác chính là lợi ích không đủ hiện tại tin tức đã nắm giữ mà không sai biệt lắm sát lục chị cũng bày ở nơi đó lúc này chính là thợ săn bắt đầu săn thú thời khắc phóng phát sóng trực tiếp thỉnh thoảng từ phương xa truyền đến tiếng súng hoặc là tiếng nổ ngay mọi người lòng ngớ ngáy khó nhịn nhưng lại cái gì đều không thấy được sau sáu tiếng một lượt mới bảng xếp hạng người chơi vị trí công bố nó、no、1, ộ t k s á t lục trị 7466. n、no、t r ó h a l e x a n d e r s á t lục trị 6825. n、no、tám t、sì、m h ó ba x mô qua gia vụ s á t lục trị 5865. n、no、t á ó b đệ sĩ a s á t lục trị bốn nghìn hai m ba nó t sài đồn s á t lục trị 3956. n、no、c h ó c công tử s á t lục trị 3926. n、no、c h í t a ó m ư ta rất cứng s á t lục trị 3879. ra hiệu ngắm nhìn một phía t ố t mười người chơi bên trong có bảy cái tựa hồ đang trên tòa đảo này còn có ba cái khoảng cách khá xa hướng đông nam cái kia xa nhất đại khái tỷ số chính là ta rất cứng có thể sống qua sáu giờ cái này lao hắt năng lực sinh tồn cũng không tệ lắm nếu mà có thể quay đầu có thể giúp hắn một tay về phần người chơi khác phần lớn s á t lục chị đều ở đây tốc độ cao tăng trưởng bất quá nguyên bản thứ bảy cái kia người chơi không có thứ tám hạng thứ chín đi tới một tên hiện tại hạng thứ chín đổi thành một người khác tên là công tử người chơi s á t lục đứng hàng c h ỉ bắt đầu sáu giờ liền có người chơi bị giết chết quả nhiên tại trên bảng xếp hạng người chơi vẫn là rất nguy hiểm cho nên nha vẫn là cầu điểm tương đối an toàn phân tích xong một lần tin tức d ạ h i ể u nghiêng đầu lại lần nữa thiết đi mà mới một đợt thợ săn cùng con mồi săn g i ế t trò chơi tắt tiếp tục bắt đầu chương một r ư ơ chín cao cấp cục chiến đấu chương một r ư ơ chín cao cấp cục chiến đấu bên này d ạ h i ể u tiếp tục cầu bên kia một vòng mới săn g i ế t vẫn còn tiếp tục chiến đấu duy trì liên tục đến xế chiều sáu giờ lần thứ ba s á t lục bảng xếp hạng lại lần nữa công bố lần này xếp hạng không có thay đổi nhưng mà thằng hề hoàng s á t lục trị chính là tăng vọt đến một ván mút hiện tại trong khoảng thời gian này hắn đào thải ba bốn tên người chơi người chơi tin tức lại lần nữa công bố sau đó tiếp theo chân trời liền xuất hiện phi long kèm theo từng trận long ngâm tiếng vang khởi đám người chơi đưa mắt về phía bầu trời hôm nay s á t lục t r ị cao đến bảy trăm điểm nếu mà đem đây cái này s á t lục t r ị thu được có người chơi có thể tiến vào top m ộ ư ơ i cách mỗi sáu giờ gia tăng một m ư ơ lợi nhuận vẫn là ngon vô cùng đương nhiên tiến vào top m ộ ư ơ i cũng chỉ có nghĩa là cần gánh vác bị người đuổi rét nguy hiểm khi nghe thấy long ngâm âm thanh thời điểm dạ hiệu liên tình hắn rẻ đặt nhìn về phía bầu trời không ra ngoài dự liệu ngoài ý muốn rất nhanh sẽ đến một lát sau dạ hiệu suy đoán thành sự thật mười cái phi long bên trong có bốn cái bay về phía ưu đảo rồi sau đó hai cái phi long hẳn là đồng thời tại dạ hiệu đỉnh đầu đem thả dù bảo dương bông ra mỗi một cái bảo dương cách hắn đều không đủ một trăm m nếu không phải dạ hiệu kẹt ở trên vách núi vào lúc này liền bị bảo dương bao vây tại dạ hiệu tử vong chi nhãn bên dưới hắn có thể nhìn thấy bốn phương tám hướng đều có người chơi lén lút tới gần bất quá tại đây người chơi càng cẩn thận hơn không có ai đần độn mà tại thả dù xuống mới chờ đợi những người chơi này ẩn tàng ở chung quanh rừng rậm hải tăng thi thể các nơi từng cái từng cái hóa thân nằm sấp xuống đất ma ẩn giấu lần này thi đấu khiêu chiến đến lúc này, s á t lục bảo dương giá trị còn kém rất rất xa người chơi khác trước ngực s á t lục c h ị cho nên bảo dương chỉ là mồi nhử người chơi mới là con mồi ta nhìn thấy tám cái người chơi rồi ta đều nhìn thấy mười một cái rồi không phải chứ phía dưới rõ ràng có mười ba cái người chơi dựa đi tới rồi tại sao ta chỉ có thấy được một cái lâu trên nếu mà ngươi trở thành người chơi nhớ lập tức từ bỏ không thì lúc nào chết cũng không biết đều là lao lục các bọn hắn mục đích không phải s á t lục bảo dương bọn hắn là tính toán đánh lén người chơi khác nga bên k i a đánh nhau ta đi cái tia giới thi thể mặt cứ n h i n cũng có người chơi phong phát sóng trực tiếp một hồi kêu la hong xóm cậu ca tuy rằng khi nằm sấp xuống đất ma tính toán cầu đến mức tận cùng nhưng hắn chọn vị trí cũng không tệ lắm cộng thêm tháp chủ với tư cách đạo diễn không ngừng điều chỉnh hình ảnh để cho đám khán giả thấy được một đợt không giống nhau chiến đấu mỗi cái khu vực người chơi toàn bộ hóa thân lão lục bên trên một giây có người tập kích đợt này một giây kế tiếp bọn hắn lại bị người chơi khác tập kích cơ hồ tất cả người chơi đều ở đây thợ săn cùng con mồi giữa vô hạn đặc t u y ề n đừng nói đám khán giả rồi cho dù là dạ hiệu thấy cũng không nhịn được chất lưới cùng dạ hiệu so sánh những cái này mới là chân chính lão l đương nhiên loại chiến đấu này trừ phi có năm chắc tất thắng nếu không đám người chơi giữa là sẽ không toàn lực đánh chết cho nên hôn chiến kéo dài mấy phút nhưng xuất hiện thương vong không lớn rốt cuộc bảo dương hạ xuống một cái rơi xuống tại trong bụi cỏ một cái rơi xuống tại dốc núi nhỏ bên trên ủy dị chính là thẳng đến bảo dương rơi xuống đều không có người chơi tới gần ngược lại bầu không khí ngược lại trở nên càng căng thẳng hơn lên lúc này ai dám tới gần tuyệt đối sẽ bị lượng lớn người chơi kích hoạt giết chết thời gian chậm rãi trôi qua mỗi một khắc khoảng cách bảo dương tương đối gần bụi cỏ bỗng nhiên xuất hiện động tĩnh sau một khắc lượng lớn kỹ năng hướng phía châu đó c h ú t xuống trong chấp mắt phía này bùi có biến thành một cái thung lũng kèm theo đám người chơi xuất thủ vị trí của bọn họ để lộ rồi sau đó hôn chiến liền triển khai như vậy dạ h i ể u ở đó chút người chơi trên thân không ngừng bắt nhìn cho dù s á t trời đã ảm đạm nhưng mà từ linh chi nhãn ra chỉ bên dưới dạ h i ể u thấy một người m ư ờ i phần rõ ràng nếu mà hắn bắn chuẩn hiện tại bắt đem súng bắn tỉa có thể tập kích nhiều cái người chơi quên đi cái này thương tâm chủ đề không đề cập tới cũng được trong quan sát dạ hiệu thấy được một cái sắt lục trị vượt qua sáu người chơi xị mô qua gia vụ nguy hiểm đẳng cấp d cấp chức nghiệp ni dạ thuộc tính lực lượng hai mươi tám thể chất hai mươi tám nhanh nhẹn hai mươi tám tinh thần hai mươi tám kỹ năng trà cờ dạ thể thuật tinh thông kiếm trong tay ảnh phân thân chi thuật ba ba ba ra hiệu trước mắt đây là hắn vừa b ổ cỏ x ấ y đồn sau đó gặp phải cái thứ nhì những khu vực khác đ ỉ n h cấp đem thủ chuyên nghiệp rồi hơn nữa cái da hỏa này mang đến cho hắn một cảm giác so sánh b ổ cỏ x ấ y đồn càng thêm nguy hiểm nếu mà bị cái da hỏa này tiếp cận sẽ phi thường nguy hiểm lúc này phía dưới trong chiến trường ít nhất có sáu cái đội ngũ số người gần bốn mươi người xì mổ quạ dạ b ụ tuy rằng lợi hại nhưng hắn đồng d ạ n g bị nhiều cái đội ngũ nhằm vào mọi người hôn chiến với nhau trong lúc nhất thời khó phân cao thấp nhìn một chút dạ hiểu đông nhiên hai mắt tỏa sáng hắn phát hiện xì mổ quạ dạ bù đội ngũ bên trong có một người q u â n cũ y nù y c h ế n rô Dạ hỏa này không biết lúc nào cư nhiên chạy đến xì mổ quạ dạ bù đội ngũ trong đó dạ hiểu khỏe miệng hơi câu lên nếu mà hắn ở bên trong k i a dạ hỏa cũng không cần quản đến lúc thời gian nhanh lúc kết thúc g i hỏa này tuyệt đối sẽ đâm lưng hắn chiến đấu kéo dài vài chục phút lại lần nữa đào thải ba bốn cái người chơi trong hôn chiến k không có m ù i nhử người chơi khác không còn liều mạng n ộ n nhịp rút lui mấy phút sau hình ảnh bên trong lại cũng không thấy được bất cứ người nào ảnh đây chính là cao cấp cuộc chiến đấu sao ta ta cảm giác ở bên trong không sống qua ba phút tự tin chút đem cảm giác hai chữ loại trừ những thứ này đều là trải qua vô số tử vong đánh giết đỉnh cấp người chơi đi cùng với bọn họ chết thế nào cũng không biết bạo tư thế trước cảm thấy cậu ca lợi hại bây giờ nhìn lại dường như cũng chỉ dạng này a cậu ca tổng cộng mới trải qua năm lần phó bản thế giới tổng thời gian mới nửa năm tại đây thâm niên người chơi thấp nhất đánh giá đều có một năm giới rồi phong phát sóng trực tiếp mắt thấy một đợt cao cấp cục chiến đấu đám khán giả nhìn nó mắt người chơi thực lực trình độ không phải dựa vào thuộc tính chức nghiệp kỹ năng phán định ban nay chết mấy cái người chơi chiến l ự c đều không thấp nhưng bọn hắn lại bị không như bọn hắn người chơi đào thải ngưu l ự c chỉ số thông minh đoàn đội phối hợp chờ một chút đều là quyết định thắng bại nhân tố trọng yếu rất nhanh sắc trời triệt để ảm đạm xuống nhưng hôm nay cùng trước kia khác nhau tất cả mọi người đều biết rõ đêm này chú định sẽ không bình thường sau sáu tiếng chiến đấu mới dù sao lại bắt đầu lại từ đầu một cái khác một bên khoảng cách lũ đảo còn có mười mấy dặm nơi nào đó hải vực ta rất cứng ba bạn gây chính đang trong biển dọ bơi lội tại phía sau bọn họ chính là nồng đậm xương máu lúc này xương máu dọc theo mặt biển chậm rãi di chuyển về phía trước tốc độ không nhanh mỗi ngày tiến tới bất quá mười mấy km nhưng toàn bộ hải vực tổng cộng vừa bao lớn bảy ngày thời gian bắt thành hải vực đã biến mất rồi dựa theo cái tốc độ này ngày thứ mười xương máu sẽ đến lũ đảo bất quá những n à y cùng ta rất cứng không liên quan hắn lúc này lướt qua xương máu danh giới chậm rãi đi phía trước bơi liên tục ba lần sát lục trị tăng trưởng h ắ n đã bỏ đi có người thay thế sạch h ắ n xếp hạc hắn có thể làm chính là vì nơi ở xương máu tít ngoài rìa địa phương tận lực cách xa người chơi khác ai lúc nào là đầu a chương một trăm năm mươi đợt thứ ba t h ú triệu nhiệm vụ ẩn mở ra chương một trăm năm mươi đợt thứ ba t h ú triệu nhiệm vụ ẩn mở ra hướng theo thời gian đưa đ ẩ y chiến đấu càng ngày càng kịch liệt nửa đêm một l ụ mươi hai giờ sát lục xếp hạng. No s á t lục trị、no、xếp hạng s á t lục chị năm nghìn không trăm bảy mươi chín ca s á t lục t r ị tăng vọt hiện nhiên có người tổ đoàn săn giết ca kết quả bị phản ngày thứ chín sáng sớm sáu giờ s á t lục xếp hạng、no 1, ca, sát lục trị, nó、no、một k s á t lục chị hai mươi một năm trăm hai mươi ba nó h a alexander s á t lục chị m t ư ơ i sáu bảy trăm năm mươi ba nó ba xị mô qua gia b ụ s á t lục chị m t ư ơ i một năm trăm ba mươi tám nó m ư ờ ta rất cứng s á t lục chị sáu ba trăm ba mươi lăm alexander tự a hồ cũng bắt đầu săn thú s á t lục t r ị trên phạm vi lớn ra t ă n g bảy cách mỗi sáu giờ s á t lục bảng xếp hạng s á t lục t r ị liền sẽ tăng lên trên diện rộng đặc biệt là ba người đứng đầu s á t lục đáng ra tốc độ tăng trưởng càng lúc càng nhanh người chơi khác cho dù săn giết người chơi khác cũng rất khó đuổi theo rồi mười cái danh ngạch bên trong chính giữa những cái kia xếp hạng cùng người chơi tên thì thỉnh thoảng phát sinh thay đổi chỉ có ba người đứng đầu cùng hạng thứ m ộ ư ơ i không có bất kỳ biến hóa nào ngày thứ tám cả ngày đám người chơi đều ở đây trong hỗn loạn vừa qua bất quá bên ngoài mặc kệ nhiều náo nhiệt giạ h i ể u nhưng lại như là cùng lao tăng đả tọa vẫn không nhúc đ í c h người trẻ tuổi tại sao phải đánh đánh rất g i ế t ngồi xuống ngủ một giấc bất hương sao trong nháy mắt ngày thứ tám đi qua ngày thứ chín đến lúc tờ mờ sáng nguyên bản hỗn loạn lũ đảo nên đón yên tĩnh ngắn ngủi tất cả người chơi không có tiếp tục chiến đấu mà là đưa mắt về phía đại hải dựaoán dự hôm nay hẳn sẽ có đợt thứ ba th trên vách núi dạ hiệu đồng dạng nhìn chăm chú v i ế thị t khi sắc trời sáng lên đập vào mi mắt là chân trời một vệ t m à u máu xương máu đã tới lúc này sương máu khoảng cách ru đảo chỉ còn lại chưa đủ khoảng cách hai mươi dặm khi ngày mai lúc này có lẽ liền đến bờ biển rồi trong khi chờ đợi thời gian đã tới sáng sớm sáu giờ một lượt mới xếp hạng xuất hiện bất quá phần lớn người chơi đều không có quản mà là tiếp tục nhìn về phía đ ạ i hải dạ hiệu nhìn đến hướng đông nam một cái địa phương nào đó ánh mắt có chút quái dị phương xa trong hải vực cư nhiên có một cái tia sáng ta rất cứng cư nhiên chưa có tới trên à o ra hỏa này chẳng lẽ không biết thú chiều sắp đến sao nghi hoặc bên trong đại điệu bỗng nhiên run một cái sau một khắc phương xa bờ biển đ ố n g nhiên xuất hiện một cái k h ủ n g lồ hải thú đó tựa hồ là một đầu cá voi chỉ riêng nổi lên mặt nước địa phương đều vượt qua 1 0 m phỏng đoán cẩn thận toàn trường vượt qua 5 0 m m à tại cá voi trên lưng xuất hiện một loại nhân ngư nửa người trên người nửa người dưới cá bất quá nói là người nhưng lớn lên có chút xấu xí cái kia nhân ngư há miệng trong cổ họng phát ra một đạo tuy rằng không tính trói hay nhưng mà khó nghe sóng âm thanh âm kia thông qua phía dưới cá voi truyền bá ra ngoài phạm vi trực tiếp trở nên lớn không chỉ gấp mười lần kèm theo sóng âm xuất hiện mặt biển bên trên xuất hiện lượng lớn hải thú đại quân c h ẳ n g chỉ đem đường b e n biển ba km bên trong toàn bộ phủ kín ưu đảo xung quanh những địa phương khác đồng dạng xuất hiện tương tự hình ảnh cái nhìn kia trông không đến đầu hải thú giống như một nhánh dòng lũ bằng sắt thép chỉ là nổi lên mặt nước liền cho người một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi giờ khác này cảm giác ngột ngạt quá mạnh mẽ không ít người chơi gian nan nuốt nước miếng một cái một ít thậm chí lén lút hướng đất liền tháo lần thứa thút c i ề u quy mô đã vượt qua xa bọn hắn phỏng đoán loại này con số hàng triệu thú chiều đều sẽ bị t r ì n ngập nhưng mà đây vẫn chưa kết thúc khi tiếng hát vang lên thời điểm tháp chủ âm thanh xuất hiện tích h n g ư ơ i bị hải tộc sóng âm công kích gặp phải tiêu cực bờ uff hát hành khúc tiếng hát mỗi duy trì liên tục một tiếng hải thú toàn bộ thuộc tính một người chơi sát lục chỉ mười tích h n g ư ơ i kích phát nhiệm vụ ẩn bảo vệ quốc gia bảo vệ quốc gia nhiệm vụ yêu cầu mười giờ bên trong đem mười cái nhân ngư đánh lui Chú thích, một khi tiến vào biển người trung gian cá tiếng hát liền sẽ đình chỉ hoàn thành tưởng t ư ở n g sát lục chỉ một trăm thất bại trừng phạt không có giới thiệu tóm tắt sinh tồn vẫn là hủy diệt đây là một cái vấn đề bốn ta g ó t chơi như vậy kích thích sao mỗi giờ hạ xuống một mươi một mươi giờ bằng đây cựu thiên buồng công chơi a ta đã nói rồi tháp chủ không thể nào tốt bụng như vậy bằng không chờ đến thời gian kết thúc liền ca sát lục chị cũng sắp có thể mang sát lục thương thành bên trong đồ vật mua một lần hiện tại còn cân nhắc cái gì sát lục chị a mỗi giờ toàn bộ thuộc tính một khái niệm gì ba h thực lực tăng gấp đôi a trong vùng biển nhất định là có không ít dê cấp hải thú đây nếu là duy trì liên tục mấy phút có hay không có thể xuất hiện một đống lớn c cấp quái vật liền đại dương bên trong những cái kia hải thú liền hỏi ngươi làm sao giết cậu ca hạt dưa thức uống nước suối có cần hay không Cậu c mọi người tĩnh lục cần nha, không đ nghe á t s vậy sắc mặt xấu xí đối với đợt thứ ba thú chiều xuất hiện bọn hắn sớm có dữ liệu nhưng hải tộc cùng nhiệm vụ đặc thù là bọn hắn không có nghĩ tới tháp chủ không có nói lần này thú chiều thời gian kéo dài nhưng nhìn hiện có tin tức lần này tuyệt đối không phải ba h á t rất có thể duy trì liên tục m ộ ư ơ i giờ thậm chí lâu hơn tại hành khúc dưới ảnh hưởng mỗi giờ quái vật toàn bộ thuộc tính một bọn hắn sát lục trị hạ xuống một m ư ơ không cần mấy giờ tất cả quái vật b i ể n thực lực liền sẽ để thăng một cái đẳng cấp đến lúc đó đối mặt mấy ước mười 10 vạn trăm vạn mà tính dê cấp hải thú đám người chơi cũng chỉ có chạy chối chết phần cho nên muốn hoàn thành nhiệm vụ này liền cần trong thời gian ngắn nhất đem mười người này cá lén chết ít nhất cũng phải đánh lui nhưng nhân ngư ngay tại khổ cá voi trên l ư n g h mừng muốn qua thì nhất định phải xuống nước cho dù nhân ngư khoảng cách bờ biển chỉ có không đến hai trăm m khoảng cách nhưng khoảng cách này đối với phần lớn người chơi giống như một đạo khoảng cách cực lớn trên đất liền bọn hắn đều không nhất định có thể chiến thắng ở trong biển liền càng không vui trên vách núi gia h i ể u nhìn đến trên mặt biển thú triều đại quân trong mắt chính là lập lòe đặc thù hà quang hắn đối với s á t lục c h ỉ cái gì không quá để ý người nha cần lượng sức mà đi lần này thi đấu khiêu chiến cuối cùng c h ỉ cần có thể an nhiên vượt qua hơn nữa thu được cái kia chạy chối chết sách kỹ năng là đủ rồi lúc này hắn hưng phấn nguyên nhân là bởi vì tháp chủ nhắc nhở mỗi giờ hải thú toàn bộ thuộc tính một như vậy vấn đề đến e cấp hải thú thông qua loại phương thức này tăng lên đến dê cấp sau đó bị giết chết bọn hắn linh hồn bạo s u ấ t đến là linh hồn toái phiến vẫn là sơ cấp linh hồn kết tinh đâu chương một trăm năm mươi mốt khắp đất hoàng kim chương một trăm năm mươi mốt khắp đất hoàng kim lúc này trong không khí tràn ngập mùi tanh g â y mũi nhìn đến giống như dòng lũ bằng sắt thép một dạng thú chiều tất cả người chơi cũng không dám thở mạnh loại kia cảm giác ngột ngạt thiếu chút để cho hắn ngạt thở một khác này tất cả mọi người đều đang suy tư nhiệm vụ hoàn thành có khả năng trong trầm mặc một cái âm thanh vang dội từ phương xa truyền nhiệm vụ đều nghe được nếu mà lúc này lại lục đục mọi người mấy ngày này bỏ ra toàn bộ đổ xuống sông xuống b i ể n rồi cho nên lúc này chúng ta cần đoàn kết lại nhiệm vụ tuy rằng khó khăn nhưng mà cho chúng ta cơ hội ít nhất giết chết hoặc là đánh tan nhân ngư thú chiều chưa phá tự vỡ lông của ta hùng quốc người chơi phụ trách chính bắc một bên một cái nhân ngư cái khác giao cho các ngươi alexander âm thanh từ một cái địa phương nào đó truyền đến t h a n h âm vang r ộ i tuyên truyền giấc ngộ nghe thời alexander âm thanh những khu vực khác người chơi đối mắt nhìn nhau trong mắt đang suy tư điều gì một lát sau ca âm thanh vang dội phiêu lượng quốc phụ trách hướng tây nam người cá ta dê quốc phụ trách rú trong đảo biển người đầu tiên cá ta âu châu khu phụ trách nội h ả i người thứ hai cá có cái thứ nhất dẫn đầu những khu vực khác người chơi bắt đầu đáp ứng đối mặt loại nhiệm vụ đặc thù này các khu vực người chơi hiếm thấy thả xuống thành kiến cùng đối địch nhiệm vụ lần này độ khó không thấp nhưng mà trận người chơi đồng dạng không phải thủy hóa chỉ cần phối hợp hợp lý trong thời gian ngắn nhất đem nhân ngư đánh lui vậy bọn hắn chẳng những sẽ không tổn thất ngược lại sẽ kiếm một món tiền lớn đỉnh cấp khu vực hoặc là quốc gia chiến đội có thể đánh tan một cái nhân ngư thực lực kém điểm có thể mấy cái khu vực người chơi hợp tác tiêu diệt một cái hôm nay hòn đảo bên trên tổng cộng có tiểu tam trăm người chơi nếu mà tất cả đều xuất thủ trung bình ba mươi cái người chơi tiêu diệt một cái nhân ngư hy vọng vẫn rất lớn mặc dù không phải tất cả người chơi đều có loại này khoảng cách xa lên tiếng thủ đoạn nhưng lúc này có nói hay không đã không trọng yếu phương án tác chiến alexander đưa ra có làm hay không là người chơi khác chuyện của mình bởi vì thú triều không cho bọn hắn thương lượng thời gian bên bờ kèm theo hải thú đổ bộ người chơi cùng thú triều chiến đấu chính thức vang dội bất quá lần này người chơi nhiệm vụ không phải chống đỡ thú triều mà là làm chém đầu hành động bọn hắn muốn tại quần quận thú triều bên trong đánh chết cá voi bên trên người cá tại dạ hiệu trong tầm mắt hướng đông nam có thể nhìn thấy một cái nhân ngư tại alexander lên tiếng sau đó phụ cận đám người chơi bắt đầu tổ chức rất nhanh bốn cái khu vực người chơi tiểu đội hợp thành một nhánh hơn ba mươi người đội ngũ nếm thử tấn công thú chiều số lượng tuy nhiều nhưng phần lớn đều là e cấp tiểu binh mấy cái người chơi rất nhanh liền hóa thành một cái đao nhọn tiến vào vào trong trong hộ chiến một cái năng lượng màu vàng óng đàn s ẹ t qua hư không chạy thẳng tới nhân ngư mà đi nhưng sau một khắp kia cá voi trên lưng liền xuất hiện mười mấy con khủng lỗ biển một dạng sinh vật bọn nó hóa thành một vòng kiên cố tường thành đem nhân ngư bao vây dê cấp bắn tỉa thương tử đàn đánh vào ốc biển v ò ngoài bất quá lưu lại một đạo nhỏ bé vết n ư ớ c h i ệ n nhiên những cái kia ốc biển một dạng hải thú cũng là dê cấp sinh vật tay súng bắn tỉa kia thấy vậy sờ mặt lại tại loại này dưới sự bảo vệ khoảng cách xa ám sát độ khó cực cao xem ra muốn đánh lui nhân ngư nhất thiết phải tiến lên ta gót quá kích thích rồi phía trước ngày hôm qua vừa nhìn một đợt cao cấp cục người chơi chiến đấu hiện tại lại có một đợt x ử thi cấp chiến dịch sảng khoái ai nếu mà cậu ca cũng tới là tốt hắn có nhiều như vậy vòng linh triệu hắn vật khẳng định có thể vào, vào hiện tại các khu vực người chơi cùng chung mối thủ cậu ca cứ nhiên khi đào b thánh m g ô muốn lên mình lên a mỗi ngày đạo đức bắt cóc người khác có bệnh a để cho cậu ca bên trên ngươi còn không bằng để cho hắn chịu chết đi cậu ca tuy rằng người có chút chó nhưng lúc này xác thực không thể lên mặc kệ nhiệm vụ có thể hay không hoàn thành hắn nhất định sẽ bị người chơi khác tập kích thánh m g ô kỹ nữ chỉ có thể qua qua miệng nghiện bởi vì tiến vào phó bản thế giới bọn hắn nửa phút đã chết rồi p h o n g phát sóng trực tiếp rất náo nhiệt một phần người chơi cảm thán chiến đấu hình ảnh kích thích một phần khác người chơi chính là đối với giả hiệu triển khai đạo đức bắt cóc bất quá một giây kế tiếp liền bị phun thảm đừng nói giả hiệu không thấy được cho dù nhìn thấy h chỉ cần ta không có đạo đức đạo đức liền bắt cóc không ta nhìn một hồi dạ hiểu có kết luận nếu mà bộ phận người chơi dám liều mệnh đang giải phóng lá bài tẩy đồng thời đánh đổi khá nhiều có thể hiểm hộ mấy cái người chơi tiến lên nhưng rất hiển nhiên không có ai sẽ làm như vậy đối với phần lớn người chơi mà nói nhiệm vụ có thể hoàn thành nhất định là tốt nhất không làm được tối đa chỉ là tổn thất s á t lục trị nhưng nếu mà chết tại bên trong không chỉ có s á t lục trị toàn bộ báo hỏng hơn nữa còn được đổi thêm một cái phục sinh tệ cho nên so sánh sắt lục trị xếp hạng thứ m ư ơ i người chơi phần lớn người chơi bình thường cũng không phải quá gấp loại này tỷ lệ phần trăm sắt lục t r ị suy yếu đối với những cái kia sắt lục t r ị càng cao càng khó chịu nhìn phía dưới chiến đấu gia h i ể u suy nghĩ một chút sẽ chết linh chi dưới bên trong triệu hắn đi ra hai cái hồn vệ hải thú dưới sự chỉ huy của hắn hai cái hồn vệ hải thú lén lút sờ lên rồi sau đó một cái xông vào thú t r i ề u hấp dẫn thù hận một con khác hồn vệ đem một cái e cấp hải thú đánh tàn phế mang đi nửa giờ sau cái kia hồn vệ rốt cuộc đem một cái nổ ra tất cả chân của lớn mang theo trở về thử linh trí chi nhãn chiều cô biển nguy hiểm đẳng cấp e thuộc tính lực lượng m ư ơ i tám thể chất hai mươi ba nhắc nhẹn、12. tinh thần 12. kỹ năng xé rách k i ể m tái sinh cứng rắn vỏ ngoài giới thiệu tóm tắt trong b i ể n rộng thường thấy nhất hải sản thịt mong muốn cùng nhân loại khác nhau hải thú thuộc tính khoảng cách cực lớn thể chất đã đạt đến dê cấp tài nghệ nhưng nhanh nhẹn cùng tinh thần cũng chỉ có e cấp hiện tại dạ h i ể u có chút hiểu rõ cái nguy hiểm này đẳng cấp ý nghĩa tồn tại rồi bất quá ngươi cái này giới thiệu tóm tắt là nghiêm túc sao không còn động thủ dạ h i ể u liền l ặ n g lặng chờ đợi thời gian trôi qua sau một tiếng chính đang trong chiến đấu hải thú nhóm bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài rồi sau đó trên người bọn họ bùng nổ ra một đạo khí tức cường đại đồng thời tất cả người chơi trước ngực s á t lục trị trợt giảm xuống 10%. Dạ h i ể u thật là để ý hắn nhìn về phía bị trẻ thành cầu chiều cua biển ánh mắt ngưng tụ chiều cua biển nguy hiểm đẳng cấp dê thuộc tính lực lượng một ư ơ i c h thể chất 24, n h a n h nhẹn 13, t i n h thần 13. kỹ năng xé rách kiềm tái sinh cứng rắn v ỏ ngoài giới thiệu tóm tắt trong b i ể n rộng thường thấy nhất hải sản thịt món bún Dạ h i ể u thấy vậy đại hỉ hắn trở chính là một khắc này nhìn thấy chiều cua biển đột phá dạ hiệu giơ tay chém xuống nhanh chóng giải quyết hết nó rồi sau đó đưa tay chạm vào một vệt màu xám cho tàn ảnh bị hút vào tử linh chi dưới bên trí o n g t c h n giới ư ơ thu được sơ cấp linh hồn kết tinh một.、Nghe、thấy nhắc nhở, dạ hiểu con mắt trợn thật linh hồn Nghe nhắc nhở, hiểu được cấp con sơ l dạ n này, Ta dựa vào, thật có thể. Một dựa dạ vào, khắc h có u chiều nếu đều nhìn giống như nhìn hoàng đến nhóm đến phía thú phía khắp chờ hải thú nhóm đều đột phá dưới kim. cái giờ, đất đột lúc về Đây là mấy d ê cấp lại thu hoạch, lại giàu thu một trợt h đêm k ô n g phải h mậu. Mẫu c ố trong nhất t là này có thật nhiều nguyên bản chính là dê cấp hải thú. Nếu là mà có cấp thật thú. hải dê b đang giàu không có địa phương bổ sung đâu hiện tại cái này không liền đến sao bất quá loại này tâm tình hưng phấn khôi phục rất nhanh xuống bảo tàng tuy tốt nhưng đột phá đến C cấp sau đó mới muốn giết chết có thể là không dễ dàng cho nên nên dùng biện pháp gì thu được đâu trong suy tư phương xa chân trời bỗng nhiên vang lên alexander âm thanh phía bắc nhân ngư đã tiêu diệt cần tiếp viện có thể tới t ì m ta ngay vậy dạ h i ể u trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc lúc này mới một tiếng vậy mà liền tiêu diệt một cái tốc độ có chút nhanh a bất quá người ở đó cá bị tiêu diệt có phải là đại biểu hay không chỗ đó không có ai chiến đấu cho nên dạ h i ể u vung tay lên đem hồn vệ mỹ ảnh tiên yêu hồ ly thu hồi tử linh trí giới mở ra ẩn thân hướng phía u hòn đảo phía chính bắc đi tới chương một r ư ơ i hai cậu ca lê n bảng chương một r ư ơ i hai cậu ca lê n bảng cậu ca đây là làm gì nhìn không hiểu đây là muốn đi đâu a không hiểu cậu ca đi phương hướng là phía bắc bên kia không phải vừa giải quyết xong sao khả năng cậu ca là đi qua nhặt đầu người có khả năng nhưng lập tức khiến người cá không có nhưng hắn hải thú chắc tồn tại đi đám khán giả đối với dạ hiệu hành vi bày tỏ rất không lý giải Chiến t r ư ờ n g h ỗ nhanh loạn n ư thế này, lấy cầu t í cách h ẳ n đúng là sẽ k h ô n g chủ đ ộ n g xuất thu thủ. Trừ phi đ ư ợ c lợi í c h xa xa l ớ n hơn lợi nhuận. Nhưng bọn hắn lợi s u y nghĩ hồi l â u đều k h ô n định trong này g xác có ích l ợ i gì m ộ t đ ư ờ n nhanh như g đ i ệ n c h ớ phút sau 20 p dạ h i ể u rốt cuộc chạy tới hòn đảo phía bắc lúc này đường ven biển bên trên trên đầy hải thú tuy rằng nhân ngư không có nhưng hải lý hải thú còn đang không ngừng tôn u trào hơn nữa tại đây vẫn có thể nghe thấy nhân ngư tiếng hát ngược lại thì người chơi một cái đều không có lúc này đám người chơi mặc kệ có nguyện ý hay không nhất định là ưu tiên hoàn thành nhiệm vụ cho nên đều đi nhân ngư địa phương sở tại rồi thấy vậy dạ hiệu cười hắn nhẹ nhàng sờ một cái tử linh trí giới sau một khắc hai một con hồn thú toàn bộ xuất hiện dạ h i ể u vung tay lên trúng tiểu nhân tấn công ta cùng lúc đó dạ h i ể u bên cạnh đồng dạng xuất hiện sáu thật gạt l ì n h ùn ba trăm sáu mươi độ xoay tròn s á t lục binh khí bắt đầu công tác dầm dầm dầm chiến đấu chính thức bắt đầu một khắc này dạ h i ể u cùng hồn vệ lực sát thương so với trước kia đông nam vùng duyên hải những cái kia người chơi tăng thêm đều muốn khủng bố hồn vệ bản thân không sợ chết dạ hiệu đạn dược lại tuyệt đối dồi dào phát huy ra được hiệu quả kinh người mấy phút sau dạ hiệu trước ngực tăng vọt hơn ngàn sắt lục trị d ọ n dẹp sạch một nhóm hải thú sau đó áp lực nhỏ đi rất nhiều Dạ h i ể u nhanh chóng đi đến mấy cái dê cấp hải thú thi thể bên người lại lần nữa triệu hồi ra chín con hồn vệ rồi sau đó hắn một bên cho vũ khí bổ sung năng lượng con mắt một bên quét nhìn thú t r i ề u bên trong hải thú một lát sau dạ h i ể u trong tầm mắt xuất hiện một con quái vật dạ xoa nguy hiểm đẳng cấp dê thuộc tính lực lượng 29, thể chất 28, nhanh nhẹn 28, t i n h thần 21. năng lực dạ xoa huyết mạch đổ độc bản năng chiến đấu nhìn thấy cái g i xoa kia tin tức g i hiệu hai mắt tỏa sáng tinh bột đánh tàn phế cái dạ xoa kia ghi nhớ phải sống h ồ n vệ mỹ ảnh thiên yêu hồ ly nghe vậy trong nháy mắt xông vào thú chiều mạnh mẽ chống cự tất cả hải thú công kích đi đến kia dạ xoa bên cạnh tinh thần chấn động đem cái nhiễu rồi sau đó một n g ụ m đem nó một cánh tay cắn đứt lại sau đó là cái khác tứ chi một lát sau bị cắn thành nhân côn dạ xoa bị ngậm trở về Dạ hiểu cười h í p mắt đem giao cho một cái hồn vệ bảo vệ đây chính là mình tại phú a mân ngàn lần không thể chết hắn sở dĩ liệu lĩnh bị phát hiện cùng gặp phải nguy hiểm nguy hiểm chạy đến nơi đây mục đích chính là thu thập trung cấp linh hồn kết tinh bình thường C cấp hải thú muốn giết chết chuyện rất khó khăn nhưng nếu như là d cấp hải thú vậy liền tương đối dễ dàng rồi chỉ cần đem bọn hắn đánh tàn phế liền có thể l ặ n g lặng chờ đợi bọn nó đột phá đến lúc đó lại thu hoạch liền không có áp lực chút nào đây chính là dưỡng thành trò chơi vui không quả thực quá đã hướng theo đệ nhất chỉ hải thú bị bắt sau đó là con thứ hai con thứ ba thời gian chậm rãi trôi qua cơ hồ cách mỗi một hai phút dạ h i ể u liền có thể tìm đến một cái d cấp hải thú đối mặt kích thước như vậy thú triều chỉ dựa vào hai chín con d cấp hồn vệ và một cái mị ảnh thiên yêu hồ ly khẳng định vô pháp hoàn toàn ngăn cản nhưng đối với dạ h i ể u mà nói không sợ nhất chính là tiêu hao phổ thông hải thú hồn vệ chết thì trọng phục phục sinh Mỹ ảnh thiên yêu hồ ly bị thương liền tiêu hao hồn lực chữa trị cái này tốc độ chữa trị cùng dạ h i ể u hồn lực tiêu hao có liên quan bình thường thương thế vài chục điểm hồn lực đầy đủ gặp phải trọng thương cần hơn trăm điểm nhưng mà đối với hiện tại dạ h i ể u mà nói loại này hồn lực tiêu hao hoàn toàn không thành vấn đề kết quả là phía bắc chiến trường xuất hiện một cái quỷ dị hình ảnh dạ hiệu một bên sắt lục một bên thu thập linh hồn v á c phiến một bên triệu hoán hồn vệ một bội một bơi này ở trong n g ộ chơi đánh bài đều không có bận rộn như vậy cậu ca đem những này hải thú đánh cho tàn phế không g i ế t là ý gì chờ chúng nó đột phá lại g i ế t thu được càng cao sát lục trị có khả năng nhưng cái này hẳn không phải chân chính nguyên nhân ta cảm giác cùng cậu ca năng lực có liên quan hắn có thể là tính toán phục sinh vài cái c cấp hải thú hồi vệ ba mươi con c cấp hồi vệ đây nếu là thành công cậu ca tại tại đây còn không đi ngang a không lẽ đi cậu ca triệu h ắ n lẽ nào không có hạn chế sao ta đã có hình ảnh p h o n g phát sóng trực tiếp đám khán giả mới bắt đầu có một ít không hiểu nhưng phía sau chậm g i i hiểu được cậu ca mục đích là những cái kia dê cấp hải thú tuy rằng không xác định nhưng quả thật có cậu ca đem biến thành c cấp hồn vệ khả năng phiêu lượng quốc hội trưởng thằng hề hoa ca rất mạnh có lẽ rất mạnh nhưng đối mặt 30 con c cấp hồn vệ cũng chỉ có chạy chối chết phần bốn một cái khác một bên chiến đấu vẫn còn tiếp tục lông hùng quốc cùng phiêu lượng quốc người chơi chiến đội thực lực rất mạnh một tiếng liền đem một cá i nhân ngư đánh chết bất quá người chơi khác đội ngũ thực lực còn kém rất nhiều đặc biệt là qua sau một tiếng tất cả hải thú toàn bộ thuộc tính đề thăng áp lực c h ậ tăng giờ thứ nhất phiêu lượng quốc cùng lông hùng quốc giết chết hai cá nhân ngư giờ thứ hai hai cái đội ngũ giúp đỡ hai cái liên minh người chơi giết chết mặt khác hai cái đồng thời dê quốc bên kia giết chết con thứ năm đại hạ quốc giết chết con thứ sáu nhìn như tình thế một phiến thật tốt t nhưng hải thú thực lực lại có k h ủ n g lồ tăng lên độ khó hệ số bao nhiêu thức tăng lên gấp đội giờ thứ ba tất cả khu vực người chơi tổng cộng tiêu diệt một cái nhân ngư tiếp tục giờ thứ bốn giờ thứ năm khi thời gian đi đến giờ thứ sáu hải vực xung quanh rốt cuộc chỉ còn lại cuối cùng một cái nhân ngư thế nhưng cá nhân cá xung quanh trải rộng mười mấy con x cấp hải thú dê cấp hải thú càng là khắp nơi đều có lúc này người chơi khác tập kết chung một chỗ nhìn thấy như thế cảnh tượng cũng là không khỏi hít n g ư ợ c vào một ngụm khí lạnh lúc này tân s á t lục xếp hạng đổi mới quyết chiến sáu giờ nhưng trước top mười người chơi s á t lục t r ị lại tất cả đều giảm một mảng lớn bọn hắn s á t lục t r ị quá cao mỗi giờ hạ xuống mười phần trăm đối với bọn hắn tổn thất k h ủ n g lồ phần lớn người chơi không có để ý phần này bảng danh sách khi bọn hắn theo bản năng liếc một cái thời điểm đông nhiên ngây ngẩn cả người bởi vì bên trong xuất hiện một cái tên mới hơn nữa cái tên đó danh tự g i i phá lệ、no 1, k, sát lục chỉ, m ỏ ký dê nổ nổ g xả cạ cạ l ộ t vòng xoáy cầu ca sắt lục t r ị 13.257. nó、no、ba alexander sắt lục t r ị 11.537. nó、no、bốn simo qua gia b ụ sắt lục t r ị 8.538. ư năm giờ điên cùng sắt lục ra hiệu sắt lục t r ị từ mới bắt đầu hơn 2 a i n g h n nhảy một cái tăng tới bây giờ một và ba đây là tính cả chính giữa tổn thất nếu mà đều tính cả ra hiệu tại cái này không đến thời gian năm tiếng lấy được vượt qua một vạn năm sắt lục tích phân tất cả người chơi trận to cắp mắt trong mắt tràn đầy khó có thể tin ẩn tăng cựu thiên cầu ca xuất hiện chẳng những xuất hiện hơn nữa lấy loại phương thức này xuất hiện tất cả mọi người ngắm nhìn một phía mười cái điểm sáng bên trong chín cái ở đó bọn hắn phụ cận duy nhất một cái tại ưu đảo phía bắc giờ khác này ở dạ hiệu xung quanh h i ệ n nhiên đứng b ữ n g ba mươi con C cấp hồn vệ chương một trăm năm mươi ba t h n g hề hoàng ca thượng chương một trăm năm mươi ba thang hề hoàng ca thượng ưu đảo bắc bộ ba mươi con C cấp hồn vệ hải thú giống như tiểu bột tại thú chiều bên trong c ạ p c ạ p giết lung tung tuy rằng lúc này lục thành hải thú đã đạt đến d cấp nhưng đối mặt x cấp hồn vệ vẫn chưa đủ nhìn những n à y hồn vệ không cần gì thao tác chỉ dựa vào cường đại thuộc tính cứng rắn vỏ ngoài liền có thể trực tiếp nghiền ép một đám tiểu binh cho dù gặp phải xê cấp hải thú cũng là không sợ hãi hóa thân hồn vệ hải thú không những có lúc còn sống chỉ số thông minh khoảng cách với nhau còn có thể lẫn nhau hợp tác thậm chí đều không cần dạ h i ể u chủ động chỉ huy bọn nó liền có thể đánh ra cực mạnh phối hợp đương nhiên cường đại như thế hồn vệ đại quân không phải là không có đại giới đại giới chính là mỗi giờ tiêu hao ba trăm linh một hồn lực mà dạ h i ể u hiện tại mỗi giờ chỉ có thể khôi phục ba mươi một điểm hồn lực trên l ệ không sai biệt làm gấp m ư ơ i lần nhưng g i hiệu trong túi beo lưng có tước h ừ n g mấy vạn linh hồn bài phiến đầy đ sắt lục đứng hàng xuất hiện khi nhìn thấy sự xuất hiện của mình tại hạng hai sau đó dạ hiệu sửng sốt một chút tà gót ban nay r ế t quá đầu nhập quên đây vừa ra năm giờ từ hai nghìn rét đến một vạn ba cũng là không có người nào hơn nữa phía trước cũng đều là hủy thủ hủy cất không dám bông u ra chọn nếu mà ngay từ đầu chính là đây ba mươi con C cấp hồn vệ hiện tại đánh giá sắt lục c h ỉ có thể phá ba vạn rồi Dạ hiệu nhìn bên người ba mươi con C cấp hồn vệ đại quân sự tình nếu đến b ư ớ c này dường như bản thân cũng không cần tiếp tục c ẩ n tàng đã như vậy, vậy cứ tiếp tục cạn g i hiệu rất khó nói tất cả hồn vệ tiếp tục hải thú không cần sống được Cấp cấp g hống hống hống. Một, từng cái, từng cái một cái h khác một bên hơn hai trăm được linh tên người chơi nhìn đến dạ hiệu sắt lục xếp hạng vẫn còn mậu bức trạng thái cậu ca làm gì rồi sáu giờ từ không tới có một đường nhảy đến hạng hai phải biết bọn hắn mỗi giờ đều sẽ tổn thất một mươi s á t lục chị bất kể là ca vẫn là alexander như thế chiến đấu s á t lục chị đều vẫn là đang một mực hạ xuống đây là dết bao nhiêu hải thú mới có thể đạt đến a hơn nữa tại sao hắn sẽ xuất hiện trong đó đại hạ quốc người chơi nhìn thấy cậu ca xếp hạng vui mừng không thôi mọi người mặc dù không biết nhưng chỉ cần là đại hạ quốc người chơi vậy thì nhất định phải ủng hộ mà phiêu lượng quốc cực kỳ đồng minh trận doanh người chơi chính là sắc mặt tái xanh Trước bọn hắn lục soát một vòng lớn cái gì cũng không thấy kết quả hiện tại cậu ca cư nhiên xuất hiện tại dưới mí mắt bọn hắn hơn nữa không biết làm sao được cư nhiên thoáng cái đi đến thứ hai vị trí ca tiếp theo làm sao bây giờ là liên thủ tiêu diệt cái này nhân ngư vẫn là đi trước tìm cậu ca bên cạnh đệ s ì á hỏi trong mắt chiến ý chẳng trề cái này hành tẩu năm mươi vạn hắn chính là cảm thấy rất hứng thú người chơi khác chính là thần sắc cổ quái trước chiến đấu quá mức kịch liệt hiện tại bình phục lại suy nghĩ kỹ một chút cái tiêu cậu ca cùng cái này ca dường như đều là bị treo giải thưởng người chơi chơi chết cái nào đều không thua thiệt nếu mà không phải ca thực lực rất mạnh xung quanh còn có phiêu lượng q u ố c người chơi bảo hộ không ít người chơi cũng muốn thử một chút ca nhìn thấy dạ hiệu tin tức biểu thị xư sở rồi sau đó ánh mắt lộ ra vẻ hư vấn trước hết giết nhân ngư nhiệm vụ này hoàn thành chúng ta có thời gian một ngày đi bắt cái kia con chuột vừa nói hắn nhìn về phía phương xa người chơi khác sáu giờ không có giải quyết các ngươi cũng là một đám phế vật khác không nói nhiều không muốn chém giết của các ngươi trị uổng phí hết liền cho ta cùng nhau hướng đổi t h a n h lúc trước hắn nhất định sẽ thu liễm một chút ít nhất cũng phải chờ nhiệm vụ sau khi hoàn thành động thủ nữa bất quá lần này phó bản nhiệm vụ sau khi kết thúc hắn muốn khiêu chiến tam giai quyền hạ bọn hắn sẽ không còn là cùng một cái thế giới rất nhiều thứ đều không cần đặc biệt là cậu ca đã bại lộ muốn tại ước vạn khán giả chứng kiến giới giết chết cậu ca này sẽ là cỡ nào sảng khoái một kiệt chuyện lời này vừa nói ra không ít người chơi trong mắt lóe lên sát khí không hổ là phiêu l ư n g quốc nói chuyện vẫn là trước sau như một mạc cuồng đã như vậy bản thân ngươi chậm giãi giết lao tử không phục bồi phi châu một cái khu vực người ra đen người chơi lạnh lùng nói rồi sau đó chuyển thân mang theo sáu cái người chơi từ bỏ chiến đấu loại này thi đấu khiêu chiến đối với bọn hắn không có gì tranh đoạt tư bản hiện tại bởi vì cái này nhiệm vụ đặc thù không ngừng khấu trừ sát lục trị bọn hắn sát lục trị cơ hồ không có bạo qua cho dù nhiệm vụ hoàn thành sát lục trị cơ hồ không có bạo q nhiệm vụ hoàn thành sát lục trị cơ hồ không nhất định đều không nhất định đủ mua m cái đạo cụ trang bị nếu m n nếu mà hắn là loại thái độ này vậy liền không cần thiết liều mạng ca bị người đánh mặt vốn là s ứ c sở mà phía sau bộ bên dưới chuyển ra hắn hài hước tiếng cười ha ha ha thú vị một con run dế cũng dám ở ngay trước mặt ta chống đối ta xem ra ta lâu như vậy không có xuất thủ có người quên thằng hề hoàng là làm sao đến, đến rồi dứt tiếng ca thân hình thoát một cái hóa thành một đạo tàn ảnh lướt qua xung quanh hải thú chạy thẳng tới cái kia người chơi mà đi thật nhanh ta đi xuất hiện tàn ảnh con mẹ nó đây là ta lần đầu tiên nhìn thấy thằng hề hoàng xuất thủ xung quanh người chơi thấy một màn này hơi biến sắc mặt giống như ca a a l e x người da đen kia người chơi thấy vậy mặt liền biến sắc mọi người cùng nhau xuất thủ ta cũng không tin chúng ta nhiều người như vậy đánh không lại hắn một cái nghe vậy mấy hát nhân người chơi thả ra kỹ năng hướng phía ca phủ tới bất quá nhưng đều bị hắn thân pháp quỷ mị tránh ra khoảng cách của song phương cấp tốc rút ngắn người da đen kia người chơi thấy vậy hét lớn một tiếng rút ra một cái liệt diễm đao x n g tới x o á t t r ư ơ n g đao chẳng xuống ngọn lửa nóng bỏng trực tiếp đem ca chém thành rồi hai nữa một k h ắ c này tất cả mọi người đều bối rối ban này vãi như thế ca cư nhiên bị một đau bổ nhưng mà người trong cuộc người ra đen kia người chơi không có chút nào cao hứng bởi vì hắn đây căn bản không có cảm nhận được chém tới đồ vật xúc cảm còn đang nghi hoặc trước mắt ca hóa thành một đoàn xương trắng tiêu tán sau một k h ắ c phía sau của hắn vang r ộ i những đồng bạn tiếng kêu thê thảm khi hắn quay đầu lại hắn đám đồng đội đã hóa thành từng đạo bạch quan bị đào thải rồi ký không ít người hít ngược vào một ngụm khí lạnh bọn hắn cư nhiên không có thấy rõ ca là làm sao làm bên trên một dây hắn vừa mới bị chặt một dây kế tiếp cư nhiên đã xuất hiện tại người chơi sau lưng trong lúc này chính là kém mười mấy mét đi chẳng trách trước không ít người chơi nếm thử tập kích kết quả tất cả đều không có đi loại kỹ năng này nếu mà dùng để tập kích giám sát hoặc là thiết lập c ả m b ấy tuyệt đối một hố một cái chuẩn Alexander Cao mày, các khu vực đỉnh cấp người chơi tin tức khẳng định hiện dàng nhầm nên nước dấu. dễ rất các vực cấp chơi tức Cho các vào. Mày, một Một phát khu khi bị bị c ó kỹ năng t h â Bây n giờ n h chuẩn ì n còn n n lại có bị kỹ ă g và giao g m tinh t h ô n g kỹ n ă n g năm h ữ n n g kỹ n này nhau, g tổ hợp lại với đ e ca biến thành m ộ t sát thủ. cái cấp cũng Điều đỉnh này n là g ư ờ i ngoài gọi h ắ n là thằng hề hoàng Nguyên n h â n Hắn g i người ế t chương thức đ một trăm năm n mươi giới bốn thằng hề hoàng ca c r u n g đem mặt khác mấy cái người chơi đào thải ca xoa xoa thủy thủ trong tay rồi sau đó hài hước nhìn đến cái k i a người chơi n g ư ơ i ta liền không t i ế t bất quá bởi vì ngươi cản dỡ làm hại đồng bạn của ngươi tất cả đều bị đào thải ta muốn thấy nhìn ngươi có thể hay không không biết xấu hổ tiếp tục lưu lại đi hát nhân k i a người chơi sắc mặt tức đen đỏ hắn hét lớn một tiếng lại lần nữa xung tới ta với ngươi liều mạng liệt diễm đào tại không trung chém ra mấy đạo ánh đạo nhưng đều bị ca thoải mái tranh thoát đồng thời hắn vẫn là một bộ say mê giọng điệu nói ha ha, ha thú vị phẫn nộ mỹ diệu thư vị ngươi càng phẫn nộ ta càng vui vẻ thấy một màn này phi châu khu vực không ít người chơi nổi giận nhưng bọn hắn sợ hai thằng hề hoàng thực lực không dám ra tay nếu thằng hề hoàng lợi hại như vậy vậy người này cá liền giao cho ngươi đi chúng ta phi châu khu vực người chơi không đánh nữa điểm này sát lục trị để lại cho chính các ngươi chậm rãi chơi đi trung á khu cũng không tham dự rồi đã như vậy vậy hãy để cho top mười người chơi tự mình chơi đi chúng ta đại hạ quốc cũng rời khỏi nguyên bản hơn hai trăm người đội ngũ trong chớp mắt liền có hơn một nửa người chơi từ bỏ chiến đấu bọn hắn không tiếp tục để ý thu triệu hướng phía đất liền rút lui nguyên nhu bức vệ các ngươi liền mình làm chúng ta không phục bồi đối với cái kết quả này thằng hề hoàng cũng không có cảm thấy ngoài ý mớn Hắn cười lạnh cười m ộ thân tiếng, một đám người đám ợ p cấp thật sự cho rằng các người rất trọng Trước ta át thôi. một chút đỉnh cấp người chơi thực t cho chỉ không chủ như hãy cho những hôi nhìn đỉnh chơi h vậy, vậy sự lực các con rằng người muốn kiến này người bại bài đi. yếu. là lộ mà Đã để hình thoát một cái thằng hề hoàng giải sử rất này người ra đen người chơi rồi sau đó chuyển thân hẳn là xông vào thú triều một dạng e cấp hải thú căn bản là không có cách đụng phải hắn trong chớp mắt ca liền đi tới hơn trăm thước hướng theo hắn không ngừng thâm nhập xung quanh cao cấp hải thú số lượng cùng đẳng cấp có thể gia tăng lúc này độ khó bắt đầu tăng vọt thấy phía trước hết đường có thể đi ca lật bàn tay một cái một cái vai thằng hề hộp xuất hiện tại trong tay rồi sau đó hắn đem hộp ném ra ngoài và ảnh hộp bạo nổ bên trong bạo xuất một cái cái mũi đỏ thằng hề búp bê sau một khắp đường tính bốn mươi m ở bên trong tất cả hải thú toàn bộ hoảng sợ la lên nguyên bản khí thế hùng hổ thú triều nhất thời hỗn loạn lên trong lúc hỗn loạn ca hóa thành một đạo tàn ảnh cấp tốc hướng phía nhân ngư phương hướng p h o n g tới khi hắn lướt qua bốn mươi m m cái khác hải thú vào tới ca không thèm để ý chút nào vung tay lên quả thứ hai hộp lại lần nữa ném ra sau đó hộp bạo nổ bốn mươi m hải thú lại lần nữa bị sợ hãi liên rằng này thằng hề hoàng dùng năm cái hộp mạnh mẽ đi tới hai trăm m đi thẳng tới bờ biển toàn bộ quá trình không có một cái hải thú công kích được hắn bất quá phía trước những này đối với phần lớn đỉnh cấp người chơi cũng có thể làm được chân chính phiền phái là cuối cùng hai cái này một trăm em mở hải vực đối với lần này thằng hề hoàng cười một tiếng thân thể run dậy dữ dội toàn thân xuất hiện một phiến bụi m ở khi bụi m ở tản đi tất cả người chơi trận to cắp mắt trong tầm mắt cư nhiên xuất hiện hai cái ca bên trái ca cổ tay ngân quang thoáng qua cầm trong tay dao găm trực tiếp tiến vào thú chiều bên trong trong chớp mắt liền hấp dẫn rất nhiều hải thú thù hận bọn hắn điên cùng đuổi rết cái kia thẳng hề thậm chí quên mất phía sau cái kia chân chính ca hẳn là trực tiếp chém ở một cái hải thú trên l ư n g tiến tới bất quá hải thú số lượng quá nhiều đối mặt vô số kỹ năng công kích trong đó thậm chí bao gồm mấy con x e cấp trong vòng mấy cái hít thở cái kia ca trên thân trở nên máu me đ ồ n g địa khi một đạo thủy nhận đi vào hắn thân thể người sau trực tiếp nổ tung phân thân bị giết nhưng khi phân thân tử vong một khắc này lại lần nữa bạo nổ lần này bạo nổ so với t r ư ớ c kia phạm vi càng lớn hơn đường kính trong vòng trăm thức hải thú tất cả đều bị nắn ngủi khống chế phía sau một mực thô bị chân thân rốt cuộc động thừa dịp đây thời gian ngắn ngủi hắn hóa thành một đạo tàn ảnh mấy dây bên trong ngang qua lúc này khoảng cách nhân ngư chỉ còn lại có chưa đủ năm mươi m nhưng mà đây năm mươi m khoảng cách phía trước còn có ba cái c cấp hải thú ngăn trở giống giống xung quanh hải thú tiếp tục g ầ m thét thả ra đủ loại kỹ năng đánh về ca lần này ca không đường có thể lui trực tiếp bị trúng mục tiêu nhưng bị công kích đến cái kia thẳng hề hoàng chính là hóa thành bạch quang trực tiếp biến mất không thấy tựa như cùng ban nay người ra đen kia người chơi chém cái kia giả thân một dạng chết chỉ số thông minh không quá đủ hải thú nhóm trong mắt mang theo vẻ nghĩ hoặc địch nhân biến mất nhưng luôn cảm giác nơi nào có vấn đề cá voi trên lưng nhân ngư còn đang duy trì liên tục hát mừng đột nhiên nó cảm giác sau lưng c h ậ t lạnh sau một khắc một con dao găm xuất hiện tại sau lưng của nó Xoát! thoáng bảo toàn hoàng hát quá các tiếng bặt Một tại thú dết chết nhất Thật mắt thấy trình thôi. biết thẳng rất thể tới Ngân quang nhân ngư rừng. người nhiều như nhân ngư. chính lượng người chiến mạnh! Năng hắn cùng nguy Phương người không Bọn hắn biết rõ thẳng hề hoàng rất mạnh, nhưng bọn hắn không nghĩ đến gia hỏa này có thể mạnh tới mức này. gia Đây! Đây Đây qua, quốc phiêu sau. khu của xa, hỏa hải chơi hiểm. chơi khiếp hề dưới lược im mà mức bộ là rõ đệ vậy vệ vô vực xê cấp lực có sự sợ Nguyên bất ả n m ít tính dẫn còn quá n liên hợp đây không phải là trọng điểm gia hiệu nghiêng đầu nhìn về phía phía sau dấu điểm lớn tiếng nói tiểu tiềm đem tất cả cây con giết những cây giống tia thật không dễ nuôi đến x cấp thực lực chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt đến x cấp đồ chơi này nếu như rơi xuống trở về đây không phải là thiệt thòi lớn rồi kết thúc rồi hả cậu ca kiếm bao nhiêu 28.654, i b a ta nhớ được nhiệm vụ đặc thù trước khi ra ngoài cậu ca chỉ có hơn 2.000 sát lục trị đi sáu giờ cùng kiếm lời hai vạn sáu sát lục trị cậu ca ngư bức nếu mà lại thêm mấy giờ cậu ca nói không chừng sẽ trở thành đệ nhất bất quá cậu ca lên bảng rồi phía sau có phải hay không phải bị đuổi giết truy sát ngươi nói là phiêu lượng cuốc cùng bọn hắn đồng minh sao phong phát sóng trực tiếp đám khán giả tuy rằng không nhìn thấy người chơi khác tiêu diệt nhân ngư quá trình nhìn mắt thấy cậu ca một đường rết xuyên thú t r i ề u ba mươi con xe cấp một vệ ai có thể ngăn cản không ít người chơi hiện tại hết sức tò mò cái trạng thái này cậu ca gặp phải phiêu lượng quốc t h ằ n g hề hoàng đánh nhau đến cùng ai càng hơn một bậc nhân ngư bị giết chết hải thú nhóm thuộc tính cũng giảm xuống bất quá thú t r i ề u cũng không có kết thúc nhìn đến thực lực hạ thấp e cấp hải thú dạ hiệu không có săn rết dục vọng lúc này chân trời một cái kim sĩ đại bằng bay tới rồi sau đó dịu ra dịu rít hướng về phía g i hiệu ngừng lại tê loạn bên này g i hiệu tuy rằng chi nhưng một mực an bài đến tiểu kim theo dõi tình huống bên kia Dạ h i ể u không hiểu hiểu ngữ nhưng với tư cách linh hồn mình phục sinh hồi bệ hắn vẫn là có thể nghe hiểu ý của bọn họ tiểu kim đem phía trước chuyện xảy ra nói cho dạ h i ể u đồng thời nói cho hắn biết lúc này hơn trăm tên người chơi đang hướng phía chỗ của hắn vào tới dẫn đầu chính là phiêu lượng quốc thẳng hề hoàng phía sau những khu vực khác người chơi đồng dạng đi theo qua bọn hắn mục đích không phải là vì săn giết dạ h i ể u hoặc là ca bọn hắn phần lớn chỉ là đơn thuần tính toán nhìn náo nhiệt một bên là vừa mới xuất sắc một đợt cơ thể một người tại trong vạn quân giết chết nhân ngư thẳng hề hoàng một cái khác một bên là ẩn tàng tám ngày tại ngày thứ chín ngắn ngủi sáu giờ thu hoạch hơn vạn sát lục đáng giá cầu ca một cái là có uy tín đỉnh cấp game thủ chuyên nghiệp một cái khác là nửa năm qua xuất tận danh tiếng nhân tài mới nổi hai người va chạm vào đ ấ y sẽ là như thế nào kết quả đi chương một trăm năm mươi lăm t h ằ n g nờ hê hoàng ca hạ chương một trăm năm mươi lăm t h ằ n g hề hoàng ca hạ người chơi đại quân vượt núi băng bèo rốt cuộc đến đảo bắc bộ vượt qua một cái dốc núi nhỏ nhìn xuống dưới phương xa bờ biển tám cái khủng lộ hải thú đang vờn quanh tại dạ hiệu xung quanh c cấp hồn vệ đối mặt e cấp hải thú đây là một đợt đ ộ sát về phần dạ h i ể u thì tại trên mặt đất không ngừng thu thập linh hồn vai phiến thấy một màn này nghi hoặc trong lòng mọi người đã nhận được giải đáp lần trước trực tiếp bọn hắn liền thấy cậu ca có thể triệu hoán bong linh sinh vật trước đây đã lâu rồi cậu ca phương diện này năng lực dường như để cao rất nhiều hiện tại đã có thể triệu h o á n tám cái tám cái c cấp triệu hoán thú điên cùng sát lục sáu giờ như thế tính được tựa hồ rất bình thường cậu ca đi mau ca đến đại hạ quốc trận danh o một cái người chơi lớn tiếng nói muốn nhắc nhở dạ h i ể u nếu như không có nhìn thấy ca trước săn giết nhân ngư quá trình bọn hắn còn có tích phân lòng tin nhưng bây giờ bọn hắn biết rõ c ầ u ca át chủ bài còn chưa đủ để lấy ngăn cản ca tập kích chính đang s ờ thi giả h i ể u nghe thấy âm thanh bay đầu nhìn thấy phương xa trên sườn núi mọi người rất là kinh ngạc ca cười lạnh một tiếng chạy nếu bị phát hiện ta nhìn n g ư ờ i chạy tới đó s ị mồ qua ra bù bên trái p h á t cả đợi bên phải phong tỏa hắn đường chạy trốn bồn cỏ xây đồn đi vòng qua đi trong biển trận đường ba cổ thế lực nghe vậy vào xuống phương xa đại hạ quốc và bộ phận đồng minh thấy vậy tính toán xuất thủ ngăn trở ca nhìn về phía trong mắt bọn họ mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ ai dám giút hắn người đó chết khẩu khí thật là lớn muốn không chúng ta đá a l e x a n d e r cầm trong tay một cái chiến phủ nhanh chân đi ra đến ca ánh mắt ngưng tụ trong mắt mang theo một tia kiên kỵ a l e x a n d e r tin tức hắn vẫn biết một chút năng lực của hắn thích hợp tập kích giám sát người này trước nghiệp năng lực thích hợp chính diện chiến đấu chính vì vậy hắn vẫn không có động thủ với hắn cùng giá hỏa này chính diện chiến đấu hắn không có nắm chắc tất thắng đông nhiên ca khôi hài một tiếng a l e x a n d e r giết n g ư ơ i có lẽ hao chút tình nhưng giết chính là n g ư ơ i quốc gia người chơi vẫn là rất đơn giản nếu n g ư ơ i dám nhúng tay ta không ngại trước tiên đem người đồng đội giải quyết xong người dám người muốn thử một chút thời khắc này bầu không khí trở nên vô cùng sốt ruột lên trong không khí tản ra thuốc nổ mùi vị hiện trường chính kiếm dương nọ trương thời khắc phương xa bỗng nhiên chuyển đến dạ hiệu âm thanh lông hùng quốc bằng hữu cảm ơn nhiều bất quá lần này không cần các ngươi xuất thủ loại này t i ể u tát làm ỉ bản thân ta có thể giải quyết dạ hiệu nguyên bản còn muốn làm bộ vừa mới phát hiện bộ dáng rút phiêu lượng q u ố c bọn hắn tập kích kết quả đối diện cư nhiên không đem mình coi là chuyện to tát bọn hắn không có tập trung binh lực sông lại ngược lại phân binh tứ lộ tính toàn chặn hắn lại đường chạy trốn đồ chơi này còn không có bắt đầu đánh liền bao vây các ngươi cứ như vậy tự tin chính diện có thể đánh thắng được ta. Ca, ca c ha ha ha thú vị ngươi cái sắp chết phế vật cư nhiên còn dám tìm ta báo thủ chỉ bằng bên cạnh ngươi kia tám cái triệu hoán vật bọn nó cũng đều là xây cấp gia hiệu nhấn mạnh bọn nó là xây cấp không có nghĩa là ngươi là xây cấp ngươi cho rằng bọn nó bảo đảm ở ngươi đừng thốn mưu ta còn không tin ngươi có thể đánh thắng được tám cái c cấp m ộ n vệ ca dếu cận một tiếng ha ha đã như vậy vậy ta sẽ để cho ngươi chết rất rõ ràng các ngươi không cần xuất thủ rồi con mồi này ta tự mình tới vừa nói ca c h ầ m rãi c h ầ m rãi hướng phía dạ hiệu đi tới những bước bên trong mang theo ngạo kiểu c h i sắc thậm chí còn có chút hưng phấn bởi vì hắn biết rõ lúc này mấy ước khán giả đang xem đến hắn song đây h o a h o a nhẹ nhàng đu bằng chấm điểm chín chín phân nhiều một phần sợ ngươi k i ê u ngạo â hành động này t u y ệ n nếu không phải ta xem trước trực tiếp ta thiếu chút tin cậu ca nếu ngươi đi đóng phim tuyệt đối có thể thu được một cái ốt ca có hay không hiểu đ i ể u ngữ ban n ã y cái kia kim xí đại bằng cùng cậu ca nói cái gì ta đánh cuộc lần này thằng hề hoàng phải bị thua thiệt phong phát sóng trực tiếp đám khán giả nhìn đến dạ hiệu kia diễn kỹ không nhịn được cảm thán khi biết thằng hề hoàng bọn hắn chạy về đằng này thời điểm dạ hiệu liền bắt đầu bố trí đây hơn hai mươi phút bọn hắn chính là biết rõ cậu ca làm những chuyện kia kết quả thằng hề hoàng thật đúng là khinh địch chẳng những để cho đồng minh đi c h ặ lại thậm chí ngay cả nước nhà người chơi đều không có phái g a hiển nhiên hắn muốn một người làm sạch dạ hiệu thành danh lập v nhưng một cái cầu đến mức tận cùng người chơi bỗng nhiên kiên cường n g ư ờ i lẽ nào sẽ không có cảm giác kỳ quái sao cậu ca là loại kia đánh không có chuẩn bị chi trận chiến đấu người sao bên trái một bên dê quốc người chơi bên trong ỷ nù ỉ triệt rộ nhìn đến dạ h i ể u ánh mắt quái dị người khác không biết rõ hắn chính là rất rõ ràng cậu ca có thể t r i ệ u hoán hồn vệ cao đến hai một con trong đó còn có một cái có thể chế tạo h u y ễ n cảnh đặc thù hồn vệ hiện tại chỉ xuất hiện tám cái còn lại đánh giá cất dấu đi đây nếu là sử dụng tốt rồi có lẽ có thể ngầm một đợt thằng hề hoàng bất quá trước nhìn thấy ra hỏa kia trong vạn quân giết chết nhân ngư cho dù là xê đến cùng hai người ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói thấy thằng hề hoàng xuống dạ hiệu vung tay lên hồn vệ hóa thành tam tam hai trận hình hai cái bảo hộ tại dạ hiệu xung quanh còn lại sáu cái hướng phía thằng hề hoàng v ọ t tới vệ cứng rắn cái càng s ắ c bén đ u ô i châm đủ loại ly kỳ cổ quái kỹ năng hướng phía thằng hề hoàng c h ú t xuống người sau cười lạnh thân hình thoát một cái hóa thành một đạo tan ảnh tốc độ hẳn là so sánh x cấp hồn vệ nhóm c ó n h a n h hơn một chút ẩm ẩm nguyên bản là thơi phơi khắp nơi bãi cắt càng ngày càng phá thành mảnh nhỏ lên đối mặt sáu cái hồn thú công kích toàn bộ né tránh bất quá những n à y hồn vệ phối hợp cũng hết sức ăn ý thằng hề hoàng nếm thử mấy lần đều không thể đột phá ha ha ha thú vị ngược lại khinh thường ngươi rồi đã như vậy ta cũng hiểu dùng điểm thực lực chân chính vừa nói thằng hề hoàng vung tay lên một cái sợ hai hộp ném vào rồi hồn vệ bên trong ra hiệu kinh hãi bị dọa sợ đến liền lùi lại hai bước cắn răng một cái triệu hồi ra bốn khẩu gạt ling un hướng phía thằng hề hoàng điên cùng bắn phá bất quá ở người phía sau quỷ mị thân hình bên dưới tất cả viên đạn toàn bộ thất bại chỉ chút tài nghệ này sao c ò n tưởng rằng có thể hào hào chơi một chút đi một bên tránh né thằng hề hoàn g một bên trào phúng chủ bá cái năng lực này trong tay ngươi hoàn toàn là một loại lãng phí không biết do nếu mà ta giết ngươi tháp chủ có thể hay không đem nó giao cho ta đây ta có thể để cho toàn thế giới khán giả trải nghiệm cái gì là chân chính chủ bá ngay vậy phương xa đám người chơi rốt cuộc hiểu rõ Thang thế trêu hề hoàng như đùa cậu ca, sở dĩ cậu một ụ phụ. c đích thực trước chủ cô chiếu cô hắn nghiệp Tháp không hiện không xuất tuy sự là gian năm rồi, rằng qua, nhưng rồi, qua, m bị ý ít phát tháp thức Một người cũng phát hiện tháp chủ là có ý thức của mình. chủ có của là ý khi đạt được phòng phát sóng trực tiếp mấy ước khán giả ủng hộ hắn có lẽ có thể trở thành tiếp theo chủ bá tìm r ư n g kiếm nửa ngày cái này ca là hợp ý mình trực tiếp năng lực thật sự cho rằng đây là cái thứ tốt ta nếu không phải thiếu nợ chín nghìn vạn người nghĩ rằng ta lại ở chỗ này trực tiếp có vật này tại mình một chút riêng tư đều không có tất cả năng lực đều bị lột không còn một ngống bằng không chỉ bằng mình như vậy cậu cẩn thận như vậy tính cách ai có thể biết bí mật của mình ta như thế nào lại bị ngươi treo giải thưởng năm mươi vạn tích phân bất quá hiện tại không trọng yếu đây lão leo nếu muốn giết chết mình vậy thì phải bỏ ra giá tương ứng ra h i ể u để tay sau lưng ném ra một cái dê quả bom ném ra ngoài đồng thời nhảy lên một cái bì bì tôm trên thân hấp tất nói bì bì tôm chúng ta đi thấy quả bom bay tới thang hề hoàng nhanh chóng lùi về phía sau đồng thời vung ra một cái dao găm đánh chúng cái này quả bom một tiếng nổ bạo Ca tuy rằng không có t h ụ thường nhưng khủng bố hơi nóng đem hai người trực tiếp đoạn tuyệt mở ra khi hỏa diễm tàn đi một cái hải đảm một dạng hồn vệ hải thú chính là ngăn ở giữa hai người sau một khắc k h ắ p trời gai độc giống như mưa to một dạng hướng phía ca p h ụ tới t h a n g hề hoàng cổ tay ngân quang thoáng qua một cái tấm t u ấ n xuất hiện ngăn chở gai độc công kích đồng thời lớn tiếng nói muốn chạy nằm động bộ cỏ xầy đồn ngăn cản hắn đã sớm đi đường vòng trên biển bộ cỏ xầy đồn đã sớm chờ đây nghe được mệnh lệnh l ậ p tức vào tới nắm giữ thủy tính tinh thông hắn biển bên trong giống như một đầu linh hoạt thủy xả đại hải đối với hắ một cái khác một bên đem gai độc năn g trở phía sau kia s á u cái hồn vệ lại lần nữa đánh tới thấy vậy thằng hề hoàng lại lần nữa ném xuống một cái sợ hãi hộ đồng thời cấp tốc hướng phía dạ hiệu đ ổ i theo một kích toàn lực sau đó hải đạm tựa hồ cần thời gian lại lần nữa ngưng tụ gai độc trơ mắt nhìn đến thằng hề hoàng đi qua phía trước có t ổ bỏ xây đồn năn g trở sau có thằng hề hoàng truy sát hai bên trái phải còn có hai đợt địch nhân nhìn chằm chằm một k h ắ c này tất cả mọi người đều cảm thấy cậu ca lâm vào từ cục một ít người chơi cảm thấy cậu ca rất mạnh nhưng hắn mới vừa gia nhập nhị giai trải qua lần thứ hai phó bản thế giới cùng loại này thâm niên người chơi so sánh nội tình vẫn là quá cạn húng chi giống như thằng hề hoàn g loại này còn thuộc về siêu cấp nạp tiền người chơi nếu mà lại cho hắn ba bốn cái phó bản thế giới tăng lên cơ hội có lẽ có sức l i ề u mạng nhưng bây giờ hiển nhiên còn không được bồ bỏ xây đồn nhìn đến dạ hiệu trong mắt tràn đầy vẻ tham lam cậu ca tọa kỵ là một cái xê cấp hải thú m u ố n ở trong nước chơi chết nó rất khó nhưng hắn mục tiêu không phải hải thú là cậu ca bản nhân cậu ca ở trong biển cũng không có trên đất liền linh hoạt như vậy hơn nữa liền gặt lỉnh gul đều dùng không được đối với hắn nguy hiểm thấp xuống rất nhiều nếu quả thật tại, tại đây chơi chết cái này cậu ca mình liền nội danh không nói kia năm mươi vạn tích phân ổn thậm chí còn có khả năng giống như ca nói thu được trực tiếp năng lực khe quát một tiếng bổ bỏ xây đồn trong tay trường m â u bên trên ngưng tụ thản nhiên thủy nguyên tố lực lượng rồi sau đó chạy thẳng tới d ạ hiệu lồng ngực mà đi nhìn đến từng b ư ớ c ép tới gần bổ bỏ xây đồn cùng thằng hề hoàng dạ hiệu trong mắt vốn hoảng loạn đột nhiên biến mất rồi sau đó để lộ ra nụ cười quỳ dị diễn lâu như vậy hí nên thu lưới hiểu rõ dạ hiệu vỗ tay phát ra tiếng sau một khắc sáu cái xê cấp hồn vệ từ trong nước bỗng nhiên xuất hiện sáu cái hồn vệ hải thú hình dáng của bọn họ c h ủ loại không giống nhau nhưng đều không ngoại lệ đ khi bọn nó xuất hiện một khắc này liền đem ánh mắt nhìn về phía đến bổ cỏ xây đồn trên thân một khắc này nguyên bản túc sắt trên mặt biển giữa phảng phất đều đọng lại bổ cỏ xây đồn thân thể ngờ ra toàn thân trở nên cứng lên giống giống giống giống sau cái hồn vệ hải thú cũng không cho bổ cỏ xây đồn cơ hội phản ứng bọn nó cao dọn gầm thét sau một khắc đủ loại kỹ năng công kích hóa thành hồng lưu một dạng chút xuống ẩm ẩm mặt biển bên trên nhấc lên một đạo sóng gió kinh hoàng bổ cỏ xây đồn trực tiếp bị dìm mật rồi tám mươi bốn chỉ cậu ca có thể triệu hoán mười bốn chỉ c cấp hải thú tháp chủ ta báo cáo có người b ậ t hắc loại năng lực này có chút biến thái đi cậu ca hắn rốt cuộc làng ư ờ i gì hắn không phải chủ ba sao a i đi a cậu ca giấu thật sâu a sàng khoái rốt cuộc đ ã trúng thiết bản đi ban nãy cậu ca có phải hay không đang diễn trò phương xa nguyên bản còn đang lo lắng cậu ca có thể hay không gặp phải nguy hiểm đám người chơi từng cái từng cái trận to cắp mắt cái dạng gì đạo cụ có thể trang bị sáu cái thể hình to lớn hồn bệ a loại này đạo cụ là cái giai đoạn này nên có đồ vật sao chấn kinh thì chấn kinh nhìn thấy bổ cỏ xấy đồn bị thiếu đốt phương xa rất nhiều thâm niên đám người chơi không khỏi vỗ tay khen hay bọn hắn m u ố n cho là cậu ca phải xong rồi kết quả hắn cư nhiên còn có hậu thủ sáu chỉ c cấp hải thú ẩn tàng tại một cái trong đạo cụ thời khắc mấu chốt lấy ra trực tiếp niên g h ép bộ bỏ xây đồn thủy tính là rất lợi hại nhưng đối mặt sáu cái hải thú ai ngược ai rõ ràng đừng nói hắn cho dù là thằng hề hoàng cũng chỉ có bị đánh phần bây giờ không phải là bộ bỏ xây đồn trận đường cậu ca mà là cậu ca phản s á t bộ bỏ xây đồn rồi bị sáu cái hải thú đánh tới bởi có thể hay không giống như xuống đều là vấn đề phía sau chính đang truy đổi thằng hề hoàng hơi biến sắc mặt tuy rằng đoán được dạ hiệu sẽ át chủ bài nhưng hắn không nghĩ đến sẽ là loại này tám cái c cấp triệu hoán thú đối với phần lớn nhị giai phó bản thế giới đều có thể xông pha hiện tại đạt đến mười bốn con cơ hồ có thể nói tại vô địch thủ cho dù là hắn đối mặt loại này kích thước triệu hoán thú đều không thể không tạm thời tránh mũi nhọn bất quá một giây kế tiếp trong mắt của hắn thoáng qua vẻ s ắ c ý cái này cậu ca tiềm lực so với hắn tưởng tượng còn to lớn hơn hắn không xác định cái này cùng tháp chủ cho hắn cái chủ bá này phải chăng có liên quan nhưng sự tình đã đến loại trình độ này vô luận như thế nào đều muốn diện trừ cái ra hòa này khe quát một tiếng thang hê hoàng tốc độ lại lần nữa tăng nhanh trong chấp mắt đã tới giả hiệu trước vị trí hiện thời Dạ hiệu bên trên một giây còn đang chỉ huy hải thú của n đầu v ổ bỏ sầy đồn nhưng khi hắn nhìn thấy ca xuất hiện vị trí sau đó khỏe miệng lại lần nữa g ơ lên ngươi cho rằng lão tử chỉ có một cái này át chủ bài sao thằng hề hoàng đang muốn đi truy sát dạ hiệu nhưng khi hắn sắp lướt qua dạ hiệu trước vị trí hiện thời thì bỗng nhiên có một loại cảm giác nguy cơ to lớn sau một khắc bên cạnh hải thú thi thể chất đống tiểu sơn đột nhiên biến mất một cổ tinh thần chấn động chạy thẳng tới hắn mà tới ông long thằng hề hoàng một đạo bệnh sắc quang man xuất hiện chặn lại một đòn này bất quá trước ngực hắn một cái ngọc đội cũng xuất hiện một vết nứt thang hề hoàng thân thể vừa dừng lại khôi phục nhanh chóng qua đây nghiêng đầu nhìn đến sau một khắc hắn con ngươi đột nhiên co rụt lại nguyên bản thi thể chất đống tiểu sơn biến mất không thấy ngược lại xuất hiện mười sáu con triệu hoàng thú không chỉ như thế tiêu mười sáu con hồn vệ tất cả đều nắm giữ tầm xa năng lực đích h ả o thủ bọn nó đã sớm tại tại đây tụ lực kỹ năng khi hồn vệ m ị ảnh thiên yêu hồ ly tinh thần công kích thả ra xong còn lại mười lăm cái hồn vệ công kích đến mười lăm đạo công kích giống như đạn pháo h oanh kích qua đây và anh ba kinh trời tiếng nổ vắn rội thang hề hoàng địa phương sợ tại mặt đất tầm ầm vỡ vụt năng lượng cùng bạo hóa thành khủng bố sóng xung kích phân tán bốn phía lái đi một đoá cỡ nhỏ năng lượng đám mê hình nấm từ từ bay lên mà thằng hề hoàng chính là đã biến mất không thấy t ă m hơi rồi phía trước những cái kia dạ hiểu chỉ là dùng đến mê hoặc định nhân đây mới là hắn chuẩn bị đại s á t khí t r ư n g một trăm năm mươi bảy đánh bột u c h ư một trăm năm mươi bảy đánh bột u đu bằng chấm điểm mười phân thư thái sáu m ư ơ sáu sáu sáu sáu sáu cậu ca ngữ bức đây chính là diễn viên chuyên nghiệp dạy công tu dưỡng sao cậu ca không thích đáng đạo diễn đáng tiếc một khắc này đại hạ quốc cực kỳ liên minh khu vực phòng phát sóng trực tiếp toàn màn hình 666. bọn hắn chính mắt thấy cậu ca chế tạo một bộ này cầm b ấy phía sau bằng vào hắn cao siêu diễn kỹ đem bộ bọ xây đồn cùng ca dẫn nhập cầm b ấy toàn bộ quá trình bọn hắn hẳn là không có bất kỳ hoài nghi hành động này có thể xưng m ắ t điểm mà phiêu lượng quốc cùng âu châu các quốc gia phòng phát sóng trực tiếp chính là yên lặng như tờ giống nhau đã từng bật sàn thư viện bọn hắn nhìn tận mắt trước kia giống như thần linh một dạng định cấp người chơi bị cậu ca chê bừa từng bước từng bước đi vào hắn m ạ n cầm ấy loại kia vô lực cùng cảm giác nhục nhã để bọn hắn cảm giác đến vô tận hòn đảo bên trên phương xa tất cả người chơi lúc này đều ngây người như phóng nguyên bản bọn hắn cho rằng m ộ ư ơ i bốn con triệu hoán vật đã cực kỳ biến thái nhưng bây giờ dạ hiểu nói cho bọn hắn cái gì con mụ nó gọi tinh hỉ một mươi bốn m ư ơ i sáu ba mươi cậu ca vậy mà có thể duy nhất một lần triệu hoán ba mươi con triệu hoán thú không chỉ như thế đây ba mươi con đều là x cấp hơn nữa còn có loại k i a chế tạo h u y ễ n cảnh nắm giữ tinh thần công kích đặc thủ triệu hoán vật đây cũng chính là cậu ca chỉ trải qua rồi hai lần phó bản thế giới nếu mà trải qua nhiều mấy lần hắn đem thế giới khác nhau k h á i vật biến thành hồn của hãn vệ này sẽ là như thế nào hình ảnh một khác này mọi người đã không dám tiếp tục suy nghĩ rồi trước phó bản thế giới có người phát hiện cầu ca có thể triệu hắn sau đó vẫn không có quá mức để ý vốn cho là chỉ là một cái kỹ năng đặc thù nhưng hiện tại xem ra cái năng lực này có chút người tiên bị b ì tôm trên lưng dạ h i ể u nhìn đến bên bờ hố to khẽ nhũ mày trước ngực hắn sát lục trị không có tăng chứng minh thằng hề hoàn còn chưa chết do xét khắp nơi rất nhanh dạ h i ể u phát hiện khoảng cách đám mây hình nấm ngoài t r ă m thức một cái địa phương nào đó thằng hề hoàn rồi lúc này hắn một đầu cánh tay vô lực rũ xuống nháy mắt thân r á c ư ớ c nếu không phải là mình thời khắc khẩn cấp sử dụng một cái bảo mệnh đạo cụ hiện tại hắn đã bị đào thải ca nhìn đến dạ h i ể u trong mắt toán hận bên trong mang theo một tia hoáng sợ cái dạng gì chức nghiệp kỹ năng có thể để cho một cái nhị d i a i người chơi triệu hoán ba mươi con C cấp quái vật loại này vượt cấp triệu hoán bản thân đã không hợp lý rồi kết quả ngươi cư nhiên còn có thể triệu hoán ba mươi cái quá không biết xấu hổ nguyên bản hắn còn muốn bản thân một người giết chết nhờ vào đó thu được đ á m khán giả hào cảm rồi sau đó nhân cơ hội để cho tháp chủ tưởng thưởng hắn mở ra c h u y ể n trực tiếp năng lực nhưng bây giờ là trộm gà không thành lại mất năm tóc người không giết chết mình thiếu chút không có ba mươi con x cấp hồng thú nếu như là vô chủ quái vật có lẽ còn có cơ hội nhưng loại này nghe theo chỉ huy giống như binh sĩ một dạng huân vệ tại bọn nó dưới sự bảo vệ hoàn toàn không thể nào đụng phải cậu ca đừng nói chi là cái này láo lục từ đầu đến cuối đều ở đây diễn trò hắn đem đủ loại át chủ bài ẩn nút lựa gạt mình rút lui mà hắn s á t thực mắc l ử a tất cả mọi người lên cho ta giết hắn thang hề hoàng lớn tiếng nói trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ lần này đã không phải là vấn đề mặt mũi rồi cậu ca không chết phía sau nên chạy chối chết chính là bọn họ nghe vậy phiêu lượng cốc người chơi cực kỳ đồng minh người chơi cơ thể hơi cứng đờ giết cậu ca ngươi là không thấy kia ba mươi con xe cấp hải thú sao bọn hắn một nhánh đội ngũ đối kháng hai ba con có thể ngươi để cho chúng ta một hơi đối kháng ba mươi con là ngươi điên vẫn là chúng ta điên hơn nữa chiến đấu đến bây giờ phần lớn người chơi súng ống đạn dược đã sớm tiêu hao hết lại muốn chiến đấu đó chính là sát người vật l ộ rồi loại mệnh lệnh này cùng để bọn hắn chịu chết không khác nhau gì cả dạ hiệu nghe vậy cười đây lão leo hiện tại c ư nhiên còn muốn phản xác mình thật là không biết rõ chữ chết là viết như thế nào bất quá dạng này càng tốt hơn ta còn lo lắng cho ngươi nhóm chạy ta không đổi kịp đi dạ hiệu tay vung lên giết cho ta giống giống giống giống lấy hồn vệ mỹ ảnh thiên yêu hồ ly dẫn đầu tám cái hồn thú đuổi theo giết thằng hề hoàng còn lại mười sáu con phân chia hai tổ sông vào dê quốc cùng p h á t cả đời c h ỗ đó toàn bộ chiến trường triệt để hôn l o ạ n lên một k h ắ c này dạ hiệu giống như bột lớn một dạng một người gấp gáp mấy chục người chơi đầy đất chạy loạn ai có thể nghĩ tới đã từng không ai bị nổi da trắng liên minh bây giờ bị cầu ca làm n h ụ c như vậy cầu ca ngư bức sáu trăm sáu mươi sáu mấy chục vạn năm bị cầu ca một người toàn bộ bản đồ đổi chạy thật mất mặt con tưởng rằng thằng hề hoàng thật lợi hại đâu nguyên lai、like、liền hai cái này hạ tử a ta cảm giác phiêu lượng quốc tại tổ đoàn đánh bột Không, đây không phải là đánh đây là buộc, trước quái i vật t n hôm anh h đều k n đánh này hành g chỉ lại. Loại vi, vô sỉ hành vi, ta u ố nay nói tăng lớn cường Phong sóng trực tiếp đám khán nghiêng n tiếp giả cười phát trực độ. đám phiêu l ư ợ n g quốc cực kỳ liên minh vẫn là tháp chủ không gian thế lực cường đại nhất thấy đã từng bá chủ lúc này một đám bị người một cái cầu ca đuổi chạy đây tương phản thật sự là quá lớn phương xa trên sườn núi những khu vực khác người chơi ánh mắt c h ấ p động bất quá bọn hắn mục tiêu không phải cầu ca mà là thằng hề hoàng cùng minh hữu của hắn trước bọn hắn không đem mọi người thấy ở trong mắt hiện tại thế cục trái ngược cho nên lúc này không ra sức đánh cho rớt xuống nước có vẻ bọn hắn xem thường đối phương tựa như các minh đệ giết hướng cơ hội tốt như vậy đừng thả qua hướng theo một cái người chơi dẫn đầu người chơi khác đồng dạng và o xuống toàn bộ chiến trường triệt để lộn xộn trong h ô n chiến h ả i vực hơn mấy chỉ hải thú không cam lòng gầm thét một tiếng một cái hải thú trong miệng cắn một đoạn cánh tay trở lại dạ h i ể u bên cạnh ngoại trừ cái này cánh tay bọn nó đã cảm giác không đến bộ bọ x ấ y đồn hơi thở dạ hiệu tại đây sát lục chị không có gia tăng hiển nhiên là để cho đối phương chạy đối với lần này dạ hiệu cũng không ngoài ý、muốn. loại này t ố t mười đỉnh cấp người chơi bất kể là chức nghiệp kỹ năng vẫn là bảo mệnh đạo cụ khẳng định không ít C cấp hồn vệ thực lực là không yếu nhưng bọn hắn chân tâm muốn chạy cũng rất khó giết chết so sánh cái này có khả năng nhất bị giết chết là dê u ố c xì mổ quạ dạ bụ Dạ hiệu nhìn đến tiểu đệ của mình nhóm tại dê u ố c người chơi bên trong sông ngang đánh thẳng xì mổ quạ dạ bụ tuy rằng thực lực không yếu nhưng mà không dám cùng nhiều như vậy từ c cấp hải thú cường rắn quyết chiến rất lâu rốt cuộc chém đứt một cái cua lớn cái càng bất quá cũng vì này bỏ ra giá nhất định đương nhiên đây không phải là trọng điểm trọng điểm là phía sau của hắn từ đầu đến cuối có một cái không rời không bỏ người chơi đi theo. dạ hiểu khỏe miệng hơi câu lên đến lúc lần này phó bản thế giới kết thúc d ê quốc bên kia nhất định sẽ xuất hiện một cái thú vị bản tin hướng theo những khu vực khác người chơi tiến b à o chiến trường triệt để lộn xộn cách mỗi mấy phút sẽ có người chơi bị đào thải thằng hề hoàng không biết rõ lúc nào đã biến mất tại trong tầm mắt rồi thời gian chậm rãi trôi qua nửa giờ sau trên phiến chiến trường này lại cũng không thấy được phiêu lượng quốc cực kỳ liên minh người chơi thân ảnh chiến đấu rốt cuộc kết thúc đây nửa giờ dạ hiểu lại chơi chết mấy cái người chơi lúc này sắt lục chị đã đi tới ba mươi ba nghìn ba trăm sáu mươi lăm nếu mà sát lục bảng danh sách lại lần nữa công bố hắn rất có thể vượt qua ca đ ă n g đ ỉ n h đệ nhất cậu ca một cái có thể đánh đều không có cậu ca nếu là sau này đi cái khác phó bản thế giới đợi ba mươi con c cấp hậu vệ đây chẳng phải là vô địch sao vô địch không đến mức nhưng phần lớn phó bản thế giới sẽ không có áp lực gì rồi cậu ca ta lúc nào vô địch sao không lẽ cậu ca cái năng lực này hẳn đúng là có hạn chế lúc trước hắn không ngừng thu thập thi thể hẳn đúng là đang hấp thu cái gì không sai nếu là triệu hoán vật vậy khẳng định là có tiêu hao bất quá cậu ca giết quái vật biển quá nhiều có thể nâng lên phong phát sóng trực tiếp đám khán giả khen ngợi c ầ u ca đồng thời cũng tại phân tích năng lực của hắn hướng theo trực tiếp tiến hành giả h i ể u bí mật cùng át chủ bài cũng biết một chút xíu bại lộ ra đây là giả h i ể u vô pháp thay đổi cục diện bất quá chỉ bằng vào chức nghiệp phụ đề khắc trước thời hạn tiết lộ phó bản thế giới tin tức đây một đầu hắn cũng không thể đem cái chức nghiệp này vứt bỏ đừng nói chi là còn phụ tặng một cái chủ bá thương thành đi chương một trăm năm mươi tám kết thúc cùng đâm lưng chương một trăm năm mươi tám kết thúc cùng đâm lưng kết thúc chiến đấu phương xa đại hạ quốc lông hùng quốc chở liên minh người chơi cẩn thận từng ly từng tý đi tới Dạ h i ể u phất tay một cái để cho hồn vệ bảo ra một con đường hành tẩu tại hai bên đều là c cấp hải thú con đường bên trên mọi người để ý bẩn tim đập bịch bịch chứ không có cảm giác gì hiện tại loại này bị mấy chục con c cấp hải thú bao vây cảm giác thật sự có một ít kích thích cậu ca lần đầu gặp mặt ngươi so sánh ta tưởng tượng lợi hại hơn alexander cười to nói tuy rằng cái này cậu ca có chút tấm hiểm nhưng cái hố là phiêu l ư ợ n g quốc vậy thì không có sao Dạ h i ể u cười một tiếng đâu có đâu có chẳng qua chỉ là điểm thủ đoạn tự vệ mà thôi đúng rồi ca cùng cổ bỏ xây đồn đã trọng thường còn lại liền giao cho các ngươi Loại này đại loạn luận đại hiểu này nhưng nếu như đấu địch, vô t ì một người ám sát hắn không được. Thay vì lãng phí thời gian đi tìm đám người kia còn không bằng lám chút chuyện có ý nghĩa. Không thành vấn đề, thời gian còn lại bọn hắn đối được không? được. được thời thời đi kia lại đối ám sát đám tìm lám m Thay chút tuyệt phí đề, có vì ý người da đen người chơi vui vẻ nói trước bọn hắn bị thẳng hề hoàng khi dễ được thảm như vậy cậu ca xem như báo thủ cho bọn họ mọi người đang trò chuyện xung quanh hải thú nhóm đ ố n g nhiên ngừng lại chiến đấu nhộn nhịp đem về trong biển ra h i ể u đ ố n g nhiên xứng sở sau một khắc tại trước mắt của hắn cư nhiên xuất hiện một cái ẩn tàng tin tức ẩn tàng tin tức thay đổi thú chiều trước thời hạn kết thúc sau ba phút cuối cùng bảo dương hạ xuống bảo dương bị thu được sau đó lần này nhiệm vụ trước thời hạn kết thúc hảo g i a hỏa đồ chơi này quy tắc còn có thể tạm thời sửa chữa sao gia h i ể u vơ ngôn may nhờ trước mặt mình so sánh bị hội bằng không cái này tháp chủ lão lục không chừng làm sao bức bách hắn cùng người chơi khác chiến đấu đi bất quá hiện tại kết thúc cũng rất tốt chiến đấu đến nơi này phía sau đã không có h u y ề niệm n điểm kia s á t lục chỉ đối với hắn bây giờ mà nói cũng không phải quá trọng yếu gia h i ể u ngắm nhìn m ộ n phía nếu muốn trở về rồi vậy kế tiếp chính là cân nhắc hồn vệ vấn đề t mỗi mỗi cho, cho nên h những chi ngày đều mang về hiển nhiên không thể nào biện pháp tốt nhất là cất giữ một phần vì đề phòng tháp chủ lại làm cái gì yêu con thiêu thân tốt nhất là nhiều dự bị vài cái suy nghĩ chốc lát dạ hiệu quyết định mang sáu cái trở về nếu mà dựa theo phó bản đi lầy hắn có tầm một tháng thời gian nghỉ ngơi Bình thường hồn lực đề thăng là 33 điểm, đến lúc đề này g l chọn, chọn, lựa, lựa trên bầu trời bỗng nhiên có long ngâm tiếng vắng khởi còn đang nói chuyện trời đất đám người chơi theo bản năng ngẩng đầu rồi sau đó từng cái từng cái trận to cặp mắt trên bầu trời một cái khủng lộ phi long xuất hiện hình thể so với trước kia phi long lớn không chỉ gấp mấy lần tại móng của nó bên trên treo một cái khủng l ồ màu vàng bảo dương hiện nhiên lần này bảo dương tưởng thưởng so với trước kia đều muốn phong phú mọi người có một ít thấy thèm bất quá nghiêng đầu nhìn thoáng qua giả h i ể u đều từ bỏ cái ý niệm này có cậu ca tại ai dám cùng hắn cướp hắn bây giờ không có phái ra hải thú nhóm diệt ngươi đã đủ k h á c h khí ai muốn tìm chết kia những người khác khẳng định không n ă n thấy mọi người nhìn tới giả h i ể u thở dài xem ra ta đây là mục đích chung nữa rồi a mọi người p h o n g phát sóng trực tiếp khán giả người này sao không biết xấu hổ như vậy mọi người lên mắt đối với cậu ca vô s ỉ bọn hắn đã đã linh giáo rồi rất nhanh phi long bay tới khi nó đi đến giả hiệu vùng trời sau đó nối lòng m ó n ớt mọi người thấy vậy tất cả đều nhìn về phía giả hiệu đồ chơi này là ngẫu nhiên vẫn là tháp chủ cố tình làm một ít người chơi nghĩ tới mấy ngày trước có một cái hòn đảo liên tục có năm cái bảo dương hạ xuống lẽ nào bọn hắn t ự hồ minh bạch cái gì d ạ hiệu thở dài vung tay lên trong tầng mây hồn vệ kim sĩ đại bằng đ ố n g nhiên bay ra trực tiếp trộm được cái kêu bảo dương mọi người ba ta thoa cậu ca cư nhiên còn có hậu thủ lục địa trong biển có hậu thủ coi thôi đi cả trên trời đều có cái kêu kim sĩ đại bằng đ i ề u chiến lược có lẽ một dạng nhưng luận chạy trốn không ai bằng hiển nhiên cậu ca liền lùi lại đường cũng muốn được rồi một khác này mọi người thua tâm phục khẩu、phủ. khi tiểu kim va chạm vào cái dương thời điểm dương đột nhiên biến mất đồng thời dạ hiệu trước ngực bạo tăng 6666 s á t lục trị tổng s á t lục trị nhảy một cái đi đến bốn vạn khi bảo dương biến mất một khắc này mọi người bên thai cũng vang lên tháp chủ âm thanh lần này thi đấu khiêu chiến đã kết thúc người chơi có thể trở lại tháp chủ không gian hô cuối cùng kết thúc các vị tháp chủ không gian gặp lại tháp chủ không gian gặp lại sau này gặp lại đi thôi trở về nhìn một chút trực tiếp thả về lần này phiêu lượng quốc mất mặt chính là ném về tận nhà rồi mọi người tại một hồi tiếng cười nói bên trong rời khỏi khi xung quanh tất cả người chơi toàn bộ biến mất dạ h i ể u vung tay lên đóng cửa trực tiếp cuối cùng chọn hồn vệ và mua sắm vật phẩm đạo cụ cái bí mật này khẳng định không thể hiện tại nói cho phải nói cho cũng phải chờ lần sau phó bản thế giới như vậy thì không có ai có thể nhằm vào mình rồi mở ra sát lục thương thành bên trong đạo cụ vũ khí thấp nhất 2.000, cao nhất 9 9 í n nghìn chín trăm chín mươi chín đầu tiên giả hiệu trước tiên đem muốn nhất du long bộ sách kỹ năng, năng. phẩm cấp c cấp kỹ năng hiệu quả tiêu hao vì lì tạ gì ỉn rễ ạ sơ nhanh nhẹn cao nhất thượng hạn là m ộ ư ơ i phút thời gian d e l a y một giờ giới thiệu tóm tắt vạn hoa tùng trung quá phiến diệp không dính vào người giá bán hai s á t lục trị suy nghĩ một chút dạ h i ể u lại mua đồ phòng ngự cương thiết liệt diễm chiến giáp cương thiết liệt diễm chiến giáp p h ẩ n cấp c cấp thuộc tính phòng ngự ba mươi hai kháng tính ba mươi hai độ cứng ba mươi sáu bổ sung thêm thuộc tính thiêu đốt bổ sung thêm kỹ năng liệt diễm sóng xung kích hướng về bán kính ba mươi m bên trong thả ra một đạo một độ hỏa diễm sóng xung kích còn lại số lần tháng m ư ơ i năm một mươi chú thích số lần dùng hết sau đó có thể sử dụng C cấp hỏa diễm năng lượng thạch lại lần nữa chuyển vào năng lượng giới thiệu tóm tắt chân nam nhân chạy mồ hôi lại rơi lệ giá bán ba sắt lục trị về phần cái kêu hát quên m ộ ư ơ i sáu h ả o thế giới thư mời dạ h i ể u do dự một chút không dám mua cái này thư mời rất đáng giá tiền đặc biệt là dính đến thâm viên trận doanh vật này mang về tùy tiện bán ra m ộ ư ơ i vạn tích phân đều có thể nhưng dạ h i ể u căn cứ vào hắn đối với tháp chủ tiểu tính khí một khi hắn mua xuống cái này tháp chủ tuyệt bức sẽ lợi dụng theo một quy tắc chỗ sơ hở để cho hởi cho nên lão tử thà rằng không hề làm gì cũng không cần phạm sai lầm ngay sau đó dạ hiệu tay vung lên đem mặt k h ắ c vật phẩm mua cái thất thất bát bát duy chỉ có cái này hát quên mười sáu h ả o thế giới thư mời không đập vào khi dạ hiệu đóng kín sát lục thương thành thời điểm trên cổ tay hắn tháp chủ ấn ký hơi loẹ lên một cái bốn một cái khác biên mỗi cái trong rừng rậm xị mổ quạ dạ bụ và người khác đang l i ề u mạng chạy trốn lúc này bên cạnh hắn chỉ còn lại có một tên tiểu đ ệ bị một đám C e cấp hải thú cộng thêm một đám người chơi còn đầu có thể sống sót đã rất không dễ dàng chạy trốn bên trong xị mổ quạ dạ bụ nghe được tháp chủ âm thanh rốt cuộc th món nợ này ta nhớ kỹ sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ gấp bội p h ụ n ách x ì mổ quạ dạ bụ lời còn chưa nói hết một thanh trường đao đâm vào lồng ngực của hắn hắn c h ầ m rãi cúi đầu nhìn đến trước ngực lưỡi đao khó có thể tin đi theo mình lâu như vậy tiểu đệ vậy mà đâm lưng rồi mình y nù ỉ chết dỗ dùng sức v ặ n một cái sau một khắc x ì mổ quạ dạ bụ liền hóa thành một đoàn bạch quang bị đào thải rồi cùng lúc đó trước ngực của hắn s á t lục trị tăng mạnh cuối cùng dừng lại ở mười nghìn năm trăm hai mươi b ố làm xong hết thể các thứ này y nù ỉ chết dỗ thở pháo nhẹ nhõm tuy rằng đâm lưng đời sau giá rất lớn nhưng hết cách rồi hắn không g i ế t xỉ mổ q u ả dạ bụ khế ước quy tắc sẽ giết chết hắn hắn chính là bị bột ký khế ước bản thân lúc này quản ngươi có đúng hay không đỉnh cấp người chơi đương nhiên là t ử đạo h ư u không chết bần đạo nhìn thoáng qua sát lục trị do dự một chút ị nụ ỵ chết rộ mua hát quên m ư hào thế giới thứ mười bốn một chỗ khác trong hải vực b ộ cỏ s â y đ ồ n đang trôi lơ lửng ở trên biển một cánh tay của hắn chặt đức cuối cùng càng làm mượn bí pháp thoát đi lúc này thực lực chưa đủ đỉnh phong một phần mười bất luận cái gì một cái hải thú đều có thể giết chết hắn vốn cho là sống không nổi nữa kết quả cư nhiên nghe được tháp chủ thanh n â m nhắc nhở hô cuối cùng còn sống cậu ca món nợ này ta lời còn chưa nói hết hắn đ ỗ n g nhiên cảm giác đầu đụng phải là thứ gì theo bản năng ngầm đầu sau đó nhìn thấy một cái xa lạ mà lại quen thuộc người chơi người kia nhếch mép người anh em đi hảo a vừa nói một búa bổ xuống pồn pò xây đồn còn không chờ hiểu được liền bị đào thải cho dù bị đào thải thời điểm trong mắt của hắn vẫn tràn đầy nghi hoặc vì sao tại đây còn có người chơi khác pồn pò xây đồn gặp phải người chơi không phải là người khác rõ ràng là ta rất cứng bọn hắn người d a đen ba bạn gây chính đang nước chảy vẹo trôi trước bọn hắn một mực ở trên biển trôi kẹp xương máu d a n h giới cầu đấy thế cho nên quên mất thú triều sự t ỉ n h kết quả thú triều đem chủ đ ả o xung quanh ba km bao vây thật ở mười mấy km bên ngoài bọn hắn ngược lại không gì bọn hắn cũng không có ý định lên bờ liền r ứ t khoát ở trong nước ngâm chờ đợi thi đấu khiêu chiến kết thúc kết quả thật vừa đúng lúc gặp phải bồ bỏ xảy đồn nhìn đối phương trước ngực s á t lục chị hắn không nói hai lời đem mang đi lúc này ta rất cứng sắt lục chị đi thẳng tới mười nghìn hai trăm hai mươi ba ai nếu như bây giờ còn có xếp hạng ta h ẳ n có thể tiến vào ta rất cứng vui vẻ nói sau đó mở ra sắt lục thương thành dựa theo khế ước bọn hắn mua sắm bất kỳ vật gì cũng là m u ố n cho cậu ca một vạn sắt lục chị mua cái gì đâu ta rất cứng liếc một vòng cuối cùng tại một cái thư mời thượng đình lại đến cái này dường như giá cả thật thích hợp chương một trăm năm mươi chín cậu ca phá phòng rồi chương một trăm năm mươi chín cậu ca phá phòng rồi tháp chủ không gian nhà an toàn hướng theo ngân quan g thoáng qua dạ hiệu trở lại địa phương quen thuộc bên hai quen thuộc tháp chủ âm thanh bắt đầu nhắc tới lên tích lần này thi đấu khiêu chiến đã kết thúc ngươi thu được du lăng bộ sách kỹ năng ngươi thu được cương thiết liệt diễm chiến giáp ngươi thu được liên tiếp mười mấy cái vật phẩm danh sách tin tức sau khi kết thúc một cái khác cái âm thanh v a n g r ộ i tích căn cứ vào khế ước nội dung người thu được b i ể u cắt tỏa tờ chi nhận người thu được thối giữa nước thuốc người thu được hát quên y mười sáu h ả o thế giới thư mời hai nguyên bản vui vẻ dạ hiểu nghe tới hát quên y mười sáu h ả o thế giới thư mời vài cái chữ to sau đó chỉ cảm thấy sau l ư n g c h ậ t l ạ n h song quả nhiên sau một khắc liền nghe được tháp chủ âm thanh v a n g r ộ i tích quy tắc hạn chế hát quên y mười sáu h ả o thế giới thư mời mỗi cái người, chơi chỉ có thể nắm giữ một cái người đã có dùng một cái cái thứ nhì trực tiếp sử dụng n g ư ơ i sử dụng hát quên 16 h ả o thế giới thư mời tới nhiệm vụ sẽ c h u y ể n t ố n g đến hát quên 16 h ả o thế giới ra h i ể u thật là ngày phòng đêm phòng c ư ớ p nhà khó phòng a lao tử vì để phòng ngươi hại ta ta ngay cả mua đều không có mua kết quả ngươi cứng rắn ta tặng hai quyển đúng không đ ư ờ n g đ ư ờ n g tháp chủ vô số thế giới người thống trị mặt cũng không cần a tháp chủ đi ra cho ta ra h i ể u giống giận trên cổ tay tiểu tháp tấn ký không chút hoang mang mà bày ra thả ra h i ể u tức giận thổ huyết đè nén xuống nội tâm lửa dẫn chất và nói tháp chủ hai cái này h quên m ư hào thế giới thư mời xảy ra chuyện gì căn cứ vào khế ước nội dung có người mua sắm sau đó vật phẩm cần vô điều kiện biếu tặng cho ngươi cái này ta biết nhưng đồ chơi này a i tặng ta cuối cùng tổng cộng ký kết bốn cái khế ước của c h ủ một cái là ý nù ý chế rộ một cái là ta rất cứng đánh giám top mười người chơi bên trong s á t lục chị vượt mười ngàn đều không mấy cái bọn hắn từ đâu tới s á t lục chị ý nù ý chế rộ đánh chết xí mổ quạ ra bù ta rất đánh thẳng giết bổ h ọ s ầ i đồn lý do này hợp lý sao dạ hiểu lúc trước hắn cùng tháp chủ giữa xem như có qua có lại ngươi hại ta ta tăng giá tháp chủ có lẽ kiếm chút nhưng dạ hiệu khẳng định không thua thiệt chính là lần này hắn đều trước thời hạn làm xong phòng ngừa các biện pháp kết quả hắn không nghĩ đến tháp chủ đã vậy còn quá làm trong này nếu là không có tháp chủ tính kế giả h i ể u lựa chọn dựng ngược căn cứ ta liền muốn a n a n ổn ổn đem tích phân trả lại ngươi lại không thể tha ta một mạng không không đúng thiếu nợ chín vạn tích phân vốn là tháp chủ cho hắn v ả o hố một k h ắ c này giả h i ể u rốt cuộc triệt để tình ngộ hết t hệ tất cả tại hắn tiến vào tháp chủ không gian một k h ắ c này đã đã chú định tháp chủ ta nơi này tỉnh lược ba vạn chữ luôn luôn cẩn thận giả hiệu rốt cuộc phá phòng rồi đem tháp chủ tổ tông m ư ơ i tám đời thăm hỏi một lần đội thành người chơi khác dám như vậy cùng tháp chủ nói chuyện cho cốt đều cho dương nhưng đối với dạ h i ể u lần này tháp chủ không có trừng phạt chỉ là đang nhẹ nhàng trôi nội không trung sau một hồi dạ h i ể u mắng có chút khát nước ngừng lại tháp chủ lúc này mới đáp ứng người truyền thừa đặc thù muốn đột phá đến tam giai phải đi một chuyến t h â m bên thế giới lần này nếu mà ngươi không đi chờ ngươi làm tam giai quyền hạn thời điểm khảo hạch cũng phải đi nguyên bản còn muốn tiếp tục mắng dạ h i ể u đ ỗ n g nhiên dừng lại tại sao dạ h i ể u không hiểu chờ ngươi đến tam g a i sau đó sẽ tự hiểu rõ ngay vậy dạ hiệu trầm mặc đây nha tháp chủ là đem hắn vào chỗ chết bờ ca tháp chủ ý tứ rất rõ ràng ta tuy rằng hố ngươi nhưng chỉ chẳng qua chỉ là đem hố nói trước mà thôi ngươi bây giờ không đập về sau cũng phải đập hoặc là tới phó bản thế giới đi thâm viên trận doanh thế giới hoặc là tam giai khảo hạch nhiệm vụ thời điểm đi ngược lại bất kể như thế nào đây một lần không phải là đi không có thể rồi loại địa phương căn bản không phải người ngu địa phương lần trước dịch mộng đao đi tới một lần trở về kia trùng thiên huyết khí thiếu chút không có dọa sợ hắn vậy còn chỉ là nhị giai lần này thư mời hiển nhiên là cấp ba đây phải đi cùng chịu chết không khác nhau gì cả nhưng mà hiện tại chỉ tính là phổ thông phó bản nhiệm vụ nếu như là thời điểm khảo hạch lại đi nhiệm vụ kia độ khó có thể là hoàn toàn khác nhau rằng đạo lý hiện tại đi sống tiếp có khả năng có lẽ còn cao hơn một chút một k h ắ c này dạ hiểu rơi vào trầm tư sau một hồi hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì dạ hiểu do xét tính hỏi tháp chủ tuy rằng ta sử dụng thư mời nhưng dựa theo quy tắc ta tới nhiệm vụ thuộc về bình thường nhiệm vụ đúng không đối với kia、yeah, ta có thể sử dụng khiêu chiến đi l ị c quyển trục cùng người theo đuổi c h i thạch tháp chủ ngươi đã sử dụng hpn m u ờ i sáu hào thế giới t h ư m ờ i cho dù sử dụng khiêu chiến đi lệch quẩn trục cũng biết đi cái thế giới này về phần người theo đuổi chi thạch ngươi bây giờ sử dụng vô hiệu nghe vậy dạ h i ể u không có phiền muộn trong mắt ngược lại thoáng qua ánh sáng ý của ngươi là nếu như không có sử dụng hpn m u ờ i sáu hào thế giới t h ư m ờ i liền có thể sử dụng người theo đuổi chi thạch đúng không đương nhiên đây chính là ngươi nói ta vô pháp sử dụng nhưng bạn tốt của ta sử dụng không có vấn đề chứ tháp chủ ba thấy tháp chủ không có lập tức trả lời dạ hiệu cười hiển nhiên tháp chủ não đường về theo không kịp nó không có phủ định liền đại biểu chuyện này có thể làm loại này thông viên trận danh o phó bản trình độ nguy hiểm cực cao một mình hắn đi qua có thể nói là cựu tử nhất sinh nhưng nếu mà người chơi khác có thể sử dụng người theo đuổi chi thạch cùng hắn cùng nhau tiến vào tia tính chất liền không giống nhau không nói khác dịch mộng đao nếu mà nghe thấy có đây hảo loại sự tình c ả n đều không ngăn được hồ đào nói đại khái tỷ số cũng biết đồng ý nếu như có vấn đề vậy liền trực tiếp bỏ tiền hồ đào điểm mấu chốt là theo đến tích phân thay đổi không chỉ như thế trừ bọn họ ra hai cái nhị giai người chơi bên trong khu vực bất luận cái gì định cấp người chơi đều có thể lôi kéo t r ư ớ dịch mộng đao nhắc tới liên quan đến để thăng danh vọng p ư ơ n g thức cái này không liền đến sao một khi đám người chơi biết rõ đi thâm viên trận doanh phó bản thế giới có thể thu được lượng lớn danh vọng có lẽ không tốn tiền bọn hắn đều nguyện ý nếm thử d ạ hiệu không cần quá nhiều đi lên một trăm tám mươi cái an toàn của hắn tính liền gia tăng thật lớn nghĩ tới đây d ạ hiệu mở ra hảo hữu danh sách hô đào ôn h ò a n g mộng đao không online suy nghĩ một chút cũng đúng dựa theo bình thường quy trình bọn hắn đại khái tại ba ngày trước mới vừa tiến vào phó bản thế giới làm nhiệm vụ hiện tại đại khái tỷ số vẫn chưa về đi d ạ hiệu dứt khoát liên hệ hàn tiêu ra bốn mấy phút sau quen thuộc truyền tống neo ra đại ca ngươi quà x o á y một đám người hầu phiêu l ư ợ n g quốc liên minh tất cả mọi người kia ba mươi con xe cấp hồn vệ sau khi xuất hiện tình cảnh kia kia cảm giác ngột ngạt quáng yêu ngươi không rõ ngươi ngược ca video biên tập hiện tại đã lại toàn thế giới chuyến khắp khi hàn tiêu g i a o nhìn thấy dạ h i ể u ôm chặt lấy bắp đùi của hắn trong miệng thao thao bất tuyệt giảng thuật dạ h i ể u công lao vĩ đại trận đánh này đánh xong phiêu l ư ợ n g quốc u y vọng thất bại thẳng hại lấy trước kia chút bị lấn ép người chơi lại lần nữa có động lực nguyên bản xem chừng thế lực trực tiếp từ bỏ cùng xinh đẹp qua hợp tác tính toán dạ hiệu mặt đầy ghét bỏ mà đem hàn tiêu hai ngày nữa âu châu cùng dê quốc bên kia còn có tin tức lớn đi tin mới gì cũng không có cái gì chính là v ổ họ xảy đồn cùng xì m u qua dạ bù không có hàn tiêu dao o gạo chương một trăm sáu mươi thế giới loạn h a y không cậu ca định đoạt thượng chương một trăm sáu mươi thế giới loạn h a y không cậu ca định đoạt thượng hàn tiêu dao kinh động đại lão ngươi là làm sao làm được dùng loại này nhất giọng bình thản nói ra loại này bá đạo nhất tức giận một cái âu châu top mười cường giả cấp cao nhất một cái là dê quốc hội trưởng kết quả ngươi nói không có sẽ không có tin tức này một khi xuất hiện t o à ngay thế i i ớ sau lại đó dạ hiệu Chẳng đem thâm viên phó bản thế giới và thu được danh vọng sự tỉnh giảng thuật đi ra hàn tiêu giao tuy rằng còn chưa đạt tới nhị giai nhưng hắn rất rõ ràng danh vọng giá trị hiểu rõ cái này mua bán ta đi nói chuyện Bất quá cầu ca cái ca p h ư ơ n này g pháp khó hệ số có chút độ có số cao t i n đáng giá tiền, nhưng tức rất đ giá i ề u kiện quá m ứ cười hà khắc một phần một n g chơi một u ố giống n làm cũng làm không này như làm làm Loại cảm m được. giác này thật giống như một cái gọi t h ú n ó i phí lời một d ạ n g k h ô n g có t i ề n k h ô n g có có tiền t h ể đem phòng ở c h h o t u ên thu t i ề nhà, hoặc là mười ở chạy cái tích tích.、Dân、chúng nếu là có xe có phòng còn phòng nói Dân nếu n g là xe nghèo sáu a o Dạ hiểu ê n hào thế giới thư mời xuất hiện tại trong tay dùng cái này có thể trực tiếp tiến vào thâm viên trận doanh thế giới không chỉ như thế một cái người chơi sử dụng cái khác hảo hữu có thể sử dụng khiêu chiến đi lệ quyển trục cùng người theo đuổi chi thạch cùng nhau t i ế n vào hàn tiêu g i a o bốn mấy phút sau hàn tiêu g i a o mê mẩn trừng trừng mà thẳng bước đi dạ hiệu cho tin tức của hắn quá nhiều trong lúc nhất thời có chút tiêu hóa không tới dạ hiệu không có để ý ra họ kia chuyện trọng yếu làm xong rốt cuộc có thời gian nhìn một chút thu hoạch lần này dạ hiệu từ kia một đống lớn đạo cụ bên trong chọn chọn lựa lựa đầu tiên là đem sắt lục thương thành bên trong sách kỹ năng sử dụng tích người sử dụng du lăng bộ sách kỹ năng học xong kỹ năng du lăng bộ du lăng bộ phẩm cấp c cấp kỹ năng hiệu quả tiêu hao vì l ì tạ gì ỉn rệ hạ sơn nhanh nhẹn rời nhanh ba mươi nhún nhảy một trăm h thời gian kéo dài cùng thể lực có liên quan cao nhất thượng hạn là m ộ ư ơ i phút thời gian đi lầy một giờ giới thiệu tóng tắt vạn hoa tùng trung quá phiến diệp không dính vào người tích n g ư ơ i sử dụng lực bản sơn hà khí cái thế sách kỹ năng học xong lực bản sơn hà khí cái thế lực bản sơn hà khí cái thế phần cấp c cấp kỹ năng hiệu quả tiêu hao lượng lớn thể lực lực lượng năm mươi duy trì liên tục ba phút thời gian đi lầy một giờ giới thiệu tóng tắt lực bản sơn hà khí cái thế dù long bộ là giả hiệu một cái m u ố n về phần một cái khác vốn là tính toán mua bán lấy tiền chiến đấu của hắn phương thức là sẽ không theo bất cứ địch nhân nào chính diện chiến đấu có chuyện thư ký khu khu có chuyện hồn vệ bên trên hồn vệ đều không đánh lại mình nhất định là trực tiếp chạy a bất quá hiện tại loại tình huống này nhiều một phần bảo mệnh cơ hội hắn đều không thể bỏ qua ngoại trừ cái này còn có hai cái sách kỹ năng bất quá cái kia cùng giả hiệu có một ít mâu thuẫn chỉ có thể từ bỏ kỹ năng học xong giả hiệu lại đem trang bị sửa sang một chút、C、cấp vũ khí bên trong không có súng ống loại cái này khiến giả hiệu rất thất vọng Đổi một cái bưu i cắt tỏa tờ chi nhận mặc vào cương thiết liệt diễm chiến giáp cái khác tăng lên cũng chỉ như vậy về phần bình k i a toàn bộ thuộc tính một cứng cường hóa dược tề dạ hiệu do dự một chút tạm thời không có dùng đồ chơi này thuộc tính điểm hắn trốn cũng không kịp chắc chắn sẽ không chủ động t r e o t r ọ c bất quá trời mới biết ngày nào sẽ tao nộ bất chắc cho nên trước tiên giữ lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào tất cả làm xong dạ hiệu nhìn về phía mình mặt của mình cứng nhắc tin tức tên gọi m ọ ký dây n ổ n ổ xạ cạ cạ luật vòng xoáy cầu ca số thứ tự zn bốn mươi bốn năm t r ă n h ì n bốn trăm n h ì g h ì i bốn h ì n n g t r n trăm b n t r t n t r n mệnh vận tri tử người thần bí sinh mệnh trị một trăm linh trạng thái bình thường chức nghiệp thử linh đ ế quân chức nghiệp phụ chủ bá nhị giai thuộc tính lực lượng hai mươi ba thể chất hai mươi ba tinh thần hai mươi ba nhanh nhẹn hai mươi ba hồ lực ba nghìn ba t ba ba ba ba ba ba tổng hợp đánh giá d tự do cường hóa thuộc tính điểm không. ẩn tăng thuộc tính may mắn một linh hồn ba mươi một nam danh vọng bảy mươi một kỹ năng chức nghiệp kỹ năng t ử linh tri nhãn tử linh c h i thủ tử linh c h i khu sinh tử bộ những kỹ năng khác nghiệm động lực cơ sở thuật cận chiến quy t ứ c thuật du long bộ lực bản sơn hà khí cái thế tích phân 2600. không gian ba lô phục sinh tệ thâm viên c h i giới víu c ắ t tọa tờ chi nhận cương thiết liệt diễm chiến đến giáp lôi đỉnh g ặ t lĩnh quân ba gió mạnh g ặ t lĩnh quân ba danh diêm đạo cụ tử linh c h i giới không gian c h i môn hạch tâm hải q u ố t tử linh c h i giới phẩm cấp ba năng lực có thể tồn thả linh hồn vai phiến cùng linh hồn linh hồn kết tinh và tại sinh tử bộ bên trên phục sinh linh hồn binh sĩ linh hồn số lượng binh lính hạn mức tối đa cùng linh hồn đẳng cấp có liên quan cất giữ linh hồn thoái phiến hai n g sáu t á m ơ chín bốn sơ cấp linh hồn kết tinh năm nghìn sáu trăm ba mươi năm trung cấp linh hồn kết tinh một trăm ba mươi hai đã cất giữ hồn vệ m ị ảnh tiên yêu hồ ly kim sĩ đại bằng giã xoa có thể tồn thả hồn vệ số lượng hai mươi bốn giới thiệu tóm tắt giới chỉ bên trong cất g i ấ u thiên quân v ạ n mã trước mắt mà nói giả hiệu hiện tại bản g tin tức là thực lực hắn đ ỉ n h phong với tư cách một cái trải qua lần thứ hai nhị giai phó bản thế giới người chơi cái này chiến lực đã cực kỳ kinh khủng t h á phiêu c ủ p lựa quốc khi trở lại tháp chủ không gian sau đó dưới mặt nạ thằng hề hoàng ca tính cách đại biến tan nát coi lỏng tựa như gầm thét cậu ca vì sao vì sao mỗi lần quấy dối đều là ngươi vì sao ngươi có thể triệu hoán nhiều như vậy c cấp hải thú cái dạng gì chức nghiệp mới có thể đạt đến mức này rõ ràng ta mới là cái thế giới này vương rõ ràng ta sắp đột phá đến tam giai nhưng vì sao tất cả mọi người chú ý đều ở đây trên người của ngươi thằng hề hoàng gầm t h é t rất lâu mỗi một khắc bộ bên d ư ớ i lại chuyển ra hắn quỷ dị tiếng cười ha ha ha thú vị ngươi bây giờ là cảnh tượng bất quá ngươi bay càng cao kẻ càng nặng đến lúc ta đột phá đến tam giai ta sẽ đích thân đi l ạ i h ạ quốc ta ngược lại muốn nhìn một chút người chơi công hội có thể hay không bởi vì ngươi cùng ta phiêu lượng quốc khai chiến vừa nói hắn nhìn về phía trong tay vừa mới thu được đạo cụ vật phẩm tuy rằng đệ nhất bị cầu ca thu được nhưng hắn sát lục trị vẫn không thấp trước hắn mua rất nhiều mình cần trang bị đạo cụ thời khắc này thực lực có tăng lên thêm một bước quét qua rất nhiều đạo cụ t h a n g hề hoàng đưa mắt về phía cuối cùng hắc quên mười sáu hào thế giới thứ mười với tư cách C cấp đặc thù đạo cụ nó đ ố i ứng phó bản thế giới bên trong quái vật độ khó rất có thể đạt đến C cấp đối với hiện giai đoạn đám người chơi độ khó cực cao nhưng vượt cấp chiến đấu lợi nhuận đồng dạng càng thêm phong phú đặc biệt là nơi này còn là thâm viên trận doanh phó bản thế giới trước đây trong tin tức bọn hắn chỉ biết là thâm viên thế giới là một cái khổng lộ trận doanh vẫn không có người đã tiến vào chỗ đó chỗ đó rất nguy hiểm nhưng tương tự có nghĩa là vô tận cơ duyên nếu mà tiến vào bên trong có lẽ có thể thu được khó có thể tưởng tượng tưởng thưởng tham gia quyền hạn khảo hạch rất nguy hiểm cái này cũng rất nguy hiểm đã như vậy vậy tại sao không chọn một cái tưởng thưởng càng lớn hơn đâu hát bên mười sáu hào thế giới để cho ta xem một chút đến nơi này đấy là hình dáng gì đi âu châu bồn bò xây đồn lúc này tâm tình mười phần âm u bởi vì vừa mới hắn bên thai vang lên tháp chủ âm thanh hắn phục sinh tệ đã sử dụng hiện tại hắn cần làm ra lựa chọn tiếp tục trở thành người chơi vẫn là từ bỏ tiếp tục chiến đấu hắn còn có bốn lần phó bản thế giới cơ hội chính là một khi tử vong đó chính là thật đã chết rồi hơn nữa bốn lần sau đó hắn mặc kệ thế nào đều sẽ bị cưỡng chế tước đoạt người chơi thân phận rốt cuộc tổ bỏ xây đồn thở dài ta từ bỏ sau đó không lâu tổ bỏ xây đồn từ bỏ người chơi thân phận tin tức chuyền r a c h ấ n kinh âu châu bốn dê quốc khi bản địa đám khán giả còn đắm chìm trong bi thương bầu không khí thì một cái tin xấu chuyển đến hội trưởng sĩ mùa qua dạ bụ đâm lưng mất đi phục sinh tệ đồng thời toàn quốc truy nã ỵ nụ ỵ chế rỗ trong lúc nhất thời toàn bộ thế giới triệt để lộn、xộn. mà tại đây trong hỗn loạn đại hạ quốc người chơi công hội lại lần nữa bạo s u ấ t một cái kinh trời dưa lớn Trước 161, thế trung. Trước thế trung. giới loạn hay không, cầu ca đoạn, 161, thế giới loạn hay không, ca định hay không, định giới loạn loạn đoạn, đoạn, ca cầu ba ngày sau tháp chủ không gian nhị giai người chơi khu vực cường hóa đại s ả n h bên ngoài k h ủ n g lồ trên đất trống có một cái cao đài cao đài xung quanh lúc này đứng đầy người chơi phỏng đoán cẩn thận được có vài chục vạn tháp chủ không gian thành lập lâu như vậy nhị giai khu vực lần đầu tiên số lượng như vậy người chơi tụ tập trung một chỗ lúc này người phía dưới đầu nhôm nháo khe khẽ bàn luận đến cái gì người anh em các ngươi cũng là qua đây tham gia hội đấu giá một cái người chơi hỏi dĩ nhiên tuy rằng cùng chúng ta không đùa nhưng nghe nói lần này sẽ tiết lộ liên quan đến thu được danh vọng tin tức cái này cũng không thể bỏ qua vật này thật có người phá giải người khác không nhất định nhưng nếu như là cậu ca nói không chừng g i a hỏa kia không phải là một người không sai không sai cậu ca tổng cộng trải qua năm lần phó bản thế giới năm lần a người khác năm lần liền nhất giai bốn chiều thuộc tính đều còn không có đầy đâu cậu ca đã tại phó bản thế giới đường cạp cạp giết lung tung ta cảm giác đuổi theo lần trước trực tiếp có liên quan dịch mộng đao vừa tới nhị giai liền có mấy trăm danh vọng đi có khả năng Bất Ba bố báo, bọn biết biện thể thế nào nhìn thì xong rồi. Ba ngày trước tuyên thông thu thế quả quốc cụ chơi công được Lúc lực nhìn hạ hội hắn danh pháp. khắp đến nào xong ngày người nói vọng dẫn nơi rồi. rõ đại đó một mảnh Một xôn xao. Một ít đại thế lực muốn đổi lấy cái bí mật này kết quả đại hạ quốc bên này cũng không có nói ra điều kiện bọn hắn chỉ nói là đến lúc thời cơ thích hợp sẽ đối với ông ngoại bố trí thằng đến tối ngày hôm qua bên kia tìm tới và hôm nay sẽ cử hành một cái đấu giá đồng thời cho biết liên quan đến thu được danh vọng bí mật kết quả là mặc kệ trước cùng đại hạ quốc quan hệ thế nào thế lực khắp nơi người chơi đều tới thời gian chậm rãi trôi qua khi thời gian đi đến tám giờ trong đám người một cái đeo hồ ly mặt nạ người chơi bỗng nhiên xuất hiện rồi sau đó hắn nhảy một cái nhảy tới trên đài cao nguyên bản ồn ào náo động quảng trường lúc này đ i ê n tĩnh lại tất cả mọi người đưa mắt về phía cái kia hồ ly nam lúc này dạ hiệu nhìn phía dưới mênh mông đông nghịt trong đám người lòng có điểm h o ả n g hắn lần đầu tiên đối mặt nhiều như vậy người chơi bất quá vì mình kế hoạch cái này bức làm sao cũng phải trang tiếp dạ hiệu móc ra một cái loa lớn hò khan hai tiếng chào mọi người ta tự giới thiệu mình một chút ta làm ỏ kị dê nổ xả cả cả l u t vòng xoáy cầu ca lời này vừa nói ra d ư ớ i đài vang dội tiếng vỗ tay như sấm cùng tiếng gieo họ cậu ca ngư bức cậu ca y y z cậu ca ta muốn cho người sinh hậu tử xem quen rồi trực tiếp d ư ớ i đài đám người chơi nhân cơ hội ồn ào lên nhìn mấy tháng trực tiếp hiện tại rốt cuộc nhìn thấy chân nhân ra hiểu cười một tiếng đ è ép đ è tay đám người lại lần nữa khôi phục kiến tĩnh các vị thời gian đã đến như vậy buổi đấu giá hội trước khi bắt đầu ta còn muốn nói một cái tin tin tức này các ngươi khẳng định cũng đón được đây là liên quan đến danh vọng lấy được phương pháp ngay sau đó ra hiểu không giữ lại nữa sắp tối lên quái vật thơm lên trận danh o chờ tin tức từng cái giảng thuật đi ra có thể đến nhị giai phần lớn người chơi vẫn là tiếp xúc quá hát q u ê n sinh vật cũng có một chút người chơi giết chết quái vật từng thu được thế giới bản nguyên nhưng bất kể là số lượng hay là những phương diện khác vẫn là quá ít khi dạ hiểu nói đến một nửa trong đám người xuất hiện một cái không hợp thời âm thanh ngươi nói những thứ này đều là phí lời chúng ta cũng biết giết chết hát q u ê n sinh vật có thể thu được danh vọng nhưng vấn đề là làm sao giết m ộ ư ơ i lần bên trong không nhất định có thể gặp phải một lần săn giết hát quen sinh vật nhiệm vụ đúng vậy ngươi điều này cũng gọi bí mật đã sớm đứng đầy đường rồi được không ta nhìn ra hỏa này chính là đem mọi người l ừ a gạt ra bán hàng phiêu l ư ợ n g q u ố c dẫn đầu liên minh người chơi nhân cơ hội làm đ ư ợ c lại phó bản thế giới rét không chết ngươi thắp chủ không gian ghê tở ngươi một hồi vẫn là có thể đối với lần này dạ h i ể u sớm có dự liệu ánh mắt của hắn xuyên qua đám người tìm đến ban nay ầm ĩ mấy cái người chơi ánh mắt c h ậ n lóe liền thấy được tên của bọn họ t â y gậy thô lại vừa cứng nhị đao lưu ngược sát tự do một nghìn chín trăm tám mươi tám dạ h i ể u một hơi đọc tám cái người chơi danh tự những thứ này là ban nay cố ý gây chuyện người chơi mấy cái người chơi nguyên bản còn đang gây chuyện ngay đêm đó hiểu niệm đến tên của hắn sau đó đ ỗ n g nhiên cảm giác sau lưng có một chút hơi lạnh nguyên bản ầm ĩ mấy cái người chơi theo bản năng ầm miệng bọn hắn ầm miệng Dạ hiểu lại không có đình chỉ Dạ hiểu cười nói ta tuyên bố trước treo giải thưởng ca c h ứ c n g h i ệ p truyền thừa triệt tiêu tân treo giải thưởng danh sách đội thành bàn n ã y ta niệm đến tên mấy cái người chơi đến lúc đó ta sẽ đem c h ứ c n g h i ệ p truyền thừa bán cái đại hạ quốc người chơi công hội hoàn thành treo giải thưởng người chơi có thể bằng vào đầu người đi nhận tương ứng tích phân lời này vừa nói ra trong đám người truyền ra một phiến hỗi loạn trước phó bản thế giới tuy rằng cầu ca một người nghiên ép th nếu như là tập kích ca phần lớn người chơi có t ạ c tâm không có t ạ c đàm nhưng nếu mà giá mấy cái tiểu tắt rồi vậy liền dễ dàng hơn nhiều giá trị 40 vạn tích phân chia đều đến tám người giết chết một cái có thể thu được năm vạn tích phân đối với phần lớn người chơi đều là một bút kết xù thu vào một khắc này mọi người nhìn về phía mấy cái người chơi trong mắt s á t ý h ệ lên tia tám cái người chơi chỉ cảm giác mình bị vô số sói đói theo dõi nếu mà ánh mắt có thể giết người bọn hắn hiện tại đã bị tiên h đào và quả bọn hắn vốn là muốn chỉ là áp tâm một phen cầu ca ai có thể nghĩ tới gia hỏa này như thế mang thủ bốn mươi vạn tích phân nói lấy ra liền lấy ra đến đối với hiện tại dạ hiệu mà nói điểm này tích phân đã không quá trọng yếu rồi trang bị kỹ năng chức nghiệp hắn hiện tại cũng có mặc dù không có khả năng nói là đỉnh cấp nhất nhưng đã chẳng thiếu gì rồi muốn gặp phải càng tốt hơn trang bị cùng kỹ năng đó đã không phải là dựa vào tích phân có thể mua về phần thiếu chín nghìn vạn dạ hiệu đã chết lặng mong đợi điểm này tích phân trả nợ là không thể nào cho nên thiếu liền thiếu đi lúc nào mình đạt đến tam giai hoặc là cao cấp hơn làm một lần nhiệm vụ có thể thu được mấy chục vạn trên một trăm vạn tích phân thời điểm rồi hay nói nhìn phía dưới tràn đầy sát khí đám người d i ả hiệu lại ho khan hai tiếng nếu mà cái nào người chơi vẫn còn muốn tìm gốc ta bất cứ lúc nào hoan nghênh bất quá đến lúc đó danh sách bên trong c ó thể hay không cộng thêm n g ư ờ i ta liền không xác định rồi mọi người một người uy hiếp phiêu lượng q u ố cực c kỳ liên minh tất cả người chơi loại chuyện này đánh giá cũng chỉ cậu ca dám làm một khác này tất cả mọi người cảm giác có chút kỳ quái rõ ràng cậu ca tại phó bản thế giới là một cái cực kỳ cậu cực kỳ thô bị một người nhưng có lúc hắn lại bày ra không có gì sánh kịp bà khí thấy không có người lên tiếng giả hiệu tiếp tục nói tin tức ta đã chia sẻ một ít người chơi có lẽ đã biết cái bí mật này nhưng càng nhiều hơn người chơi nhất định là vừa biết rõ phía dưới ta phải nói chính là thế nào nhanh chóng thu được lớn danh vọng phương pháp xoát xoát xoát vô số ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía dạ hiệu đợi lâu như vậy rốt cuộc tới làm hàng cậu ca đại trương kỳ cổ như vậy tổ chức cái này hội đấu giá nhất định là có tin tức trọng yếu điểm này không có ai hoài nghi tới Dạ hiệu nhìn quanh mọi người rồi sau đó lớn tiếng nói thu được lớn danh vọng biện pháp rất đơn giản trực tiếp tiến vào hai bên thế giới chiếm lĩnh phó bản thế giới có thể thu được bao nhiêu chỉ xem người bản lãnh mọi người chương một trăm sáu mươi hai thế giới loạn hay không c ậ u ca định đoạn hạ chương một trăm sáu mươi hai thế giới loạn hay không c ậ u ca định đoạn hạ đáng sợ không khí tại lúc này đ ọ c lại toàn trường yên tĩnh trên bầu trời tựa hồ có một con quạ bay qua tại phía sau của hắn còn có sáu cái tất cả mọi người bồi dối tiến vào hát viên phó bản thế giới điều này cũng gọi phương pháp ta còn nói chơi chết tháp chủ ngươi liền có thể trở thành tiếp theo tháp chủ đi trước đây một ít người chơi liền thâm viên trận doanh cái khái niệm này cũng không biết loại kia phó bản thế giới có tồn tại hay không bọn hắn cũng không biết càng đ ư n g đi qua tinh mịch một lát sau trong đám người truyền ra một hồi chỉ trích một cái người chơi lớn tiếng nói cậu ca thật có hát q u ê n phó bản thế giới sao cho dù có n g ư ờ i cái biện pháp này chúng ta không cần a chính là a thế giới như thế kia cũng không phải là chúng ta muốn vào liền có thể vào ta ngược lại thật ra muốn vào tháp chủ được cho ta cơ hội này a hướng theo cái thứ nhất người chơi mở miệng trong đám người lần lượt có người lên tiếng vốn tưởng rằng cậu ca sẽ nói ra một cái kinh trời d ư a lớn kết quả nói một cái tất cả mọi người đều vô pháp hoàn thành phương pháp bất quá không phải tất cả người chơi như thế một ít người chơi nghĩ tới trước trực tiếp cậu ca tại lần trước tiến vào phó bản thế giới thời điểm s á t lục thương thành bên trong chính là có một cái tên là hát quên m ư hào thế giới thư mời đạo cụ mặc dù là nhìn thoáng qua nhưng vẫn là có người thấy được rất hiển nhiên loại này phó bản thế giới là tồn tại cậu ca nếu dám nói thế với liền nhất định có đạo lý của hắn nghe phía d ư ớ i thanh â m hỗn loạn dạ hiệu khẽ m ỉ m cười ta nếu nói ra vậy khẳng định có biện pháp giải quyết vừa nói dạ hiệu vung tay lên hát quên m ư hào thế giới thư mời xuất hiện tại trong tay rồi sau đó hắn đem tin tức trực tiếp công bố h quên m ư hào thế giới thư mời phẩm cấp c cấp hiệu quả sử dụng sau đó lần sau phó bản thế giới tiến vào hát quên 16 hào thế giới chú nên thế giới trình độ nguy hiểm cực cao mời cẩn thận giới thiệu tóm tắt khi ngươi nhìn chăm chú thâm viên thời điểm thâm viên cũng tại nhìn chăm chú ngươi thu về giá cả 2 0 i mươi t h phân đây là ta ở trên cái thi đấu khiêu chiến thế giới bên trong thu được đạo cụ có nó lần sau phó bản thế giới liền có thể tiến vào hát quên 16 hào thế giới đương nhiên có người lại nói ngươi có thể đi chúng ta làm sao bây giờ cái vấn đề này giải quyết rất dễ chỉ cần các ngươi thêm hảo hiu ta lợi dụng khiêu chiến đi lệ quyển trục ù n g người theo đổi chi thạch liền có thể đi theo ta cùng nhau đi tới lời này vừa nói ra quảng trường trực tiếp vỡ tổ còn có thể chơi như vậy người theo đuổi chi thạch dường như có năm mươi phần trăm tỷ lệ đi theo hảo hữu tiến vào cùng một cái thế giới cậu ca ý của ngươi là dẫn chúng ta tiến vào hắc quyên mười sáu hào thế giới đó là c cấp thứ mười cho nên nơi đó quái vật chắc có c cấp a từ trước trực tiếp có thể thấy được hắc quyên sinh vật rất nguy hiểm tiến vào bọn nó đại bản doanh sợ r ằ n g cựu t ử nhất sinh cậu ca thêm ngươi hảo hữu có yêu cầu sao ta muốn đi xin hỏi cần làm gì lúc này mấy chục vạn đám người chơi thảo luận lên một cái không biết phó bạn thế giới hơn nữa còn là một cái xê cấp nguy hiểm đẳng cấp hát q u ê n sinh vật thế giới một dạng người chơi đi nơi đó cùng tìm chết không khác nhau gì cả bất quá đối với một ít bản thân h ư n g thú với mạo hiểm hoặc là không sợ chết người chơi loại này cơ hội khó được tại sao có thể bỏ qua tại khổng l ộ như thế người chơi quần thể bên dưới rất nhanh sẽ hiểu rõ lấy t r ă m tính toán người chơi muốn báo danh thấy vậy dạ h i ể u thở phào nhẹ nhõm đây một đợt bức trang cũng tạm được đám người chơi dục vọng đã bị cầu dẫn lên rồi sau đó sự tình liền dễ dàng hơn nhiều dạ hiệu lại lần nữa ho khan hai tiếng đưa tay phải ra làm ra một cái ép xuống động tác nguyên bản huyên náo quảng trường rất nhanh liền yên tĩnh trở lại ra hiệu lớn tiếng nói ta biết rất nhiều người chơi muốn đi tới bất quá cái này hắc quên 16 hào thế giới trình độ nguy hiểm cực cao thực lực chưa đủ người chơi rất có thể một đi không trở lại cho nên tại tại đây ta hy vọng mọi người có thể lượng sức mà đi mặt khác tuy rằng có thể mượn loại biện pháp này đi theo ta tiến vào nhưng sử dụng người theo đuổi chi thạch dù sao vẫn là có tỷ lệ thành công sử dụng người chơi càng nhiều tỷ lệ thất bại lại càng lớn cho nên lần này ta quyết định chọn một trăm người chơi đi theo ta đi tới h quên m ư hào thế giới lần này bán đấu giá vật phẩm chính là bạn tốt của ta danh lạch bọn ấ t ta quá l hắn bên trong rất lớn một phần đối với giả hiệu danh lạch này cảm thấy rất hứng thú bọn hắn bây giờ thực lực phần lớn đạt đến một cái bình tạnh rồi đơn thuần làm nhiệm vụ đề thăng bốn triệu thuộc tính đối với bọn hắn thực lực tổng thể đề thăng đã không lớn trải qua nhị giai quyền hạn khảo hạch bọn hắn hiểu rõ tam giai quyền hạn khảo hạch so sánh phổ thông phó bản thế giới nhiệm vụ khó khăn bao nhiêu bọn hắn không có nắm chắc vượt qua cái khảo hạch này lại nghĩ đột phá thì nhất định phải trải qua một ít cơ duyên rất hiển nhiên lần này hát quên mười sáu h ả o thế giới chính là cơ hội tốt nhất nếu mười lần phó bản thế giới sau khi kết thúc vẫn không có không có lòng tin k i a sao không đến hát quên phó bản thế giới thử một chút thất bại tối đa lãng phí một cái phục sinh tệ đây dù sao cũng hơn tam giai khảo hạch thất bại tử vong tốt hơn nhiều mà một khi thành công rất có thể thu được kết xù tưởng t ư ở n g hơn nữa phía sau phó bản thế giới rất có thể gặp phải càng nhiều nhánh nhiệm vụ cho nên mặc kệ từ đâu phương diện nhìn cái này mua bán cũng không tính là thiệt thòi nhìn phía dưới hỏa bạ âm thanh dạ hiệu thở phào nhẹ nhõm ngay từ lúc hắn quyết định tiến vào hát quên 16 hào thế giới thời điểm ngay tại tìm cách vật này mượn danh vọng tin tức đem tất cả người chơi hấp dẫn qua đây sau đó ném ra một nhử chờ đợi ngư nhi mắc câu tại đây một trăm cái danh ngạch cộng thêm đại hạ quốc người chơi công hội nội định một phần người chơi cùng hồ đào bọn hắn tổng cộng có chừng một trăm hai mươi người khoảng đây một trăm hai mươi người chỉ cần có bắt thành người chơi tiến vào đó chính là hớp má gần trăm người tên đỉnh cấp nhị giai người chơi tiến vào một cái phó bản thế giới cho dù đối mặt kết vẽ kết đội tam giai quái vật cũng không phải không có năng lực chống cự chỉ cần bắt đầu ổn định cho hắn cầu thời gian hắn liền có thể triệu hồi ra một cái h ác quên quân đoàn đến lúc đó ai giết a i còn chưa nhất định đi thấy có người chơi tính toán đi chàng ra đấu giả hiểu nhân cơ hội thêm một cây bước mọi người yên tĩnh một chút ta còn có một việc phải nói lần trước phó bản thế giới ta thu được một ít x cấp đạo cụ cùng vũ khí đồ vật quá nhiều ta chưa dùng hết cho nên đến lúc tất cả danh lạch xác định sau đó ta sẽ tổ chức một lần cỡ nhỏ hội đấu giá ghi danh một trăm tên người chơi có thể tham dự đấu giá cậu ca ta ta ta ta ta muốn báo danh đừng c à n ta ta tới trước phí lời nói ai muốn cờ cờ chàng rác đ ấ u thấy đi đi đi đừng chơi liều ra h i ể u cuối cùng c cấp vật phẩm đấu giá triệt để dẫn hỏa toàn bộ quảng trường một k h ắ c này không ít người chơi nộn nhịp tuân đến chàng giận đấu mặc kệ cuối cùng có theo hay không cậu ca đi hát quên mười sáu h ả o phó bản thế giới có thể đấu giá được một kiện c cấp đạo cụ cũng không thua thì ta trong đám người lông hùng quốc ca les sander nhìn đến xung q u n h á o nhật đám người đám chiêu hát q n mười sáu hào thế giới thư mời hắn cũng mua c h ư ớ hắn còn suy nghĩ cái này dùng như thế nào hiện tại cậu ca tựa hồ đã cho ra sử dụng phương án bất quá vì để n g ừ a phạm vạn nhất có thể chờ cậu ca bọn hắn tiến tới vào mình nhìn một chút trực tiếp nhìn một chút cái kia thế giới tình huống cụ thể a nếu mà tính nguy hiểm tương đối nhỏ hơn nữa lợi nhuận rất cao kia hắn liền có thể dẫn người theo vào nếu mà chỗ đó quá mức nguy hiểm vậy liền trực tiếp từ bỏ ngược lại làm sao đều không thua thì bốn quảng trường một cái ở nút góc một cái mang theo mặt nạ chú hề người chơi nhìn đến dạ hiệu trong mắt tràn đầy xa ý nếu mà không phải là bởi vì hắn chỉ còn lại một lần cuối cùng phó bản thế giới cơ hội hắn cũng biết cùng Alexander có ý tưởng giống nhau nhưng bây giờ không được hắn cùng cậu ca lần sau phó bản thời gian đi l ấ y tương đồng mà hắn chỉ còn lại một lần cuối cùng phó bản thế giới cơ hội nếu mà sử dụng thì sẽ cùng cậu ca cùng nhau tiến vào đối diện nhiều cao thủ như vậy hắn chỉ có mình nếu mà truyền tống đến cùng một nơi sẽ rất nguy hiểm cho nên biện pháp tốt nhất có lẽ là trước thời hạn tiến vào tuy rằng làm như vậy nguy hiểm cũng tương tự không thấp nhưng chỉ cần bắt đầu sống sót hắn liền có thời gian trước thời hạn bố cục có lẽ chờ cậu ca đến thời điểm hắn có thể nhân cơ hội lợi dụng hát quên sinh vật đem hắn trực tiếp tiêu diện ha ha, ha thú vị vậy mà dùng loại phương pháp này triệu tập người chơi khác giúp ngươi làm công bất quá ngươi cho rằng loại phương pháp này liền có thể bảo vệ rồi ngươi sao chúng ta chờ xem